Chương 202, Thiên đạo chu sát, chương 202, Thiên đạo chu sát. Mây đen bao trùm tứ cung, diệt thế khí tức càn quét thiên địa. Một đầu kim quang tạo thành thương mang cự long mang theo ngang ngược khí tức chạy thẳng tới Vương Ngột mà tới. Hư không vỡ vụt, vạn vật tử diệt. Vương Ngột đỉnh đầu xung quanh nháy mắt bị điện mang trùng ngập, nơi đây triệt để rơi vào cuồng bạo. Trốn tại dưới mặt đá mặt cậu vĩ mấy người hiện tại triệt để bị thiên địa cự lực cuồng bạo kinh hài chôn váng. Cảnh tượng như vậy đừng nói chính mình đi trải nghiệm, liền tính nhìn thấy đều sẽ lưng siêu siêu phát lạnh. Như vậy thiên địa chi lực, nhân lực đi ngăn cản không phải tìm thái vạn, là tìm mồi. Rất đơn giản. Lôi kiếp sau đó, Vương Ngộng còn lại đoán chừng chỉ có cho tàn, nếu như lại đến điểm gió, cho tàn đều vô tổn. Qua rất lâu, kim quang cự long thân hình đã đè ở đại địa bên trên, thương mang bên trong còn có vô tận điện mang tập hợp nơi đây. Mây đen càng ngày càng thấp, phản phất gần tại đỉnh đầu bên trên. Tiếng sấm nổ thật to chấn động đến đại địa rung động ầm ầm. Cầu Vĩ Kinh hái sau khi nhíu mày nói là ô quy, ok, Vương Ngộng sống sót tỉ lệ lớn bao nhiêu? Lấy cái này lôi kiếp thiên địa dị biến, chí ít vì cái này Trần Thế đạt tới đan nguyên cảnh giới chuẩn bị. Hi lấy Vương Ngộng tiểu tử chút tu vi ấy ngươi thay hắn nhặt xác đều không có cơ hội ân, cho đàn có thể sẽ thừa lại điểm. Cầu Vĩ đạo trưởng, ngươi đi giúp Vương Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh có thể là vì cứu hộ thú vận mới chống cự lôi kiếp ám sinh lo lắng nhìn xem diệt thế kỳ tích ngang ngược lôi hải, đem hy vọng duy nhất ký thắc vào cầu Vĩ trên thân. Cầu Vĩ mặt lộ lo nghĩ, suy nghĩ một chút, bước ra một bước, liền muốn đi vào lôi hải. Trở về, tiểu tử ngươi là sống chán, chạy đi chịu chết." Lão Ố Quy tức giận. Dựa đen rút đầu, ngươi cho rằng bần đạo giống như ngươi không coi nghĩa ra gì? Vương Ngộ tiểu tử nhân phẩm tuy nói không ra thế nào, tốt xấu cùng bần đạo một đường cùng chung hoạn nạn mà đến. Chẳng lẽ cũng muốn bần đạo giống ngươi học tập, gù đầu co rú lại, không có chi tiến thủ. Bần đạo như xảy ra ngoài ý muốn, nhớ tới cho bần đạo lập cái mộ chôn quần áo và di vật cẩu vi rỗng rạc chi ngôn, nghe đến ám sinh âm thầm bội phục nói cẩu đạo trưởng cao thượng. Ám sinh theo cẩu đạo trưởng đi thiên tiếp cứu hộ Vương tiên sinh nói xong cũng là bước ra nham thạch co đầu rút cổ chi địa. Hai cái nớ ngẩn, một người độ kiếp, người ngoài không thể xem vào. Các người đi sẽ chỉ tăng cường lôi kiếp lực lượng, không phải đi cứu tiểu tử kia, là để cái kia Vương ngộng tiểu tử chết càng nhanh. Các ngươi tu vi tiến vào bên trong, khẳng định thành Một đám bất học vô thuật đồ vật lao ũ quý tức giận dựng râu trừng mắt, máng to. Ám Sinh dừng bước hoài nghi nhìn Cẩu Vĩ một cái nói sư phụ nói là sự thật sao? Bần đạo lại chưa chạy qua Hồng Trần làm sao biết được những này khẩu thí sự tình. Bất quá thiên niên vương bắt vạn năm nữa, sống dài như vậy Tuyết Nguyệt, kiến thức có lẽ sắp xỉ hồ, xem ra Bần đạo chỉ có thể trên tinh thần hỗ trợ Vương Ngộng, Cẩu Vĩ nhìn hướng Lôi Hải Quang Minh lẫm liệt nói Vương Ngộng, Bần đạo cùng ngươi gặp nhau một chảng coi như Không phải đạo không cứu ngươi, là Lao quý không cho cứu. Bần đạo nghĩa tự phủ đầu, muốn trách ngươi thì trách giao thoa bằng hữu quen biết Lao ũ bị lôi kiếp chôn vùi vương ngọng chặt vật chống đỡ tam sát thạch kiếm, thái cực đồ đã là xít sao bao phủ thân thể. Mà trước mắt thì là một đôi đột đột long nhãn vô tình nhìn chăm chú lên chính mình. To lớn long thể xít sao bọc lấy chính mình, vương ngọng có loại nhanh cảm giác hít thở không thông. Được nghe lại khẩu vi cái kia không đứng đắn lời nói, vương ngọng tức đến muốn phun máu. Duy nhất tương đối vui mừng là cự long chỉ là quân quanh, cũng không có động tác khác, hình như lâm vào chậm chạp bên trong. Theo vương ngọng đối rõ, chỉ cần chịu qua đi, liền thành công. Hiện tại chính mình thức hại bên trong đã là biến kỳ dị, kịch liệt biển lớn. Phản phất sắp trở thành hồ nước. Theo nguyên lực cấp tốc biến lớn, Vương Ngọng cảm giác chính mình tu vi có rất lớn đề cao. Bất quá những này không phải hiện tại muốn quan tâm, làm sao tránh thoát cái này gần trong gang tấc lôi long mới là vấn đề. Đột ngột long nhãn lạnh lùng đánh giá Vương Ngọng. Vương Ngọng tại cái kia vô tình trong đôi mắt lại phát hiện một kia hoa mang. Hình như cự long nhất thời lại quyết định gì không được. Đồng nhiên, cự long tấm kia đủ để thôn vệ thương khung miệng lớn ngựa mặt lên trời gào thét, hoanh minh long ngâm chuyển kh Vương Ngộng hoảng hốt, muốn lần nữa vận chuyển nguyên lực, lại phát giác chính mình thứ hải trung hình thành hồ nước đột nhiên vỡ đê, phản phát một dòng sông tại thứ hải cấp tốc lưu động, cũng không biết chạy tới đi nơi nào. Chính mình vậy mà không cách nào vận dụng mấy may, có chút nguyên lực mất hết cảm giác. Long ngâm truyền khắp thiên vũ một khắc, mây đen bên trong một đôi vô tình hai mắt đột nhiên huyền hóa, lạnh lùng đánh ra phía dưới, vô tình âm thanh ra truyền khắp chân trời không phải là huyền chẩn chi nhân, giết chóc cân ký, đáng đang Vô số cái đáng quần, cuối cái Thương khung mây đen không tại, thay vào đó là vô tận sắt lục khí tức tràn ngập đỏ sẫm tiên địa. Thiên đạo chu sát a tiểu tử này làm qua cái gì nhân thần cũng vẫn sử tỉnh, vậy mà thiên đạo hiện hình, thiên hình hiện thế lao o quy hoàng hốt, có chút không thể tin được hết thảy trước mắt. Vương Ngộng kinh hãi, phát giác tay trái mình vậy mà không bị khống chế chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay đạo kia đỏ sẫm vậy mà hoàn toàn liên hóa, một cỗ kinh thiên sắt lục khí tức chạy thẳng tới thiên vũ, vần quanh tại giết chư bên trên. Động, ở trong rất chữ như thế. Cự Long vô tình Long nhãn không tại ma mang, Long thân xoay quanh quấn quanh Vương Ngộng, miệng rồng mở lớn, vô tận cắt dẫn đầu khí tức mãnh liệt mà ra, thôn phệ Vương Ngộng. Vương Ngộng đắng chắc nhắm mắt lại, cảm giác thân tâm của mình hoàn toàn bị một cỗ kỳ dị lực đạo giam cầm, thần thức dần dần tại tiêu tán. Thiên kiếp, Thiên kiếp Vương Ngộng lẩm bẩm, đột nhiên tâm thần khẽ động, nghĩ đến cổ mục lão đạo. Tâm niệm cấp nơi, phát giác chính mình thứ hải bên trong một đầu tất ý địa phương theo tất đen, tất đen tuần, tiếp theo bay hải Giọt theo vương ngộng đỏ sẫm trong lòng bàn tay, cuối cùng bay vào hư không bên trong to lớn vết chữ. Tất đen lướt qua, vương ngộng đột nhiên cảm giác chính mình phản phất tại trong chốc lát có các loại rất lâu chưa từng ba động qua cảm xúc. Thích lo luân phiên xuất hiện, mà vương ngộng trong lòng bàn tay quỷ dị đỏ sẫm dần dần rút về đến trong thân thể. Bàn tay khôi phục phía trước nhăn sắc. Theo tất đen tiến vào vết chữ, thương khung bên trong, vô tình hai mắt lại lần nữa viên hóa, thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền đến Huyễn Trần Chi Linh, chưa tới mình "Sinh." Sinh chữ rơi xuống đất, không bên trong to đỏ sẫm vết chưa biến mất. Cự Long Long nhãn nhìn chăm chú một cái vương ngọc trong tay tam sát thạch kiếm một cái, mở mịt bay đến hư không. Tới gần mây đen một khắc, đột nhiên chuyển động đầu, hình như nghĩ đến cái gì gào thét một tiếng, lập tức tiêu tán tại hư không bên trong. Chương 203, hoa nở cái nút, chương 203, hoa nở cái nút. Theo đẩy trời lôi quang dập tắt, mây đen tiêu tán. Quỷ dị thiên địa một lần nữa trở về thanh minh. Một vòng nắng gắt treo chổng rỗng, ôn hòa ánh mặt trời là lênh lênh vào đồng tăng thêm một ít ấm áp. Đứng lặng chân vương ngọc yên lặng cha sét thứ hải bên trong xuôi, nghỉ, lại không biết hướng nơi nào nguyên lực chi thủy rơi vào trong chấm tư. Tu đạo cơ bản thường thức vương ngục vẫn là biết. Thu nạp tiên địa nguyên lực tiến vào đan điền. Cuối cùng nguyên lực ngưng tụ làm tâm, phản phất tại đan điền bên trong kết thành viên thứ hai mạnh mẽ trái tim. Cái này cũng ý vị cái này tu đạo chi người nắm giữ lần thứ hai sinh mệnh. Tu đạo nghịch thiên, viên này tâm thì là siêu thoát thiên địa đường dành giới. Đến cảnh giới này được xưng đan nguyên cảnh. Mà tại đan nguyên phía trước, Hóa Linh bất quá là mở ra thân thể linh căn đỉnh, dùng để tích trang nguyên lực. Đến nguyên cảnh mới thật sự là, là thu nạp nguyên lực tại linh căn định, làm cho nguyên lực có thể cho mình sử dụng. Đến nguyên cảnh Tu nạp nguyên lực dần dần ngưng kết, không tại tản đi khắp nơi, ở trong đỉnh dần dần ngưng kết, thư vô nguyên lực dần dần thành hình. Mà bây giờ vương ngụ trong cơ thể đan điền ở giữa, vương ngụ có thể cảm giác được rõ ràng nguyên lực là giả dối, chính mình căn bản không dùng đến. Thức hại nguyên lực là thật, nhưng là quỷ dị thành nước hình dáng, cái này cùng Thiên Hỉ Đại Lục tu đạo nhận biết hoàn toàn khác biệt. Tại lang hoàn các bên trong vương ngụ cũng không nhìn thấy qua cùng loại miêu tả, tóm lại mình bây giờ nguyên lực dị biến là phúc là họa chỉ có thể nhìn sau đó. Hiện tại nguyên lực trốn tại chính mình thứ hại bên trong, nghị xưa tan khẳng định là không có khả năng mà còn Vương Ngọc Mơ hồ cảm giác nếu như có một ngày chính mình bộ thân thể này không còn nữa, nguyên lực còn có thể theo chính mình tư tưởng tùy ý ra đi. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vương Ngọc yên lặng vận chuyển nguyên lực, phát giác lúc này chính mình tu vi đại đại tiến lên một bước, đã có thể so với Ngưng Nguyên Nhị tầng tiên, trong lúc phát tay, có một loại nắm giữ thiên địa chi lực cảm giác. "Tiểu tử, bản lĩnh không nhỏ a, vậy mà tại Thiên Kiếp Huyền hình phía dưới còn không có có máy. Tiểu tử ngươi làm qua cái gì nhân thần cộng vẫn sử tỉnh, vậy mà tiên đạo chu sắt đều có thể thế. Còn nữa ngươi còn Nguyên là như thế nào dẫn động tiên kiếp?" Thiên tiếp tản đi, nơi đây khôi phục thanh minh, La O Quy cũng là triệt để sống lại, cũng không biết La O Quy vận dụng thủ đoạn là gì, vậy mà làm cho Thiên Hậu cậu cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của nó, thoát khắp nơi bay loạn. Vương Ngộ Thu hồi tâm thần, bất đắc dĩ nói tiền bối, ngươi là cao nhân tiền bối, Vương Ngộ thật muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một ít. Tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc? Hắn biết do khẳng định không thể nói, không biết đến có thể hỏi một chút, nhìn xem cái này đã bị Vương Ngộ lại lần nữa quy về hố hàng có gì cao kiến. Vương Ngộ, thật đúng là không tệ, vậy mà gắng qua thiên kiếp, lúc đầu còn tưởng rằng muốn thay gặp mộ áo và di vật, không Lão Quy nói ngươi ngay cả tận cũng không còn, nghị xây cho cốt mộ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhảy nhót tung bừng chạy ra. Cẩu Vĩ cười hì hì đi tới Vô Vương Ngọc bà bay, một bộ ca môn dạng nghiệt khí bộ dạng. Vương Ngọc mắng ngươi thật đúng là dạng nghiệt khí, biết thay Vương Mỗ nhà xác. Ngươi chết, nhất định cho ngươi ăn đồng loại. Cũng coi như xứng đáng ngươi phần này khí phách. Tú vẫn như thế nào? Cầu Vĩ sắc mặt hơi lộ quẻ dị nói Vương Ngọc, ngươi nói trên thế giới thật sự có hồ ly tinh một Vĩ, nhìn Một đình đình đi đến Xin nhận Mị Nhi túi đầu âm thanh nũng nịu nghe đến cậu Vĩ Dương mệt mỏi. Vương Ngột ngẩn người nói Mị Nhi, Tú vận đi đâu rồi? Hử, Vương Ngột ngươi trở về vừa vặn, Tú vận bị hồ ly tinh này hại. Ngươi còn không mau một chút thu yêu tinh này, Lao ô quý trợ phỉ phò nói. Nữ tử nghe xong lão ô quý chi nhãn, hai tròng mắt quyến rũ nháy mắt che kín hơi nước, lã chá trừ khóc nói Vương công tử, xin ngươi tin tưởng Mị Nhi, Mị Nhi thật không có thương tổn Tú vận cô nương. Cầu Vĩ hận hận nói lão ô cái miệng kia, Mị Nhi cô như vậy tiểu cô nương làm sao có thể hại người? Đúng vậy à? Sư phụ, Mị Nhi cô nương thật rất tốt, ngươi có lẽ trách oan nàng ám sinh cũng đi tới yêu thương nhìn xem Mị Nhi. Sắc mê tâm thiếu, hai cái hôn chứng tức chết la phu, mới vào hồng trần liền tấm này đức hạnh, về sau nhìn các ngươi làm sao lăn lộn la ố quy dựng dâu trừng mắt chửi rủa nói. Mị Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, che kín hơi nước gỏ má xuất hiện đỏ ửng, dịu dàng nói Vương công tử, Mị Nhi cùng ám sinh công tử có phu thế thực, Mị Nhi không mặt mũi sống, mời Vương công tử là Mị Nhi làm chủ. Mỹ Nhi cô nương yên tâm, ám sinh thế với trời, đời này nhất định sẽ chiếu cố cô nương chu toàn. Sẽ không để cô nương bị một điểm tổn thương ám sinh chém đinh Am Sinh, ngươi so Vương Ngột còn bại hoại, ngươi không phải thích tú vận sao? Làm sao có thể làm cái này vô sĩ sự, sự tình cầu vĩ trong miệng chửi mắng, trong lòng đã là hối hận đến phát cuồng, lúc trước nếu như bước ra một bước kia, hiện tại cái này nũng nịu nữ tử chính là chính mình. Hô trưởng, với tiểu hồ ly hủy điên lạc tương lai, lão phu hận không thể. Vương Ngột bị ồn ào đến một trận chóng đầu. Cao mày một cái quan sát tỉ mỉ nữ tử nương này. Đột nhiên tiến lên trước một bước bắt lại nữ tử mềm mại tay ngọc. Cầm thú, ngươi muốn làm cái gì? Vương Tiến Sinh, ngươi. Nữ tử cũng là hoa dung sắc, sướng sở nhìn xem Vương ngọc. Che kín hơi nước hai mắt lại có một đạo ánh sáng chấp động. Vương Ngọng không có phản ứng mọi người, túi đầu suy tư một chút, thả ra nữ tử, lấy ra Mai Nhi hạt giống mặt lạnh lùng nói Mai Nhi, ngươi lợi dụng Vương Ngọng để mâu đơn tiên tử huyến hình. Bây giờ lại bị ba cái linh thể chiếm cứ cái này thân, ngươi có phải hay không muốn nói chút gì đó? Vương Công Tử, có lỗi với. Mỹ Nhi đích thật là mâu đơn mội mội. Chỉ là tinh thạch nhưng là bị cung chủ trấn áp hợp hoan yêu thể biến thành. Hiện tại Mẫu Đơn Muội Muội Nguyên Thần nhận đến Hợp Hoan Yêu Thể ăn mòn mới thành cái này, dáng dấp Mai Nhi lạnh lạnh âm thanh hơi có chút tương cảm tiếp tục nói chúng ta Bách Hoa không giống người mà khác chúng linh cần thiên địa âm dương tổng thể thời điểm mới có thể kết thai nhi. Mẫu Đơn Muội Muội cùng ám sinh công tử âm dương viện trợ, hiện tại Tú Vận cô nương linh đã tiến vào Mẫu Đơn Muội Muội thai nhi trong cơ thể. Nguyên tự tiền bối, điên lạc chi địa nhân tộc chắc hẳn tiền bối giải, luân hồi có lẽ không tồn tại, điên lạc chi địa lại có thể. giận đầu được cũng không ít. Điên chi địa về sau chính ngươi đi tìm hiểu. Tất nhiên, Vận linh đã kết làm cơ thể người, chờ sinh ra lại nói chỉ bất quá với đông hoa có thể cho nghịch tội giới mang đến vô tận phi phức, về sau thất lạc địa lao quái vật tới chỉ sợ cũng không giải quyết được. Ma Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Vương Ngọc lại hơi nghi ngờ quan sát Lao Ô Quy nửa ngày, nói tiền bối, lấy lao nhân ra người kiến thức cùng tu vi làm sao sẽ nhìn không thấu những này. Tiểu tử ngươi biết cái gì, lao tử bị Chu lão quỷ hố. Tại cái này huyễn trần giới lao tử tu vi căn bản là không có cách thi triển lão ô quy tức giận. Vương Ngọc nghe đến hơi cảm thấy buồn cười, chết không được lão ô quy biến thành bỏ túi loại hình, lai like có tầm này cố sự, về sau bị người nấu cũng có nhiều khả năng, vậy coi như có mừng rỡ nhịn. Mấy người cho chuyện một khác, Vương Ngọc đỗng nhiên trong lòng hơi động, nhưng thần nhìn hướng hư không. Chương 204, Huyễn Mộng Như Kiếm, Luân Hồi Phong Nguyệt, chương 204, Huyễn Mộng Như Kiếm, Luân Hồi Phong Nguyệt. Các loại tia sáng phá toái hư không. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, từ Vương Ngọc mấy người đỉnh đầu bay qua đám người đã không dưới 5 6 rút, chí ít có vài trăm người chúng. Vương Ngọc mơ hồ cảm thấy doanh phỉ trên thân cái kia một tia thần thức báo động, cảm giác cách mình không phải rất xa. Chấm sau khi, lại là một đạo mang chạy đến. Ngầm, bay đến hư đạo đạo hưu, như vội không biết phát sinh sự cỡ nào. Người tới quan sát Vương Ngọc một cái, kỳ quái nói đạo hữu chẳng lẽ không biết, phú quý thành xuất hiện dị bảo, phu cận chỉ cần nghe đồng đạo đều chạy qua tìm tòi hư thực. Cái gì dị bảo có thể gây nên nhiều như thế tu đạo chi si hứng thú? Vương Ngọc hơi tò mò hỏi, nghe nói là luân hồi kính kinh thế, cụ thể là chẳng là cái thá dị rất rõ ràng. Đạo hữu nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi qua góp một chút náo nhiệt người tới chấp chấp như vậy hóa thành trường hồng đi xa. Vương Ngọc, những người này vội vàng như thế vì chuyện gì? Cẩu nhìn thấy Vương Ngọc trở về lập tức hỏi tới. Vương Ngọc nhìn thoáng qua mỹ nhi, lắc đầu không lại dây dưa vận sự tình. Chớp mắt bỗng nhiên cười híp mắt nói cầu huynh, ngươi đại chuyển thân thủ cơ hội đã đến. Phú quý thành xuất hiện dị bảo, bằng cầu huynh cắt chôn chó trộm tuyệt học, chúng ta có thể có cơ hội lớn được đến a. Cái gì chó trộm? Vương Ngọc ngươi nói chuyện tích điểm cửa ra vào đức. Vân Đạo há lại loại kia cấp gà trộm chó người. Bất quá xuất hiện bảo bối gì? Cầu Vĩ luôn từ kịch liệt, hai con mắt lại bước lên chỉ riêng. Nhìn Vương Ngọc là hảo cảm cười nói luân hồi kính. Cầu huynh có thể cảm thấy hứng thú. Cái gì? Luân hồi tính vậy mà xuất thế? La Úy quý kinh gì nói? Tiền chỉ là nghe nói cũng không biết là thật là giả. Chúng ta tiến đến góc một chút náo nhiệt cũng tốt, thuận tiện tìm hiểu một cái Vân Khê sư tỷ mấy người thông tin Vương Ngộng nói xong, nhìn ở đây mấy người một cái, khẽ thở khổ. Tại chỗ này cậu vị còn chưa hóa linh, ám sinh cùng lão ô quy cơ bản thành một giới phản tục. Chỉ có Tú Vận còn tốt một chút, ít nhất trên thân có một chút nguyên lực ba động, bất quá theo Vương Ngộng nhìn, tối đa cũng chính là hóa linh, hiện tại duy nhất có thể bay chính là Thiên Cẩu cùng chính mình. Nhìn xem Vương Ngộng không ngừng đánh giá Thiên cầu, lão ô quy tức giận trừng mắt liếc nói nhìn cái gì vậy, còn không thích trứng huyễn chân nếu như hiện ra thực lực, Thiên kiếp lập tức giáng lâm. Tiểu tử ngươi không nghĩ lại lần nữa bị sét đánh. Điệp thoại bỏ đi suy nghĩ, nhanh lên mang lão phu đi xem một chút luân hồi kính. Vương Ngộc nghe đến sững sờ, cái này cầu người hỗ trợ còn như vậy lẽ thẳng thí hùng, La U Quy tuyệt đối là người đầu tiên. Vương Ngộc cảm thấy bất đắc dĩ lấy ra tam sắc thạch đầu tại trên không huyền hóa thành một thanh khổng lồ thạch kiếm. Tay đáo vung ra, hô phong thuật liên hóa, một cơn lốc mang theo mấy người nhảy lên thạch kiếm hướng Phú Quý thành phương hướng vội vã đi. Vương Ngộc tu vi trúc nguyên, thể ngự phong hành, đi đằng bên cạnh, sợ mấy người có cái sơ suất, cắm xuống không, việc vui Tiểu tử, với kiếm tiên gọi là gì? La Quy đột hỏi. Nho nhỏ con mắt không ngừng lẽ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tiên bối, thanh kiếm này còn không có danh tự, va nối một mực gọi Tam Sắc Thạch Kiếm. Phung phí của trời, như vậy kỳ chân rơi vào người cái thiên phú này cực kém tiểu bối trên tay quả thực chính là nghiệp chướng. Lao Quy nhảy xuống thiên cầu thân, ghé vào thạch kiếm bên trên nho nhỏ rửa chào tìm tòi nửa thiên đạo. Vương Ngộ không còn gì để nói, cười khổ nói vậy phiền phức tiền bối lấy cái tên vừa vặn rất tốt. Lao Quy nâng lễ nghi vậy mà còn có Huyền Linh khí tụ, cái này ba linh hà có thể cùng tồn tại. Kỳ thai quái dạ. Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân còn có bí mật, nói nhỏ rất lâu, Lao Quý bỗng nhiên nói như thế gì bảo, không lấy cái vang dội danh tự có lôi với bảo vật này. Tam bảo hấp nhất, ngày ba màu cộng sinh, hồng chân sắt lục, vạn đạo dũ dậy. Ân, lấy Lao Phu nhìn liền kệ ở xẻ mỏ kiếm, đối liền kêu sắc ma kiếm, uy vũ ba khí, còn có thể thể hiện kiếm này bản sát. Lao Úy nói cao hứng mừng mừng. Theo sát phi hành vương ngộp một cái lão đạo kém chút té xuống hư không. Sắc kiếm, cũng thua thiệt Lao có thể nghĩ ra được. Cẩu vi mấy người cũng là nháy mắt kinh ngạc, lập tức cởi bỏ tới thạch kiếm bên trên. Tam sát Thạch Kiếm Phượng Phất có linh nhẹ nhàng run rẩy mấy lần. Vương công tử, ngươi bảo kiếm này ba màu tầng truyện, tựa như ảo mộng. Mà công tử ngươi đại danh cũng có giấc mộng chữ, lấy mỹ nhi nhìn, liền tiêu ngẫm kiếm làm sao. Không tốt, không tốt, một điểm không đủ bà khí. La Ố quy lắc đầu liên tục nói. Vương ngộng suy tư một lát, nói hồng trần mực ngẫm, khó phân thật giả. Mỹ nhi cô nương chi ngôn không sai. Phương Thiên điệu này được Xưng Huyễn Trần tiên điệu. Kiếm này Huyễn tử, xuất khẩu bởi vì, lên danh tự này về sau có ngươi chịu. Lão ố quý khó được nghiêm mặt nói. Cẩu Vĩ hai mắt tỏa ánh sáng, như tên trộm nói lấy bần đạo nhìn kiếm này cùng nói kết hợp lại. Đại đạo vô hình, gây nên yếu đốt vô cùng, trông coi yến tính soạn. Kiếm này nhất định bất phàm. Tiên Huyễn Mộng kiếm không sai. Vương Ngộ tức giận trừng mắt liếc tên trộm, ngươi nếu dám đánh kiếm này chủ ý, Vương Ngộ không sớm thì mượn đem ngươi nấu. Cẩu Vĩ sắc mặt hơi lộ khó xử, cả giận nói Vương Ngộ, ngươi năm lần gì? Con chúng con mắt lạ sáng như tuyết. Ám Sinh, ngươi nói bần đạo có thể là loại kia cấp gà trộm chó người. Ám Sinh chần chờ nói cậu tiên sinh là cái người tốt chỉ bất quá trộm cấp sự tình làm trái quân tử chi đạo, vẫn là không muốn làm tốt. Cầu vĩ mặt đã nháy mắt đen thành cái chảo, hậm hực nói ám sinh, cơn có thể tùy tiện ăn, lời nói cũng không thể tùy tiện nói, bản đạo biết ngươi thành thật, cũng đừng cùng Vương Ngộng học xấu bên cạnh mỹ nhi sớm đã che miệng cửa trộm. Phú Quý Thành, một cái nho nhỏ phiên chợ trải qua vô tận tuế nguyệt lâu, dần dần tạo thành nho nhỏ thành trấn. Tên là gì Phú Quý Thành, không thể nào biết được. Nghe nói Trung Châu đại sở chờ thêm còn chưa lập quốc đã tồn thế, còn có truyền thuyết tại thượng cổ thời điểm, trấn này đã thành hình. Lúc này phú quý thành phiên chợ phi thường náo nhiệt, vô số tu đạo chi sĩ phá không mà tới, tràn vào khu phố. Để Nguyên bản không phải rất rộng lớn khu phố nháy mắt không có nơi sống yên ổn. Vương Ngọc nhìn xem phiên chợ bên trên rậm rạp chằng chịt đám người, hơi sững sở. Mà cậu Vĩ mấy cái không có làm sao tiến vào Hồng Chân Niệm Bích thì là triệt để kinh ngạc đến mấy người. Qua rất lâu, cậu Vĩ hỏi dò đây đều là người sao? Tiểu bối vô tri, phú quý thành là nhân tộc chi địa, không phải người còn có thể là cái gì? Bên cạnh một người thư sinh trang phục hinh thường quan sát Vương Ngọc mấy người một cái, hướng về dòng người tập trung nhất địa phương mà đi. Từ đầu đến cuối đi vào nội thành không nhìn thấy một cái phi hành đoàn người. Cầu Vĩ hầm Hực nói những người này làm sao dạng này, vận đạo chỉ là tùy tiện nói một chút, tệ đến bọn họ chuyện gì. Người kia là Ngưng Nguyên Tu sĩ. Người không muốn chết kịp thời ngậm miệng Vương Ngục trừng mắt liếc, theo đám người chậm rãi đi đi. Cẩu Vĩ giật nảy mình, cũng không dám lại nói lung tung, hai con mắt lại xương linh lợi la quanh, phối hợp cái kia một thân đạo trang, nghiêm chỉnh mặt, lộ ra có chút buồn cười. Phiên trợ bên trong một chỗ không đáng chú ý quẩy hàng lần trước lúc người người nhốn náo, náo nhiệt vô cùng. Đen ngịt đám người chen lấn nơi đây cắm khó vào. Vương Ngục mấy người đi tới gần, không khỏi cười khổ. Nơi này đừng nói nhìn cái gì bảo vật, có thể nhìn thấy nắm giữ bảo vật người cũng không tệ rồi. May mắn phần lớn là tu đạo chi người, nếu không như vậy chớ chúc, lại có không ít nữ tử vây quanh tại trong đó, khó tránh khỏi có chấm mút hiểm nghi. Đại gia chớ cái rậy, chớ cái rậy. Cái gương này chính là tiên tổ ngẫu nhiên đo được. Hôm nay lão phu thọ nguyên vai tiếng gần, đặc biệt bắt hắn đổi trở lại qua tài. Các người lại tốt nhất quan tài có thể trao đổi. Mặt khác không bàn nữa, Vương Mộng nghe đến hơi sững sờ, cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Lão nhân gia, cần cái dạng gì qua tài? Lưu có ngàn năm thần hồn mộ tuyệt đúng là tốt nhất tài liệu. Lao đầu Lão tử có vạn niên hàn băng qua tài, chính là có sẵn quan tài nơi đây rộn rộn ràng ràng ổn ảo thành môn bệnh. Lão Quy kinh ngạc rất lâu nói những này tu đạo chi người làm sao cùng trợ bữa một cái được hạnh. Trực tiếp cấp không phải, còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Một điểm không giống tu đạo chi người. Vương ngẩng cười khổ vừa muốn nói chuyện, đám người nhưng là loạn cả một đoạn. Một thân ảnh mang theo một cái lao đầu nhảy ra đám người trực tiếp hướng hư không bay đi. Mọi người kinh ngạc, nghĩ không ra thật đúng là có cướp, chẳng những cứ vật, liền người cùng nhau đoạt. Cái này tại phú quý thành trong lịch sử tôn sùng thuộc lần đầu. Mọi người kinh ngạc sau khi, một đạo âm trầm thanh âm nói hử, "Phú quý thành cấm chỉ phi hành, chớ nói chi là giật đổ. Người này chắc là chẳng sống." Không sai, nhìn hắn có thể chạy trốn tới đi đâu. Dâm dạp chẳng chịt người vây quanh cũng không gấp gáp, mà là nhiều hứng thú nhìn xem hư không. Tiếng xe gió đột nhiên tới người, Vương Ngọc lấy làm kinh hãi phất tay đẩy ra cầu vĩ, ngay sau đó ba ba tiếng vang lênh lành, hai người trực tiếp rơi xuống mặt đất. "Ai ơi, ngã chết lao phu." tiếng kêu rên truyền đến. Vương Ngọc nhưng làm một trận kinh ngạc, lão đầu này lại chính là ngày đó lôi kéo Vương Ngọc bán sức người. Còn bên cạnh người cũng không biết trong hư không phát sinh cái gì, ngắt đi. Lão đầu kêu thảm đứng lên âm thanh, nhìn xem xung quanh bí mật TT đám người, cảm giác có chút nhức đầu. Lớn tiếng nói chư vị, các người đều tiên nhân. Bảo vật này đối Lao phu lấy vô dụng. Thiên địa dị bảo, người có duyên đến. Chư vị có quan tài tiên nhân cùng đi bên ngoài chấn. Luân hồi kính xem khắp tam sinh. Chỉ cần luân hồi kính tán thành người nào, người nào liền phải bảo làm sao. Lão nhân ra, gia thành, bảo vật này nhất định là cao nhân tiền bối phải đi, đâu còn có chúng ta phần, có người cao mày nói. Chính là chính là, gia phú quý thành, đang nguyên trở lên tiền bối đi ra một cái chúng ta liền không có cơ hội. Lão đầu cau mày Suy tư thật lâu, đống nhiên nói cũng được, luân hồi kính người có duyên đến, các người hai cái lấy ra thần hồn một cùng băng quan. Luân hồi kính thuộc về chính các người quyết định. Còn chưa chờ Lao đầu nói xong, nơi đây đã là nhiều hơn không ít kỳ dị vật liệu gỗ, thạch đầu, vậy mà còn có từ trong ngực lấy ra, trực tiếp biến thành quan tài đồ vật. nhìn Vương Ngọc mấy người trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ không ra thật đúng là có mang theo quan tài chạy khắp nơi, cũng không sợ kiêm kỵ. Lao đầu nhìn xem như cần nhiều kỳ thạch quái một kỳ dị quan tài cũng là có chút điểm ngẩn người ở đó, qua rất lâu hỏi dò chư vị tiên trưởng, các ngươi thế nào biết lão phu cần quan tài? Chu lão tam là lão phu truyền ra lời nhắn, ngươi tất nhiên muốn lựa chọn quan tài vốn, làm sao cũng phải điểm tốt. Làm sao? Không cảm ơn cảm ơn lão phu, một cái thần thái sáng láng lão nhân phiêu nhiên ra khỏi hàng, cười hiếp mắt nói. Chu lão tam hung hăng chừng lão nhân một cái nói phú quý thành chịu thiên đạo hạn chế, luân hồi kính rất khó hóa hình, chúng ta đi cửa chấn. Tìm tỏi cơ duyên nói xong, đi đầu hướng biên trợ nhập khẩu bước đi, phía sau rộn rộn ràng ràng đám người đi theo. Còn bên cạnh rất nhiều bày quải bán hàng người chỉ trỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Lam Vương Mộng cũng hiểu được, cái này hai người đầu hắn đều biết, tại cái này phú quý thành bên trong nhưng là đại đại hữu danh. Danh sư vô sĩ bên trong hố hàng, nhất là cái này Chu lão tam, Vương Ngộng có thể là thấm sâu trong người. Phiên trợ nhập khẩu, trừ Vương Ngộng cùng số ít người ở bên ngoài quan sát, đại đa số vẫn là chen tại cửa ra vào không chịu đi ra. Chu lão tam bước ra đầu chấn, cất cao giọng nói thiên tài dị bảo, người có duyên đến. Chư vị đều biết luân hồi kính truyền thuyết, lão phu tại cái này nói rõ, đây là hàng giá, Người không cần nhiều lời, loại kia dị bảo há có thể bị ngươi đoạt đến. Tranh thủ thời gian lấy ra thật nhiều người không nhịn được thúc đến. Chu lão tam nhếch mặt, trong một trận đòi, một mặt cổ pháp đồng tính xuất hiện tại trong tay. Phía trên tản ra một chút rực rỡ. phía trên mơ hồ còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm truyền ra. Nguyên lai like đây chính là luân hồi kính a, nghe nói có thể chiếu ra người kiếp trước cái này. Lao tử trước đến thử xem, nhìn xem có hay không thần kỳ như vậy, dâu quay nón đại hán đi đầu bước ra, đứng tại Chu lão tam phía trước. Mà lúc này chú lão tam nhưng là nhìn xem trong tay tấm gương sắc mặt đại biến, khỏe miệng phát khổ, sâu như vậy mùa đông tiết, mồ hôi trên đầu nhưng là quần quần mà rơi. Lao đầu, còn không mau một chút dâu quay nón đại hán không nhịn được nói. Chu lão tam khẽ lên trong tay tấm gương, thân thể không ngừng hướng về sau xe dịch, kém một bước liền có thể tiến vào thị trấn. A, chẳng lẽ lao tử kiếp trước sẽ là một cái mỹ nữ?" hán tử dâu quay nón ngạc như nói. Vương Ngọc đám người hết sức hiếu kỳ, tiến lên vây xem. Chỉ thấy tại đồng tính bên trong xuất hiện vẫn là người dâu quay nón uy vụ gương mặt, chỉ bất quá mặt trên người nhưng là một kiện phiêu giật xuất Trần Lưu Vân tiên váy, có tiên tử xuất trần, phiêu miểu vào tiên cảm giác. Nếu như không phải gương mặt kia, làm sao cảm giác đều là một cái tuyệt thế mỹ nữ? Chu lão tam, nghiêng người sang xoa xoa mồ hôi trên đầu nói đây chính là kiếp trước của ngươi. Xem ra ngươi cùng cái này gương hữu duyên. Những người khác cũng không cần thử Chu lão tam nói xong liền muốn thu hồi tấm gương. Không thử thế nào biết có hay không có duyên. Trịnh Mộ cũng muốn nhìn xem kiếp trước một cái ôn tổn lễ độ thanh niên đi đến phụ cận. Chu lão tam bất đắc dĩ lại lần nữa rơi lên tấm gương, mọi người kinh ngạc là trong gương vẫn là xuất hiện vẫn là một nữ tử, chỉ bất quá mặc trên người không còn là Lưu Vân tiên váy, mà là đỏ choàng áo, phảng phất muốn xuất ra nữ tử. Bất quá cái này thanh niên tướng mạo coi như thanh tú, có chút nam giả nữ trang cảm giác. Không đúng rồi, tất nhiên là luân hồi kính. Làm sao chiếu ra đến đều là bản nhân diện mạo, chỉ là đổi nữ tử y phục đâu, người vây quanh cuối cùng phát hiện vấn đề. Tấm gương này hình như ở nơi nào nghe được, không phải là mặt kia tấm gương. Cuối cùng có cái lão nhân nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một đầu kỳ dị con rắn nhỏ đặt ở phía trước gương, mọi người kinh ngạc chuyện phát sinh, trong gương xuất hiện lật về phía trước người thanh niên kia thư sinh khuôn mặt, trên thân vẫn là đại hồng y phục, phảng phất người thanh niên thân ảnh lưu tại bên trong. Mà lão nhân trong tay con rắn nhỏ vậy mà hóa thành người thanh niên mặt. Mọi người hóa đá rất lâu, thanh niên cuối cùng tỉnh lộ lại, bước ra một bước sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Chu lão tam nói ngươi cũng dám cầm Phong Nguyệt dám lựa gạt Cho câu trả lời thỏa đáng chương 205, Vũ chương 205, Vũ Phủ quý chấn cửa ra vào phi thường náo nhiệt, là không lớn thành nhỏ bằng thêm không ít không khí vui mừng. Hắn tử dâu quay nón cuối cùng tỉnh ngộ lại, mặt lạnh lùng vừa xài bước qua cửa dây đem Chu lão tam đẩy ra bên ngoài khó khăn lắm vượt qua chấn môn, người thanh niên tay mắt lênh lếch, trực tiếp xách theo Chu lão tam rời xa cửa thành ngừng lại. Vương Ngọc đám người xít sao vây lại, nếu có thể, mọi người quả thực có thể giống chết Chu lão tam. Chu lão tam nhìn xem tại cái này rầm rập chẳng chít người người bảy, sắc mặt sớm đã biến thành hắc tuyền, mồ đông thời kỉ mồ hôi trên đầu nhưng là quần quần mà rơi, lữa tiếng chửi bới nói cái nào chơi đánh đổi lão phu luân hồi tính, lão phu biết không phải là chặn hắn cho chó ăn không thể. Hừ, lựa gạt chúng ta, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thanh niên mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói. Chu lão tam hét lớn tiên nhân mau mời thả người. Trùm lão phu luân hồi kính khẳng định liền tại phụ cận, lão phu có pháp bảo có khả năng tìm ra cái kia tà tử. Người thanh niên do dự một cái, thả ra Chu lão tam lại ngăn chặn trốn về thị trấn đường ra. Vương Ngộng hi hi cười một tiếng, quan sát bên cạnh Triệt để biến sắc cậu Vĩ nói cậu huynh, chúng nô khó phạm. Nơi đây sợ bất dị khác phục hậu quả. Vương Mộ một là vương vương làm sao? Ám Sinh, Mị Nhi cũng là không còn gì để nói, nghĩ đương nhiên hai, khẳng định là cầu vi trộm tầm gương, chỉ là không nghĩ tới Vương Ngộng sẽ đối cầu Vĩ ăn các bản lĩnh cảm thấy hứng thú, có điểm quái gì nhìn xem Vương Ngộng hai người. Cẩu Vĩ bỗng nhiên đi lên phía trước, vô vũ Vương Ngộng bả vai nói Vương Ngộng, lập lại một lần, bần đạo hạ lại loại kia cấp gà trộm chó người. Nói chuyện phải thận trọng, cầu Vĩ nói chuyện một khắc, nhẹ nhàng giật giật đừng có lại bên hông phát trận, Vương Ngộng cảm giác thần thức của mình một cái, lại không, có bất cứ chuyện gì phát sinh. Có chút một trận kinh dị. Loại này cảm giác hình như tại đại hoang gặp phải mấy cái kia đại hoang bại hoại lúc phát sinh qua. Chu Láo Tam Ngươi cũng dám trộm lão nương Phong Nguyệt dám, ngươi là sống chán mọi người còn chưa tỉnh táo lại, trong chấn lao ra một cái so nam nhân còn lớn hơn hảo phú nữ tử, thẳng gọt tới chú lão tam trước mặt xách lại Chu lão tam lốt hai. Bên cạnh mọi người hoảng sợ, cùng nhau tránh ra thông đạo. Cái này nữ tử cũng là quá hung tàn một chút. Vương Ngộng đứng tại trước mặt liền cùng Tiểu Hải không sai biệt lắm, càng là khiến người giật mình là trên mặt giữ tận so dâu quay nón đại hán còn muốn hung ác ngang ngược. Cùng cái này nữ tử muốn so, hán tử dâu quay nón quả chính là thiếu nữ không khác. Chu lão tam sắc mặt thảm biến nói mau buông tay, cho lão phu 10 cái lá gan cũng không dám trộm như hoa cô nương bảo kính. Trong này có hiểu lầm, có hiểu lầm." Hừ, lao nương tấm gương một mực cất ở trên người, Người cũng dám ăn cắp, lão nương thân thể đều bị ngươi lộng tới, ngươi nói làm sao bây giờ?" Vũ nhị nương ông âm âm thanh vỏ tức giận nói, Vương Ngộc nghe đến một trận hoảng sợ, cảm giác cái này nữ tử cùng đại thụ Tồn Nhi tức phụ tuyệt đối không kém cạnh. Khi hỉ, Chu lao tam, như hoa cô nương có thể là hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi tất nhiên đụng vào thân thể hắn, lấy lao phu nhìn chúng ta mọi người làm chứng. Ngươi liền lấy Như Hoa, cũng coi là có cái bàn dao." Trư vị nghĩ như thế nào, cho Vương Ngộc bán sách lão nhân bỗng lời nói. "Kì hỉ, Khổng lão nhi nói có lý." chính là phú quý trấn khó được việc vui. Đúng vậy a, ta phú quý trấn bên trong thật nhiều năm không có náo như qua. Duyên phận tiên quyết định, duyên trời định cũng bốn phía cười hì hì pha trò giễu cợt. Đại đa số phiên trợ bên trong bày quầy bán hàng người nhiều hứng thú nhìn xem mấy người. Vương Ngọc nhưng là ác hàng không thôi, không ngừng quay đầu dò xét cầu vĩ, tưởng tượng cầu vĩ cưới cái này nữ tử sẽ là cái dạng gì một loại tình huống. Lúc này Như Hoa thả ra nhăn lão tam, trên mặt vậy mà xuất hiện một tia đỏ ửng nhìn vây xem mọi người tất cả đều kinh ngạc bên trong nhiều một chút buồn cười. Chu lão tam thì là hoảng sợ nói cực điểm chứ vị, lão phu lập lại lần nữa, tấm gương không phải lão phu cầm. Khổng lão nhi, ngươi đừng có lại người mù lên oanh. Lao phu tự do biện pháp tìm tới trộm tấm gương người. Chu lão tam né tránh như hoa, xoa xoa mồ hôi trên mặt, trong ngực một trận tìm đòi. Một cái kỳ dị giới chỉ trong tay, liếc nhìn bốn phía một cái nói cái này cái giới chỉ chính là cùng đồng kính đồng thân sinh. Có nó nhất định có thể dẫn dắt ra đồng kính, vị kia trộm đồng kính kịp thời đứng ra. Để tránh lao phu động thủ. Trơ đường này, lại không có người mở miệng. Chu lão tam này sinh ác độc nói chữ vị, tất nhiên đều không thừa nhận. Vậy cũng đừng trách lão phu nói xong chu tam giơ lên giới chỉ, miệng lẩm bẩm. Cái này cái giới chỉ vậy mà tự mình bay đến hư không xoay quanh. Mọi người lấy làm kỳ, chăm chú nhìn giới chỉ. Ám Sinh có chút kỳ quái hỏi Vương Tiên Sinh, cái kia Phong Nguyệt dám làm sao như vậy kỳ quái? Đầu kia con rắn nhỏ làm sao sẽ chiếu ra đầu người giống đâu? Bên cạnh Mỹ Nhi cũng là có chút điểm hiếu kỳ nhìn lại. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói hai vị chưa từng tiến vào hồng trận, cho nên không biết. Phong Nguyệt dám là không phải người linh tộc đặc tu đồ vật. Phàm là linh tộc tu đạo có thành tựu, nghi yến hóa cơ thể người, liền muốn có nhân tộc chi tướng. Cái này có thể có được nhân tộc nguyên thần. Linh tộc tu vi đến nhất định giai đoạn liền có thể bằng vào cái này gương tại nhân gian tìm tới thích hợp nhân tộc chi tướng tướng mạo tiến tới để chính mình hóa hình phong Nguyệt Giám còn có chỗ khác thường có khả năng tự mình lấy hay bỏ để hóa hình người được đến hoàn mỹ tướng mạo cho nên phàm là hóa linh người tướng mạo đều cực kỳ Mỹ lệ thấm gương này không thể bỏ qua công lao bất quá tấm gương này khắp nơi đều là chỉ cần là chuyển thừa xa xưa linh tộc cơ bản đều có cũng không tính là linh vật gì chắc không được nha chúng ta bách hoa cấp cũng có một chiếc gươngung chủ nói chỉ có hóa hình là mới có thể chiếumị nhi ánh mắt lưu chuyển lúc điều nói bên cạnh la quý thấpọng mắng hồ Ly tinh Lớn lên cái bộ dáng này còn muốn sao thế? Không biết Liêm Sỉ. Cẩu Vĩ bỗng nhiên cười hì hì nói là O Quy, nếu không thay ngươi mua xuống tấm gương này, có lẽ có chỗ đại dụng A văn đạo cố hết sức, liền hy sinh tướng mạo, giúp ngươi hóa hình, về sau làm bẩn đạo tử tôn làm sao? La là O Quy tức giận trừng mắt liếc nói tiểu tử ngươi trời sinh đoạn tử cái tôn, còn muốn tử tôn. Được đến luân hồi kính chiếu chiếu người nhưng có đời sau. Nhìn xem hai người đấu võ mồm, Vương Ngọc Hiên lặng cười. Quay đầu nhìn hướng hư không phụ giới chỉ. Bỗng nhiên, Vương Ngọc trong lòng hơi động, cảm giác doanh phỉ khí tức càng ngày càng gần, phảng phất liền tại chỗ không xa. Lương Thần nhìn lại, đột nhiên giật mình, cảm giác tại doanh phỉ xung quanh lại có rất mạnh nguyên lực khí tức ba đạo. Theo Vương Ngộng thức hải nguyên lực hóa thành nước sông. Vương Ngộng cảm giác thần thức của mình mạnh khủng khiếp, có khả năng kỳ dị cảm giác đến bốn phía nguyên lực biến hóa, cùng với nguy hiểm tới người. Hiện tại loại này khí tức nguy hiểm là doanh phỉ trên thân đạo kia thần thức truyền lại, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Vương Ngộng nhíu nhíu mày nói các ngươi lại lần nữa đợi chút, Vương Ngộng đi một lát sẽ trở lại. Sở, còn chưa chờ bọn họ nói chuyện, Vương Ngộng đã thành một đạo mang bay vào hư vô bên trong. La mắt liếc hư không, chửi bới nói tiểu tử này thật không đáng tin tuệ. Cái này trần thế lão phu nửa bước khó đi, vậy mà bỏ lại ta lão nhân ra không quản, quả thực lẽ nào lại như vậy? À, nguyên lai là người này trộm luân hồi kính tử, mau đổi theo nơi đây lại lần nữa loạn cả một đoàn, mọi người quỷ dị phát giác giới chỉ vậy mà hướng về Vương Ngộng Phi hành phương hướng đi sát đằng sau mà đi. Chương 206, Thiên thương chi tu, chương 206, Thiên thương chi tu. Phú quý thành cửa ra vào loạn cả một đoàn, vô số đạo tiên sáng vạch qua hư không, hướng về Vương Ngộng rời đi phương hướng sít sao đuổi theo. Lão Quy ngạc nhiên thật lâu, cảm khái nói kỳ quái, nhìn tiểu tử này không phải là loại này cấp gà trộm chó người. Ai, người không thể xem bề ngoài, thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a?" Cầu Vĩ hì hì cười nói hắn không có trộm tại sao phải trộm đi. Theo bản đạo xem ra, Vương Ngục khẳng định là trộm bảo bối mới chạy trốn. "Không tốt, lão phu càn khôn hồ cũng không thấy. Mộ lao tử thần hồn cảnh tây đâu? Nơi đây mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến, những người còn lại tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi xem xét chính mình có hay không bị mất đồ vật. Nhất định là chạy trốn người kia." Đại gia mau đuổi theo. Đừng để tiểu tặc này, chạy tiếng xe gió đột nhiên tăng lên, vô số đạo tia sáng phá toé hư không đột nhiên đi ra. Mà còn lại chú lão Tam chờ một đám không thể phi hành người thì là kinh ngạc rất lâu nói lao phu cùng giới chỉ còn có cảm ứng cách nơi này không phải rất xa chúng ta phú quý thành thật nhiều năm chưa từng xuất hiện như vậy sự tình đi nhìn đến vào cùng đối đối mấy tháng tới đây là lần thứ hai xuất hiện đi trộm sự tình, chúng ta phải đi xem rõ ngọn ngành mấy người đi mời ra linh Tôn đó là tu đạo chi người chúng ta tiến đến sợ rằng không chiếm được lợi ích có mấy người đáp ứng một tiếng quay người đi vào phiên chợ đại đa số người thì là vây quanh chú lão Tam như ong vỡ tổ hướng Vương Ngộng bay đi phương hướng đi cách Phú quý Trấn không xa chiệ mấy người ngay tại kịch liệt chiến giết. Các loại pháp quyết nam giọng, vô số đạo dị quang phá toái hư không. Vương Ngộng giáng lâm một khắc, đột nhiên giật mình, chỉ thấy doanh phỉ mờ mịt đứng ở trong đám người ương, trên bả vai nằm sắp buồn ngủ thiên linh. Nguyên bản cùng chính mình tiến vào vô môn chi môn lục vân chờ năm sáu người đang cùng một đám người giao chiến, nhắc khiến Vương Ngộng kinh hãi chính là tại cách đó không xa đứng thẳng năm sáu người. Một người trong đó Vương Ngộng nhận biết, vậy mà là âm phong tán nhân. Vương Ngộng có chút phát khổ, bay vào Đệ, Những cái kia bối không có nói sai nha. Trận đấu mọi người cùng nhau ngừng lại, tất cả đều hiếu kỳ đánh giá Vương Ngột. Âm phong tán nhân hung ác nham hiểm hai mắt quan sát Vương Ngột một cái, âm trầm nói nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lão phu sư đệ phong bất nhị mất mạng ngươi tay. Ngươi vậy mà còn dám đến? Lá gan không nhỏ a. Hừ, nguyên lai ngươi chính là Vương Ngột. Ta tiêu giao phái rất nhiều đệ tử bởi vì ngươi mất mạng. Hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, vậy liền không thể tốt hơn một người khác tiến lên trước một bước, chăm chú nhìn Vương Ngột, mặt lạnh, không thể sống sờ sờ mà lột ra cảm giác. Vương Ngậu cảm giác đau cả đầu, nhỏ sư Thỉ, làm sao cùng bọn họ đụng vào nhau? Vân khê sáng giọng còn không phải bởi vì ngươi, vô duyên vô cớ tại đi cái gì địa động. May mắn linh ảnh phong tiền bối chạy đến cứu lấy chúng ta. Cái kia, mấy cái này nói là cái gì thiên thương đại lục? Nói cái gì ngươi đồ sát bọn họ trăm vạn người vô tội, tới tìm ngươi phiền phức. Cái kia âm phong tán nhân không cần nói, ngươi tại sao lại đắc tội Tiêu gia môn? Đây chính là Trung Châu thái đầu nha vương ngọc nghe đến cũng là sức sở. Có chút không hiểu chính mình khi nào nhiều nhiều như thế cửu ra. Đứng thẳng một người chậm tiến lên, ngón tay phá toái hư không, một bóng người xuất hiện tại trên không, tay cầm một cái đỏ sẫm huyết kiếm, giống như đi cuồng. Tiên Tương nói thiên thương đại lục, vô tận nhân tộc bị ngươi tàn sát trăm vạn, thiên địa khó tha thứ. Chúng ta hôm nay tới đây chính là muốn cầm ngươi lấy an ủi chúng linh linh. Vương Ngộc nghe đến trong lòng tóc thẳng khổ. Cùng Vân Khê đám người đối địch người hiếu kỳ quan sát Vương Ngộc một cái cùng nhau lườm đến người này sau lưng. Vương Ngộc sư đệ, đúng sai tự có công luận. Hán Tiên Tương chi tu cưỡng ép phá giới đến ta Thiên Hy đại lục, há có thể mặc kệ cách làm cùng Vân Khê đám người đứng chung một chỗ một người niên Vương sư đệ, mấy vị này là Vân đạo hiếu. Hôm nay nếu không phải bọn họ, chúng ta sợ phiền phức lục Vương Ngộc lại Vân Hải Cốc chính mình đi qua, hình như không có phát hiện tu đạo chi người. Đại tụ thôn quỷ ngược lại là thấy không ít. Hừ, Vương Ngộng, ngươi cùng Tiên Thương Tiêu Dao phái xích Mịch lão phu không tham dự, làm ngươi giết lão phu sư đệ hạ có thể bỏ qua. Nghe nói ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh. Tại Bạch Hoa linh hội bên trên làm não động lớn. Lão phu hôm nay liền chiếu cố với tiên hạ nhân tại kiệt xuất âm phong tán nhân nói xong phóng ra một bước, hai tay huy động, một cái giữ tợn quỷ vật chống rông xuất hiện, thế lương Khê, mà giận ra sau mấy bước, cùng đứng một chỗ chuẩn bị quan chiến. Vương sư đệ thật có như vậy thần dị sao? Cái này Âm Phong lão quỷ vì trà trộn phú quý thành có thể là áp chế tu vi, người chân thật tu vi có thể là đến đan nguyên cảnh, sợ rằng đã đến đan nguyên đỉnh phong, Á Vân Hải quốc người hiếu kỳ dò hỏi. Lục Vân có chút trầm ngâm chốc lát nói theo đạo lý nói, Vương ngọc sư đệ khẳng định không có sống hy vọng. Chỉ bất quá Vương sư đệ thần dị không ngừng, có khác hậu chiêu cũng nói không chính xác. Lại nói đụng tới Âm Phong chúng ta đối đầu cũng là hữu tử vô sinh. Để Vương sư đệ kiên trì một lát, chờ lợi trung châu mặt khác tiền đến. Giữa thiên địa, một khí tức âm lãnh bao phủ. Quỷ vương ngộng xung quanh hư không vậy mà xuất hiện hư không bặm. Trong thoáng chốc, nơi đây đã phi phàm rồi, mà là cửu u địa ngục. Vô tận âm phong tại vương ngộng vị trí khu vực thê lương gào thét, vương ngộng đột nhiên phát giác nơi đây vị trí chi địa vậy mà không nhìn thấy mặt trời, chính mình phảng phất đặt mình vào đến một vùng không gian kỳ lạ. Bốn phía vô tận quỷ vật hư ảnh thê lương gào thét. Ở trước mặt mình thì là một cái khuôn mặt dữ tợn, tóc dài xoa vai, một đôi tay giống như quỷ trảo hai mắt vô tình nhìn chú chính mình. Một tiếng gào thét ong ong. đơn trực chính mình đánh tới. Vương Ngộng tâm niệm pháp nơi, Huyễn Mộng kiếm vô căn cứ huyền hóa, nên tiếp quỹ vật lực bổ xuống, kiếm mang khắp nơi, Vương Ngộng kinh ngạc phát giác quỹ vật bỗng nhiên không thấy, chính mình một kiếm kia vậy mà bổ vào hư vô chỗ. Đương nhiên, Vương Ngộng cảm giác bả vai một trận đau rát, hoảng hốt phía dưới, một bước lùi ra, quỷ dị phát giác quỷ vật chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình, quỷ trảo bên trên đã bị máu tươi nhuỏ đỏ. Vương Ngộng thầm thêu may mắn, vừa rồi thật sự là chủ quan. Vĩ như không phải vô nhân đưa tặng y phục, tại cái này quỷ chính mình không chết cũng phải trọng thương. Vương Ngộng lần này không do dự nữa, trường kiếm lắc lư, Hái cực độ lơ lửng hư không xem như bình thường, vô tận ánh lửa lam trảm, hướng về quỷ vật mãnh liệt mà đi. Nơi đây nháy mắt bị châm lửa. Vô hình ra sức, đối phó bực này quỷ vật, Vương Ngọc nghĩ tới chính là Lôi Hỏa chư tà. Vô tận điện mang tại trong lòng bàn tay viên hóa, nơi đây cựu u lực lượng nháy mắt bị châm lửa, vô tận biển lửa kèm theo đẩy trời lôi quang chôn vùi một phương này u minh không gian. Theo tu vi đạt tới trúc nguyên nhị tầng thiên đỉnh phòng, Vương Ngọc gió. Cửu U chi điệu tiêu đốt máy mắt, vương ngọc nhưng là giật nảy mình, chính mình vô tận biển lựa lôi quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nơi đây bỗng nhiên biến thành một cái to lớn hắc động, chỉ có lệ quỷ đỏ sầm đôi mắt lơ lửng phía trước, bốn phía một mảnh đen kịt. Hình như chính mình bỗng nhiên ở giữa đi tới một phương khác thiên địa. Thiên Thương Đại Lục tu sĩ khinh thường nói Thiên hỷ Đại Lục thật là khiến người ta thất vọng. Đang Nguyên Tiền bối đối phó chỉ là trúc nguyên tiểu bối, vậy mà vận dụng còn chưa hoàn toàn thành hình bản mệnh linh giới. Thật là khiến người ta thất vọng a. Âm lạnh lùng nhìn chầm chầm khói đen không có trả lời. Bên cạnh tiêu giao môn người chen lời nói hết ngồi lẽ giếng. Ngươi thiên thương đại lục làm sao sáng tỏ thiên hỷ chi tu. ta thiên hỷ tu sĩ, thần thông không phải là các ngươi có khả năng hiểu rõ. Tuy chỉ là trúc nguyên tu vi, các ngươi thiên thương ngưng nguyên đỉnh phong tu sĩ chưa chắc sẽ là đối thủ. Ừ, chờ có thời gian, Lão Phu nhất định lính giáo ngươi thiên hỉ tu sĩ tu vi. Lão Phu chả lẽ lại sợ ngươi, một đám không biết trời cao đất rộng người, vậy mà phá giải đến ta thiên hỷ đại lục dương ai. Chờ nơi đây sự tỉnh, mình mỗi lính giáo ngươi thiên thương cao chiêu tiêu giao phái đệ tử lạnh lùng nói. Bên này mấy người tranh luận không ngớt, bên kia Vân Khê đám người nhưng là sắc mặt có chút đau thường, qua rất lâu Vân Hải cốc người trung niên cau mày nói âm phong lão quỷ tuyệt đối là điên. Đối phó trúc miên người vậy mà vận dụng bản mệnh linh giới. Đây chính là ma tu tùy tiện không dám vận dụng yêu thuật. Lục Vân Ngưng thần nói lần này vương sư đệ rất khó có thần tích phát sinh. Trung Châu tiền bối khi nào đến? Yên tâm, thiên thương chi tu dám đường hoàng đến tiên hỉ đại lục bắt vương ngộng sư đệ, trung châu tiền bối chắc chắn không, không để ý đến. Bất quá cái này âm lấy lớn nhỏ, phong lão một bộ đứa hạng. Các ngươi nói nhiều như thế, làm sao không nghĩ điểm biện pháp cứu vương sư đệ nha Vân Khê gắt giọng, một đôi linh động hai mắt đều là vẻ lo lắng. Mọi người ngưng thần lúc, tiếng xé gió đột nhiên dáng lâm, Vân Khê đám người sững sở phía dưới, đột nhiên phát giác nơi đây vô căn cứ dáng lâm vô số tu đạo chi sĩ, dặm dặm chẳng chịt đám người nháy mắt chật ních nơi đây, trong đó không thiếu Ngưng Nguyên đỉnh phòng, bán bộ đan nguyên chi cảnh tu sĩ. Phía sau càng có vô số tiếng ồ nào vang lên, có không ít người ngay tại chạy về này. Thiên Thương đại lục chi tu cùng đám người ngạc nhiên nhìn xem đám người, nhất thời giật mình tại nơi đó. Chương 207, Ngắc Thiết, Lincoln Vừa rồi xảy ra chút vấn đề, chương 207, nâng, giết, linh tôn, vừa rồi xảy ra chút vấn đề. Không lớn tung lũng người người nồng náo, còn có không ít người phá không mà tới, nơi đây nháy mắt thay đổi đến ổn đổ ảo dị thường. Thiên thương đại lục tu sĩ cùng lục vân đám người nhìn xem chen chúc mà tới một đám tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc rất lâu, không rõ ràng cho lắm. Âm phong tán nhân hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn thoáng qua đột nhiên dáng lâm đám người, hơi do dự, đột nhiên một bước bước vào khói đen bên trong. Vân giật này cả mình rút ra một thanh tản gia nhá nhiem tiên kiếm phát ra chói mắt qua màn, trường vạn trượng trên dưới, mang theo từng sợi tiên quang bổ về phía hắc khí bao phủ chi địa. Cùng tiêu giao môn người đứng sóng vai thiên thương tu sĩ bên trong một người hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh leo tiện tay nhấn một ngón tay, hư không bên trong một cái giống như thông thiên trụ cột to lớn ngón tay viên hóa, chỉ một cái ép xuống, vân khê tiên kiếm gào thét một tiếng đầy trời dị tượng biến mất, vân khê rút lui mấy bước một đôi linh động hai mắt đều là vẻ kinh ngạc. phụ cẩn một bước cần nói tử, có hay không trở ngại? Vân Khê lại đôi mi thanh không có trả lời, lo lắng nhìn chầm chầm hắc khí bao phủ thiên địa. Bên cạnh Vân Hải tu sĩ nhíu nhíu mày nói: "Thiên Thương đạo hữu, ta Thiên Hỉ đại lục sự tình đạo hữu vì sao muốn nhúng tay, là ức hiếp ta Thiên Hỉ không người sao?" "Hừ, Huyễn Trần tất đại lục, Thiên Hỉ yếu nhất." Hai người bọn họ công bằng quyết đấu các ngươi tốt nhất đừng tham dự Thiên Thương tu sĩ lạnh lùng nói. "Cái gì công bằng quyết đấu, người đây là tại mở mắt nói lời bịa là sao?" Âm phong tán nhân bán bộ đan nguyên chi sĩ đối đầu vương sư đệ vừa vận chúc nguyên tu video công bằng quyết đấu, đầu góc ngươi nước vào áp "Hai nữa động, liền thủ nữa." Cái này thiên thương tu sĩ tu vi tối thiểu nhất cũng là đan nguyên nhị tầng tiên, người đi lên không phải là đối thủ. Để Lục mỗi thử xem. Bên này giữa sân tất cả đều nhìn chăm chú Hắc khí bao phủ chi địa không rảnh bận tâm ở xa tới người. Mà phú quý thành chạy tới tu sĩ, nhưng là Mạc Danh Kỳ Diệu nhìn xem lẫn nhau căm thù mọi người. Qua rất lâu, trong đám người có người hiếu kỳ hỏi Tam Vân Hải Quốc Trung niên nhân đạo Tống đạo hữu, nơi đây xảy ra chuyện gì, đây đều là những người nào à? Vân Hải người trung niên con mắt hơi chuyển động cất cao giọng nói: "Chư vị, thời gặp qua các vị đạo hữu. Tống Mỗ đi qua nơi này." Nhìn thấy những này Thiên Thương tu sĩ mặc danh kỳ diệu làm khó Lưu Vân Sơn Lục sư huynh cùng Đông Nhạc Tiên hạ Vân Khê Tiên tử. Đồng thời khẩu suất của luôn, nói chúng ta Thiên Hỉ Đại Lục đều là một đám phế vật. Tống Mô Nhẫn không giới khẩu khí này mới xảy ra tranh chấp. Cái gì? Thiên Thương chi tu? Bọn họ cũng dám phá giới đến ta Thiên hỷ Đại Lục dương ai, quả thực lẽ nào lại như vậy? Ước hiệp ta Thiên Hỉ không người sao? Các ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần đầu, cứ ra tay. Chúng ta Trung Châu người tiếp hết chính là nơi đây nháy mắt quần tĩnh xúc động, hồn nhiên quên tới nơi đầy mục đích. Tiên thương chúng tu sĩ sắc mặt khó coi, hung hăng trừng tống thời một cái, bọn họ lúc nào nói qua phe vật. Mặc dù bọn họ khinh thường thiên hỉ tu sĩ, nhưng cũng sẽ không không có não tại nhân ra địa bàn nói bực này chọc chúng nộ lời nói, cái này Tống thời nhìn qua một mặt kia mặt, giống như là một cái chính nhân có tử, không nghĩ tới nói dối con mắt đều không ra thế nào một cái. Tống sư minh, cái này Âm Phong tán nhân cùng vị kia tiền bối tại quyết đấu, vậy mà vận dụng bản mệnh linh giới, trước kia đến người nhìn thấy Âm Phong tiến vào hắc khí, hiếu kỳ do hỏi. Tống nghiêm mặt nói cái này Âm Phong tán nhân sở tác sở vi tống mộ thực sự là khó mà nhai răng. Vì đối phó một cái trúc nguyên tiểu bối vậy mà sử dụng ra bản mệnh linh giới, thực sự là vì ta thiên hỷ đại lục mất mặt ta. Cái gì? Đối phó một cái trúc nguyên tiểu bối vậy mà vận dụng bản mệnh linh giới? Người nói không sai chứ? Làm người không có hạ quối, phong lão ma nhất mạch đều một cái được hạnh. Mấy trăm năm tu đạo đều tu đến trên thân chó. Quân tính lại lần nữa xúc động phẫn nộ, tiếng chỉ trích không dứt bên tai. Lục Vân bước ra một bước, cất cao giọng nói Lục mô bất tải. hôm nay chiếu cô âm phong quái nói xong, chậm tiến lên ba bước, trường trong tay đâm ngay, một đóa mầu xanh đám mây đột nhiên phiêu phủ hư không. Vô tận mây mù lượn dần dần ép xuống hư không. Lục Vân ánh mắt ngưng trọng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra, một đạo hoàng quyền bộ bố từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận tử vong giết chóc khí hướng hắc khí bao phủ chi địa ép xuống. Vô tận hắc khí bên trong đột nhiên lộ ra một cái to lớn quỷ trảo nên tiếp khí tức tử vong tràn ngập Bích Lạc Hoàng Quyền. Thương khung chấn động, hai cố khí tức tử vong càn quét lần này, nơi đây nháy mắt bị u minh chi lực bao phủ. Một tiếng vang thật lớn, Bích Lạc Hoàng Quyền biến mất không còn tích. Quỷ lại không có bất kỳ dừng lại gì mang theo vô tận khí tức tử vong, dây đặc che đậy hư không hướng về Lục Vân xuống. Lục Vân hốt, cơ hội chạy trốn cũng không tìm tới. Lục Vân đằng chát cười một tiếng, nguyên lai like cảnh giới trên lệch căn bản là không thể tưởng tượng, nguyên bản cho rằng chính mình có thể cùng vương mộng đồng dạng lấy yếu thắng mạnh, kém nhất vẫn là có thể ngăn cản hai lần, phân tán âm phong lực chú ý, làm sao tưởng tượng nổi chính mình tại Đan Nguyên cao thủ trước mặt sẽ là như vậy không chịu nổi một kích. Mọi người hoảng hốt, là Lục Vân lo lắng một khắc. Đám người cuối cùng có người xuất thủ, một thanh to lớn nắm đấm mang theo thẳng tiến không lùi thế đón nhận thiên lương quỷ trảo, ầm ầm nổ vang rung trời đến thương mang một lư, nguyên lực huyết tán hư không. Mà đại địa bên trên Vụ việc yếu kém người tại tiếng vang bên trong đã là ôm đầu kêu thảm tê liệt trên mặt đất. Người vây quanh tất cả đều hoảng sợ. Âm Phong, ngươi vậy mà đối tiểu bối đệ tử ra như thế h thủ, ngươi có xấu hổ hay không đám người đi ra một cái cáo sát trắng hán, Lơn tiếng quá lớn tiếng quát lớn. Hừ, vốn tán nhân hôm nay chỉ nhằm vào tiểu bối này, cùng các ngươi không có quan hệ, đừng vội lại đến quản lao phu nhàn sự trong hắc khí. Âm Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hắc khí kịch liệt ba động hình như bên trong tranh đấu tiến vào gay cấn. Bên trong thật là nguyên tu sĩ sao? Làm sao cùng Âm Phong tán nhân tranh đấu lâu như vậy? Các ngươi ngớ a, đây là Tống đạo Hưu cố ý nói cho thiên thương tu sĩ nhìn. Trùng nguyên tu si đối đương nguyên cao thủ, còn có thể kiên trì lâu như vậy các ngươi tin sao? Nơi này làm sao náo nhiệt như vậy, các ngươi tìm tới tiểu tắc kia sao? Bên này đại loạn một khắc, Chu lão tam cuối cùng mang theo một đám người chạy tới, nhìn thoáng qua loạn lưu manh đám người, hiếu kỳ dò hỏi. Chu lão tam hỏi một chút, mọi người mới nghĩ đến cái này mục đích, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Qua rất lâu, một cái nho sinh trang phục người trong hư không liên tục vung bút, vậy mà tại hư vô bên trong khắc theo nét vẽ thân hình, tiếp theo một cái thân mặc bình thường trường sam màu trắng, mạo bình thường, tóc dài tự nhiên áo choàng thanh niên xuất hiện tại hư vô bên trong. A, Vương sư Đệ. Đây không phải là Bạch Hoa Linh hội bên trong lấy yếu chống mạnh, nhẹ nhõm đánh giết phong bất nhị tiên hạ nhân tại kiển xuất sao? Y Nha Nha ngủ say thiên linh bị nơi đây loạn lưu manh ầm ĩ bừng tỉnh, mở mịt bằng đầu, lại nhìn thấy hư không bên trong vương ngộng thân ảnh nhất thời đại hỉ, vỗ nho nhỏ ra cánh liền muốn bay qua. Duyện Phỉ thất thần hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia linh lực, đưa ra thiên thiên ngọc thủ ôm lấy thiên linh. Chư vị, cùng âm phong lão quái quyết đấu chính là vương ngộng đạo hữu cũng. Những thiên thương tu sĩ cũng là vì vương ngộng đạo hữu mà tới thời tiến lên một bước nói. Vương sư minh vũ, nhân xuất, uy trấn để phong lão ma một môn đoạn tử quy tôn. Thiên thương một đám bọn chuốc nhát, Vương sư Minh chúc nguyên liền từng thắng qua Đan nguyên tiền bối. Giá mức hiệp tiên hỉ không người. Các người đi lên đơn thuần là tìm thai vạn. Ta làm sao nghe nói Vương đạo hữu cùng trọng nguyên tiền bối đều từng giao thủ qua, vẫn là thế hòa kết thúc, một đám tham gia qua bách Hoa linh hội đệ tử cùng kêu lên hô to, rất có Vương ngộng vô địch thiên hạ tình thế. Mà tống thời vốn chỉ là muốn nói ra Vương ngộng danh tự để mọi người thủ cứu Vương Ngọng không nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy, nhất thời sững sờ tại nơi đó. Linh Tôn giá lâm một tiếng hô quát truyền khắp trấn trời, thiên thương mọi người không do thiên hỷ đại lục thực lực, đều ngưng thần muốn nhìn xem cái này linh tôn là thần thánh phương nào, nhìn người tới nhưng là sửng sở tại nơi đó, chỉ thấy bốn cái đại hán vạm vỡ nhắc lên một cái vinh váo tự đắc đại công kê chậm rãi đi đến. Chương 208, người đứng xem mê, chương 208, người đứng xem mê. Theo uy nghiêm tiếng bước chân vạch qua trấn trời, bốn cái đại hán vạm vỡ tính cả cái kia cùng nhân gian độ đồ vật đồng dạng lớn nhỏ cao ngạo gà trống xuất hiện ở đây, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn chẳng những thiên thương tu sĩ mà người, trung châu thật nhiều tu sĩ đều nghe nói qua phú quý thành có cường giả tuyệt thế linh tôn tọa trấn, thực sự được gặp lại không có mấy cái, không nghĩ tới nhìn thấy chân dung nhưng lại như thế một cái bình thường đại công kê. Náy mắt tại mọi người cảm nhận truyền thừa gần ngàn năm, hẳn là vô cùng uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ cao nhân hình tượng nháy mắt sụp đổ. Truyền thuyết không đáng tin cậy, trong lòng mọi người đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Đại đa số người kinh ngạc tại cái này đại công kê, cũng có bộ phận mất đi bảo vật tu đạo chi sĩ đau lòng sau khi, tất cả đều trùng chu lão tăng nói vương đạo hữu bạch hoa linh hội rất lớn khí, há lại trộm các người. Chu lão nhi Ngươi có phải hay không nuốt sống chúng ta bà bối, cố ý qua loa tắt trách chúng ta. Chú Láo Tam cũng không có nghĩ đến vương ngộng danh khí vậy mà như thế lớn, nhưng hắn bản thân cảm giác giới chỉ sẽ không phạm sai lầm, nhất thời mở mịt, ngẩn người ở đó nói không ra lời. Đại công kê khí vũ hiên ngang bị mọi người mang lên giữa sân bãi, cao ngạo màu gà quét nhìn một vòng, tiếp theo nhìn chầm chầm giữa sân bãi hắc khí nói âm phóng, ngươi tu đạo ngàn năm, bây giờ lại cùng một cái trúc nguyên tiểu bối rằng có lâu như vậy, thật là phú quý thành ph Theo đại công kê ngôn ngữ rơi xuống đất, âm phong hình như nhận lấy kích thích, mây đen bao phủ chi địa một câu ngang ngược khí tức nháy mắt quyết tán, giữa thiên địa khí tức âm lãnh bao phủ, mơ hồ. Tại trong mây đen một cái cao gọi và trượng, ba đầu sáu tay quái vật đứng sừng sững giữa thiên địa. Hư không bật mèo, vô tận khí tức quyết tán, nơi đây lại có để đông đảo tu sĩ run dậy cùng bài khí tức. Hư vô bên trong, ba đôi to lớn như núi lớn đôi mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn mây đen dưới đáy. Người vây quanh hoảng sợ, hoảng sợ nói không sai được, này để chúng tâm run rẩy khí tức tuyệt đối là Đan Nguyên đỉnh phong, bán bộ phán nguyên. Nghĩ không ra âm phong ma công vậy mà tu luyện tới như thế tình trạng. Song, Vương Ngọc lại khó sáng tạo kỳ tích, bán bộ phá nguyên a, mặc dù cùng trọng nguyên tu sĩ còn có chiến lệ, đối phó trúc nguyên tu sĩ quả thực chính là rết gà dùng đao mổ châu a tham gia qua Bạch Hoa Linh hội một tên đệ tử kêu rên một tiếng, không nghĩ tới bị đại công Kê nghe đến, hừ lạnh một tiếng hai mắt bắn ra một đạo quỷ dị quang mang. Mọi người chỉ cảm thấy thời gian phảng phất dừng lại một lát, lại nhìn lúc nhưng là triệt để mắt trợn tròn, không thấy đại công Kê đi lại, tên đệ tử kia đã bị đại công Kê cầm đến bên cạnh, n lo sợ tìm kiếm, tìm kiếm thôi. Thật lợi hại, cái này linh tôn cái gì tu vi? Thiên thương tu sĩ kinh dị nói. Không thấy được làm sao xuất thủ, cũng nhìn không ra Tu Vi, tối thiểu nhất có lẽ lại trên bọn ta. Hẳn là phá nguyên cảnh, Nguyên đỉnh cũng nói không chính xác thiên thương tu sĩ người đầu lĩnh chậm rãi nói, những người khác tất cả đều hoàng sợ không còn dám nhiều lời. Nguyên đỉnh Tu Vi, đó là phương thiên điệu này cấm kỵ tồn tại. Vô tận mây đen lan lột, vạn trượng quái vật gầm két tỏa ra quỷ dị quan mang, hư không vì đó rung dậy. Cũng không biết tại trong mây đen phát sinh cái gì, vậy mà để Âm Phong thận trọng như thế đối đãi một cái trúc nguyên tiểu bối. Thiên địa bên trong một cỗ mạc danh khí tức chảy xuôi, Âm Phong biến thành ma ảnh hình như nhận lấy tổn thương gì, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Phong vân cuốn ngược, mặt trời vì đó ảm đạm, lập tức thương khung bên trong vô tận mây đen tập hợp, cuối cùng tại ma ảnh trước người huyễn hóa thành một thanh tỏa ra đồng đọng hắc mang trường đao. Trường đao huyễn hình một khắc, thiên mạc bên trong mơ hồ xuyên thủng hư vô hắc ám, phản phất kết nối một cái thế giới khác. Âm phong gào rít dữ dữ, oan hồn thê khóc, nơi đây giống như tiến vào cựu u địa ngục. Vô tận u hồn kèm theo tử vong hắc khí cấp tốc hội tụ đến trên trường đao, trường đao ra Hư ra một mảnh sóng. Người vây quanh đã là không thể ở chỗ này chân, kinh hai phía dưới, ra xa vẫn là cảm thấy thân thể loại kia phát ra từ nội tâm dũng dậy, phảng phất linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ theo hư không hấp động tiến vào u minh chi địa. Giữa sân bại nháy mắt chỉ còn lại số lượng không nhiều mấy cái ngưng nguyên đỉnh phong trở lên tồn tại quan sát. Âm Phong Ma Huy ngở trời, áp chế mọi người hoảng sợ thoát đi một khắc, doanh vị trên thân lại quỷ dị tỏa ra một đạo kỳ dị gợn sóng, lưu hòa bao phủ Vân Khê mấy người. Mấy người kinh hái sau khi, cũng là tâm rộng không ít, bất quá đối Vương thân ở trong đó còn có thể rất rõ ràng để Âm ăn thiệt tỏi cảm giác hết sức kỳ. Ta đánh cược, Vương sư tuyệt đối không phải nguyên sĩ, ít nhất là nguyên đỉnh Như vậy uy áp phía dưới, còn có thể cùng âm phong chiếm cái ngang tay. Nhìn thấy không? Cái kia âm phong hình như bị thiệt lớn mới điên cùng như vậy a. Không sai, không sai. Vương Ngọng Sư minh nhất định là che giấu tu vi, chuẩn bị tại Thiên hỷ Thịnh hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người vây xem mọi người hoảng sợ nghị luận lúc, thiên thương chi tu cũng là kinh dị mặc danh, nửa bước biết ở chỗ này nên là làm sao lấy hay bỏ. Đứng tại xa xa trong đám người quan chiến ám sinh khâm a ước nói Vương Tiên Sinh thật là thần nhân vậy. Điên lạc thiên địa hóa sinh dân cùng cái này yêu quái so ra quả thực chính là con tiến, không nghĩ tới Vương Tiên Sinh vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Mị Nhi một đôi hai tròng mắt quyến rũ nhìn thoáng qua vô tận mây đen bao phủ chân trời, lại quay đầu nhìn thoáng qua đầy mặt căm oán giận sinh, vẻ thất vọng chớp động hai mắt. Lẽ vào ám sinh bả vai lão Ố quy khinh thường lắc đầu nói chưa chắc, Vương Ngộng tiểu tử còn không có như thế cường. Huyễn Trần bên trong cảnh giới trên lệch không phải như thế dễ dàng đột phá. Cái này Vương Ngộng trên thân không phải có gì bảo, chính là có lão quái vật thoát thân tại nguyên thần. Cầu Vĩ, tiểu tử này lão Ố quy tính toán hướng Cầu hỏi một tình, si nhìn công kê, hai cái mắt vậy mà toát ra tia sáng kỳ dị, như nhìn thấy đời này tình cảm chân thành. Lão ố quỳ chửi bới nói nó là gà, người là chó. Chẳng lẽ với cẩu Đông Tây còn tốt cái này cửa ra vào, coi trọng cái này đại công kê. Âm phong ma hóa cự nhân ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, sáu chi phảng phất sơn nhạc to lớn cánh tay cùng nhau nắm chặt vô tận oan hồn lệ quỷ vờn quanh phảng phất cửu vũ diệt thế trường đao lực bổ xuống. Một đao cắt đứt, phàm Trần hai cách. Nơi đây không gian nháy mắt vận bèo vô hình, thương khung đảm đạo. Ngang ngược khí tức tràn ngập địa. Vậy xem mọi người tất cả đều mất đi âm thanh, giai miểu rộng quan sát một đao. Cái này một đao đi xuống, tất cả mọi người biết lập tức thấy rõ ràng. Trường đao đánh xuống, hư không kết. Chỉ có oan hồn gào thét gào thét. Giữa thiên địa một mảnh hư vô, tiếp theo một cố khí tức quỷ dị như có như không xuất hiện tại thiên địa bên trong. Mọi người cảm giác thấy hoa mắt, đầy trời vô tận mây đen biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cao vạn trượng lớn ma ảnh lộ rõ chân hình. Vô tận hắc khí vần quanh bên trong, một cái ba đầu sáu tay, cầm trong tay cự đao quái vật sừng sững tại thương không kiếm, để người gặp chi tâm rung động dậy. Ma trường đao phía dưới, mọi người quỷ dị phát giác một cái giống như con kiến rời nhân loại nâng một cái tỏa ra nửa bên đỏ nửa bên, đỏ, nửa bên đen quỷ dị tia sáng kiếm, vậy mà chống đỡ trường đao. Còn chưa chờ mọi người tỉnh táo lại, âm ma ảnh lại lần nữa gào thét. Mọi người vốn cho rằng sẽ là diệt thế một kích, nhưng mà mọi người đại xuất dự đoán sự tình phát sinh, theo âm phong ma ảnh gặp hết. Ba đầu ma vật kịch liệt là mờ, trong chốc lát tràn ngập thiên địa ma ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là âm phong tán nhân tấm kia hung ác nham hiểm mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm khóe miệng chạy máu Vương Ngục nhìn hồi lâu, tiếp theo hóa thành một đạo quang mang nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Nơi đây mấy ngàn tu đạo chi sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, có chút khó mà tiếp thu việc này thực. Tất cả mọi người là tu đạo chi sĩ, Vương Ngục trên thân nguyên lực ba động chân thực là chút nguyên nhị tầm tiền, mà âm phong tán nhân chạy trối chết cũng là sự thật không thể chối cãi. Vương Ngọc lau khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vô tận Tư Mang, rơi vào trong trầm tư. Mà đám người xung quanh thì là nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cổ nhân nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, bọn hắn hiện tại thì là triệt để ngu dại. Cái này kiếm, cái này kiếm bệ nghệ thiên hạ, một bộ duy ngã độc tôn khí khái đại công kê lúc này lại là hoang sợ nhìn chằm chằm Vương Ngọc trong tay tỏa ra quỷ dị độ sẫm kia sáng thái kiếm, thân thể mạc danh, kỳ diệu run rẩy lên. Chương 209, lại xuất hiện luôn hồi, chương 209, lại xuất hiện luôn hồi. Một trang quỷ dị so tài lấy âm phong chạy trốn kết thúc. Vì thế lưu lại đầy đất trong mắt Vương Ngộng cảnh giới còn tại đó, chúc nguyên tiểu đối vậy mà tại ma hóa phía sau tiếp cận đan nguyên đỉnh phong tổn tại trong tay sống tiếp được, rất rõ ràng vẫn là chiến thắng. Cái này liền có điểm thần thoại ý vị, lấy yếu chống mạnh có lẽ ngẫu nhiên có phát sinh, giống như vậy trên lệnh cách xa so tài, đó chính là gần như thần tích. Mọi người tất cả đều ngẩn người, nơi đây lâm vào an tĩnh quỷ dị. Vân Khê sững sốt nửa ngày, cười khổ lắc đầu gắt giọng Vương sư đệ, ngươi cũng gió nhẹ đủ rồi, còn không qua đây, đứng ở chỗ đó cung cấp mọi người chiêm ngưỡng nha. Vương Ngộng vòng. Trên đầu mồ hôi chảy dòng dòng mà rơi. Hiện tại hắn mới phát giác chính mình thành mục tiêu công kích bị nhiều như thế xong nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Ngộng ra mặt dù dày cũng có chút không chịu nổi, xoay người lại đến Vân Khê mấy người bên cạnh. Nhìn thoáng qua vẫn là mờ mịt vô thần doanh phỉ khẽ thở dài một cái nói sứ tỉ, các ngươi làm sao sẽ cùng âm phong láo quái gặp bữa. Tống thời cuối cùng tỉnh táo lại, quái dị đánh giá Vương Ngộng nói Vương Sư Lệ, ngươi quả thực chính là tại sáng tạo kỳ tích giá vậy mà sống đi ra, còn đánh chạy âm phong lão quái. Ngươi thật là chúc nguyên tu vì sao? Vương Sư Minh Uy Vũ còn chưa chờ Vương Ngộng trả lời, như sấm sét đột nhiên vang lên, liên tục không ngừng là tiếng hoán vang vọng đất trời. Vương Ngộng cười khổ do xét bốn phía những cái kia tham gia qua bách Hoa Linh hội vô số nắng bỏng ánh mắt, ra đầu mơ hồ có chút tê dại. Vân Khê cười khổ sau khi, Tú Mục đánh giá Vương Ngộng nói sư đệ, ngươi thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích nha. Tại Tiên Hà lần ắt đông đảo sư hình, tại Trung Châu đại địa vậy mà cũng có thể gây nên to lớn như vậy hoành động. Sư tỷ hiện tại có chút hoài nghi ngươi có còn hay không là tiểu như trong miệng tên ốc. Thiên thương chúng tu sĩ liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ mặt trọng. Bọn họ đến Thiên Hỉ đại lục mục đích đúng là bắt Vương Ngộng, nhưng bây giờ nhiều một chút do dự. Qua rất lâu Người đầu linh cất cao giọng nói các vị đạo hữu, mặc mua chờ trước đến tiên hỉ chi địa, là vì giải quyết xong một đoạn công án. Có nhiều chỗ đắc tội còn mời các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ nói xong người trung niên ôm quyền bốn phía thi lễ xong, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vương Ngộng cất cao giọng nói Vương Ngộng, Thiên Thương Đại Lục Khải là thành trăm vạn sinh linh bị ngươi tàn sát hầu như không còn. Như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Vương Ngộng đột nhiên nghĩ đến Đảo Nguyên Tôn chú thần một, màn, một chút bàn tay trái đi đỏ án, rất lâu nói vị bối, Vương Ngộ chưa đến qua Thương Đại Lục, càng sẽ không sát hại cái gì là thành sinh linh. Việc này có lẽ cùng Vương Mộ có quan hệ, lại không phải Vương Mộ cái làm. Còn người Thiên Thương Đại Lục chư vị tiền bối minh xét. Hừ, chư vị tiền bối khắc họa thiên tâm há có thể có sai. Vương Ngộng, hôm nay liền tính ngươi đem lời nói đến trên trời cũng khó thoát công đạo. Vây xem chúng còn chưa từ Vương Ngộng chiến bại Âm Phong Thần Tích bên trong tỉnh táo lại, lại lần nữa nghe đến đồ sắt trăm vạn bên trong, lập tức lâm vào xôn sao bên trong. Nơi đây nghị luận ầm ĩ, không phải trường hợp cá biệt, bất quá không tin chiếm phần lớn nói. Uy, cái Thương sĩ, Vương Sư Minh ngăn cách Mên Nam, làm sao đi cái kia Thiên Thương Đại Lục đồ sắt chúng linh? Các ngươi đến thiên Hỉ Đại Lục không có việc gì gây chuyện, ước hiệp ta Thiên Hỉ không người sao? Liên Tính Vương sư huynh đi ngươi Thiên Thương Đại Lục, các người Thiên Hỉ tu sĩ đều là thuộc cấp a, tùy ý Vương sư huynh dùng rồi. Ha ha, cũng không hẳn vậy. Có lẽ là những này Thiên Thương tu sĩ ăn no rồi việc, đến ta Thiên hỷ Đại Lục tìm lý do ngắm cảnh cũng nói không chính xác nha, Chúng Châu tu sĩ đối Thiên Thương chúng hình như hoàn toàn không ưa, toàn bộ đứng ở Vương Ngộng bên này đối với mấy cái này tu sĩ châm chọc khiêu khích không dứt. Vương có chút hoặc, nhỏ giọng hỏi Tham Lục Vân nói Lục sư huynh, Trung các vị đạo hữu cùng Tiên Hỉ Đại Lục có sao? Lục Vân thở dài nói sư đệ có chỗ không biết, cách mỗi 500 năm loạn lưu không gian mở ra, Thiên Thương đại lục liền sẽ có số lớn tu sĩ tiến vào Thiên hỷ đại lục. Tranh đoạt cái Kiếm Lịch Tiên Cơ duyên, Thiên Hỉ thực lực yếu kém, Thiên hỷ tu sĩ thường thường bại trận. Càng có Thiên Thương tu sĩ tại Huyền Hải mở ra một năm sau, giới lực hồi phục cũng không rời đi, mà là dừng lại tại Thiên hỷ đại lục cướp đoạt môn phái nhỏ tu tiên phúc địa. Tu hú chiếm tổ chim khách, cắm dễ Trung Châu. Trung Châu tu sĩ mặc dù giận, nhưng là bất lực. Hiện tại không có cùng công cũng rất không tệ. Thiên Thương tu sĩ nghe lấy bốn phía vô tận phúng, tất cả đều tức giận. Chỉ là tại người khác địa bản bên trên quyết tâm Đó chính là chính mình tìm thay vạn. Bởi vì giới lực nó lại, bọn họ đến Trung Châu tu vi cao nhất bất quá là ngưng nguyên đỉnh phong, giả đàn nguyên Tri cảnh. Nghe nói Vương Ngộng chỉ là chúc nguyên tu vi mới vui vẻ mà đến, chỉ là không nghĩ tới Vương Ngọng tu vi là chúc nguyên không giả, bất quá trên thân thần tích nhưng là ra ngoài ý định. Âm Phong tu vi bọn họ tự giao nhiều nhất tại sàn sàn với nhau. Càng thêm không nghĩ tới chính là nơi đây sẽ tụ tập như vậy đông đảo Trung Châu tu sĩ. Hiện tại bọn hắn là lùi cũng không xong, chứ cũng không phải. Cảm giác biệt khuất tới cực điểm, lại không có chỗ phát tiết. Vương Ngộng, hôm nay ngươi thật đúng là làm náo động lớn, diễn xuất cực kỳ đặc sắc. Đồ sắt trăm vạn, kỳ hỉ, đây là gỡ nào uy vũ bá khí? Bần đạo hiện tại chỉ có ngưỡng vọng phần cẩu vĩ cười hì hì đi tới. Tiểu tử, lấy ngươi thực lực chiến thắng cái kia ma hóa quái vật quả thực là người si nói nhọng. Cái gì lấy yếu thắng mạnh đó là quỷ kéo? Đem ngươi bảo bội lấy ra để lão phu ngó ngó la ố quỷ ghé vào ám sinh bả vai nói, mỹ nhi tỷ là ôm tiên cậu thành tú động lòng người đứng ở một bên, một đôi hai tròng mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Vương Ngộng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhà nhà cái không người, ngẩng đầu mơ hồ nhìn thoáng qua Thiên Linh, không hiểu cái này mới nhìn qua là lạ đồ vật chỉ vào chính mình làm cái gì. Vương Mộc nhưng là sáng tỏ, vuốt vuốt tiên linh lông sủ cái đầu nhỏ cười mắng Thiên Linh, đây chính là cái đại gia hỏa, không thể làm ngươi đồ chơi. Ngươi, ngươi là Ô Quy đột nhiên nhìn thấy Dư Phỉ, một tấm mặt rùa đều là kinh ngạc chi sắc, ngươi nửa ngày lại nói không ra lời nói đến. Cầu vị hiếu kỳ nói là Ô Quy, ngươi có phải hay không phạm vào hoa si? Dư Phỉ tiên tử mọi người hâm mộ, nhưng giống như ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là rùa đen cũng như thế mẹ luân nhân tộc tiệt tử. Con mẹ ngươi chó chết, ngươi hiểu được cái gì? Vương Ngộng tiểu tử, cô nương này lai lịch ra sao?" Lão Ố Quy ngưng trọng nói. Vương Ngộng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, vị cô nương này cùng Chu tiền Bối có chút quan hệ, tiền Bối có hay không nhìn ra cái gì? Lão Ố Quy nhìn chằm chằm doanh phỉ nhìn hồi lâu bỗng nhiên nói tiểu tử, cái này nữ tử không phải ngươi có thể chi phối. Nàng đi theo bên cạnh ngươi phúc họa khó dò. Nếu như chú lão quỷ tại tội nghịch giới có thu hoạch tiểu tử ngươi liền thảm rồi. "Uy, tiểu tử, có phải là ngươi lén đổi lão phu hồi kính?" lão tam dẫn một đám người đi tới, tức Vương Ngộng, một chút cũng không có đem cái này vạn chú mục nhân tại kiển suất nhìn ở trong mắt. Vương Ngộng sững sờ, có chút tức giận nói Vương Mỗ há lại loại kia trộm các người, không thể nói như thế, người không thể xem bề ngoài. Trần Thế Gian tận nhiều đạo mạo ngang nhiên tiểu nhân vô sĩ. A, lão phu hình như gặp qua ngươi ở nơi nào? Chu lão tam bỗng nhiên nghi ngờ đánh giá Vương Ngộng rơi vào trầm tư. Vương Ngộng trưng mắt liếc nói tiền bối, ngươi có thể là rất không tử tế, bán cho ta bản kia khúc phụ căn bản không thể nhìn thẳng. Tiền bối ngươi cũng là quá cái kia điểm. Chu lão tam, ngươi có hết hay không? Vương đạo hưu há lại loại kia trộm tóc người, ngươi sẽ không lại cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đường trách chúng ta không khách khí một đám tu sĩ dúm lại tới Hung Hăng Trừng, rất có lại không lấy ra đồ vật, liền sẽ cưỡng hình hầu hạ cảm giác. Chu lão tam nhưng là vỗ đầu một cái, nói nguyên lai là tiểu tử ngươi, lão phu giới chỉ sẽ không phạm sai lầm, đồ vật nhất định ở trên thân thể ngươi. Chư vị, châu mô cũng là người bị hại, là chỉ ra trong sạch, để tiểu tử này lấy ra trong ngực đồ vật. Vương Ngộng trừng mắt liếc Chu lão tam chắp tay thi lễ nói các vị đạo hữu, Vương Ngộ tự giao là sẽ không làm loại kia cấp gà trộm chó sự còn chưa dứt, bốn người nhưng là cực kỳ quái nhìn chằm chằm Vương, Ngộng. Vương Ngộng sở, túi đầu nhìn lên, mắt bọn người chẳng biết lúc nào ghé vào trong lồng ngực của mình thiên linh ngay tại trong lồng ngực của mình bốn phía tìm đòi, nho nhỏ hổ trảo bên trong nhiều một mặt cổ pháp đồng kính, hơn nữa còn không ngừng lấy ra đồ vật đến. Nơi đây nháy mắt rơi vào an tính quỷ dị. Vương Ngộng sững sờ nhìn xem thiên linh từ trong lồng ngực của mình lấy ra đồ vật, vậy mà đại đa số là kỳ dị đồ vật, nữ tu sĩ dùng thiếp thân đồ vật đều có. Cũng không biết thiên linh từ nơi nào bước lên đi ra. Vương Ngọng kinh ngạc một chút chợt tình ngộ, tại trong ngực của mình lấy ra một cái kỳ dị trữ vật đại. Cái này tối là dùng hư không thú da chế thành, không giả muốn nguyên lực liền có thể chứa vật. Phía trên treo lên một cái thanh túi ấm chữ. Lão phu nói không sai chứ, nhất định là tiểu từ này chống đến, lão phu chi bảo hạ có thể có sai chú lão Tam Dương Dương đáp ý lấy ra một cái giới chỉ tỉ bồi. Người xung quanh nhưng là lạ thường yên tĩnh, không ai tiếp lời. Hiện tại Vương Ngộng tại bọn họ trong lòng trên lệch quá lớn, nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Vương Ngộng cái trán bò đầy hắc tuyến, Trương Cẩu Vĩ mắng chó chết, ngươi cũng dám vu oan hám hại ta. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Vương Ngộng, Vân đạo cùng ngươi ở trung lâu như vậy, không có phát hiện ngươi vậy mà lại là như thế bại hoại. vô ý, hổ thẹn hổ thẹn mặt hận nhìn xem Vương Ngộng, rất có giao hữu vô ý thương cảm. Vương Ngộng kém chút phát cuồng, hắn không thể đem tâm kia nghiêm chỉnh mặt đánh thành cái dạng. Vân Khê cũng là nhíu lại đôi mi thánh tú sang giọng vương sư đệ, ngươi làm sao không một chút nào học tốt, tận học những này trộm đạo bản lữ nha. Ngươi nhìn cái túi này, rất rõ ràng là tiên âm động thiên sư mỗi tất cả, ngươi thật sự là vương Ngộng nghe đến đau cả đầu, trên đầu hấp tiến càng thêm nồng đậm, rất có im lặng hỏi Thương Thiên cảm giác, bắt trộm bắt bẩn, hiện tại bằng chứng như núi, biết rõ cầu vi cách làm, nhưng là hết đường chối cái, từ đó về sau vừa dựng nên lên, lên hình tượng không còn sót lại chút gì rồi. Nhà nhà đồng đối trong gương chính mình không ngừng cười lên Vương Ngộng cầm qua đồng kính mắng đồ đần Vương Ngộng đột nhiên ánh mắt sáng lên, có quyết định nói chư vị, Vương Ngộng nếu như cương quyết nói cũng không phải là cách làm, chư vị chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Dạng này, cái này luân hồi kính không phải có khi chỉ riêng một chuyện, lại xuất hiện luân hồi thần dị sao? Hôm nay chúng ta chính là ở đây một nghiệm đến tột cùng. Một, còn Vương Mỗ trong sạch, cả hai có thể tìm được chân chính tên trộm. Thứ ba nha, có thể nhìn thấy truyền thuyết luân hồi lại xuất hiện, chúng ta cũng không hoảng công tu đạo chuyến này. Vương sư Minh há người. Lập tức pháp, Vương đạo Hữu trong sạch, tìm ra bại mọi người nghe Vương Ngộng chi ngôn. Tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, nơi đây lại lần nữa náo nhịt lên. Như vậy nhân vật người tiên, nếu như là trộm cắp người cái kia cũng quá khiến người thất vọng. Chư vị, chư vị, đồ vật tất nhiên tìm tới hạ tất nhiều lần một lần hành động cầu vĩ suốt rồi nói. Người xung quanh không có người phản ứng cầu vĩ, thúc giục chu lão tam nhanh sử dụng tầm gương, lấy nghiệm luân hồi. Lúc này không có bị ăn cắp đông đảo tu sĩ cũng đối nơi đây loạn cục hết sức hiếu kỷ. Song Đối muốn nhìn xem trong truyền thuyết luân hồi kính đến cùng có gì thần dị, thuận tiện nhìn xem người nào to gan như vậy dám ở Phú Quý Thành đi trộn, còn có thể che giấu bên trong như thế kỷ nhân dị sự, Phú Quý Thành tồn tại xa xưa, tại Trung Châu chi địa chính là một cái truyền kỳ. Thiên Thương tu sĩ cũng vây quanh, tiên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Chu lão tam đắc ý nói luân hồi vô định, thiên đạo rất rõ ràng, lão phu tấm gương này tuy nói chỉ là hàng nhái lại có thể. Đừng có lại lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian thi pháp đám người không nhịn được nói. Chu lão tam không tại nói nhảm, một cái từ thiên linh hổ bên đoạt lấy cổ pháp tầng hương. Căn pha ngón giữa ở phía trên nhỏ giọt màu tươi, miệng lẩm bẩm, lập tức nói vị kia tiên nhân nguyện truyền vào nguyên lực để luân hồi lại xuất hiện. "Hừ, luân hồi vô định, rất rõ ràng tiên đạo." Bản Tôn liền nhìn xem luân hồi đến cùng có tồn tại hay không một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, mọi người tất cả đều giật mình, cùng nhau tránh ra một con đường. To lớn khay nhắc lên cao ngạo đại công kê chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, nhìn quanh ở giữa, uy nghiêm hiển thị rõ. Mọi người tại đây bảy cùng nhau chắp tay thi lễ nói mời linh xuất thủ, không phạm nhất định không chỗ giấu. Vương Ngọc Niên nhìn sắc mặt đại biến cậu vị nói cậu huynh, biết người làm sao biến thành heo sao? chính là bị người khác đánh thành đầu heo. Chu lão tam cung kính ngưng đồng kính đi tới khay phía trước. Đại công khê gật gật đầu, trong mắt tỏa ra một đạo nồng đậm kim quang bắn về phía đồng kính. Nơi đây nháy mắt bất động, mọi người ngưng thần chờ đợi thần tích phát sinh, luân hồi lại xuất hiện một khắc. Qua nửa ngày, đồng kính lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Công kê giận dữ, mở mắt gà trọi nói Chu lão tam, ngươi cũng dám cầm hạng giả lừa gạt bản tôn? Lá gan không nhỏ lão tam xoa xoa hôi trên đầu, ngùng nói linh tôn bất giận, quyên cần môi giới. Đem tiểu tặc kia trộm các đồ vật cầm một phần đi lên Vương Ngộng túi đầu nhìn chữ vật đại, tiện tay cầm lấy một bức tranh đưa cho Chu lão tam. Hiện tại oan khuất còn chưa tẩy lên, mọi người đồ vật còn tại Vương Ngộng trong tay bảo còn lấy. Đại công kê nhìn Vương Ngộng một cái, mơ hồ trong mắt một cô ý sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Chu lão tam cầm đồng tính chiếu hướng tập tranh nói linh tôn, mời ra tay đại công kê hai mắt lại lần nữa bắn ra một đạo kim quang. Kim quang rơi vào đồng tính một lát, một đạo kỳ dị ánh sáng xuất hiện tại hư không, tiếp theo hư vô bên trong vô căn cứ từng lên. thời gian lại gấp Cái này câu màn quá khứ quỷ dị hiện ra ở hư không. Từ Chu lão tam năng mơ hỏa, đến Vương Ngọc trong lực lấy ra cái này cầu, một màn rõ ràng lại xuất hiện. Vương Ngọc nhìn xem cái này gương thần dị hoàng sợ không thôi. Đây tuyệt đối là nghịch thiên chi vận, vậy mà thật có thể để thời gian đảo ngược, lại xuất hiện luân hồi. Theo hình ảnh từng màn đảo ngược, cuối cùng hình ảnh dừng lại, một thân ảnh mờ ảo cầm cái này cầu lẽ lên một cái rồi biến mất. Chú lão tam sắc mặt biến hóa lẩm bẩm đây là người nào, có thể để thời gian dừng lại. Chương 210, bản chuyên chi chiến, chương 210, bản chuyên chi chiến. Hư không bên trong quỹ dị hình ảnh dừng lại. Đó là một đạo gần như hư vô thân ảnh. Mơ Hồ có thể nhìn thấy cái kia có lẽ là một cái nhân tộc, lại dài cái đuôi thật dài, trong nông lung thời gian phảng phất đình trệ. Người vây quanh tất cả đều im lặng, luân hồi lại xuất hiện nhìn thấy, nhưng là một kết quả như vậy, tấm gương này cùng truyền thuyết rất có trên lệch, đã nơi đây cũng không biết là lần thứ mấy lâm vào quỷ dị yên tĩnh, đại công kê thì lộ ra vẻ kinh dị, chuyển động bệnh mụn cơm không ngừng tại Vương Mộng mấy người trên thân đạo quanh. Cẩu Vĩ lau lau mồ hôi, âm thầm lẩm bẩm ngụ, hù chết bản tấm không thể chiếu ra chân đạo làm sao cũng phải đem tấm gương này đoạt tay, nếu không hậu vô tận. đầu liếc không thấp giọng nói cầu huynh, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, Vương Ngẫu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Thỏ không có ba hàng, nghĩ không ra chó cũng có như thế thủ đoạn. Bội phục, bội phục. Chư vị, chuyện bây giờ đã sáng tỏ, cùng Vương Ngộng đạo hữu không có liên quan. Chúng ta riêng phần mình thu hồi bảo vật, quan sát Vương mộng đạo hữu dạy dỗ thiên thương những này tốn tép nhại nép làm sao, chỉ sợ thiên hạ không loạn người cười hì hì nói. Không sai, không sai. Trộn cắp sự tình đã chấm dứt. Chúng ta ha có thể mặc cho thiên thương tu sĩ đến ta trùng châu chi địa dương ai. Tất nhiên bọn họ tìm tới Vương đạo hữu, liền mời Vương đạo hữu xuất thủ nơi đây trải qua ngắn ngủi yên tĩnh lại lần nữa tiếng người huyên náo, rất nhiều tu sĩ cùng nhau ép buộc Tiên Thường tu sĩ cùng Vương Ngộng một trận chiến, thật tốt xuất một chút trong lòng một fan đắc khí. Tại bọn họ trong lòng Vương Ngộng có thể chiến thắng Ma Hóa phía Sau Đan Nguyên tu vi, lại phối hợp Vũ Minh Quỷ Đạo có thể cùng Đan Nguyên đỉnh phong tu sĩ một trận chiến âm phong tán nhân, như vậy đối phó những này thiên thương tu sĩ khẳng định là có thắng không có bại của diện. Thiên thương tu sĩ nhìn xem bốn phía cùng sụp sôi đám người, sắc mặt hơi khó coi. Qua rất lâu họ mạc người trung dẫn người Mã Suất đạo chư vị Thiên Hỉ hữu, cải sinh linh nhất định phải có câu trả lời. Hôm nay cùng Vương Ngộng sự tình hy vọng các vị đạo hữu không muốn tham dự Yên tâm, Vương đạo hữu pháp lực cao tuyệt, thần thích hài liễm. Chỉ cần các ngươi không sợ trò lừa bịp, chúng ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Chính là chính là, âm phong lão quái đều nghe ngóng rồi chuẩn. Các ngươi lại có thể loại như thế nào? Vương đạo hữu, vì thiên hỷ vinh quang, đạo hưu không cần thiết lưu tình để bọn họ kiến thức một chút thiên hi tiểu sở thủ đoạn. Trúc Nguyên chiến thắng Đan Nguyên, xem bọn hắn về sau còn có cái gì có thể khoe khoang. Người vây quanh nói cao hứng bừng bừng. Thiên thương tu sĩ lại rống thối đồng dạng khó xử. Bọn họ tuy nói không phải cái gì đỉnh cao nhất nhân vật, dù sao cũng là siêu thoát hồng chẩn tu. Bây giờ tại những này cơ bản đều là ngưng nguyên, chúc miên trước mặt tiểu bối mà lại không phát tác được. Càng làm bọn hắn hơn khó chịu là chuyến này muốn đổi bắt người lại được đến như thế nhiều người tôn sủng, hơn nữa còn thật có thần tích phát sinh. Mạc Hải sầm mặt lại chậm rãi đi ra nói Vương Ngộng, ngươi lấy chúc miên tu vi chiến thắng âm phong đạo hữu, không phải thân có dị bảo, chính là che giấu tu vi. Vì cái rổ trăm vạn sinh linh, lão phu hôm nay xuất thủ cũng không thể coi là lấy lớn hiếp nhỏ. Vương Ngộng sắc mặt phát khổ, nhìn thoáng qua Mạc Hải, rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn nguyên lực ba động tại đại sư huynh bên trên. Chính mình có chút vốn liếng chính mình rõ ràng Cái gì thần tích vậy cũng là quỷ kéo. Thiên thương bên này có người đứng dậy nhỏ giọng nói sư huynh, cái này Vương Ngộng không đơn giản. Trước hết để cho sư đệ đi chiếu cố, cân nhắc một chút sư minh lại ra tay. Không muốn lật truyền trong mương, đồ đệ đám này tiên hỷ chi tu cho cười. Mặc Hải hơi chút suy tư, gật đầu nói sư đệ cẩn thận, lão phu xem Vương Ngộng hẳn là người mang nghịch thiên dị bảo, ghi nhớ kỳ không thể cẩn thân. Tiểu Lệ Minh Bạch một thân sắc mặt ngưng lại, tiến lên trước một bước nói Vương Ngộng, sư ta cùng người so tài đó là mà võ. võ. cùng ngươi phân cao thấp, lấy điện cái rổ chúng linh trên trời có linh tiên. Ta đi, một cái nho nhỏ ngưng nguyên tu sĩ liền dám xuất thủ. Đơn thuần tìm thai và A một cái đại hồ tử cười hì hì nói: "Lý huynh, ta làm sao nhớ tới người mới chúc nguyên. Đây chính là ngưng nguyên tiền bối á bên cạnh người cảm thấy im lặng. Các người biết cái gì, thua người không thua thế." Kỳ hỉ, "Vương đạo hữu là người địa thấp, ta đây là thay Vương sư huynh vãn hồi chẳng tử. Vậy xem Trung Châu chúng chỉ sợ thiên hạ không loạn." Vương Ngộng nhưng là sắc mặt phát khổ, nói sư thị: "Ta đi lên ngăn cản một khác, tình huống không đúng sứ thị, nhưng muốn xuất thủ cứu ta A bên cạnh nghe đến Vương Ngộng chi ngôn tất cả đều mỉm cười. Tổng thời thì đều là kinh ngạc chi sắc. Vương Ngộng Thần tích hắn là tận mắt nhìn thấy. Hiện tại Vương Ngộng nhưng là đối cái này, Ngưng Nguyên Sơ kỳ đệ tử trong lòng sinh ra sợ hãi, cái này chênh lệch có chút lớn. Chẳng lẽ Âm Phong tu vi rất nước? Vân Khê nhớ lại đôi mi thanh tú nói sư đệ, chống đỡ một khắc liền tìm cái bậc thang bên dưới, sư tỷ thay ngươi đỉnh lấy. Ngươi bây giờ có thể là Trung Châu tu tiên giới danh nhân, đừng ném ta tiên hạ phái mặt nha. Vương Ngộng cười khổ lắc đầu, còn tưởng rằng Vân Khê chủ động mình ngăn lại một vòng này, không nghĩ tới để chính mình trước đi làm một vòng phá hôi. có trọng yếu như vậy sao? Đánh mặt sư cái này béo tử cũng không phải tốt sung. Vương Ngộng sắc mặt trang nghiêm đi đến Mạc Võ trước người, nói Mạc đạo bằng hữu, Khải La thành sự tình thật cùng Vương Mộ không có quan hệ, còn mời các vị đạo hữu trai cho rõ không nghĩ tới Mạc Võ sắc mặt đột nhiên ngưng trọng đột nhiên lui lại đến cùng Vương Ngộng đủ xa khoảng cách, cái này mới lạnh lùng nói hừ, Tiên Bối Thiên Tâm các họa, há có thể có sai. Tùy ý người nói ra hoa đến người khó thoát công đạo nói xong hai tay vỗ một cái, một khối bóng ánh tỏa ra như hứa nhá nhèm cục gạch huyền hóa hư không, khí tức Ta đi, cái này tiên thương tu sĩ chưa trước trốn, còn lấy ra một khối chuyên. Đây là muốn đánh không lại liền tự mình hại mình sao? Chưa chắc Có lẽ là vị đạo hữu này tính toán đến cái thế tục chi chiến, trần thế bên trong không phải có dư côn đánh nhau, bản chuyên mở đạo chi nói sao? Haha, ha, vị này Mạc đạo bằng hữu biết rõ Hồng Trần chi đạo. Ân, danh tự này cũng rất hiểm hay, Mạc Võ, Mạc Động Võ người vây quanh nắm lấy thời cơ liền bắt đầu trầm trọng khiêu khích, thiên thương chúng tu sĩ mặt đã đen, tối thành cái trảo. Mạc Võ nghe lấy Trung Châu tu sĩ chi ngôn, ánh mắt lạnh lùng. Đối phó một cái chúc nguyên tiểu bối lại để hắn thận trọng như thế, quả thực nín nói cực điểm. Mạc hai tay đột nhiên vỗ một cái, bạn chuyên đột nhiên ly thể, tại hư không vô hạn mở rộng, một cỗ man hoang khí tức lập tức tràn ngập nơi đây. Hư không vô tận thương mang bên trong mơ hồ có cự thú lao nhanh về mình, cuối cùng bản chuyên huyễn hóa thành một tòa xuyên thẳng thương không mòn núi. Phía trên quái thạch đá lẫm chậm, nặng nề ngưng thực, mơ hồ có một cố để trần thế gian run rẩy khí tức tỏa sáng. Bản chuyên tán phát khí thế mạnh để thiên hỉ chúng tu sĩ triệt để im lặng. Như vậy thiên uy dị bảo, hiếm thấy trên đời cũng. Ngọn núi thành hình trực tiếp hướng Vương Ngột ép xuống, cái bệ chỗ tỏa ra tia sáng kỳ dị bao phủ Vương Ngột ở, để không chỗ che giấu. Vương Ngột hốt, tại ngọn núi bay đến đỉnh đầu của mình một khắc. Vương Ngộng cảm giác có một cố cực lực hướng chính mình chậm rãi ép xuống, mà chính mình bốn phía hư vô chi địa vậy mà tư từ rung động, phản phất không gian bị cái này thường mang lực lượng sẽ rách. May mắn mặc võ đối vương Ngộng tương đối thận trọng, không có trực tiếp rơi xuống mà là chậm rãi đợi tới, nếu không Vương Ngộng trực tiếp biến thành bánh thịt. Kính hãi sau khi, Vương Ngộng hai tay liền động, Thái Cực Đồ hiện hóa hư không nên tiếp mật núi. Huyết động kiếm cũng là bay đến hư không dung nhập Thái Cực Đồ bên trong cùng nhau chống cự. Ừ, nếu như ngươi liền điểm này thủ đoạn, cái kia có thể chết đi mặc nhìn Vương Ngộng một cái. Không có bất kỳ cố kỵ nào hai tay đột nhiên khép lại, ngọn núi mang theo thẳng tiến không lưu thế trực tiếp ép xuống, Vương Ngộng Trô huyên hóa thái cực đồ án trong khoảnh khắc tăng dã, hóa thành một đoàn pháo hoa tại hư không nợ độ. Cái này bản chuyên tuyệt đối là bảo vật, Vương Sư đệ lần này nhúng thảm. Lục Sư huynh, Vân Khê không tiện xuất thủ, mời ngươi xuất thủ cứu bảo vệ Vương Sư đệ Vân Khê lông mày đã vận thành dây thừng. Lục Vân gật gật đầu bước ra hai bước ngưng thần ứng đối, chuẩn Mà xem cũng không biết là lần thứ mấy lâm vào kinh ngạc trong. Vương Ngộng nào tu vi, tuyệt là nguyên Như thế tu vi những cái kia thần dị làm sao mà đến? Nơi đây quỷ dị để bọn họ có chút mà người, chẳng lẽ là truyền thuyết có sai? Hoặc là âm phong nước không hợp tỏi thượng, trước đây đủ loại uy danh cũng là dạng này thổi ra. Nơi đây quỷ dị ngăn cản không được bản chuyên ngọn núi ép xuống. Âm ầm tiếng vang triệt hư không, ngọn núi giống như thiên thạch dáng lâm nhân gian, đại địa run rẩy kịch liệt, hư không vì đó vỡ vụn. Ngọn núi to lớn bóng tối tựa như man hoang cự vật dáng lâm nhân gian. Lục Vân kinh hãi, liền trợ xuất thủ, nhưng lại sững sờ tại nơi đó. Cao vũ trong mây lớn đại sơn phong ép xuống mặt đất, mang theo vô thế, tất cả mọi người cho rằng mương mộng nháy mắt sẽ bị ép thành bánh thịt. Phương Biệt Thiên Điểu đã bị bản chuyên giam cầm, trừ phi tu vi ngang nhau hoặc là cao hơn người thi pháp, nếu không rất khó thoát đi. Khiến người mọi người kinh ngạc là Vương Ngộng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá hình tượng lớn hủy, là bò tới trên mặt đất, một cái ba màu tổng chuyển thạch kiếm vừa vặn chống đỡ lớn đại sơn phong. Mạc Võ cười đắc ý mặt nháy mắt ngưng kết. Trưng Chật vật không chịu nổi Vương Ngộng hai tay lại lần nữa đột nhiên vỗ một cái, ngọn núi to lớn bắt đầu run rẩy dữ dội, hư không bên trong, có vô tận thương mang lực lượng hội tụ đến ngọn núi bên trên, cùng nhau hướng phía dưới ép xuống. Đại địa bên trên lại bị dung ra đạo đạo vết rách, lan tràn gần dặm. Vương Ngộng nằm dạp trên mặt đất, phun ra miệng đầy bụi cát. Hoảng sợ nhìn xem tất cả xung quanh. Lúc này thương khung phía trên đã là đen sì một mảnh, chỉ có bốn phía có khe hở có thể nhìn thấy một ít tia sáng. Mà Huyễn Mộng kiếm thẳng tắp chống tại chỗ nào, phản phất Quỳnh Thiên chi trụ chống đỡ lấy vô tận lực đạo đánh tới để Vương Ngộng cả người giống như dạn nước ngõ núi. Y dù ý nha nha tiên linh mơ mơ màng màng bò đi ra, thiếu kỳ đánh ra chật vật không chịu nổi Vương ngộng, đưa ra nho một cái Vương Ngộng trên đầu đất. Vương sở, lập tức nhớ tới tiểu gia hỏa này chẳng biết lúc nào trở về trong lồng ngực của mình ngủ say, nhưng bây giờ tỉnh đi ra, Vương Ngộng quan sát một cái chậm rãi rơi vào dưới mặt đất Huyễn Mộng kiếm, sờ lấy Thiên Linh cái đầu nhỏ cười khổ nói Thiên Linh, nơi này bị giam cầm, ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Huyễn Mộng kiếm nhiều nhất chống đỡ một lát liền sẽ rơi vào hạ nói xong, Vương Ngộng vận dụng tất cả nguyên lực, đồng thời huyễn hóa ra thất thải thương tấm hỏa, muốn mang theo Thiên Linh rời đi nơi đây. Chuyện quỷ dị phát sinh, Thiên Linh mơ mơ màng màng nhìn Vương Ngộng một cái, nho nhỏ hổ chảo nắm vào trong hư không một cái, thương mang ngọn đột nhiên ở trước mắt biến mất. Vương Ngộng kinh ngạc sau khi, bất ngờ phát hiện Thiên Linh nho nhỏ bên trong vậy mà chấp nhất khối tỏa ra nhá nhèm truyền hiếu kỳ thương thức. Chương 211, thần đối trắng, trấn hồn quan, chương 211, thần đối trắng, trấn hồn quan. Thương khung vẫn như cũ, cao vút trong mây ngọn núi trong một chớp mắt quỷ dị biến mất giữa thiên địa. Người vây quanh tất cả đều mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem ghé vào khắp mặt đất ương ương ngậm nói không ra lời, hít thở không thông so tài thoáng qua ở giữa tiêu trừ ở vô hình. Qua rất lâu, người vây quanh tất cả đều phốc phốc cời ra tiếng ta nói cái kia mạc đở võ, nói cho ngươi không nên đở võ, bây giờ tốt chứ, đem chính mình pháp bảo đều tặng ngươi. thương đại lục quả nhiên quân tử pháp phạm, làm ta thế hệ tiện sát cũng. Ha ha. Vương Sư Minh nằm tại cái kia tiêu dao ứng đối, địch nhân chính mình đưa lên bản mệnh pháp bảo. Lấy bất biến ứng và biến, rất được chúng ta tu đạo tinh tâm ngộ đạo thâm thúy rồi. Cổ nhân có một ngủ thiên cổ, xem khắp nhân gian tăng thương. Hôm nay Vương Sư Minh một nằm khắc địch, chơi địch thủ tại vô tay ở giữa. Có thể địch nổi các bậc tiền bối a, cái kia Mạc Võ lão huynh, muốn so ngươi cũng học tập Vương Sư Minh, đến cái quỷ lệ khắp địch. Nơi đây tiếng đùa cợt âm vang lên lần nữa, tóm lại những người này nhìn tiên thương tu sĩ chính là rất khó chịu. Vương ngậm chật vật như vậy thần thái tại những người này trong miệng biến thành tiêu sai đối địch. Đệ Vương Ngộng cái này ra mặt mày rũa rất dày người mặt mo đều có chút đỏ lên. Đối diện Mạc Võ sắc mặt tái xanh, chính mình cái này bản chuyên có gì thần dị chính mình rõ ràng, đừng nói Vương Ngộng cái này nửa giọng điệu tu vi, liền xem như phá nguyên tiền bối cũng không thể thu đi. Đây là hắn cơ duyên phía dưới, tu thành bản mệnh pháp bảo, cùng thần thức hòa làm một thể. Bây giờ lại bị Vương Ngộng như vậy nhẹ nhõm được đến, cái này cũng có chút quá không nói được. Càng có bốn phía vô số Trung Châu tu sĩ chào phúng không ngừng. Mạc Võ một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài. Mạc Hải cau mày giọng nói sứ chuyện gì xảy ra? Cái này thiên chuyên làm sao sẽ bị người khác khống chế? Sư huynh, Thiên truyền đã triệt để mất đi liên hệ, ta căn bản là không có cách cùng cầu thông. Tiểu Súc Sinh này trên Tân Khẳng Định có dị bảo có thể. Cái này Thiên truyền không thể sai sót, sư Minh nhìn xem có biện pháp nào đoạt lại. Mặc Võ mặt lạnh lùng, có thể lại không dám đi đoạt lại chính mình pháp bảo, đối Vương Ngộng hắn hiện tại có thể là một chút cũng không mò ra nội tình. Mặc Hải suy tư một lát, bỗng nhiên nghiêm mặt nói chư vị Thiên Hỉ đạo hữu, Khải La thành sự tình không thể như vậy chấp trước. Hôm nay tất nhiên nói một cục định thắng thua, Vương Ngộng không có chúng ta hôm nay không lại dại dưa. Vương Ngộng, trăm vạn sinh linh, ngàn vạn chóc. Như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình người nhất định phải cho cái công đạo. Bỏ lỡ hôm nay ta thiên thương chúng đạo hữu sẽ lại tìm người chấm dứt công án. Sư huynh, ngươi mạc võ sắc mặt khó coi nói. Đừng nói chuyện, về sau bản lại Mạc Hải thấp giọng nói. Tiếp theo hướng bốn phía chắp tay một cái dẫn đầu mọi người hóa thành trường hùng phá không mà đi. Vậy xem Trung Châu tu sĩ nhìn thấy thiên thương chúng như vậy đầu voi đôi chuột, không giải quyết được gì, tất cả đều gieo họ không chỉ, tóm lại một câu, Vương Ngọng xem như là Lạc Thiên Hỉ tu sĩ xả được giận. tu vi để đàn nguyên tu sĩ không đánh mà chạy, đây là cơ nào cường giả Vương Ngộng thở dài một hơi. Nhìn xem thiên mạc cười khổ không thôi, cảm giác chính mình quả thực chính là bị mạc danh thai tương. Cái gì Khải La thành trăm vạn vết chóc, chẳng lẽ Đào Nguyên thôn sự tình vẫn là thật? Chỉ bất quá có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Náo kịch dần dần tản đi, nơi đây người vây quanh nhìn Vương mộng thần sắc đều có chút khác thường. Vô luận Đông Nhạc làm sao không chịu Trung Châu tu sĩ chào đón, hiện tại Vương mộng có thể là chân thực là thiên hỷ tu sĩ dài mặt. Làm tất cả bình phục phía sau, nơi đây còn lại chỉ có Vân Khê đáng người. Chu lão tam luân hội kính cũng là không người đến nổi. Bất quá một canh giờ liền nhìn không ra thân hình, tấm gương này thực sự là nước để người không dám lấy lòng. Bất quá kỳ quái là Chu lão tam cùng Khổng lão nhị vậy mà không hề rời đi, mà là cùng Vương ngọng đám người ghé vào cùng một chỗ. Mà Vinh báo tự đắc đại công kê không biết là bị cái gì đe dọa, bên này loạn cục mới vừa kết thúc, nó cái kia khay cũng không ngồi, nhìn Vương Ngộng trong tay huyến ngộng kiếm một cái, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Lưu lại trận mắt hốc muộn mười cái tiểu phu. Đám người tản đi khắp nơi, nơi đây cuối cùng yên tĩnh trở lại. Vương Ngộng lại cảm giác trong lòng rất không vững vàng. Không có hắn, mặc dù thiên thương chúng tu sĩ, âm phong một đống địch nhân đi, nơi đây lại nhiều Chu lão tam, Khổng lão nhị hai cái hô hàng. Có hai người này lại sinh hoạt là sẽ không tìm mịch, đây là Vương Ngọng đối hai người này hiện tại đánh giá. "Uy, ta nói tiểu tử, nơi này ngươi là chủ, làm sao nhiều bằng hữu như vậy không cho lão phu giới thiệu một chút?" Lão Quỳ Dọc Thị ổ ghi đầu không ngừng đánh giá chú lão Tam hai nhân đạo. Vương Ngộng cười khổ nói tiếp nối, "Vị này là sư tỷ ta Vân Khê, mấy vị này là hồng trần được đến cao nhân, đều là đạo đức cao thâm chi sĩ." "Ân, tiểu cô nương này đến dáng dấp rất xinh đẹp, bất quá mệnh phạm sát khí, sợ về sau hồng trần có chướng ngại." "Đúng, tiểu cô nương tranh thủ thời gian tìm đạo lữ, lưu lại đứa bé tốt truyền dương hỏa." Lão một bộ cao nhân tuyệt giao. Vương Ngộng mấy người thì nghe đến kém chút sụp đổ, lời này có thể tùy tiện xuất khẩu, cũng không biết lão quý lớn tuổi như vậy là thế nào lẫn vào. Vân Khê gương mặt xinh đẹp triệt để ửng đỏ một mảnh, gắt giọng sư đệ, vị này gia mà không kính tiền bối ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút nha. Vương Ngộng cảm giác đau cả đầu, sờ lấy cái trán nói sư tỷ, vị này nguyên tự tiền bối là một cái thế giới khác cao nhân các đạo, cái này nhã nhặn bên trong thánh hiền. Hai vị này là ám sinh cùng hồ mỹ nhi cô nương. Cái gì cầu thí thánh hiền, đừng quay lão phu ngựa, ngươi phu cũng không lĩnh Cái này hai người quỷ là ai? Lão Ô Quý nghiêng dạng này không ngừng dò xét Chu Lão Tam hai nhân đạo. "Lão Ô Quý, tiểu tử này làm sao biết lai lịch của chúng ta?" Bất quá nhìn với con rùa thân hình không có cái gì biến hóa lại có thể miệng ra tiếng người, chắc hẳn không phải Huyễn Trần Sinh Linh. Người nói lao phu là quỷ, ta nhìn người lao Ô quy mới thật sự là quỷ Chu Lão Tam tức giận. Các người hai cái lao nhi có bóng không nhân khí. Nói quỷ vẫn là nâng cao các ngươi, rõ ràng các ngươi chính là một cái người thơ đồ chơi mà thôi, còn tại nơi này học là người. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hừ, ngươi có thể nhìn ra chúng ta xuất thân lại như thế nào? Ngươi nói lại nhiều cũng là một cái lão vư bắp." Ngày nào nấu canh uống khẳng định đại bổ, vạn năm rồi à, cái kia phải nhiều bổ chú lão tam nói xong vậy mà đập đi lên lưới. Hừ, các người hai cái mặc dù không biết là thứ gì, nhưng tại nơi này học làm người hám hại lừa gạt rõ ràng liền không phải là đồ tốt, lao phu nhìn không tệ các ngươi hẳn là hạ lưu độ vật thành tinh. Quả thực chính là vì Huyễn Trần Sinh linh bôi đen. Vị đạo huynh này sai rồi. Cổ nhân nói, chúng linh đơn giản tranh độ khách, riêng phần mình cần tìm chớ trở về đầu. Riêng phần mình có thiên lộ có thể đạp, há lại há có thể cơ đua cả năm. Đạo hữu không làm hồng trần người, thà làm vạn thế rùa, như thế đạo tâm, chúng ta mặc cảm a khủng lão nhị gật gù ý lướn qua chữ. Vân Khê mấy người nghe ba người đấu võ mồm, mở miệng đều là giống như thần đối trắng, đều là im lặng. Vương Ngõm hỏi dò Khổng Tiên Bối, đây là vị nào cổ nhân nói? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Lão Phu nói Khổng lão nhị nghiêm mặt nói. Vân Khê mấy người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Qua rất lâu, Vương Ngõm cười khổ nói các ngươi các vị tiền bối đều là được đến cao nhân, chúng ta vãn bối nghe không hiểu các ngươi cao thâm luận đạo. Con mời Chu tiền bối chỉ rõ tìm ta chờ có gì chỉ giáo. Tiểu tử, cảm giác lão phu cùng ngươi đặc biệt có duyên. Cái này hồi kính liền cho ngươi Chu lão tam đông nhân nói. Vương Ngọc nghe đến nhưng là đau cả đầu, mơ hồ cảm giác có bị hố hiểm nghi, vội vang nói tiền bối, vạn bối không, có người cần quan tài. Sợ rằng không dám tiếp nhận tiền bối quà tặng. Cái gì quan tài? Tống Thần hiếu kỳ do hỏi. Vị tiền bối này định dùng luân hồi kính đổi một cái quan tài. Nửa ngày giữa im lặng cẩu vi bỗng nhiên nói lao đầu, người muốn quan tài bẩn đạo cái này có một cái bao người hài lòng. Thế nào? Cầm cái kia gương vỡ cùng ta trao đổi làm sao? Nói xong, cẩu vi từ trong ngực lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kim an lành bên trong mơ lại có huyết sắc lưu động nho nhỏ qua tài. Chu lão tam hai người bỗng nhiên hú lên quá dị, siêu một tiếng chạy không còn chút tung tích, Cẩu Vĩ nhất thời ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Những người khác hơi dần mình, cũng là lắc đầu im lặng. Mà Vương Ngộc lúc này chỉ có cười khổ phần, Chu lão tam gặp chạy phía trước lại đem tấm gương ném tới trong tay hắn. Qua rất lâu, cậu Vĩ nghi ngờ nói cái này hai người nhân ra chẳng lẽ uống nội thuốc. Hắn không phải muốn quan tài sao? Làm sao thấy được quan tài liền muốn chạy? Vương Ngọc nhìn xem quan tài nhỏ nửa ngày, nếu mày nói Cẩu huynh, ngươi hùng trần ăn cấp thì cũng tôi đi. Thậm chí ngay cả người chết cũng không tha, đã làm xong trộm phần mộ mộ hoạt động. Như vậy hành vi cẩn thận đoạn tử tuyệt tôn a. Mọi người tất cả đều mỉm cười. Nơi này phần lớn là kiến thức quen bác hạ người, nhìn quan tài nhỏ một cái đã sáng tỏ. Đây là hồng trần người sau khi chết chuyên môn đặt ở trong quan tài dùng để trấn an người chết linh hồn đồ vật. Cổ lao tương truyền, người sau khi chết sẽ lưu luyến trần thế, phàm nhân vì phòng ngừa nhận đến quá nhiễu, đặc biệt tại người chết đầu để quan tài nhỏ dùng để trấn an người chết linh hồn. Đời xưng trấn hồn quan, lấy hoàng ngọc chế thành, chí cương chí dương, dùng để khắc tà. Bất quá giống như vậy phía trên lại có huyết sắc chảy xuôi trấn hồn quan lại đúng là rất ít gặp. Vương Ngộng, ngươi năm lần bảy lượt nói xấu Bần Đạo là dụng ý gì? Bần Đạo đã sớm nói muốn cùng ngươi đọ đấu, người nào tại ngăn ta Bần Đạo cùng hắn gấp cẩu vĩ giận dữ, ngã ngã cánh tay, làm bộ muốn động tay, lại trực tiếp bị đại gia không nhịn. Chương 212, ăn cướp, chương 212, ăn cướp. Theo chú lão tam cùng Khổng lão nhị hai người giống thỏ đồng dạng chạy đi, nơi đây cuối cùng khôi phục kiến tĩnh, một trang náo kịch đột nhiên ngừng lại. Còn lại chỉ có Cẩu Vĩ không ngừng nghỉ sói tru. Vương Ngộng đồng kính, có thể rõ nhận được tấm gương thương Thế nhưng nếu như nói đây là thượng cổ đồ vật, nhưng lại không thể nào nói nổi. Nhìn tấm gương tính chất, bóng loáng trình độ, thấy thế nào cũng giống là vừa vặn mài giũa mà thành, mà còn cảm giác sẽ không vượt qua 3 ngày, phía trên hình dáng trang sức vậy mà A Thích không có hoàn toàn mài giũa, thứ này giả dối liếc qua thấy ngay. Có thể là tấm gương ánh sáng lưu động bên trong loại kia cổ pháp khí tức nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Chầm tư một chút, Vương Ngộng đem tấm gương đưa cho Vân Khê, tiếp theo ôm qua Thiên Linh, tại Thiên Linh kháng nghị bên trong đoạt lấy khối kia cục gạch ngưng thần xem xét. "Uy, tiểu tử, ngươi sủng vật này tên gọi là gì?" "Cái gì chủng loại?" Phạm nhìn rất thần dị a đem cái kia bản chuyên lấy tới để lao phu nó ngó lao lão Quy đột nhiên mở miệng, một đôi tặc nhãn quay tròn luận chuyện. Ý Du Ý Nha Nha Thiên Linh bỗng nhiên vùng vẫy nho nhỏ hổ trảo, chỉ chỉ bản chuyên, lại chỉ chỉ lão O Quy, ý tứ rất rõ ràng, cái này cục gạch là nó, ai cũng đừng cướp. Mọi người vì đó mỉm cười, Vương Ngộng cũng là lắc đầu cười khổ, đem bản chuyên đưa cho lão O Quy quay đầu nói sư tỷ, tấm gương này có thể nhìn ra vây cánh gì không có. Nhìn tấm gương này hẳn là mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ mài mà thành, sẽ không sai. Chỉ là phía trên cái kia một loại ngưng trọng cổ pháp khí tức nhưng lạ dấu không được giả. Lục Sư Vinh Tống sư huynh, các ngươi thấy thế nào?" Vân Khê nhớ lại đôi mi thành tú nói, "Hiện tại cái nhân thủ bên trong đều cầm đồ vật thảo luận, Vương Ngục nhất thời nhưng không có đồ vật." Con mắt có chút chuyển động, bỗng nhiên cười hì hì nói cậu huynh, "Ngươi cái kia quan tài nhỏ vật liệu chắc là nhân gian gì bảo." "Vậy mà có thể dọa chạy cái kia hai người hàng, sao không lấy ra để Vương mộ cũng chiêm ngưỡng chứng ngưỡng?" "Hử, bần đạo tuệ tâm nhận thức người, duy chỉ có nhìn không ra tiểu tử ngươi tâm điệu gian dạo. "Nói đi, ngươi có động cái gì ý nghĩ xấu cậu vĩ mặt coi, vương nói." Vương Ngục nhịn không được cười lên cậu huynh, "Ngươi có thể là lòng tiểu nhân đo bụng có tư." Vương Mỗ chỉ là nhìn xem cái này quan tài có hay không thích hợp Hồng Trần, nếu không ngươi cầu huynh nửa đêm ném hồn, đây chính là muốn hủy chết người cậu vĩ sắc mặt biến hóa, lấy ra quan tài nhỏ xem xét tỉ mỉ hình lĩnh Vương Mộng trực tiếp chiếm đi qua. Nâng tỉ dị quan tài nhỏ, Vương Mộng mơ hồ có loại thương tiếp cảm giác, hình như sinh mệnh sói mòn tại hư vô bên trong, chậm rãi đi xa. Quan tài nhỏ cổ pháp, bất quá lớn chừng bàn tay, cũng là hoàng ngọc chế thành, lại có một tia huyết sắc tại an lành màu vàng bên trong chảy xuôi, cùng hoàng ngọc chí, chí dương vô cùng không đối. Quan tài nhỏ tự nhiên mà thành, không có một tia khế hở, phía trên hình vẽ khắc chữ viết đã mơ hồ, không thể nhận ra. Vương Ngọc trầm mặc bên trong, Doanh Phỉ bỗng nhiên đi tới, từ Vương Ngọc trong tay tiếp nhận quan tài xem xét tỉ mỉ, Mở miệng trong mắt có một tia ba động. Vương Ngọc nhìn thấy Doanh Phỉ có thể có thần thức của mình, mừng rỡ trong lòng. "Giám muốn nói gì? Thình lình La Úy quỳ thết to tiểu tử, tranh thủ thời gian thu hồi quan tài, ai bảo ngươi cho nàng? Các ngươi đều không muốn sống." Vương Ngọc giật lại mình, đoạt lấy quan tài nhỏ vật liệu kỳ quái nhìn xem La Quy nói tiền mối, cái này quan tài nhỏ vật liệu chẳng lẽ đối Doanh Phỉ cô nương có chướng ngại sao? Cái dám trở ngại? Cái này vô phùng trấn hồn quan người khác mở không ra, cái này nữ tử có thể là dễ như trở bàn tay. Nếu như đem bên trong vật kia thả ra, người nơi này đều phải chết, ngươi muốn để nơi này biến thành địa ngục đại khai có thể mở ra là O quý thở phì phò nói. Vương Ngục đám người hết sức hiếu kỳ, cùng nhau dò xét nho nhỏ qua tài, trừ hết sắt chạy xuôi, hình như lại không có những khác tường a. Tống Thời nhìn nửa ngày, đương nhiên hơi biến sắc mặt nói vị đạo hữu này, chẳng lẽ cái này quan tài ngươi được từ đại thụ thôn tộc Lăng Chi Điệp. Vương Ngục trong mắt kia sáng chớp động, nhìn chằm chằm Tống Thời nói Tống sư hình, thật thật giả giả. Chắc hẳn sư là cao, Quốc, cao Có lẽ cầu mộ là đạo sự tình không ít làm. Nhưng đại thủ thôn hắn là không cách nào mang ra một ngọn cây con cỏ, điểm này sư huynh chắc hẳn cũng xác nhận biết rõ. Cái gì không thể mang đi một ngọn cây con cỏ, bần đạo không phải xuất từ đại thủ thôn sao? Còn có dược hi cô nương không phải bị bần đạo cũng mang ra ngoài sao? Tiểu tử ngươi có phải là cố ý tìm lý do nghĩ đối dược hi cô nương như đồ làm loạn á cẩu vị ồn ào nói? Vương ngọm chán nháy mắt che kín hắc tuyến, mang tinh trùng lên não. Lúc trước liền không nên dẫn ngươi đi ra, lưu tại đại thủ thôn bên trong tiếp nhận người trưởng thôn kia vị trí là ngươi kết cục tốt nhất. Ngươi tin hay không Vương lại đem ngươi đưa trở về? Sư đệ, cái gì đại thủ thôn Vân Khê mấy người hiếu kỳ dò hỏi. Vương Ngộng túi đầu suy tư một lát, nói sư tỷ, đại thụ thôn có chút thần dị, Hồng Trần cũng hiện. Sư tỷ ngày ấy tiến vào Vô Môn Chi Môn là như thế nào đi ra? Lục Vân khẽ cười khổ nói sư đệ, nhắc tới đó chính là một giấc mộng. Ngày ấy ba người các ngươi tiến vào hắc động phía sau liền mất đi vết tích. Về sau Điển Tùng sư huynh đi ra nói là bên trong đi xuống một đoạn liền không có đường, cũng không biết các ngươi đi nơi nào. Chúng ta ở nơi nào chờ đợi không chỉ bao lâu, cái kia chạy trốn thạch tháp vậy mà lại bay trở về, mà còn có thật nhiều tiền bối vậy mà xuất hiện tại Vô Môn Chi Môn Không sợ Vương sư đệ cho cười, lúc ấy chân của ta đều có chút mềm nhũn. Những cái kia có thể là Trung Châu Nguyên đỉnh tiền bối cơ bản đều đến A bình thường chỉ là trong truyền thuyết mới có thể nghe được. Thông qua Lục Vân cảm giảm lại nhại, Vương Ngộng cuối cùng nghe rõ cái đại khái, ngày đó trận kia loạn cục cũng không phải là bọn họ những bọn tiểu bối này có thể tham dự, trực tiếp bị đưa đi ra. Tống thời quan sát tỉ mỉ cầu vĩ nửa thiên đạo vương sư đệ, ngươi có thể ra vào đại thụ thôn cái này Tống Mộ đến có thể lý giải. Dù sao thất lạc địa ngươi cũng tiến vào. Chỉ là cẩu đạo hữu có thể hai lần ra vào đại thụ thôn, liền kỳ quái. Tấu minh Đại thủ thôn Hồng Trần không có liên quan, người lại biết. Mà Tống sư huynh lại nói cái này quan tài xuất từ chỗ kia, có phải là có chút gượng ép. Điên lạc thiên địa có lẽ có thể mang ra đồ vật, đại thụ thôn tuyệt không có khả năng. Vương Ngọc nhìn xem Tống thời ánh mắt ngưng trọng nói: "Sư đệ, ngươi làm cái gì nha? Tống sư huynh có thể là Vân Hải Cốc cao nhân, tu vi lấy đạt đến đa nguyên." Vân Khê sáng giọng: "Vân Hải Cốc." "Vân Hải Cốc." "Uy, tiểu tử, báo phát cái kia lão tạp mao là gì của ngươi?" Lão Ố Quy đột nhiên hỏi. Trấn quan, luân hồi kính. Có ý tứ? Lão phu lần này Hồng Trần chuyến đi cơ duyên sâu a, hi hi âm trầm tiếng cười bỗng nhiên ở bên người vang lên. Vương Ngọc mấy người giật nảy mình. Quay đầu thời điểm, chẳng biết lúc nào một cái đầy mặt hung ác nham hiểm người trung niên xuất hiện ở chính mình ngang bên cạnh. Người là vị kia tiền bối. Tống thời sắc mặt biến hóa, từ trước đến nay thân thể bên trên hắn cảm giác được rõ ràng vượt xa khí tức của hắn. Tiểu tử, lão phu chỉ là thỉnh thoảng đi qua. Cũng được, giao ra cái kia quan tài nhỏ vật liệu cùng tấm gương. Lão phu không cùng các ngươi một đám tiểu bối tính toán lão nhân cười híp Tại Hồng Trần truyền Tuyết An vậy mà tại nơi này gặp Vương Ngọc mọi người tất cả đều sững sở tại chỗ nào. Lão Úy quỳ bỗng nhiên thấp giọng nói đem tấm gương cùng quan tài đều cho hắn. "Chúng ta đi." Vương Ngọc mấy người đều không ngứ, cái này cũng quá không có cốt khí. Tuy nói không thể đánh, tốt xấu nói mấy câu cũng có thể a cứ như vậy đem đồ vật đưa ra ngoài. Nhìn thấy Vương Ngọc mấy người sững sờ, Lão Quy tức giận cho hắn, "Một hồi các người sẽ rõ." Vương Ngọc không có đưa ra luân hồi tính tử, trái lại Cẩu Vĩ đưa ra quan tài nhỏ vật liệu thời điểm lại không có một điểm đau lòng chi sắc. Vương Ngọc vì đó im lặng, đây không phải là chính mình đồ vật không quan tâm lợi này, ngược lại là không có nói sai. Hiện tại Vương Ngọc bắt đầu hoài nghi cái này cẩu vi trên thân không có một chút đồ vật là chính mình, không phải trộn phân mộ đoạ mộ, chính là trộn cấp mà đến. Thật tốt, coi như các người mấy tiểu bối cho thời, lão phu không làm khó ngươi bọn họ. Còn không mau đi, người trung niên xoa xoa cái này quan tài nhỏ vật liệu vui dạo dựng nói. Vương Ngọc mấy người mặt lộ nghi ngờ nhìn lão Ô Quy một cái, đối người trung niên ôn quyến thi lễ xong, mang theo riêng phần mình người vạch phá bầu trời mà đi. Bay không bao lâu, lão Ô Quy bỗng nhiên cởi gian nói tốt, ngay ở chỗ này dừng lại, chúng ta nhìn ra trò hay. Vương Ngọc nhìn xem cởi gian lão ố quý bỗng nhiên trong lòng một trận hắc hàn, cảm giác cái này hố hàng không chỉ là hố người kia, hình như chính mình cũng bị chôn ở trong hố. Chương 213, trong gương quan tải, chương 213, trong gương quan tài. Thương mang ở giữa vạn dặm không mây, mùa đông rét lạnh để giữa thiên địa tràn đầy sơ xác tiêu điều chi ý, khoảng cách Vân Hải Thành còn rất xa xôi, mà cách Phú Quý trấn vẫn là có một khoảng cách. Nơi này thuộc về việc không ai quản lý chi địa, người đi đường không đến, thường nghe thú vật giống. Vương Ngọc một nhóm mọi người yên tĩnh lưu lại tại một chỗ yếu cỏ khô không sống cơ hội chân núi bên trong, tất cả đều chừng lão ố chờ đợi lão Quy lựa chọn. Lão Quy bị nhìn thực tế không chịu nổi, mặt mo nổi giận nói các ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ còn quá lão phu thất lạc cái kia một đôi rách nát đồ chơi? Các ngươi có thể đánh thắng người kia sao? Theo huyền trần cảnh giới đây chính là phá nguyên cao nhân, các ngươi vẫn còn muốn tìm về chẳng tử phải không? Tiền bối, chúng ta cũng không trách ngươi ý tứ nha. Chỉ là muốn biết ngươi nói trò hay ở nơi nào a Vân Khê cười hì hì hỏi. Lão Quy, ngươi là gan quá nhỏ, gối đầu co rụt lại, mai rùa thật có thể làm che. Thẩm Dương là vương hậu, quan tài là bần đạo. Người nói đưa người liền đưa người, lại nói nếu như đánh Không có còn Vương Ngộng có đây không? Hắn nhưng là sáng tạo kỳ tích cao nhân, một cái phá nguyên tu sĩ đáng giá ngươi sợ thành dạng này. Bần đạo nhất thời bị ngươi che đậy, bất kể nói thế nào ngươi đem quan tài cho ta tìm trở về cầu vị, nhưng là một điểm không nghệ mà ngu nói. Bên cạnh người tất cả đều cười ngất. Phá nguyên cao nhân cũng không nhìn ở trong mắt, đây là đối Vương Ngộng phải có bao lớn lòng tin. Vương Ngộng vô lực vỗ vỗ cái trán nói cậu hình, lời này của ngươi nếu như nói đi ra Vương Mộ đoán chừng sống không quá ba ngày. Còn có tiền mối, ngươi có hậu chiêu gì vẫn là nói đi. Đừng có lại cái này làm cho bí hiểm, đại gia hiện tại khẳng định đều tán thành ngươi là cao nhân. Tán thành là cao nhân. Vân Khê mấy người nghe đến tóc thẳng sức sở. La Ô Quy cũng là cũng không khá hơn chút nào, đột nhiên lấy lại tinh thần cả giận nói tiểu tử ngươi bất ở chỗ này ra vẻ, hiện tại ngươi đi lấy phụ cận nhìn xem tiểu tử kia có hay không mở ra qua tài, mau tới đáp lời. Sẽ không có nguy hiểm A vương ngẩng hài nghi nhìn chằm chằm La Ô Quy, cảm giác cái này hố hàng khẳng định không có cái gì chuyên tốt. La Ô Quy hì hì cười nói lão phu lúc nào không chiếu cố các ngươi tiểu bối. Nhanh đi, đây là ngươi đại cơ duyên a, bỏ qua liền đáng tiếc. Uy, lão vương bát, quan tài có thể là ta, có cơ duyên hẳn là đạo mới đúng a, cậu vị gấp ổ nào nói. Vương Ngột nhìn xem là Ô Quý bóng nhiên hỉ hì cười nói cũng là, làm sao cũng là cậu huynh đồ vật. Có cơ duyên làm sao cũng phải trước đến phiên cậu huynh mới đối. Đi nói xong Vương Ngột một cái kéo qua cầu Vĩ vạch phá bầu trời mà đi. Là Ô Quý mắng cái này cậu Đông Tây thật là xuống trán, đuổi tới đi đầu thai. Tiền bối, thật không có chuyện gì sao? Tống thầy nói, sự tình ngược lại là không lớn, trở về đoán chừng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Đáng tiếc a, nếu như cầu Đông Tây không lên vội vàng đi, lần này để Vương Ngột tiểu tử ăn đủ không tôn trọng trưởng bối vị đắng, đáng tiếc. Mấy tên tiểu đỗ các ngươi liền tại cái này ngồi xem nó biến à. Dù sao đi cũng là không chỗ hữu dụng, vẫn kê đám người tất cả đều lắc đầu cười khổ, nhìn Lao Ô Quy ánh mắt cũng thay đổi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc Minh Bạch Vương ngậm vì cái gì nói Lao Ô Quy tán thành là cao nhân. Cái này hố hàng tuyệt đối không thể trêu trọng. thuộc về cho người gài bẫy đào hố không có chỗ không cần kế hạ người. Đập vào mắt chỗ, một mảnh khó khăn. Vương Ngậm cùng cậu Vĩ trốn tại một chỗ khe núi bên trong lén lút quan sát hung ác nham hiểm người trung niên. Tại Vương Ngậm nghĩ đến cái này, luân hồi kính giả rối không hợp thái mà trấn hồn quan thế tục có thể thấy được. Hắn thực tế không hiểu cái này hai đồ vật làm sao có thể gây nên bậc này cao nhân tiền bối hung thú. Các người hai tiểu bối tới thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vương ngọc ngẩn người, lập tức minh bạch tại phá nguyên cao nhân nơi này chính mình càng vốn dỗ không được. Cười khổ mang theo cậu vị đứng dậy nói vãn bối vương ngọc xin ra mặt tiền bối. Người chính là vương ngọc. Ân, chúc nguyên nhị tầng tiên tu vi, kỳ quái người trung niên miền ngắm quan sát vương ngọc nửa ngày, đương nhiên cười nói thứ này tất nhiên là các ngươi lão phu cũng không lấy không. Người mở ra trấn hồn quan, lão phu đưa các ngươi thảo hóa. Nói xong nho nhỏ bay xuống vương ngọc trong vương cười khổ tiếp lại danh. Vương Mộng. Lão phu dù chưa gặp qua ngươi, lại nghe nói qua tên của ngươi. Bây giờ tại Trung Châu chi địa có thể là tên tội vang dội cực hạn, A lão phu danh tự chờ ngươi đến Thiên Hy đại hội tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại mở ra nắp quan tài. Vương Ngộc cầm qua quan tài nhìn hồi lâu, không thấy được một tia khe hở, cau mày nói cậu huynh, đây là ngươi độ vận. Vương Mỗ sao có thể bao biện làm thay, vẫn là cầu huynh mở ra là là nói xong đem quan tài đưa tới cậu vĩ trong tay. Cầu vĩ sững sờ thuận tay tiếp nhận quan tài nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có thể như thế về sau. Vương Ngộc ánh mắt có chút chuyển động nói tiền bối, luân hồi lại xuất hiện, có lẽ có thể giúp vãn bối mở ra cái này quan tài. Người trung niên nghiền ngẫm nhìn Vương Ngộng một cái, luân hồi kính tử quay tròn xoay tròn lấy bay đến Vương Ngộng trong tay. Mà người trung niên thân ảnh thì là một trận hư ảo, một đạo hư ảnh trực tiếp đi tới Vương Ngộng phụ cận, chân thân không thấy vết tích. Vương Ngộng cảm giác một màn này hết sức quen thuộc, suy nghĩ một chút cả kinh nói huyên ảnh phân thân. Ha ha, tiểu gia hỏa ánh mắt cũng là không kém. Người xuất từ thương thủ phong chắc là vô nhân đệ tử đắc ý tốt, mở ra quan tài a hư ảnh âm trầm là cười nói. Nghe đến toàn không dễ chịu, cảm giác người này cùng khẳng định sự. Quan sát tỉ mỉ hư ảnh, phát giác nếu như không phải cái kia mỉm cười lên khí. Đây tuyệt đối là một cái nhã nhặn xoá khí người. Vương Ngộng suy nghĩ rất lâu, chậm rãi cầm lấy luân hồi kính chiếu ở bóng ánh an lạnh, lại có tơ máu chảy xuôi trên quan tài. Cẩu Vĩ Mạc danh kỳ diệu nói Vương Ngộng, ngươi có phải hay không có ma bệnh a, ngươi cầm cái này gương vỡ chiếu hắn làm cái gì? Hiện tại lại không có người đòi hỏi cái này phá quan tài. Vương Ngộng tức giận trừng mắt liếc, không tại phản ứng Cẩu Vĩ, yên lặng vận chuyển nguyên lực chậm rãi truyền vào luân hồi kính, như như không tia động, trong xuất hiện hình ảnh, cũng không có lão Tam thi pháp hư không Trong chỉ có một cái bóng Phản phất tồn tại ở hư vô bên trong, mà cái kia trầm dại chạy xuôi huyết sắc trong gương đi gặp không đến mấy may. Tấm gương bên ngoài nho nhỏ quan tài vẫn là như cũ, an lành bên trong chạy xuôi quỷ dị huyết sắc. Vương Ngộng trầm ngâm một chút nói tiền bối, người đây là yếu ớt thân, tiến vào tấm gương giờ cũng không sao. Tiền bối chắc hẳn biết chấn hồn quan trí thiện đến thật, là loại trừ tà ma dị bảo. Cái này tia đỏ tươi chắc hẳn chính là trong sách nói tới tà huyết niệm. Tiền bối phân thân tiến vào trong gương mở ra quan tài nhỏ, nên không có liên quan. Người trung niên hư ảnh nhìn xem tấm gương, hơi trầm mặc. Nhìn thoáng qua Vương Ngọc, thân thể bỗng nhiên hơi rung động, mất đi vết tích ví sợ hãi nói chẳng lẽ người thật có thể tiến vào cái này quỷ tấm gương cầu hình cũng không phải là người tiến vào tấm gương là tấm gương chiếu đến người mà thôi. hoa trong gương trong trong nước cuối cùng thành trong không cầu hình ngươi cho rằng tấm gương là chân thật vẫn là hoa nguyệt là chân thật Vương Mộng Đống như nói mấy ngày nay cảm cũng nghiêm trọng hôm nay cứ như vậy đi rộng lòng tha thứ chương 214 hồn không rơi xuống đất ý khó tiêu chương 214 hồn không rơi xuống đất ý khó tiêu Vạn vật khó khăn cảnh hoàn toàn khắp nơi có cây khúc khốc 4 mùa vô thủy trong gương thế giới luân hồi như mộng quan tài là nhân tộc độc nhất, người sau khi chết là thiên đường, là địa ngục hay là hướng hư vô, tất cả không có người nói được rõ ràng. Phạm nhân trăm năm tuyết nguyệt, trong nháy mắt cảnh xuân tươi đẹp tận, ở vào đối trần thế lưu luyến, đối tử vong sợ hãi mà làm ra quan tài chôn xuống bản thân, để cầu kiếp sau. Kiếp sau không thể biết, luân hồi cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đối nhau lưu luyến, quên liền đối chết hoàn hốt, người sống có lẽ không đáng sợ, chết đi ngược lại sẽ e ngại. Xuất phát từ đối linh hồn trở nên hoàn hốt, trấn hồn quan theo thời thế mà sinh. Người thân bạn bè như cũ, niềm thương nhớ khó giải, lại lấy hồn hồn quan gò bó linh hồn chính cho quấy rối thế nhân, nhân tâm khó giải, có thể thấy được chút ít. Trấn hồn quan xuất phát từ khi nào, vô tích có thể kiểm tra. Nhưng tà huyễn niệm lại từ xưa lưu truyền, truyền thuyết sinh linh chôn xuống một đời, thân thể có thể sẽ hướng thiên địa bên trong, nhưng mà linh thức lại có thể tái sinh. Cô này tái sinh linh thức sẽ trùng sinh linh thức chi thể, trở thành giữa thiên địa một cỗ tà ác tồn tại. Hắn là sao hình, thế nhân lại không thể nhận ra. Truy thuyết không thể tồn tại ở cái này một giới. Hiện tại vương ngọc trong tay Chu Cầm chính là sinh ra tà huyễn quan. Có thể sinh ra tà huyễn niệm nhất định là tu đạo chi người chôn xuống một đời thân Cẩu Vĩ xem xét trong gương một người một quan tài, nghi ngờ nói Vương Ngột, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Tấm gương khẳng định là tồn tại, cái này quan tài liền tại trong tay ngươi, trong gương khẳng định là hư ảnh. Chỉ là tiền bối làm sao cũng tiến vào tấm gương. còn có cái kia tơ máu thế nào liền không có? Vương Ngọc nhìn chằm chằm Tẩm Ưng một chút, nói tiền bối, có thể nhìn ra cái gì? Hừ, vô nhân đệ tử đều là đồ đần. Làm sao sẽ ra ngỡ như thế một cái có tâm kế tiểu gia hỏa? Ngươi để lão phu tiến vào Tẩm Ưng không có theo cái gì hảo tâm a trong gương người trung niên bỗng nhiên hừ lạnh nói, tiền bối, to gan cũng không dám lừa gạt tiền bối a. Chấn hồn quan truyền thuyết Vương mô cũng chỉ là tại trong sách nhìn thấy qua. Tiên bối, nếu không vãn bối thử tại Trần Thế bên trong mở ra, lão phu muốn đổ vật ngươi biết. Bất quá tấm gương này có chút kỳ quái. Cũng được, ngươi mở ra qua tại, lão phu một đạo thần thức hư ảnh mà thôi, cũng là không quan trọng. Tiểu tử, tốt nhất đừng có đùa mãnh khỏe trung niên nhân đạo. Vương Mộ ánh mắt chớp động, đem tấm gương cùng quan tài nhỏ vật liệu nhẹ nhàng đặt ở một khối thạch đầu bên trên, mang theo cầu vĩ nhảy ra thật xa. Trong gương người trung niên thật cũng không nói cái gì. Vương Mộ trốn đến đủ xa, bỗng mắt nói cậu tấm gương này là ngươi đồ vật, Vương không thể vượt trở làm Nhìn vậy mặt âm hiểm cười Vương Ngộng, Cẩu Vĩ trong lòng khẽ run rẩy, nói Vương Ngộng, ngươi muốn làm gì lời còn chưa dứt một tiếng hét thảm vang lên, Vương Ngộng chập ngón tay lại như dao vạch phá Cẩu Vĩ cổ tay, huyết dịch phun ra ngoài. Tại Cẩu Vĩ kêu thảm bên trong huyết dịch cũng không giải đáp, mà là bị Vương Ngộng ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc xương mù bóng, nguyên lực khắp nơi trực tiếp bay đến đồng kính gia hạ xuống mênh mông huyết vụ bao phủ đồng kính quan tài nhỏ. Vương Ngộng, con mẹ nó ngươi muốn nhu sát, Cẩu Vĩ che lấy mạch môn hung tợn nói. Vương Ngộng nhìn xem nỗi trận lôi đỉnh Cẩu Vĩ cười hì hì nói Cẩu Hình, thả ngươi một điểm máu nếu như có thể giải quyết vị kia tiền bối đại sự, chỗ tốt của ngươi nhiều. Yên Tâm, chờ chút khẳng định không cùng ngươi đoạt công. Lại nói cậu huynh dung mạo ngứa như vậy uy vũ tu lão, thích hợp thả chút máu dịch có thể có cái kia bệnh hoạn đẹp không phải. Con mẹ ngươi bệnh hoạn đẹp cậu Vĩ còn chưa nói xong, thiên địa đột nhiên biến đổi, một đạo huyết quang từ Đồng Tính chỗ trực tiếp bay ra bao phủ tại Vương Ngộng hai người đỉnh đầu. Hai người hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi đỏ sẫm hai mắt vô tình trứng mắt nhìn hai người. Vương Ngộng hai người nhìn nhau hoảng sợ, cậu Vĩ cũng mắng, nhìn cung. Còn chưa chờ hai người làm ra phản ứng, dị biến tái sinh, Đồng Tính vậy mà cũng bay tới tắp rơi vào Vương Ngộng trong tay. Trấn hồn quan lại bị cầu vị huyết dịch bao phủ không có di động. "Tiểu tử, ngươi thật trắng si mê, vậy mà dùng người chết huyết triệu gọi trấn hồn quan." Kém chút bị tiểu tử ngươi hại chết đồng tính trung trung năm người hầm hầm trừng Vương Ngộng. Quỷ dị chính là đồng tính hình ảnh cũng không có biến mất, mà là quỷ dị lơ lửng tại trung niên đầu người định, mà người trung niên hư ảnh cũng không có đi ra. Vương Ngộng cười khổ nói Tiên Bối, ngươi chân thân đi nơi nào? Cầu huynh một người sống sờ sờ tại chỗ này, có phải hay không làm kém? Trả lời Vương Ngộng nhưng là một phen quỷ dị đấu, trong gương người trung niên hai tay nâng nho nhỏ quan hình như rất cực lực bộ dáng, toàn bộ thân thể dần dần hạ xuống. Nửa người dưới đã hướng hư vô. Thương khung bên trong đỏ sẫm hai mắt vậy mà kèm theo đồng tính bên trong quan tài nhỏ trực tiếp hướng về Vương Ngộng hai người ép xuống. Vương Ngộng hoảng hốt, đột nhiên bung ra huyễn ngộng kiếm tại trên không huyễn hóa thái cực đồ án, quay tròn xoay tròn lấy ngăn cản hư không bên trong đỏ sẫm hai mắt ép xuống, muốn chờ bước ra mà chạy, lại phát giác bốn phía vô tận huyết sắc ba phủ, hai người hình như lâm vào trong vũng bùn bước bất động bước. Vương Ngộng hiện tại rốt cuộc minh bạch La O Quy hảo ý, đây chính mình xem cái này, quan đến cùng đến Trong lòng đem hỏi lần, nhưng trước mắt khó khăn vẫn là qua. Vương Ngộng bắt quái tại trên không không có ngăn cản đỏ sầm hai mắt bao lâu thẳng tàn loạn. Vương Ngộng trường kiếm cấp tốc huy động, một tia chí dương khí tức tại trên trường kiếm phát ra, nhưng trọng an lạnh, không sợ gì không sợ, thẳng nên tiếp một cái đỏ sầm hai mắt, từng tia từng tia sương mù bên trong một con con mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Ngộng một kiếm này cứu cầu vĩ, trên đầu mình đỏ sẫm hai mắt nhưng là tránh cũng không thể tránh. Vương Ngộng âm thầm không ngừng tiêu khổ, cái này chí dương kiếm lúc linh lúc mất linh, vừa rồi đánh bại đánh dương kiếm xem như là xong lại, hiện tại lại thế nào huy động cũng vô ích. Mà tôi Cuối cùng cùng tiểu tử này có chút nguồn gốc người Trung niên âm thanh tại hư vô bên trong chuyển đến, một vòng tỏa ra tia sáng chói mắt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thái cực đồ đột nhiên ngăn tại Vương Ngộng đỉnh đầu. Hai mắt hình như có thần nhận thức hướng bên cạnh sai sai sai, Vương Ngộng Tinh Hải biết hai mắt tìm tới Cẩu Vi. Trong thoáng chốc, Vương Ngộng có thời gian dừng lại ảo giác, tỉnh táo lại một khắc, Cẩu Vi đã không thấy vết tích, nơi xa xôi truyền đến Cẩu Vi tiếng kêu to Vương Ngộng, bần đạo đi trước một bước, trên thần à, Ngay sau đó là một tiếng thê lương cực hạn tiêu thảm. Vương Ngộng tại phản ứng Cẩu không màu vàng cực đồ. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trẩm thấp lẩm bẩm hỗn độn tạo hóa. Hồn không rơi xuống đất ý khó tiêu, tiểu tử còn không mau chạy hư vô người trung niên quát to. Vương Ngộng đột nhiên vung ra trường kiếm một đạo quang mang vạch phá huyết sắc mông lung chi địa, vương ngộng toàn bộ thân thể hóa thành một đạo trường hồng thẳng phóng tới trường kiếm phá khe hở. Mơ hồ cái kia con mắt phảng phất có linh thức cũng quay người đổi dẻo. Thái cực đồ tuẩn thế cùng con mắt đụng vào nhau. Tại hư bên chạy bị một bị Lại mở đã là lao vụ, chỗ đặt là một mảnh chi địa, ánh mắt trời hòa. Bốn phía vẫn là trần thế cảnh tượng. Nhẹ nhàng bỗng lúc lích, Vương Mộng một trận nhè răng niết miệng, cảm giác thân thể của mình hình như khắp nơi là lỗ thủng đống dạng. Vương Mộng túi đầu quan sát thân thể của mình, cái này mới phát giác đó căn bản không phải là ảo giác, trên người mình thật xuất hiện không ít lỗ thủng, thật nhiều địa phương vết máu không ngừng chảy ra, tuy nói chỉ là bị thương ngoài ra, nhưng là đau đớn khó chịu. Tu đạo nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị như thế mạt danh kỳ diệu đả thương thân thể. Cảm giác tại đoàn kia vết vụ phía dưới, chính mình đạo thân thể cùng chẩn thế gian thân thể không có gì sai biệt. Ai ơi, đau chết bản đạo, thời giờ bất lợi a cậu vĩ đi tới. Cẩu huynh, ngươi có thể là thật lạ bằng Hưu Á Vương ngậm nói xong đột nhiên phát hiện cẩu vi trên mông vậy mà suýt một cái sự vật thật chặt đâm vào trong thịt. Kinh ngạc sau khi, Vương Ngộng chỉ vào cẩu vi cười ha hả, tiếng cười quá lớn, dẫn động quanh thân lỗ nhỏ đau đau, lập tức cười to biến thành tiêu rên. Sư đệ, các ngươi không có sao chứ? Vân Khê mấy người dáng lâm nơi đây hiếu kỳ đánh giá hai người. Vương Ngộng cố nén đau lớn nói sư tỷ, các ngươi làm sao mới đến, sư đệ ta kém chút treo. Sư đệ, không phải sư tỷ không chiếu vào ngươi, cái là hắn không cho chúng ta tới nha. nhìn thấy Vương Ngộng chỉ là vết thương ngoài da, lập tức yên lòng. Cười hi hi chỉ chỉ La O Quy, "Tiểu tử, đừng chúng ta, ngươi có thể ra vào thất lạc địa, lại có thể tiến vào điên lạc tiên điện. Ngươi vốn cũng không phải là người, cái này chấn hồn quan bên trong có đồ vật gì chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể nhìn thấy. Nói một chút, có hay không nhìn thấy đồ vật bên trong? Hình dạng thế nào?" La O Quy cười híp mắt nói. Vương Ngọng tức đến gần tổ huyết, bất quá trên thân máu, nhưng là chiếu chạy không lẫm, sững sờ không có người nào vì chính mình băng bó một chút, Vương Ngộng hiện tại mới cảm giác nhân phẩm của mình lẫn vào nguyên lai like kém như vậy. "Vương công tử, ngươi chảy máu nha mỹ nhi đình đình đi tới, nghỉ thay Vương Ngộng bó." lại cảm giác được chỗ đều là lỗ thủng, không, có chỗ xuống tay. Nhất thời sững sở tại chỗ nào? Vương Ngọng cau mày nói Mị Nhi, cảm ơn. Ngươi so ta những này đồng môn tốt nhiều. Chờ Tú vẫn xuất thế ta nhất định nhận hắn làm nữa nhi nuôi. Lục Vân đám người nghe đến Vương Ngộc làm tiếp hài tử phần nạn, tất cả đều cười ha hả. Vân Khê cũng làm mỉm cười, đương nhiên nghĩ đến vừa vận mang Vương Ngộc tiến vào vô thủy phong tình cảnh. Trên mặt thoáng hiện vẻ ôn nhu, suy nghĩ kiếm một chút, Vương Ngộc hiện tại vẫn chưa tới 18, kỳ thật vẫn là đứa bé mà thôi. Vương sư đệ, chấn hồn quân Người kia như thế nào? Tống Thầy hỏi. Bần nhanh đau chết. Các ngươi người nào có thể quan tâm một cái bần đạo? Giúp bần đạo cầm thứ này. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trấn hồn rơi xuống đất, nhất định có dị biến, rời đi nơi này đang nói La O Quy nhìn thoáng qua thương không bóng nhiên nói. Lục Vân trợn mắt lên, riêng phần mình kéo một người vạch phá bầu trời lên đi, Vân Khê mang lên doanh phỉ, mà doanh phỉ trong ngực thì ôm vẫn như cũ ngủ say tê linh. Lục Vân mang lên ám sinh cùng Lao O Quy, đồng thời nhíu nhíu mày, mang lên kêu rên không thôi cầu vị phá không đi xa. Mỹ Nhi thì là đạp lên một đóa kỳ dị hoa ngự không mà đi. Duy nhất còn lại không có người phản ứng Vương Ngộ. Vương Ngộ triệt để lặng. Cuối cùng phát hiện những người này từ đầu đến cuối không có đem hắn xem như thương binh đối đãi, thấp giọng chửi mắng vài câu, cố nén đau đớn, vận chuyển nguyên lực phong bế những cái kia quỷ dị lỗ nhỏ, đuổi kịp mấy người hướng về Vân Hải Thành mà đi. Trấn hồn quan vẫn như cũ lẻ loi chơi chọi đặt ở băng lãnh thạch đầu bên trên. Mơ hổ phía trên xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở, trên bầu trời dị tượng tiêu tán, nơi đây một lần nữa trở về yên tĩnh. Chương 215, tháng lạnh tuyết diễm, chương 215, tháng lạnh kết diễm. Giờ người Lục Bình nước mắt, tuyết diễm Hải Thành, long bản cứ tại Trung Châu đại địa, tuy là một quốc quân thành, lại lấy được trời ưu ái điểm, cư trung châu cùng Đông Nhạc chi địa chỗ xuống yếu, tập hợp Vân Hải quần hơn phân nửa nhân cậu. Cách lần trước Vương Ngộng rời đi Vân Hải thành thời gian đã đi qua một tháng, đạo mắt đến cùng tiên mạc đám người ước định đi Phong Linh thành thời gian. Cái này một tháng lịch luyện không có bao nhiêu, chuyện quỷ dị nhưng là kinh lịch không ít, càng thêm bi ai là chính mình cái kia không đứng đắn sư huynh đến bây giờ còn không có tin tức. Vương Ngộng đám người bước vào Vân Hải thành một cái, trong thời đám người đã rời đi nơi đây. Lục Vân biết xuất từ mục đích một mực đi theo Vương Ngộng một bên trong. Mà bây giờ một nhóm người này bên trong có nhiều cậu một nhóm bốn người. Tiễn Bảo Vân Hải thành Vương Mộng trực tiếp dẫn mọi người đi tới Lạc Thủy Cư. Tại chỗ này là cùng Tằng Ngạo Nhiên tách ra địa phương, cũng là Trung Châu một hệ liệt mạc danh kỳ diệu sự tình bắt đầu. Mùa đông rét căm căm để người đi đường đi ra ngoài sợ đầu sợ đôi. Lạc Thủy lại không có kết băng dấu hiệu, vẫn như cũng lao nhanh mấy liệt. Lạc Thủy Cư điểm nhã vẫn như cũ. Bước qua rừng trúc một khắc, Vương Mộng rõ ràng cảm nhận được Lạc Thủy Cư bên trong kỳ dị nguyên lực ba động. Tại nguyên lực đi điển, hóa vào phía sau, Vương Mộng cảm giác thức của mình mạnh không ít. Nhất là đối nguyên lực cảm ứng để chính hắn đều có chút không thể tin được. Mà bây giờ Vương Ngộng có thể rõ ràng cảm nhận được lạc thủy cư bên trong tàng long hoa hổ, cao nhân tụ tập. Theo Vương Ngộng đoán chừng bên trong đan nguyên tu sĩ không phải số ít, phá nguyên tiền bối cũng là có khối người. À, Vương Ngộng thật sự chính là người nhà, lao đầu tính toán rất chuẩn, Vương Ngộng bước vào đại môn một khắc, thanh thủy tiếng hoan hô truyền đến, một cái vóc người thon thả cực hạn nữ tử cười hì hì tiến lên đón. Vương Ngộng nhìn thấy nữ tử ánh mắt ân cần trong lòng ấm áp nói Tuyết Nhi cô nương, thật không nghĩ tới thời gian dài như vậy các ngươi còn tại nơi này. Thính phong bối vừa vặn rất tốt. Sư ta đâu? Úc, làm sao vừa đến đã hỏi nhiều như vậy tại sao vậy? Lâu như vậy đều đi đâu rồi? A, đây đều là người nào? Vân Khê tỷ tỷ, ngươi cũng tới nha. Bạch Tuyết Thanh Thủy cười nói quanh quần khoảng không đại viện, còn thuận tay kéo lên Vân Khê cánh tay. Mọi người cũng bị Bạch Tuyết vui vẻ lây nhiễm, một loại tâm tình vui thích ở chỗ này làm tràn. Vân Khê khẽ mỉm cười nói nguyên lai like là Bạch Tất nhớ, ngươi làm sao tấm này cha phục. Hi hi, tỷ tỷ không biết. Đại hoang người đều nói trần thế gian khắp nơi là sà cờ lãng, ta nhất định bảo vệ chính mình nha. Ấn, cái này tên cũng không phải vật gì tốt lúc này, Nhi dáng người huyền truyện cực hạ, nhưng vẫn là vừa tới Trung Châu kia bình thường gò má. Ngươi là Bạch Tuyết Cô đương. Lục Vân lập tức tỉnh ngộ, giật nảy mình thân thể về sau sai sai. Tất cả những thứ này bị Bạch Tuyết nhìn thấy trong mắt bất mãn trừng mắt liếc ngây thơ đáng yêu nói Lục công tử, chúng ta tốt xấu là người quen cũ, ngươi làm sao sợ ta như vậy? Còn sợ ta ăn ngươi nhà? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, Lục Mộ chỉ là cảm giác nơi này quá nóng, tránh xa một chút cái kia hô hấp một cái không khí mới mẹ Lục Vân không ngừng lao đầu bên trên mồ hôi lạnh, Bạch Tuyết cùng Mạc Danh hắn nhưng là đích thân tiếp xúc qua, không vì cái gì khác, liền vì nàng một cái kia lão cha hắn cũng muốn đứng xa mà trông. Mọi người nghe Lục Vân giữa mùa đông nói quá nóng, tất cả đều mỉm cười. Cẩu Vĩ cười híp mắt nói cô nương, "Bần đạo cậu Vĩ để ý tới." Bạch Tuyết liếc mắt một cái nói với lão sói vây đuôi là ai nha. Mọi người lại lần nữa cười vang, Cẩu Vĩ hậm hực nói cô nương, "Bần đạo có thể là chính nhân quân tử, cùng Vương Ngộng Duy nói là bằng hữu lại không phải người trong đồng đạo. Cái gì lao sói vây đuôi, cô nương ngươi cũng quá bẩn tiểu người. Đúng đúng, ngươi không phải cái gì sói, chẳng qua là cho trộm chi đồ mà thôi. Mấy vị chúng ta đi vào lại ôn chuyện làm sao?" Nói xong, Vương Ngộng không tại phản ứng cầu vi đem mọi người lui qua tiểu lâu. Tại chỗ này hắn cũng coi là nửa cái chủ nhân. Bạch Tuyết thì thật hiếu kỳ đánh giá giới phỉ lại nhìn xem doanh phỉ trong ngực ôm thiên linh ánh mắt không ngừng lập loè. Trong tiểu lâu một bình trà trà bốc lên từng tia từng tia bạch khí, từng trận mùi thơm sông vào mũi. Tĩnh Phong nhàn nhã ngồi tại trên ghế mây thưởng thức trà, bên cạnh phụ cư nhẹ nhàng vì hắn bốc vai, một bộ hưởng thụ dáng dấp. Vương Ngộng phụ cận một bước thi lễ nói Tĩnh Phong tiền bối, phụ cư cô nương tốt. À, lão gia tử ngươi nói Tuyết Nhi người gỗ muốn trở về vẫn là thật à, chết không được Tuyết Nhi một ngày cười không ngậm mồm vào được, nhanh cùng cái này ngốc tử một cái đức hì hì hiện lên đỏ ứng, đi lên cùng phụ cư xé rách đến cùng một chỗ. Tịnh Phong quan sát Vương Ngột một cái khẽ mỉm cười nói tiểu Hữu, một tháng không thấy, nghĩ không ra tiểu Hữu có dính dáng tới không phải là huyễn chân ký tức, chắc hẳn kinh lịch rất nhiều. Nhiều như thế đạo hữu tới đây, tiểu Hữu làm sao không cho lão phu làm cái giới thiệu. Tiền bối, vị này doanh phỉ cô nương Tuyết Nhi bọn họ thấy qua. Mấy vị này là Vương Ngột nhìn thoáng qua lão ô quý mấy người, hơi có một chút do dự. Thử, tiểu tử, làm sao ngươi tiếp xúc không có mấy cái là người bình thường? Lão ô quý trực tiếp bỏ tới trên mặt bàn lộ ra ý đầu khinh thường nói cái này nữ tiếp thân thể huyết hình, tuy là một chút, lại đi theo cái đại ca. Cá. Liễu Diễu nha đầu này nửa người nửa yêu, ngươi cũng không chê đau đầu. Còn có, lao đầu, lão phu mặc dù nhìn không ra xuất thân của ngươi, có thể ngươi lão nhi ba thần hợp một, cái nào mới là ngươi? Tiểu Ô Quy, ngươi dám mắng ta? Bạch Tất chừng mắt liếc, bỗng nhiên nâng lên tay ngọc tại mai rùa bên trên trùng điệp đập một cái, đau lão Ô Quy kém chút kêu thành tiếng. Tinh Phong thì là khẽ mỉm cười nói đạo hữu, ngươi nhìn không ra lão phu cũng rất bình thường. Lão phu chẳng qua là một cái lao hủ mà thôi, ngày giờ không nhiều mang theo những bọn tiểu bối này, lưu luyến một phen thế phong cảnh. Xem đạo hữu cũng không phải là huyễn chân lại có huyễn nhân. Lão phu đoán không sai, đạo hữu bởi vì là xuất tử thông qua loạn lưu không gian tiến vào Huyễn Trần chi địa sinh linh. Thiên địa vốn đồng nguyên, cái gọi là một giới bất quá là nhiều một chút không gian bình thường mà thôi. Trung vi Huyễn Trần, đến mức trên người đạo hữu Huyễn Trần chi nhân, cùng đạo hữu sau lưng hai vị tiểu hữu con chi, bởi vì là xuất từ điên lạc thiên địa mệnh tội giới a. Lão Quy liếc một cái biết còn hỏi, người lão tiểu tử làm bộ rất có ý tứ sao? Vương Ngọc nghe lấy hai người chi ngôn, ánh mắt là, là chuyển động nhiên nói tiếng rối, vì cái gì không thể nào là thất lạc địa. Phong Yên lặng cười một tiếng không có trả lời. Lão Quy lại không có hiếu kỳ trừng mắt liếc nói tiểu tử, cái này thế giới trừ ngươi quái thai này có thể chân thân ra vào thất lạc giới, đi vào chỉ có quỷ. Tiểu tử ngươi hiểu được cái gì, điên lạc thiên địa là thực tế tại tồn tại, thuộc về hư trận. Yuyi nha nha thiên linh mơ hồ tỉnh lại, nhìn một chút trước mắt mọi người cảm giác đều là người quen, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Chợt nhìn thấy Tuyết Nhi cùng phụ cử hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sờ lên trên cổ treo túi còn đại, nhân tính lời nói thở một hơi thật dài. Tất cả những thứ này rơi vào Bạch Tuyết hai người trong mắt, để điểm để Bạch Tuyết điên cùng, chỉ vào thiên linh gắt giọng vật nhỏ vẫn là như thế mang thủ. Ta còn nhớ thương với phá hạt châu nha. Người cho không ta, ta cũng không muốn. Thiên Linh bị Bạch Tuyết mắng có chút sững sờ, sờ một cái đầu bay trên mặt bàn, đối Thiên Cẩu phất phất tiểu hổ chào, Thiên Cẩu mơ hồ nhìn thoáng qua cũng nhảy đến trên mặt bàn, trong lúc nhất thời không lớn cái bàn, chó, rùa đen, Thiên Linh phảng phất thành động vật mộng hội. Mọi người nhìn ở trong mắt lại lần nữa cười ha hả. Tuyết Nhi cô nương, sư huynh ta đi đâu rồi? Vui cười một chút, Vương Ngọc hỏi. A, ngươi người sư huynh kia tại chỗ này đụng phải người quen đi dạo phố. Ân, Đoàn lập tức liền có thể trở về Bạch Tuyết hì hì cười nói. Mọi người lời nói thật vui một khắc, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tầng Hạo Nhân cực kỳ nịnh bợ cười nói sư muội, càng ngộ tạm thời ở chỗ này. Vương sư đệ nếu như không việc gì khẳng định sẽ trở lại. Vương Ngộng mừng lớn nói sư huynh. Nha, tiểu sư đệ, thật là ngươi. Tịnh Phong tiền bối quẻ tượng thật sự là quá chuẩn tầng Hạo Nhân siêu một cái nhẹ toát vào trong phòng ôm chặt lấy Vương Ngộng, đều gọi không thôi. Vương sư đệ, nghe nói ngươi mất tích. Nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt băng sở, trước, trên vẫn là mang theo lựa trắng. Áo trắng phân Trợ như băng tuyết bên trong nợ rỗ bế hợp. Vương Ngọc mừng lớn nói quá tốt rồi, Ngộng sư tỷ, ngươi cũng tới Trung Châu. Ngộng Hàn Nguyệt gật gật đầu, băng lãnh trong mắt lộ ra một cố khó tả ôn Nhìn Vương Ngọc một chút, Ngộng Hàn Nguyệt hướng Vân Khê gật gật đầu chưa lại nhiều nói. Vương Ngọc lại một cái nhìn chằm chằm Ngộng Hàn Nguyệt con mắt không có rời đi. Hư Bạch Tuyết hừ một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, hung hăng trừng Vương Ngọc. Phu Cừ mắt khẽ mỉm cười tại Bạch Tuyết bên không biết nói gì, hai người quay người đi tới trong phòng. Lão Úy Quý cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm Động Hàn Nguyệt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Mộng mừng rỡ một chút, đột nhiên nghĩ tới chỗ này, người Mộng Hàn Nguyệt cơ bản không quen biết, lại lần nữa giới thiệu một fan. Đột nhiên nghĩ đến cái gì nói tăng sư minh, tuyệt nhiên nói ngươi cùng người quen đi dạo phố. Người kia là ai? Kỳ hỷ, sư đệ. Người này người đời này cũng sẽ không nghĩ đến. Bất quá lấy thằng mỗ xem ra gặp phải người này chuẩn không có chuyện tốt, Tằng Hạo Nhiên cười hì hì đánh lên bí hiểm. A cậu vĩ Động Nhiên kinh hô một tiếng, hai con mắt nổi lên sáng, ám sinh ánh mắt cũng chút thẳng tắp nhìn chăm chăm sau lưng. Vương Ngộng sững sờ, trở lại nhìn lên cũng là có chút điểm thần người, lúc này Bạch Tuyết một bộ áo trắng chậm rãi đi ra. Linh động hai mắt tràn đầy một cỗ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Nơi đây tất cả mỹ lệ nữ tử mỗi người mỗi vẻ, lại có thể lời nói hình dung. Chỉ có lúc này Tuyết Nhi càng muốn không có thể dùng từ nói nên lời đạn. Chương 216, mị lực bởi vì, chương 216, mị lực bởi vì. Màn đêm bu xuống, lạc thủy lao nhanh vẫn như cũ, nổi lên từng đóa từng đóa gợn sóng. Tại bọn nước bên trong từng cái trong sáng viên nguyệt phảng lượng quanh chợt tại mùa đông trang nghiêm bên trong yên tĩnh kể ra nhất niên sinh mệnh tăng thương. Xuân Phát Đông Cô, lá dụng là một đời luân hồi, chúc vẫn còn tại, sang năm lại là thủy trúc khắp nơi trên đất, một khắc này sẽ hay không nhớ tới đã từng lá dụng. Lạc thủy tư bên trong, ấm áp như xuân, lại càng mỹ lệ nữ tử nhàn nhạt thể hiện tấm núi. Để Vương ngậm mấy cái chỉnh người quân tử kém chút máu muối chạy đầy đất. Không gì hơn cái này, mỹ lệ mập mờ không khí bên trong lại có một cô không cân đối khí tức đang lưu động. Bạch Tuyết một bộ áo trắng phiêu nhiên suốt trần, linh động hai mắt không ngừng đuốt đuốt còn giữ lại không nhiều mấy sợi râu yên tĩnh Trên mặt bàn, La O Linh Chân cậu lại thêm bị Bạch Tuyết thả ra, Tố Minh ghé vào trên mặt bàn buồn bực ngắn ngẩm nhìn xem bốn phía. Nơi đây lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Qua rất lâu, vẫn khẽ nhọn miệng cười nói Bạch Tuyết cô nương, còn không có hướng ngươi các ngươi giới thiệu a đây là biệt môn mộng Hàn Nguyệt sư muội, trời sinh tính cách tương đối lạnh lạnh, mấy vị đừng nên trách a. Bạch Tuyết thân khải chu răng nhẹ nhàng nói làm sao dám đâu, Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lụa trắng che mặt chẳng lẽ cũng là sợ cái này bên trong sắc xấu xa quá tỷ như vậy ánh như băng, thấy đều run sợ không thôi, chớ nói chi là những cái kia Khi nói xong, chợt nhìn Vương Ngộng một cái. Bạch tuyết cô nương chê cười. Bất quá nhìn bạch tuyết cô nương thiên sinh lệ chất, không hổ là nhân gian tuyệt sắc. Bất quá cô nương trên thân lại giống như hứa không phải là nhân tộc khí tức. Hàng Nguyệt ngược lại là có chút không hiểu. Mộng Hàng Nguyệt thản nhân nói. À, Hàng Nguyệt tỉ tỉ chẳng lẽ nói tiểu mội không phải người sao? Vương Ngọc, vậy ngươi nói một chút ta là yêu quái vẫn là người nhà bạch tuyết nhân nhất nhìn xem Vương Ngọc. Vương Ngọc nhất thời không cách nào trả lời, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, đau cả đầu, mơ hổ cảm giác không khí bên trong có một mùi thuốc súng Cẩu Vĩ đương nhiên nghiêm mặt nói, nói không tốt, tốt nồng sát khí a thiên tâm vô thường, ta không ngợi địa ngục người nào vào địa ngục, liền để bần đạo bần đạo hy sinh vì nghĩa, tiêu diệt họa nguồn gốc. Vị đạo trưởng này, ngươi nói họa nguồn gốc ở đâu? A Bạch Tuyết cười hì hì nói. Cẩu Vĩ một mặt nghiêm nghị nói bần đạo giao hữu vô ý, mới để cho cái này họa nguồn gốc gieo hại một phương, hổ thẹn hổ thẹn nói xong, Cẩu Vĩ giơ tay lên liền hướng Vương Ngộng Vũ tới. Vương Ngộng chán lập tức bò đầy đen, chuyện, tay trái ra. bên trong trực tiếp bị quật ra lâu, cũng không biết rơi vào cái nào xó xỉnh bên trong, tiếng đều nghe không được. Mọi người tất cả đều mỉm cười. Chỉ có ám sinh có chút đồng tình nói đáng thương cầu tiên sinh, hiện tại không biết đến địa phương nào, cũng không biết có thể hay không tìm tới trở về đường a. Tĩnh Phong cười tủm tỉm nhìn Vương Ngộng một cái nói nguyên tự đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra Vương Ngộng tiểu hữu trên thân có gì gì dị vật, có thể đem mấy cái này nha đầu mê thần hồn điên loạn. Lao phu mắt vụt về, không cách nào nhìn thấy vật a. Bạch Tuyết tinh khiết vô ngần gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng đỏ, gắt giọng lao đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, cẩn thận ta lộ sạch râu mép của ngươi nói xong thật sẹt năm một cái. Đao Tĩnh Phong trong đôi mắt tràn nước mắt quanh. Người xung quanh lại lần nữa mỉm cười. Ngục Hàn Nguyệt hai tròng mắt lạnh như băng mơ hồ cũng có một tia thẹn thùng hiện lên. Phu cư cười duyên nói đúng thế, cái này Vương công tử cũng không biết có cái gì mị lực, vậy mà có thể đem công chúa của chúng ta mê đến bảy sóc tám nửa lại, đêm không thể say rớt. Có phải là thi triển cái gì mị thuật tà pháp a? Phu cư tỉ tỉ, ngươi bạch tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt bông ra tiếng phòng, cùng phu cư đùa giỡn ở cùng nhau. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Lao U Quy lắc lắc đầu nói không phải cái gì tà pháp, lấy lao phu còn chi. Tiểu tử này trên thân khẳng định có tiên tiên đồ vật, mà con vật này khẳng định cực khác tại mặt khác tiên đồ vật. Tiểu tử này chân thân ra vào Huyễn Địa chính là một cái kỳ tích. Huyễn Trần Hưu Tâm, mà nơi đây nếu như là Huyễn Trần Tiên Hi chi địa, như vậy tiên tâm là vui. Tiểu tử này tiên tiên độ vật cùng Tiên Hi chi tâm tầng huyễn, tiên tâm quý nhất. Cho nên Huyễn Trần Sinh Linh Động sẽ đối nó có ấn tượng tốt. Nếu không tiểu tử này dáng dấp tấm này đích hạnh, đừng nói mê hoặc mỹ lệ nữ tử. Sợ rằng sớm đã bị những cô gái này đạp vào hồ phân, chỗ nào cho phép hắn ngất ý. Mọi người thấy Vương Ngộc lần này là trực ra tiếng. la Vương công tử trên tân sắc thực có một cỗ lực lượng thần bí. Mị Nhi vừa vận hóa hình thành người, cũng bị vương công tử phong độ nghiêng đổ nha mị nhi bỗng nhiên mở miệng, một đôi quyến rũ hai mắt nhẹ nhàng lưu chuyện. Trong lúc nhất thời, Bạch Tuyết cùng Ngộng Hàn Nguyệt cùng nhau nhìn về phía Mị Nhi. Lão Úy nhưng là tức giận mắng thu hồi người cái kia hồ mị tử, ta đồ đệ kia bị ngươi hủy còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Trở thú vẫn xuất thế Lao phu tại tính toán. Đến mức tiểu tử này đến cùng là cái gì tiên tiên đồ vật, lão phu cũng nhìn không thấu. Ân, lấy lão phu nhìn chúng ta bộ ra tiểu tử này đầu, nhìn xem thứ hải liền liên qua tới ngay, làm sao? Vương Ngọc vô lực buông buông hai tay nói tiền bối, ngươi cũng đừng cái kia Vương Mộ vui vẻ. Vương Mộ nửa đêm soi gương, đều sẽ bị chính mình hú đến, còn tưởng rằng gặp ủy. Ngươi luôn nói điểm chính sự. Cái này Luân Hồi Kính làm như thế nào xử lý Vương Ngọc lại bị những người này đào đi xuống, chính mình đoán chừng tại chỗ này càng muốn không phát đặt chân, xem ra nói sang chuyện khác, lấy ra càn khôn đại na zi mới là không có hướng không thắng lợi khí. Luân Hồi Kính, không có khả năng, tấm gương kia càng vốn không có thể xuất hiện tính phong như nói. Vương Ngọc lấy ra tấm gương thả tới trên mặt bàn nói các vị bối mời xem, tấm gương này tuy nói là hàng gái, nhưng lại thần dị chỗ có nữa, tiền đối vì sao nói tấm gương không có khả năng xuất hiện. Phạm Hoa Si thật lâu tầng Hạo Nhiên bỗng nhiên nói tiểu sư đệ, tấm gương này có gì thần dị chỗ? Làm sao cảm giác cùng sư môn hỗn độn kính có điểm giống? Vương Ngọc nghe đến sửng sợ, xem xét tỉ mỉ, phát giác chỉ là ngoại hình có điểm giống mà thôi. Vừa muốn nói gì, tiểu lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, cầu vị âm thanh truyền vào vị công tử này, Bần đạo trên thông thiên văn, dưới danh địa lý. Xem công tử ẩn đường biến thành màu đen, nên có họa sát thân. Bần đạo lòng dạ từ bi, là công tử giải trừ thai trách. Công tử vì sao phản muốn đối bần đạo đạo thủ? Ừ tay chân ngươi không mềm vững, cũng dám ăn cắp vương mô đồ vật, lẽ nào lại như vậy? Mọi người nghe đến sững sờ, Vương Ngọc nhưng là ngẩn ngơ. Thanh năm này hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, không nghĩ tới lại ở chỗ này đủ phải. Cái này không biết là người là quỷ tới, đối với chính mình đến nói là tốt là xấu sẽ rất khó nói. Xoẹt xẹt một tiếng, nguyên bản từ bên cạnh cửa sổ bay ra ngoài cầu vĩ vẻ mặt cầu xin cùng một thân ảnh đi đến. Bạch Tuyết nhìn người tới hoảng sợ nói với quỷ sao lại tới đây. Vân Khê sững sờ nhìn xem người tới, trắng non gọ má cũng không biết nghĩ đến cái gì, vậy mà xuất hiện một kia đỏ ửng. Lục Vân nhìn lén một cái, vân khê một cái, lông mày sít sao nhanh đến cùng một chỗ. Lão Quy thì là hoài nghi nói tiểu cô nương, lão phu tự nhận ánh mắt cũng không tệ lắm, cũng không có nhìn ra người này cùng quỷ dính dáng á tính phong, ngươi thấy thế nào? Người tới quan sát một cái, khẽ mỉm cười nói vương ngượng, bất quá là đã lâu không gặp, không dùng đến như thế kinh ngạc á bạch tuyết cô nương càng ngày càng xinh đẹp. Lệnh tôn vừa vẫn rất tốt. Lục huynh, vân khê cô nương đã lâu không gặp, đông nhạc từ biệt rất là nhớ a. Phu hiếu kỳ nói nhi, người này rất nhã nhặn nói chuyện hòa khí, trừ lớn lên so vương ngượng còn khó nhìn bên ngoài, không, có gì không đúng rồi. Bạch Tuyết nhíu lại thanh tú cái mùi nói phủ cử tỉ tỉ ngươi không biết, người này không phải người. Liên Đa Đa đều nhìn không thấu, đến Trung Châu phía trước nhiều lần căn dặn nhìn thấy người này trốn tránh nói xong, Bạch Tuyết thân thể nhoáng một cái, vậy mà lại lần nữa biến thành tâm kia cực kỳ bình thường mặt. Chương 217, trong kính tương lai tóc trắng sinh, chương 217, trong kính tương lai tóc trắng sinh. Lạc thủy cư bởi vì cậu vị trở về thay đổi đến náo nhiệt dị thường. Đương nhiên nhất khiến người quan tâm nhưng là theo đến người, người này vẻ mặt xanh xao, bên ngoài xấu xí, cùng Vương Ngộng tuyệt đối có liệu mà thế. Bất quá một thân trên mặt cái kia phần nhàn nhạt mọi việc té nhặt không tại mang biểu lộ lại thêm Bạch Tuyết cái tiêu cử động khác thường vẫn là đưa tới đại gia chú ý. Tinh Phong quan sát người tới nửa thiên đạo mạc minh minh đều nhìn không thấu vị tiểu hữu này chắc là rất có lai like lịch người, không biết tiểu hữu tới đây có gì muốn làm. Tiên bối, vị này là Vương Phạm, cùng tại hạ cũng coi là bằng hữu. Vương huynh, rất lâu không thấy, sao đến ngươi cũng tới Trung Châu? Vương Mộc nói. Vương Phạm bật cười lớn nói truy tìm nhà dấu chân đi tới nơi này, vẫn là hoa trong gương, trầm trong nước mà thôi. Luân hồi ở giữa, không có vết tích mà thôi. Đúng, Tôn làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ? Tăng Hạo Nhân hì hì cười nói Vương hình. Tôn tiền bối nói là về sau có cơ hội tự sẽ tìm tới chúng ta. Ngược lại là ngươi vừa ra trận liền dọa đến bạch tuyết cô nương che giấu Mỹ lệ tiên tư, ngươi đây chính là phạm tội ai chẳng lẽ vương huynh thật sự là đại sắc làng chuyển thế phải không? Cắt, ta sẽ sợ hắn. Chỉ bất quá phụ thân từng nói qua ngươi không phải người, nếu không ta mới bất tải không sợ ngươi đây bạch tuyết trong miệng nói không sợ, thân thể cũng đã nuốt ở phủ cứ trong ngực. Y dù y nha nha thiên linh hiếu kỳ đánh giá mọi người nương này, si Đưa tay xách qua Thiên Linh, cả giận nói đây là ai nuôi xuất sinh, một điểm không hiểu quy củ, có người nuôi không, có người dạy sao? Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói Vương huynh chớ trách, đây là Vương Ngộ sủng vật, ngược lại là đắc tội Vương huynh nói xong Vương Ngộng trừng mắt liếc Thiên Linh nói đồ đẫn, như vậy cao nhân há lại ngươi có thể trêu chọc. Liên tính người đem hắn làm đồng loại, cũng tại trong âm thầm đi tìm A Vương tiên sinh có thể là rất thận trọng một người. Thiên Linh nghe đến một trận mơ hồ, không ngừng gãi lông sủ cái đầu nhỏ, mọi người xung quanh Tử Vương khí bên lại, nghe tất cả đều mỉm cười. Vương Phạm nhìn chằm chằm Vương Mộng nhìn nửa thiên đạo thật không nghĩ tới mấy năm không thấy ngươi biến hóa ngược lại là rất lớn, mắng chửi người cũng không nôn chứa thô tục. "Ân, có chút tiến bộ." "Đúng, đây là sủng vật của ngươi, cái kia rùa đen có phải là?" "Coi trên lưng khắc văn chỉ ít có cái mấy ngàn năm, nấu khẳng định đại bổ." "Cùng ngươi thương lượng, mua cùng Vương Mô làm sao?" "Con mẹ ngươi, tiểu tử ngươi có ma bệnh á vậy mà muốn ăn La Phu." La Ô quy giận tím mặt, bị người gọi là sủng vật, còn muốn hắn, quả thực quá cũng "A, vậy mà là con rùa đen tinh." "Cái này thế đạo quá điên cuồng." Chẳng lẽ nơi này muốn trình diễn sáng thế kỷ rỡ nệ si, linh loại phản công huyễn chân đại lục. Cái kêu việc vui nhưng lớn lắm, Vương Ngục phải sớm một chút tìm kiếm ra đường để tránh bị Vạ Lây Vương phàm làm ra một phen khoa trương biểu lộ. Vân Khê Bạch Tuyết mấy người nghe đến hé miệng cười trộm. Thính Phong nhìn chằm chằm Vương Phàm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tăng Hạo Nhiên bỗng nhiên cầm lấy tấm gương nói nghe nói tấm gương này có thể chiếu ra người kiếp trước kia này, cũng không biết là thật là giả nói xong chiếu một cái chính mình, sắc mặt nhưng là nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Vương Ngục mấy lấy làm kỳ, sẽ tới cầm lấy tấm gương cũng là một trận kinh ngạc, trong gương xuất hiện là một bộ khô héo tử thi. Dáng dấp ngược lại là cùng Tằng Hạo Nhiên rất giống, xung quanh thiên địa mơ hồ một mảnh, phảng phất thế giới kia càng vốn không tồn tại đồng dạng. Tinh Phong tươi thắm thở dài nói đây không phải là đi qua, chỉ là tương lai một góc. Tấm gương này tuy nói là hàng ngãi, nhưng là luân hồi linh tự tay chế thành. Tương lai không chừng, có thể đo. Quay đầu lại bất quá đều là kiếp này mà thôi. Cái gọi là đi qua kiếp sau bất quá là phòng đoán chi ngôn mà thôi. La U Quỳ ngưng trọng nói luân hồi vô định, bất quá tấm gương này lại có thể chiếu ra một góc tương lai không, giả, các ngươi tất cả xem một chút, sau này cũng tốt có cái chuẩn bị. Thiên đạo bất chắc, cũng có thể lẻ qua. Bạch Trích đám người nhìn xem trong gương tầng Hạo Nhân hình tượng trong lòng dử dĩ. Bạch Tuyết thuận tay lấy ra tấm gương, trong gương xuất hiện một tấm hai mắt đẫm lệ gương mặt xinh đẹp, Si Mê nhìn xem thân mặt, gặp chi lệnh người tan nát khó lòng. Lão Quý Hiếu Kỳ bò tới tới, nhìn thoáng qua tấm gương, lập tức mặt mày hớn hở. Mọi người hết sức hiếu kỳ, sẽ tới nhìn thoáng qua lại lần nữa kinh ngạc, lần này trong gương xuất hiện là một cái đầu đội vương miện, uy nghiêm cực hạn vương giả hình tượng. Tĩnh Phong khẽ cười nói nguyên tự hiếu, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là Huyễn Trần Chi Linh, phu kém chút nhìn nhầm à. Vương Ngộng Vỗ, vỗ vai nói sư hình, nhìn thấy không? Tấm gương này căn bản là không làm được chuẩn. Lấy sư lệ nhìn, cái gì luân hồi kính, lấy tên ha ha kính còn tạm được. Cái này đều có thể chiếu ra hình người đến, cái kia còn tính tạm chuẩn. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bạch Tuyết hì hì cười nói các ngươi làm sao không chiếu, có phải là sợ chính mình là quỷ không dám chiếu nha, thì hì nói xong nhìn Mộng Hàn Nguyệt cùng Vương phàm một cái. Phu cư gắt giọng Tuyết Nhi, ngươi là nói ta sao, nói xong cầm lên tấm gương. Tăng Hạo Nhiên quỷ kêu một tiếng nhắm mắt lại. Phu cư liếc qua nói làm sao, ngươi không dám nhìn sao. Càng muốn để ngươi nhìn nói xong một cái kéo qua Tăng Hạo Nhiên. Mọi người lấy làm kỳ, tất cả đều xông tới. Vương Ngột lắc đầu im lặng, phu cư hình tượng hắn nhưng là thật không dám nhìn. Tại tầng hạo nhiên đau thương bên trong, phu cư mặt hướng tấm gương, bên trong xuất hiện cũng không phải là cái gì vật quái gì, chẳng qua là sinh trưởng ở tiên cảnh trong hồ nhỏ theo gió chập trần một gốc tươi đẹp đóa hoa mà thôi. "Nha, thật đẹp hoa phu cư tỷ tỷ, đây là tương lai người địa phương muốn đi sao? Mang ta lên tốt sao?" Bạch Tuyết kinh hỉ nói, người xung quanh cũng bị cái kia phản phất tiên cảnh địa phương tinh phục. Tĩnh Phong khẽ hưu, này chắc là có thể chiếu ra trăm năm bên trong chúng linh sau này. Tất nhiên người kia lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền hảo, hảo đảm bảo a nếu quả thật có thể đoán trước tương lai." Vương Thiên Điệu này đại kiếp có thể sẽ có một cái kết quả. Cũng được, đã các ngươi đều chiếu, Vương Mộ cũng xem một chút tấm gương đến cùng có gì chỗ thần kỳ, Vương Phàm bật cười lớn nói. Vương Ngột thay Vương Phàm giơ lên tấm gương, tất cả mọi người xuống tới, bao gồm Tĩnh Phong cũng là đứng lên, là O Quy trực tiếp bỏ tới ám sinh đỉnh đầu. Tại mọi người ngưng thần kỳ chờ bên trong, Vương Ngột một cái cầm qua tấm gương thay Vương Phàm chiếu, lại quỷ dị phát hiện trong gương vậy mà không có vật gì. Càng quỷ dị hơn là tấm gương vậy mà trực tiếp xuyên thấu Phạm, chiếu ra đứng ở sau người ngắm nhìn Lục Vân thân hình. Lúc này Lục Vân Phong thái giật, giống như xuất thế thiên. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cùng nhau nhìn xem Vương Phạm. Tấm gương này vậy mà chiếu không tới hình ảnh, trực tiếp xuyên thấu mà qua, người này khẳng định có vấn đề có vấn đề lớn. Bạch Tuyết Linh động hai mắt tràn đầy sợ hai nói quỷ, người thật là cái quỷ. Tĩnh Phong cũng nhíu mày nói Vương Phạm tiểu Hữu, người ta tu đạo chi người đều nên minh mạch, quỷ một trong nói không lại là linh thức đồ vật. Luân hồi linh siêu thoát thiên đạo, huyền trần sinh linh dù chỉ là linh thức tồn tại cũng có thể hữu hình. Không phải là huyền trần sinh linh không thấy tương lai, có thể lộ ra hình. Tiểu Hữu lại soi như hồ. phu không hiểu, còn mời tiểu Hữu vui lòng chỉ giáo. Lão tiên sinh Vương Ngộ Mộ gốc chỉ bất quá tấm gương này cảnh giới quá mức thấp kém, không thể chiếu ra vương mộ chân hình mà thôi. Hùng chân tịch miệt a, phương thiên điệu này lại há có thể nhìn ra vương mộ thật. Vương Phàm khoan thai thở dài, một bộ cao nhân dáng dấp. Xung quanh không rõ chân tướng người lập tức bị tin phục, rơi vào trong trầm tư. Vẫn khê đám người, nhưng là biết vương phàm nội tình, nghe đến cái này một lời nói, tất cả đều là vương phàm ra mặt rải cười ngất. Vương Ngộ Mộ trầm một chút, đổi qua tấm gương nhìn hướng chính mình. Trong gương hình ảnh nhất truyện, lục vân thân thấy, thay vào đó là vương ngộ đầu trắng đi khắp nơi vai, ở hư vô chi giống như Diện mạo đã dàn mua không ít, hình như mất đi vô tận tuyết nguyệt, kinh lịch vô tận nhân gian tăng thương. Mọi người hiếu kỳ xung tới, nhìn thoáng qua trong gương Vương Ngộng hình tượng tất cả đều sợ run. Qua rất lâu, cầu Vĩ thử dò xét nói Vương Ngộng, ngươi bây giờ đã chúc nguyên nhị tầng thiên, không có gì bất ngờ xảy ra làm sao cũng có thể sống cái 300 năm, làm sao 100 năm không đến liền thành bộ này được hoạch? Chẳng lẽ là chưa già đã yếu dấu hiệu? Vương Ngộng trừng mắt liếc nói Cẩu Hình, ngươi qua đây chiếu chiếu tấm gương, nếu như thật là con chó bởi tối đại gia có thể cải thiện cơm nước, ta mời mọi người ăn thịt chó nói xong cầm lấy tấm gương liền chiếu Cẩu Vĩ, Cẩu lên quái dị tránh khỏi. Mộng Hàn Nguyệt nhìn xem Vương Ngộng, ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia lo lắng. Tĩnh Phong thở dài nói Vương Ngộng tiểu hữu, tương lai không lường được, chuyện tương lai ai có thể nói chính xác đâu. Tấm gương này về sau tận lực không muốn đi chiếu, để tránh ảnh hưởng các ngươi tiểu bối đạo tâm. Vương Phàm Yên lặng cười nói Vương Ngộng, ngươi không phải ta, nếu như sau này ngươi là bộ này, Đức hành ta cũng không muốn là ngươi. Tốt, tương lai bất quá là một trò chơi một giấc mộng mà thôi. Các ngươi nếu như nhàn không có việc gì, liền cùng ta đi nhìn gia trò hay a. Lại tới, Vương huynh, ngươi có thể có thể hay không bình thường điểm? Nơi này đại gia đều cho rằng ngươi là cái quỷ. Đừng dọa đến tiểu cô nương, có hại người cao nhân hình tượng ác vương ngộng cảm thấy bất lực, vương phàm lời này mỗi nghe một lần nổi ra gà liền sẽ sinh đầy đất. Quả thực chính là một loại vô hình trà tấn. Vương mố một giới phàm phu mà thôi. Vừa vận dựa vào chư vị cao nhân tu đạo đi tham gia một tràng thịnh hội chương 218, Thiên Long Quân Trượng, trường 218, Thiên Long Quân Trượng. Viên nguyệt như mộng, tuế nguyệt như bài hát. Có bao nhiêu người sẽ một ngủ tạm biệt chân thế, lại có bao nhiêu người tại hy vọng bên trong tìm bình minh quyến luyến. Nhà nhà đốt đèn giống như một chút sao quang điểm xuyên trần thế cô độc đêm, đưa mắt trông về phía xa, bóng đêm vô tận bên trong, một chút ánh đến vạn phất là cái tia một phần phân tâm bên trong khó mà dứt bỏ hy vọng. Trần thế bên trong, có lẽ tại cái này một khắc mới là tuyệt vời nhất mấy mắt. Dưới bóng đêm có bao nhiêu tội ác tại trì diễn, lại như hứa ôn nhu tại phiền muộn. Lạc Thủy bên cạnh, dừng chúc bên trong, Phù Phong tự yên tĩnh tọa lạc tại màn đêm bên trong, trong sáng viên nguyệt là chuộm miếu bằng thêm một phần mật vàng. Phù tự tọa lạc ở Vân Hải thành nơi hoa, tự thành bên trong hỗn bên trong lấy yên tĩnh. Đối với Tịnh Tiện tự rách nát không chịu nổi, nơi này có thể tính làm thiên đường. Phù Phong tự là Vân Hải thành quan to hiển quý hàng ngũ quên sây Mã thành. Cả tòa kiến trúc trắng lệ, ung dung bên trong hiển thị rõ phú quý chi khí, cùng Phật gia một mạc chi phong vô cùng không cân đối. Vương Mộng đánh giá Vân Hải thành vô tận đến mức, trong lòng xuất hiện một tia mạc danh phiền muộn. Cẩu Vĩ nhìn thoáng qua đại môn mở rộng, ẩn tàng sâu trong rừng trúc phù phong tự, kỳ quái nói nơi này an tĩnh như thế, lại là một đám tộc tử chờ địa phương, thanh tính ít ham muốn chi địa. Có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Vương Phàm thản hình, không vững, vào trong tốt nhất thành một chút. Phật gia vật cũng không tốt động làm không cẩn thận sẽ rơi vào bọn họ nói tới á tỉ địa ngục. "Tốt, đại gia theo ta đi vào đi." Vương Phàm đi vào trước, Vân Khê đám người do dự một cái cũng đi theo. Phật môn nước sâu, nhất là Trung Châu Tri địa. Tuy nói chỉ là thế tục chi địa đại gia vẫn có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Ngục lắc đầu thu hồi tâm thần theo mọi người tiến vào chùa miếu. "A Di Đà Phật, thiện hai triền hai." Vương thí chủ thật sự là người đáng tin, lão nạp khâm phục trầm thấp Phật hiệu vang lên. Đèn đuốc sáng trưng chủ điện mở ra. Bên trong có gần trăm người yên tĩnh đứng tại vây bên trong đại điện. Như thế lớn chùa miếu cũng chỉ có một cái lao hòa thượng. Mà khác đều là thế tục người, có trai có gái. Vương Phạm bật cười lớn nói: "Thiên Đức đại sư, việc này quan hệ đến đại sở quốc quốc vận. Xem như đại sở qua tương lai người thừa kế, Vương Mộ Hà có thể không chú ý. Ngược lại là đại sư tên của người đến tột cùng là Thiên Đức vẫn là vô đồ đâu? Hừ, người bất quá thế tục bên trong một cái phế vật, cũng dám làm ra như thế sự tình, là gan không nhỏ à. Hôm nay người không cho chúng ta một cái công đạo, với đại sở quốc từ đây biến mất một người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Vương Ngộng có chút điểm sững sờ, thấp giọng thăm Hạo Nhiên nói sư huynh, cái này Vương Phạm lúc nào lại thành cái gì đại sở quốc người thừa kế?" Tăng Hạo Nhiên lắc lắc đầu nói ta cũng là đoạn thời gian trước tại Vân Hải quận đụng phải hắn, nói cái gì có đại cơ duyên có thể tìm để ta chờ đợi ngươi trở về. Ai biết hắn đang hát cái kia ra? Chư vị đều là người tu tiên, vì sao muốn cùng ta cái này phạm trần người tính toán đâu? Hôm nay Vương Mộ may mắn mời đến mấy vị tiên gia cùng chư vị ngồi chung luận đạo. Tiên gia chi bảo, người có duyên đến. Thiên Đức đại sư, nơi này ngươi là chủ, ngươi nhìn ngay ở chỗ này là một cái kết thúc làm sao? Vương Phạm hì hì cười nói, Lao tăng nhìn Phong mấy người một cái nói thiện tai thiện thai. chủ tất nhiên mời đến cùng đạo chi người, cái kia lão nạp cũng không tiện nhiều lời. Chư vị, Trung Châu đại địa, liệt quốc ngang dọc, chư vị đều là chịu diên phần mình chủ quốc nhỏ và. Vương thí chủ liền mời lấy ra Thiên Long quyền trượng, lão nạp vì đó độ hóa long khí, lấy xương Trung Châu nhân tộc truyền. Mắt khác chư vị tự mình lựa chọn. Thiên Đức đại sư đức cao vọng trọng, văn bố chờ tin phục mấy người chắp tay thi lễ, mà có không ít người thì là hận hận chường Vương Ngột một nhóm mọi người. Lục Vân hiện lên vẻ nghi hoặc thấp giọng nói mấy vị sư huynh, lục mỗ bị dụng. Vương Ngột mấy tất cả đều gật đầu thâm thành, như đang diễn định, mà chính mình mấy bị Vương Phàm lợi dụng, bất quá nhìn nơi Tu vị cao nhất cũng bất quá chúc nguyên tri cảnh, thằng hảo nhân mấy người ngược lại là không có để ở trong lòng. Vương Phàm đột nhiên quay đầu mặt hướng lấy thiếu niên Tuấn Mị nói vương linh công chúa, long khí hình như đối ngươi vương linh quốc không có cái gì dùng, công chúa làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Hử, ngươi lấy cái gì thiên long quyền trượng lừa bịp đại sở quốc cái kia hồ đồ hoàng đế? Mấy năm này đại hương Na Bình làm cho biên cương chăm chi bằng ngày, cũng không biết ngươi hấn cái gì tâm thiếu niên Tuấn Mị trừng mắt lên nói. Người sáng suốt đều đã nhìn ra đây là một cái nữ giả nam trang tiểu cô nương. Lúc này Liển Tĩnh Phong như vậy, lão quái vật đều có chút cầm không chuẩn, kỳ quái nhìn xem Vương Phàm không biết làm cho gì. Vương Phàm cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, từ trong lực lấy ra dải một thước một cái quyền trượng. Quyền trượng phía dưới là bích ngọc điêu khắc thành, trong suốt long lanh. Phía trên thì là một cái hoàng kim đúc thành long đầu, uy nghiêm bên trong hiển thị do bá khí. Lão Hỏa Thượng đưa tay tiếp nhận quyền trượng quan sát tỉ mỉ nửa ngày bỗng nhiên nói Vương thí chủ, lão nạp thiên đức cũng không phải là vô đức. Ngược lại là thí chủ dưới, an đại sở chính, Binh, làm cho biên cương không yên, sinh linh đồ thán. Sau này sợ không được chết tử tế a. Vô Đức đại sư, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, kẻ trộm gà trộm chó thì đánh chém. Vương Mộ cách làm như thế nào người có thể hiểu được? Bắt đầu đi Vương Phàm thản nhiên nói. Thiên Đức La Hỏa thượng lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa, cầm quyền trượng đi tới trong đại điện cung phụng pho tượng bên cạnh thi lễ xong, đem quyền trượng bỏ vào tượng đá cực lớn bó tay hoa tay trái, quyền trượng vừa vặn cắm vào tay hoa chính giữa. Đại điện bên trong, ba động khí dị thoát hiện. To lớn tượng Phật phảng phất chậm rãi mở mắt. Một đôi vô tận từ bi chi sắc hai mắt thương dò nhân. Hai mắt bên trong hai vệt hào quang màu vàng kim xuất hiện, tại mọi người trước mắt dần dần ngưng tụ thành một đầu kim quang bắn ra bốn phía, du tàu hư không ngũ trảo kim long. Vương Ngọc đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem trên đại điện phát sinh tất cả. Vương Ngọc mấy người tu vi tuy nói không phải rất cao, nhưng tại nơi này tuyệt đối có thể xưng tôn. Nhưng mà đầu này nho nhỏ kim long lại mơ hồ có một loại để bọn họ đều run rẩy khí tức. Nho nhỏ kim long xoay quanh một tuần, thẳng quấn quanh đến tượng Phật trong tay nho nhỏ quyển trượng bên trên, trong lúc nhất thời, quyển kim quang thịnh. Nho lại để có hạ, duy ngã độc thế. Lập tức trong đại điện mạc danh Phật vọng hư không. Mơ hộ phảng Phật có ngàn vạn thần Phật giáng lâm chân thế. Hư vô bên trong, có tiếng bước chân chậm rãi đi đến, Phật Phật từ Tuyên Cổ đi tới cái này chân thế, từ quá khứ đi tới hiện tại. Thiên Đức mặt lộ vẻ vui mừng, quy lệ nói bẩn tăng thiên đức, tham kiến Quảng Đại vô biên hư không vô thượng thiên Long từ bi Phật. Cung nên Phật tổ giáng lâm chân thế, lấy độ thế nhân vô lực tiếp. Ở đây gần trăm người đi theo Thiên Đức quỳ mọ xuống đất, miệng hết Phật hiệu, thành kính vô cùng. Mà đứng tại đống người bên trong Vương một đoàn người liền lộ ra một điểm đột đột. nguyên tự hưu, người thấy thế nào? Phật nước rất sâu, không lường được, bất quá có một chút có thể khẳng định hoa thượng đều là chút rối trá cực hạn ra hỏa, cũng không biết cái này Vương Phàm tiểu tử làm cho gì. Vương Ngộc, người đối Vương Phàm hiểu bao nhiêu? Lão Úy cũng là có chút điểm lo nghĩ nói. Vương Ngọc nhìn đứng ở phía trước nhất, nhìn quanh tự nhiên Vương Phàm, trầm tư rất lâu nói các vị tiền bối, cái này Vương Phàm ta so với các ngươi cũng biết không có bao nhiêu, chỉ bất quá làm việc không thể tính toán theo lẽ thường. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Xem xét tiểu tử này liền không phải là kẻ tốt lành gì, chỉ là một cái tu đạo chi người làm sao cùng Trần Thế kéo như thế sâu. Lão nghi ngờ nói, các ngươi nhìn cái này tượng Phật có như thế biến hóa? lại không có nguyên lực ba động, cái này chẳng lẽ chính là thế nhân trong miệng ảo thuật sao? Thật tốt chơi a Bạch Tuyết bỗng nhiên cười hì hì nói. Vương Ngọc nghe đến kém chút thổ huyết, quan sát mọi người xung quanh một cái, đột nhiên phát giác tại chỗ này chính mình hình như biến thành một kẻ lộc lõi. Những người khác bao gồm Tằng Hạo nhiên Lục Vân ở bên trong, đều là tâm cơ không nhiều hồng Trần Lữ Bị. Tại mọi người cùng bái bên trong to lớn tượng Phật vang lên ầm ầm, cuối cùng tại mọi người kinh ngạc bên trong thẳng tắp đứng lên, một đôi nguyên bản từ bi hai mắt lại ra quỷ dị hung mũi nhọn, hình như hồng hoang thú nhìn thấy với thực. Chương 219, tượng Phật đá tử linh, chương 219, tượng Phật đá tử linh To lớn tượng đá chậm rãi đứng lên, phản phất từ tuyên cổ đi tới hồng hoàng cự thú, mang theo để người run rẩy khí tức. Phù phong tự đại điện bị một cố quỷ dị ba động ba phủ, trong thoáng chốc, rời đi huyền trần tiên địa. Đại điện hư vô bên trong Phật âm hát vang, an lành bên trong lưu động từng tia từng tia quỷ dị. Tượng Phật chậm rãi cất bước, to lớn tượng đá phản phất có sinh mệnh mở ra thần nhãn, vô tình đánh giá thế nhân. Đầu chọc vẫn như cũ, lại cùng từ bi vô duyên. Quỷ trên mặt đất thiên đức lão hỏa thượng ánh xuất hiện khó động. Trong miệng vương giả tự nói, cũng không biết nói cái gì. Quỳ trên mặt đất gần trăm người kinh hãi mạc danh đứng lên hoàn sợ đánh giá hết thảy trước mắt, mơ hồ đều phát ra không hợp. Tinh Phong thở dài nói: "Phật ra nước sâu à, tín ngưỡng chi lực có thể vận dụng tình trạng như thế, mượn vỏ chúng sinh. Chỉ là tỉnh lại vẫn là trước đây linh tứ sao? Đố may áo cho người khác mà thôi. Ôi trời ơi, thạch đầu nhân đều có thể sống lại. So với Lao ố quy Thành Tinh còn khiến người khủng bố. Ta trái tim nhỏ à, trần thế gian thật không phải là tốt xong, vẫn là trở về đại tụ thôn tương đối an toàn cậu vi kinh hai nói. La Úy cả giận nói miệng chó phun phân. Tiểu tử ngươi biết cái gì, sợ rằng hôm nay không phải cục, vật này so thi sắt còn khủng bố." cũng không biết Vương phàm Tiểu Tử làm cho gì, loại này đồ vật há có thể là tùy tiện đụng. Vương Ngột cau mày, quan sát tỉ mỉ to lớn tự vật, mơ hồ tại trên thân cảm nhận được một cố cực mạnh ba động, cảm giác cố lực lượng này không tại sư phụ phía dưới, chỉ bất quá cũng không phải là nguyên lực ba động. Tại nhìn đại điện, sắc mặt càng thêm ngưng trọng nói mấy vị sư huynh, các ngươi có thể từng cảm nhận được đại điện này bị không gian cấm giữ. Tại sao ta cảm giác nơi này có âm u luân vị? Vân Khê thản nhiên nói yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Vương Phạm chơi trò gian gì Vương Ngột nhìn mọi người một cái, phát giác đại gia trừ cậu vị tương đối kinh hãi bên ngoài. Những người còn lại đều là bình chân như vậy, không có một chút hoảng sợ hương vị, không khỏi cười khổ nói mấy vị sư minh, chẳng lẽ các ngươi thật không có phát ra sao? Cái kia tượng đá tuy không nguyên lực ba động, lại có giống như sư phụ tu vi làm người sợ hai khí thức, sợ rằng khó đối phó a các ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng vương phạm, người này không đáng tin tệ. Bạch tuyết liếc mắt một cái nói ngươi lo lắng cái gì nha, trời sập, còn có lao nhân ba bọc. Nhiều như thế lao tiền bối thật sự là ăn chay a Vương Ngọc nháy mắt tình ngộ Những người này chỉ sợ dĩ như vậy có lực lượng, là vì có tính phong lão o quy tồn tại, bất quá Vương Ngộng trong lòng nhưng là mơ hồ có chút không vững vàng, luôn cảm giác hai người này so Vương Phàm còn không đáng tin cậy. Phần sướng vang vọng đất trời, kim liên gót sen tản đi khắp nơi Phioling. Lớn như vậy Phật điện bị tường quang bao phủ. To lớn tượng Phật chậm rãi nâng lên cầm Thiên Long quyền trượng tay trái nâng quá đỉnh đầu. Lập tức tượng Phật lốt búp hình như hạt đậu bên ngoài kim thân pho tượng bắt đầu rơi. Thiên Long quyền trượng càng thêm minh lượng, dần dần trên đất thân thể hưng nhẹ. nhẹ. Mấy vị cao nhân, cứu vất thương sinh cơ hội tới. Chờ tượng vật rơi lộ ra đồ vật bên trong các ngươi lập tức phủ kín. Vật này nếu như xuất thế, sợ rằng sẽ là trần thế gian lại một tràng tai nạn ác vương phàm chẳng biết lúc nào tiến tới trước mặt mọi người thấp giọng nói, bất qua ánh mắt trọng điểm quan tâm nhưng là Tĩnh Phong cùng Lao Ô Quy. Tĩnh Phong lắc đầu cười khổ nói sợ rằng muốn làm tiểu hữu thất vọng. Lao phu tiến vào Trung Châu đã không có mảy may tu vi, nói thời điểm còn phải làm phiền mấy vị tiểu hữu chiếu cô a. Lao cũng là tức giận tiểu tử, tiến vào huyễn còn có tu vi sớm bị sét đánh chết còn có thể chịu tới hiện tại. Tiểu tử ngươi lần này là chơi lớn rồi. Nơi này không gian cũng bị giam cầm, mụ sợ rằng lao phu treo ở cái này. Vương Phàm nháy mắt sắc mặt đại biến, ngây người một chút mắng các ngươi hai cái không có tu vi chằng cái gì cao nhân, có thể bị các ngươi hại thảm. Không có phá nguyên tu vi hôm nay, sợ là chúng ta đều phải giao phó đến nơi đây lục vân đám người nghe ba người chi ngôn, sắc mặt bử biến, sớm mất lúc trước không màng danh lợi. Âm ầm nổ thật to đột nhiên vang vọng đất trời, Phật tâm không tại, an lành cũng tản đi. Vô số vỡ vụn kim thân pho tượng tản đi khắp nơi bay lên. To lớn tản đi khắp nơi, thay vào đó là một cái dáng vẻ trang nghiêm hòa tượng, cái cổ một cái, nhưng là hình như da bọc xương tự thi. Càng quỷ dị hơn là hòa thượng này gương mặt không có mắt, nhưng lại một đôi cùng đầu người này sợ không xê xích bao nhiêu hai mắt phiêu phủ trên không, vô tình hai mắt tản ra từng tia từng tia ngang ngược khí tức. Thiên Long quyển trượng nhẹ nhàng huy động, đại điện phía trên lập tức bị một mảnh kim quang thay thế. Đứng tại đại điện gần trăm người hoảng sợ lùi đến vương nọng đám người sau lưng, chỉ có Thiên Đức một người quỷ lệ ở phía trước. Trước đại điện phương lập tức trống rỗng không có sinh cơ. Thế nhân sao hạnh, đến Phật tổ tái nhập nhân gian. Đệ tử Thiên Đức nên Phật tổ dáng Lâm Phạm Trần Đức thành kính hòa thượng nhưng là không có chút nào biểu lộ, vô tình hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Quy nói với Vương Phạm, ngươi tất nhiên muốn làm như thế đại sư, làm sao không mời mấy cái cao nhân trước đến? Đều là một ít thế hệ đệ tử, ngươi muốn để bọn họ làm phá hôi. Vương Phạm vẻ mặt đau khổ nói sai lầm, sai lầm. Như thế sự tình, vốn chính là Hồng Trần sự tình, cùng tu đạo chi người không có quá nhiều quan hệ. Vương Mộ không nghĩ tới hai vị sẽ là như vậy nước, thật muốn bị các ngươi hai cái hại chết. Vương Ngọc nhíu nhíu mày nói Vương huynh, đừng nói cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói ra chúng ta rất muốn biện pháp rời đi nơi này, chờ cái này tượng Phật tỉnh táo lại, lại nghĩ đi sợ rằng không còn kịp rồi. Không tốt, mau ngăn cản. Thí thể tái hiện linh thức cần thay máu, nếu không Huyễn Trần Thiên Tâm không cho. Đây cũng là thứ này, giam cầm nơi đây nguyên nhân tính Tĩnh Phong như nói. Tĩnh Phong tiếng nói rơi xuống đất, phản phất tử thi lão hòa thượng khô héo hai tay đã bắt lấy thành Tĩnh Quỷ lệ trên nước, tại Thiên Đức ngạc nhiên sau khi, phiêu phù hai mắt lạnh lùng đảo qua, Thiên Đức thân thể nháy mắt khựng lại, không sánh bằng cũng không chết đi, còn có hơi hứa thần thức ở nơi nào hoảng sợ kêu rên. Lão hòa thượng hình như d dần, dần thức, vô tình hai mắt lùng chầm chầm đem linh hồn người kính dâng ta. Bản thân cần một cái tôi tớ. Đệ tử nguyện ý hầu hạ Phật điều khiển, vĩnh sinh không hối hận thiên đức không có ban đầu từ bi, lườm lớp lo sợ nói. Vương Phạm nhẹ giọng nói nhỏ vô đức thật đúng là tấm này đứa hèn, may mắn không có bị bể ngoài đat lửa. Các ngươi sâu kiến có bằng lòng hay không làm bản thần tôi tớ lao hòa thượng mặt không thay đổi nói. Gần trăm người nhưng là lặng ngắt như tờ, Liều mạng về sau gật ra, đem Vương Ngộng đám người đẩy tới quầy lễ tân. Thấy không người lên tiếng, thiên đức chợt vật bò dậy, chỉ một cái vương Phạm, chủ nhân, là, đổ, là hắn chỉ thị chúng ta tỉnh lại ngươi. Đây là người tốt nhất tôi tớ Thiên Đức hiện tại Phật hiệu cũng không đánh, một bộ nô tài dạng, nhìn Vương Ngộng mấy người trong lòng chán ghét không chỉ, trên lệch này quá lớn, lật về phía trước đạo kia tướng mạo giật giáo cao tăng đại đức hình tượng cũng không biết là thế nào ra vở. Phiêu phù hai mắt xoay tròn, tay khô đột nhiên đưa ra, Phô Thiên cái điệu chạy thẳng tới Vương Phàm mà tới. Cũng không biết Vương Phàm sử dụng thủ đoạn gì, Vương Ngộng vậy mà không có phản ứng trực tiếp bị ngăn tại trước người. Vương Ngộng kinh hãi, Huyễn động kiếm lập hóa, về phía không tới tay khô, ẩm ẩm to lớn động tại điện vang càng thêm quỷ dị phát sinh, chém thành hai nửa tay khô vậy mà biến thành một đôi tay lần này là hướng thẳng đến Vương Ngọc bao trùm, mà đứng ở xung quanh Tĩnh Phong, cầu vĩ hàng ngũ sớm đã trốn đến sau lưng, đem Vương Ngọc một người phơi tại phía trước. Xoẹt xẹt tiếng xe gió vây qua, Vương Ngọc lại lần nữa bổ ra một cái tay khô, một nhưng cũng bị tạng hạo nhiên thao thiết chảo bị hư hao năm cánh. Bất quá đây mới là cơn ác mộng bắt đầu, cái này tay khô bị hư hao mấy phần, tại hư vô bên trong liền sẽ lại xuất hiện tương ứng tay khô. Hiện tại đầy trời đều là tay khô, toàn bộ đại điện hoàn toàn ở vào tay khô bao trùm phía dưới. Chương 220, Huyễn Nguyệt Nhân Đạo, chương 220 Huyễn Nguyệt Tiên Đạo. Đây trời quỷ chảo bao trùm đại điện, mặc danh ba động bao phủ phù phong tự. Viên Nguyệt không tại, chỉ có trong đại điện hư vô trường tồn. Vương Ngọc nhìn xem hư không bên trong vô tận quỷ chảo, sắc mặt nghiêm túc, hai tay động chỗ, huyễn mộng kiếm tỏa ra chói mắt nhá nhèm tại trước người mình tạo thành một tầng chỉ riêng viên bảo vệ bản thân. Rất rõ ràng những này khô chảo hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là hắn, những người khác trực tiếp bị lướt qua. Tinh Phong cao mày nói cái này thì Linh còn chưa hoàn toàn tiếp thức, lực lượng nhiều nhất phát huy ra một nửa. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi công kích Thi Linh nghĩ biện pháp đánh xuống cái kia phiêu phù hai mắt, chỉ cần bài trừ không gian giam cầm, cái này thi linh tự sẽ nhận đến huyễn chẩn thiên tâm tiếc nạn. Vân Khê đôi mi thanh tú khẽ nhếch, tiện tay một đoàn bạch quang chói mắt tránh thoát đầy trời quỷ chảo thẳng tắp hướng Tử Thi, đại điện nhiệt độ nháy mắt giảm xuống nói điểm đóng băng phía dưới, ở đây người phàm tục không ngừng đánh tới chiến tranh lạnh. Bạch quang lướt qua, thẳng tại Tử Thi xung quanh khuyết tán là một đoàn băng tuyết nhọn, còn chưa hoàn toàn trở về tượng qua ở thành ở trên không quỷ dị hai mắt lại không có chịu ảnh hưởng, lạnh lùng đánh giá phía trước. Lục Vân thấy thế, trường kiếm đột nhiên vung ra, vô bên trong một đóa xanh mây hóa Tiếp theo Hoàng Tuyển Bộ bố dáng Lâm Hư Vô, tại hai mắt mi tâm ở giữa một phân thành hai. Tại cái này tất cả đều là thoáng qua ở giữa phát sinh. Làm mọi người lấy lại tinh thần lúc, tự linh Phật tượng đã biến thành băng điêu. Đây chơi quỷ trảo đột nhiên phảng phất mất đi khống chế, thẳng hướng về Vương Ngộng bổ xuống, Vương Ngộng không còn dám do dự, cái này quỷ trảo mất đi khống chế hậu lực lượng đột nhiên tăng cường, mơ hồ có phá nguyên khí tức tràn ngập trong không khí. Vương Ngộng kinh hãi phía dưới, đột nhiên từ trong lực lấy ra một khối cổ pháp khó khăn bản chuyên ngăn tại trước người. Âm ầm to lớn ba động để Hư Vô đại điện vì đó lắc lư. Đây chơi quỷ trảo lại bị cái này không chút nào thu hút bản chuyên cản lại. Vương Ngộng thở dài một hơi. Bên cạnh lại truyền đến tiếng hô. Nguyên Lai like có một cái khô chảo bỏ lỡ Vương Ngộng trực tiếp hướng Vương Phàm bao trùm mà xuống, Vương Phàm hoảng sợ sau khi, ngay tại chỗ trốn đến Cẩu Vĩ sau lưng. Ủy chảo phảng phất nhận định Vương Phàm thẳng hướng về Cẩu Vĩ phương hướng chảo xuống dưới. Hư Không run dậy, khô chảo nắm tay hung hăng bóp, trong thoáng chốc, Cẩu Vĩ cùng Vương Phàm bị nắm đến khô chảo bên trong. Bên cạnh mọi người kinh hãi. Tăng Hạo Nhiên hai tay động chỗ, vô tận màu vàng tiểu kiếm hóa, đâm vào Không trong lớn vô nháy thành tổ ong Mà Cẩu Vĩ cùng Vương Phàm có hay không trốn được những này kim sắc quang kiếm xâm nhập, thì trực tiếp bị tạng hạo nhiên lặng quên. Quỷ dị chính là to lớn quỷ trảo phảng vật là có thực chất đồng dạng, lại có không ít tơ máu xung ra, trong chốc lát quỷ trảo biến mất, tại hư không bên trong chỉ có một đoàn huyết vũ phiêu phủ. Cầu Vĩ, Vương Phàm, Vương Mộng đều to vào tới, tại hư vô bên trong muốn tìm tìm hai người vết tích, nhưng là không, có gì cả. Mộng Hàn Nguyệt đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngạc nhiên. Không nghĩ tới trong mắt mọi người chí ít có điểm cao nhân hình tượng Vương Phàm vậy mà liền như thế treo. Bao nhiêu cũng để cho các nàng khó tiếp thụ. Lão Ú Quy nhìn chằm chằm hư không kỳ quái nói cậu Đông Tây cùng tiểu tử kia không có như thế đồ ăn a, lão phu nhìn cái kia hai tiểu tử không phải đoạn bệnh chi tượng á kỳ thái quái dã. Ầm ầm bên này loạn cục còn chưa kết thúc, bị đóng băng ở tử thi, nhưng là tránh thoát đi ra, mà Lục Vân ngăn cách là hai hai mắt nhưng là quỷ dị trở về đến chết thi gương mặt, chỉ bất quá cũng không phải là khảm đập vào mắt với mắt, mà là phiêu phụ tại bên ngoài. Từ Linh đột một hai mắt vô tình đánh giá mọi người, tay trái chậm rãi giơ lên quần trượng. Lão Ú Quy khó được lộ ra vẻ kinh ngạc nói không tốt, cái này tự Linh bị giận. Sợ rằng không muốn cái gì tôi tớ, muốn sống thế chúng ta mọi người đổi lấy nguyên mạch. Đại gia có cái gì sở trường bản lĩnh giữ nhà tranh thủ thời gian xuất ra. Ở đây trong người phàm tục chiếm một nửa, mà mấy cái kia tu đạo chi người tu vi cao nhất cũng chỉ mới vừa chúc nguyên, tại phàm trần bên trong làm ra vẻ tiên nhân, tại chỗ này còn không bằng những phàm nhân này đến có đảm lượng, dọa co quắp trên mặt đất cơ bản đều là tu đạo chi người, ngược lại những này người phàm tục tuy nói hoảng sợ, đến không có những cái kia tu đạo chi người trật vật dạng. Phu Cứ nói khẽ tính phong tiên bố, chúng ta muốn làm cái gì? Tĩnh Phong trầm ngâm một cái, nói nơi này là Lục, cái này tự một cái không tốt các ngươi liền sẽ dẫn lựa thân. Nếu như tình huống không đúng chúng ta liền rời đi nơi này. Lúc này Vương Ngộng nhìn chằm chằm hư không rất lâu, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, lúc đầu sẽ không tìm tìm hai người, ngược lại đối mặt dần dần khôi phục thần trí Tử Linh. Bạch Tuyết nhìn thấy Vương Ngộng kỳ quái biểu lộ, miệng nói Vương Ngộng, ngươi làm sao không cẩn thận? Nơi này nhưng chính là ngươi cùng hai người kia là bằng hữu, chúng ta cùng hắn cũng không phải rất quen a, ngươi thường nào thì thay đổi đến như thế không coi nghĩa khí ra gì, còn tại nơi này cười. V Ngộng đầu khẽ mỉm cười bình thường. Vương Ngộng không sai, hai nhân mã bên trên liền sẽ thế. Bại hoại không chết, hai họa ngàn năm a. Đối với La O Quy sốt ruột, Tĩnh Phong nhưng là lạnh nhạt rất nhiều, mỉm cười nói Tiểu Hữu tại Đại Hoang từng trải qua thời gian tri linh, chắc hẳn cũng tại cầu vĩ Tiểu Hữu trên thân cảm nhận được bọn họ khí tức. Các ngươi nói ai vậy Bạch Tuyết Nữ lại đôi mi thành tú hỏi, mà trong tay chẳng biết lúc nào đã lấy ra một bức họa chủ. Đại Hoang thập nhị linh tính Phong trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm nụ cười. Bạch Tuyết phủ cười hai người thì là sắc mặt dây lát thay đổi, qua rất lâu, Bạch Tuyết thăm dò nói ngươi nói có thể là cái kia 12 bại hoại. Không sai, chính là bọn họ. Bất quá Đại Hoang chỉ còn lại 6, 7 người mà tôi Không nghĩ tới tại chỗ này còn có thể có bọn họ vết tích, khó được a. Mấy vị, như vậy ngàn cân treo sợi tóc các người còn có nhàn hạ thoải mái thảo luận cái gì bại hoại cầm thú, đại gia xuất thủ cộng đồng đối phó hòa thượng kia a, khí tức này đã đến phá nguyên. Một cái không tốt chúng ta hôm nay đều phải giao phó tới đây á tăng ngạo nhân nhíu mày nói. Âm ấm đại điện một cỗ mọi người run rẩy khí tức càn quét mà qua, tự linh phảng phất triệt để khôi phục thần trí, Thiên Long quyền trượng phát ra hào quang chói sáng, quyển trượng cấp vô bên trong một đầu ngũ cự long chiếm cứ đại điện, mang theo vô tận diệt thế khí tức. mở lớn, Phản Phật có thể thôn vẻ hư không, mang theo ngang ngược khí tức thẳng tắp đối với mọi người nuốt xuống. Mộng Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú một đám, Huyễn Nguyệt thần kiếm tính cả võ kiếm phát ra một đạo bóng ánh lam mang bổ về phía hư không. Hư không gõ vụt, phản Phật tại mấy người xung quanh hư vô thành vỡ vụn chi địa. Lam mang trung không, mang theo vô tận thế đón nhận trên không bản hằng cự long. Cự long miệng rộng chậm rãi ngừng lại, to lớn nổi bật mắt rồng thoáng hiện qua một tia hoang mang, nhìn xem Mộng Hàn kim thân, hư không bên vô tận ba đạo quỹ tán, Giang Cẩm Không Gian lại có ánh trăng chợt lóe lên. Lúc này Kim Long Phảng Phất đột nhiên vừa tỉnh lại, đông nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hư vô bên trong phong vân cuốn ngược, chốn tại đằng sau run rẩy gần trăm người trực tiếp bị tiếng giống chấn động đến hôn mê bất tỉnh, Vương Ngộng cũng cảm giác một trận mắt hoa, kém chút ngã sấp xuống. To lớn ba động sau đó, Kim Long không tại. Huyền Nguyệt Thần Kiếm một lần nữa về tới Mộng Hàn Nguyệt trong tay. Còn chưa chờ mọi người nói vài lời lời khách tặng, dị biến tái sinh. Tại Tử Linh Hoàng sợ to bên trong, Long vậy mà thoát ly tay trái, tự mình bay đến không. Gậy bài long đầu đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái cổ phát người chứa hình như thành gậy trôi. Đầu giống nhưng là bay đến tử linh đột nột hai mắt ở giữa, phản phất thành một đầu liên kết lông mày. Giang Cầm Không Gian phát sinh dị biến, giữa thiên địa vạn đạo sinh linh thanh âm đột hiện, Vô tận sinh linh hư ảnh ở trong thiên địa huyền hóa. Đại điện không tại, nơi này phản phất biến thành thế tục thế giới. Vô tận sinh linh đỉnh đầu huyền hóa đạo đạo đủ mọi màu sắc trùm sáng tập hợp. Thương mang giữa thiên địa chỉ có hào quang bảy màu rượu Cái này vậy mà là nhân đạo quyền trượng, vậy mà là nhân đạo quyền trượng. Làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này? Thiên Long quyền trưởng từ xưa là Phật môn thánh vật, thế nào lại là nhân đạo quyền trưởng? Thiên Đức kinh hãi mặt rành tiêu to, khó mà tiếp thu hết thấy trước mắt. Vương Ngục mấy người cũng là ngốc tại chỗ nào, một mực hẳn nhiên Tĩnh Phong cũng thay đổi sắc mặt, nói nhỏ cùng là Thập Bình, nghĩ không ra Huyền Nguyệt thần kiếm vậy mà có thể để cho nhân đạo quyền trưởng tỉnh lại, tạm thời bỏ đi Phật môn nhân quả. Phương Thiên địa này thật chẳng lẽ muốn tuyệt diệt sao? Thương mang ở giữa, quyền trưởng tỏa ra thất thái chi quang, cuối cùng tập hợp là mang, mang, theo vương giả khí tức, vũ bên trong, chí tôn đến đất. Đại địa bên trên, các loại tia sáng tập hợp, thành địa duy nhất Trong trống chốc, một cái đầu đội vương miện, mặc lân long kim bảo uy nghiêm ngự xử giữa thiên địa, tay cầm quyền trượng, bệ nghệ thiên hạ. Bảy sắc chi khí không ngừng tại hư vô bên trong chúng linh đỉnh đầu tỏa ra, tuôn hướng quyền trượng. Mọi người hoảng hốt ở giữa, vô tận thương mang bên trong, một cú khắc để người run dậy khí tức một phát, một tồn to lớn vô biên tản ra nồng đậm kim quang tựa Phật chậm rãi huyên hóa hư không, chật ních tương cùng, phần sướng vang vọng hư không. Chương 221, đầu voi đuôi chương 221, đầu Đại điện không tại, hư vô bên bên kia Kim Quan Huy nghiêm người khinh thường thiên địa, bệnh nghệ thiên hạ, có ngoài hắn còn ai thế. Đối diện hư không to lớn tượng Phật thì trì chí từ chí bi thi thường, ngàn vạn thế giới, vô tận sinh linh sinh lão bệnh tử, ly hợp vui buồn đều tại trong mắt trở về hư vô, mọi việc giai không, thương sinh vốn khổ, tất cả đều là giả huyễn. Thương mang bên trong, Vương Mộng đám người phảng phất đưa thân vào thiên địa mặt khác thế giới, chứng kiến một tràng xuyên qua cổ kim, từ viễn cổ đi tới thần tích. Nhân đạo quyền trượng, vô tận địa, mang theo khí, giặc, đối diện tượng Phật thì là muốn giải cứu sinh linh tại Tam Lam, hóa giải Giữa thiên địa mạc danh khí tức khiếp sợ mọi người tại đây, người nào cũng không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ quần trượng vậy mà lại có như thế thiên địa dị biến, phảng Phật thời không chuyển đổi, trở về quá khứ, về tới tiền cổ. Cái kia kim quan người đi nghiêm hai mắt liếc nhìn vạn trượng tự phận, phảng Phật phản phất tại luận đạo, lại phảng Phật tại tranh đoạt thương sinh chí niệm, mà to lớn tượng Phật buồn thương thế nhân hai mắt dần dần bệ khỏi, một đầu kim quang long mang theo vô tận thế phi ngang qua giữa hai người, tạo thành một tòa kim long cầu. Phật gọi Từ Bi, diện thất tình, giờ này, to lớn tượng Phật biến thành diệt thế bởi vì hư vô bên trong, kim long cầu đột tạo thành ngay mắt Vô tận hư không bên trong một vòng xanh biết quang mang vạch phá thước cùng, một vòng viên nguyệt chậm rãi dâng lên, thiên địa không tại, tuế nguyệt không nổi, hư không đột nhiên hướng hư vô. Chờ vương ngộng đám người trong chốc lát hoàn hồn, giữa thiên địa đủ loại dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người một lần nữa về tới phủ phong tự đại điện. Bị tử linh Phật tượng bao phủ không gian giam cầm đã biến mất không thấy gì nữa, đại điện bên ngoài thường không bên trong một vòng viên nguyệt trong sáng, tản ra nhu hòa tia sáng, bao phủ thiên địa. Đại điện phía trên, một cái quyền trượng yên tĩnh trôi dạng, không còn là đầu rồng chi hình, mà là bị đen nhánh phảng phất là thạch đầu tinh chất người chữ gậy trôi thay thế. Gậy thân thể thì y nguyên kim quang phát tăng thương. Lúc này chẳng những Vương Mộng đám người rơi vào trong kinh hãi, đối diện Tử Linh cái kia dần dần sinh ra linh trí cũng là tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang hốt. Qua rất lâu, Tử Linh chợt quát to một tiếng, đột ngột tại bên ngoài hai mắt sâu sắc lâm vào viền mắt bên trong, tiếp theo Tử Linh một cái kéo qua thiên đức hòa thượng hóa thành một đạo quang mang bay về phía hậu điện, nơi đây quỷ dị một màn đột nhiên ngừng lại. Ba một tiếng vang nhỏ, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Nhân đạo quyền trưởng như cùng chết cá rơi xuống mặt đất, không có sinh cơ. Qua rất lâu, Vương Mộng cười khổ lắc đầu, một trang quỷ dị sự tình cứ như vậy đầu voi đuôi chuột không có, hình như đều trong lòng. Vô lượng cái kia thiên tôn, Vương Phàm, ngươi trưởng lão thì biến thành thuốc cao da chó, dính vào bần đạo trên thân. Nam Nam tụ thụ bất thân cầu vĩ phàn nàng âm thanh tại đại điện vang lên, tiếp theo đại điện trên đỉnh một trận tiếng động, Cẩu Vĩ từ hư vô bên trong rơi xuống, Vương Phàm thì là ôm thật chặt Cẩu Vĩ cái cổ ghé vào trên lưng, tất cả những thứ này lộ ra là như thế mập mờ, mờ, bất quá phối hợp Cẩu Vĩ đạo sĩ này cùng Vương Phàm tâm kia đồ ăn mặt liền có chút rợ rợ hưng hưng cảm giác. Nguy hiểm thật, may mắn cái kia quái vật trốn, nếu không ta đến thay các ngươi chuẩn bị quan tài lại phải tốn kém Vương Phàm từ trên lưng xuống, cười hì hì nhặt lên trên đất của trượng. Vương Ngọc nhíu mày nói: "Vương huynh, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi muốn lợi dụng chúng ta, dù sao cũng phải cho cái chúng ta không nổi giận lý do chứ." "Ha ha, các ngươi đều quá lo lắng. Vương mỗi chỉ biết là cái này Tiên Long quyền trượng cần Long khí mới có thể chứa thể thiên hạ. Nhưng ta cũng không biết. Hiện tại quyền trượng đã trở về bản nguyên, Vương Mộ đại nghiệp có thể thành, mấy vị công không thể diệt. Về sau Vương mô nhất thống Trung Châu thiếu không được các ngươi chỗ tốt, ừm, các ngươi đều là người tu tiên phàm trần phú quyền thế chưa hẳn có thể coi trọng, này Vương Mộ đến lúc đó mệnh lệnh thế nhân ở các nơi vì người chờ xây dựng sinh tử làm sao. Vương Mộ lắc đầu im lặng, bên cạnh Vân Khê đám người cũng là quẽ dị nhìn xem Vương Phàm, cảm giác người này không phải nào có vấn đề chính là náo có vấn đề. Nói là tu đạo chi người không giống, cũng không phải tu đạo chi người lại ra vào tu tiên giới, tóm lại không thể dùng người bình thường hình dung. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đức đại sư đâu? Núng lũy rên rỉ truyền đến, nằm trên mặt đất nữ giả nam trang Phượng Linh công chúa vừa tỉnh lại, một đôi tú mục mê đánh giá mọi người. Chầm chầm nhiên khẽ cười nói hưu, cái quá khứ tiểu biết quá Huyễn Trần Thập Đại Thần Minh, trước đây bị ngoại lực ngăn lại không thể hiện thế. Lần này xuất thế, Phạm Trần ở giữa tất nhiên dao binh nổi lên bốn phía, mà người tu tiên cũng sẽ không bỏ qua được đến quần trượng cơ hội, tiểu hữu tình cảnh đáng lo a. Vương Phạm thản nhiên nói cũng không nhọc đến người giả tâm, vương mỗi tự có tính toán. Hồng chân làm gốc, vạn linh làm cơ sở, các ngươi người tu tiên thoát ly phàm chân sắp phạt, bất quá là bèo trôi không dễ mà thôi. Trường sinh vô vọng, tiên đạo khó thành, đáng buồn đáng tiếc a. lại, nhiên khom lưng thi lễ nói, nguyên, giáo. Luộn xộn cái gì, nhân loại các ngươi thật sự là rối trá. Cái này quyền trượng chỉ có Hồng Trần Chi Tâm mới có thể khởi động, quyền lực rơi xuống đất, Hồng Trần sắp phạt, người tu tiên được đến cái giám dùng. La ô quý mắng. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Vương Phàm nhìn hồi lâu bỗng nhiên cười nói với mình, nghĩ không ra cậu huynh tiên phú thần thông ngươi sớm đã trong lòng, rất là bội phục. Hiện tại nơi này sự tình chúng ta đi Thiên Linh Thành đi một lần làm sao? Cẩu Vĩ bỗng nhiên nói Vương Ngọc, tiểu tử này là người là quỷ, bản đạo làm sao cảm giác người này tựa như là giả dối, bên cạnh mọi người nghe Cẩu Vĩ chi ngôn, tất cả đều kỳ dị nhìn chằm chằm trong đôi mắt đẹp một tia nghi hiện lên. Mà Bạch Tất thì là có chút hoảng sợ giữ chặt phù cử tay ngọc. Vương Phàm sắc mặt nghiêm một chút, nói tiên địa này. Vương Ngộng tiếp lời mô phỏng theo Vương Phàm khẩu khí tiên địa này, lại có ai có thể nhìn thấu Vương Mộ hư thực, Hồng Trần tịch mịch hướng ai kể. Mọi người nghe đến im lặng, Vương Phàm tấm món ăn mặt trừng Vương Ngộng một cái. Vương Ngộng cười nói tốt, miễn là còn sống, trời sập xuống có người đỉnh lấy liền tốt. Chư vị, chúng ta đi Vượng Linh thành một nhóm làm sao? Vương Ngộng, ngươi làm sao luôn là hướng A, bộ, cái. Lặng, cái. gì cũng hiểu, cái này Vương há lại mọi người có khả năng lý giải. Các người muốn đi Phượng Linh thành nha, quá tốt rồi. Thế chấp đại nhân, Phượng Linh mời người đi Phượng Linh thành một nhóm làm sao? Phượng Linh nũng nịu cười nói, "Suýt nữa quên mất, cái này đều một tháng, lúc trước cùng đại sư huynh hẹn xong một tháng đi Phượng Linh thành gặp mặt." Vừa vặn cùng đường, đi đi tầng Hạo Nhân vỗ một cái phì phì đầu nói, "Tô ta, Phượng Linh thành muốn né qua đao binh cũng không phải không có cách nào, Phượng Linh công chúa gả cho ta vương liền có thể." Vương ngậm, "Mang theo chúng ta lên đường Vương phàm thản nhiên nói." kỳ dị nhìn thoáng qua Phượng Linh nói cũng được, dù sao đến Hồng Trần du lịch, chạy một vòng cũng tốt. Vẫn khẽ cười nói Vương sư Đệ, giao cho ta." Sư tỷ thay ngươi chiếu cố nói xong một đạo quang mang cuốn lên doanh phi, Phượng Linh đi đầu mà đi. Mộng Hàn Nguyệt nhìn thật sâu một cái doanh phi, Bạch Tuyết, quay người theo sát mà đi. Mấy đạo viện truyền dáng người biến mất tại hư không ánh trăng bên trong. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu mang lên ám sinh cậu vi theo sát mà đi. Tăng Hạo Nhân thì mang lên vân phàm. Ánh trăng hư không bên trong phi hành Tăng Hạo Nhân bỗng nhiên nói tỉnh phong tiền bối, cái này nhân đạo quyển trưởng thật là huyễn chẩn thập đại thần sao. Làm sao cảm giác quái dị như vậy? Còn có cái kia tượng Phật Tử Linh đẹp tại sao phải đạo a? Gẽ vào ám sinh vai lão Ô Quy ốc, không gian giam không có. Tự linh tại không trốn đi lập tức liền sẽ bị Huyền Trần chi tâm cảm giác, đến lúc đó vật kia muốn chạy trốn cũng không kịp. Chỉ bất quá vật kia rời đi sợ rằng ngày sau sẽ trở thành phàm trần một đại họa nguồn gốc. Phật ra nước sâu, cũng không biết là thế nào bồi dưỡng thứ này. Còn có cái kia quyển trượng, Vương Phàm tiểu tử tất cả những thứ này người khẳng định biết, nhưng kỹ càng nói tới, đừng, có lại Cố Lộng Huyền hư. Cái này thế giới vốn hư ảo, hà tất như vậy tích cực đâu? Các ngươi lại như thế nào có thể nhìn thấu cái này thế giới hư thực? Chương 222, Trung Châu đệ nhất bảo, chương 222, Trùng Châu đệ nhất bảo. Phượng Linh Thành Tại rộng lớn Trung Châu chi địa chỉ là một cái nho nhỏ bang quốc, nương tựa Phượng Linh Sơn. Phượng Linh Sơn bởi vì ngọn núi cực giống một cái dài cánh bay lượn vượng hoàng mà gọi tên, cổ lão tương truyền núi này là một con vẫn lạc phàm trấn phượng hoàng biến thành. Cả tòa đại sơn tất thải chi quang tập hợp, quanh năm không tiêu tan, phàm nhân chỉ có thể đứng xa nhìn cùng bái, lại không vào. Mà Phượng Linh Thành tọa lạc tại dưới chân núi. Vương Ngọc mấy người đi tới Phượng Linh Thành một khắc, triệt để bị nơi này kỳ này cùng hắn nói là thành không bằng nói là một tòa mở ra sơn thôn đến chuẩn xác. Tên là thành lại không có thành, chỉ có sông nhỏ vờn quanh.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 tất cả đều tại phong hội đường chuyển bên trong đột nhiên xuất hiện, cho người không tưởng tượng được ngạc nhiên. Vương Ngộng đám người hành tẩu tại bốn lượn trên đường phố, tuy là mùa đông rét căm căm, lại khó mà che giấu cái kia trong lòng xuất hiện một cỗ hài lòng, cảm giác tại chỗ này cả người thể xác tinh thần đều sẽ thăng hoa. Nhìn thấy mọi người mừng rỡ ánh mắt, Phượng Linh cười duyên nói mấy vị tiên nhân, phía trước chính là hoàng cung, Mâu Thân nhìn thấy mấy vị tiên trưởng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đi đi, đi tới trần thế chưa từng vào hoàng cung hình dạng thế nào, làm sao cũng phải đi xem một chút a cậu vị hai mắt tỏa ánh không ngừng bốn phía dò xét. Vương Ngộng cau mày nói cậu huynh Hoàng cung bên trong cấm chỉ ăn cấp, ngươi nhưng phải thành thật một chút, đường đem chúng ta người mất hết." Cẩu Vĩ hậm hực nói Vương Ngộng, bần đạo lập lại một lần những cái kia cấp gã trộm chó sự tình bần đạo từ trước đến nay không làm, trộm cũng có đạo, ngươi lại chúng tổn thương bần đạo nhưng muốn trở mặt." Cẩu huynh, đừng nghe Vương Ngộng rối trà nói nhảm. Nơi này đồ tốt không ít, nhất là Trung Châu đệ nhất dị bảo. Cầu huynh biết là cái gì sao?" Chậc chậc, đây chính là Trung Châu vô số quốc gia mong nhớ ngài đêm đồ vật a Vương Phàm cười hì, hì Bên cạnh biến, hận hận trừng rất có người xúc động. Bạch Triết Hiếu Kỳ nói ngươi cũng đừng tựa nước độc thả câu, nuốt chữ nha, rốt cuộc là thứ gì? Vương Phàm bỗng nhiên nhìn xem xung quanh rất nhiều mỹ lệ nữ tử nói mấy vị cô nương, bảo vật này cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Vương mộng đề nghị các ngươi mấy cái tại chỗ này đặt chân, chúng ta tới kiến thức Trung Châu để yết bảo. Đương nhiên, cầm thú loại hình cũng không cần đi theo. Mộng Hàn Nguyệt Vân khẽ mấy người tất cả đều ngạc nhiên, lão quỳ tìm thủy thủy nhức đầu mắng tiểu tử ngươi cùng Vương Mộng Đồng dạng không đồ gì lão phu còn không thể kiên tức. Vương lặng, đây chúng đạn, giác chính mình tại chỗ này rất là không đến người chào đón, cầu vị thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới Lao ô Quy cùng Vương Phàm cũng muốn mang lên chính mình, chính mình đây là trêu ai đèo hay. Vương Phàm cười nhạt một cái nói ta nói cầm thú cùng nữ tử không muốn đi theo. Nếu như ngươi tự nhận cầm thú cái kia Vương Mỗ cũng không có biện pháp. Phượng Linh công chúa, chúng ta trước gặp nhận thức gì bảo, lại gặp quốc chủ cũng không làm trái Phượng Linh quy củ a. Phượng Linh ăn người ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vương Phàm nửa ngày, bất quá trên mặt lại xuất hiện một tia đỏ ửng, nói Phượng Linh truyền thống, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền sợ các ngươi can đảm đi vào không mặt mũi đi ra. Các ngươi muốn đi thì đi ta cũng không ngăn cản các ngươi. Mấy vị thần tiên tỷ tỷ các ngươi cùng ta đi hoàng cung, chỗ kia chỉ có nam nhân có thể vào. Vương Ngọc Hướng vân khẽ lục vân ném ánh mắt hỏi thăm, trong này liền hai người này kiến thức phổ biến nhất. Lục Vân nhíu nhíu mày nói những này phàm trần sự tình lục mộ chưa hề quan tâm qua, không biết nơi này còn có cái gì trùng châu đệ nhất gì bảo. Vương Phàm Quỷ dị cười nói tốt, Phượng Linh công chúa, ngươi mang mấy vị tiền tử nên làm cái gì đó, chỗ kia ta quen thuộc, không cần ngươi dẫn đường nói xong một cái kéo qua cầu vị hướng một chỗ mùa đông thời kỳ còn bạch hoa nợ địa phương đi đến. Vương Ngọc mấy người, người một lát, tất cả đều hiếu kỳ đi theo mà đi. Muốn nhìn xem cái này trùng châu đệ nhất dị bảo đến cùng là Gì, cũng chỉ là phàm chân ở giữa chuyên tụng, tu tiên giới lại không nghe thấy Ừ, ta đến muốn đi nhìn một cái là cái gì vậy mà là bản cô nương không thể nhìn Bạch tuyết hờn dối một câu, thân thể nhoáng một cái đuổi theo mọi người Vân khê cao mày dò hỏi phượng linh cô nương, đến tổn cùng là địa phương nào Phượng linh nhìn thấy đi xa bạch tuyết, sắc mặt đỏ thấm, nói khẽ tiên tử Đệ nhất dị bảo là những cái kia trùng châu đồ háo sắc lấy danh tự Mùa đông thời kỳ, Bách đỏ rộ Bành hoa chố của quẹo một tòa giống như là một quả trứng gà lộ ra một nửa tại trên lục địa hình tròn kiến trúc hiện ra ở nơi nào, cũng liền một tòa bình thường phong ước rộng nhỏ, dưới ánh mặt trời, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trứng gà phong ở bốn phía có hay không mặt khác phòng xá, đối với địa phương khác bực này, chỗ ngập chi địa nhân tộc tụ tập so sánh, nơi này xem như là cực độ yên tĩnh. Quỷ dị chính là cái này trứng gà kiến trúc không có cửa. Kiến trúc bên ngoài có mấy cái giả sắp dụng răng lão nhân ngồi ở chỗ đó, tại mùa đông rét bên trong 17, trên mặt nhưng là mảnh, trong hai mắt tràn đầy thỏa mãn. Vương Ngọc do xét nơi đây một lát, Đương nhiên nghĩ đến cái gì nói lục hình, Vương Mộ có chút kỳ quái vì sao cùng nhau đi tới nhìn thấy đều là nữ tử, chỉ ở nơi này nhìn thấy mấy năm nhân, vẫn là như thế dàn mua. Lục Vân Vũ vu cái trán nói suýt nữa quên mất, cái này Trung Châu Phượng Linh thành lại tên nữ nhi quốc, từ xưa đến nay có rất ít nam tử xuất hiện, có cũng là người từ bên ngoài đến. Đây bất quá là Hồng Trần sự thịnh, rất ít quan tâm liền quên. Vương Phạm nhìn Lục Vân một cái, lắc đầu thở dài nói xưa nay đọc sách thành si mê, vì đó con một sách. Hiện tại tu đạo thành si mê, mọi việc không nghe thấy, luôn là khinh thường hồng trần người, vậy nên để các ngươi cái gì ngốc từ đâu? Các ngươi nhìn những người này rất già sao? Các ngươi có thể tiến lên hỏi thăm một chút, Vương Mộ dám đánh cược bọn họ không vượt qua được 30. Vương Ngọc mấy người tất cả đều lắc đầu không tin, bên cạnh Tĩnh Phong nhưng là mặt lộ mỉm cười. Bạch Tuyết Hiếu Kỳ đi lên phía trước nói lao nhân ra, như vậy thiên địa rất lạnh, mấy vị tại sao lại ở chỗ này nghỉ ngơi nha? Lão nhân vẫn đục hai mắt kỳ quái nhìn Bạch Tuyết một cái, run run rẩy rẩy muốn nói chuyện, lại không phát ra được một cái chữ đến. Bên cạnh Cẩu Vĩ nhìn thẳng cau mày nói Vương Phạm Hình, những người này già lời nói đều nói không ra ngoài, ngươi còn nói cái gì không vượt qua được 30, chẳng lẽ ánh mắt ngươi có vấn đề? Hoặc là não có vấn đề? Vương Phạm cười nhạt một cái nói các người không hiểu, đi vào liền biết. Bất quá Bạch Tuyết cô nương nơi này thật không thích hợp người tiến bảo. Người cũng đừng hối hận. Lúc này Bạch Tuyết đối Vương Phạm đã không có mới gặp câu nệ, liếc mắt một cái nói bản cô nương có cái gì sợ, lại nói không phải còn có Vương Ngọng ngốc tử có đây không. Nói xong vậy mà tại mấy người ngay dưới mắt tiến lên khoác lên Vương Ngọng cánh tay, nhìn Vương Phạm mấy người kém chút rớt xuống con mắt. Một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đánh tới, Vương Ngọ kém chút lại lần nữa rơi vào hôn mê. Bên cạnh Vương Phàm ám sinh mấy người lần này thiết thiết thực thực con mắt rơi trên mặt đất. "Cắt, tên ngốc ngươi cũng dám sờ tay của ta Bạch Tuyết Thoát Ly Vương ngẩng liếc mắt một cái nói, trên mặt xuất hiện hơi hứa đỏ ửng." Vương ngọc lấy lại tinh thần đau cả đầu, chính mình sờ tay nàng sao? Hình như không có, là tuyệt đối không có. Vương Phàm tâm kia đồ ăn mặt cũng là đổi sắc mặt, qua rất lâu trầm thấp lẩm bẩm duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Nữ tử này không thể là tội, không thể là tội. "Ngươi nói thầm cái gì đâu?" Tự tìm cái huy, vậy Một tấm sạch không tì vết tinh xảo má ngọc xuất hiện lần nữa, một tầng đỏ ửng nổi lên má ngọc, đẹp khiến người hoa mắt. Lúc này Vương Phạm vậy mà run một cái, nói không có, không nói gì. Đi đi, tranh thủ thời gian đi vào nói xong một bước phóng ra vậy mà trực tiếp xuyên tường vào. Vương Ngộng, ám sinh mấy người chần chờ một chút, đi theo cất bước mà vào. Chương 223, mập mờ nhân sinh, chương 223, mập mờ nhân sinh. Thương khung trọng tri ở, hào quang màu phấn hồng lóe ra mê ly. Bốn phía vô số kỳ dị đóa hoa nở rộ, dù hoặc mùi thơm tại bốn phía phiêu dãng. Đỏ nhạt quang điểm tại hư vô bên trong nhẹ nhàng viêu phủ, mập mờ khí tức tràn ngập không gian. Nơi này tất cả là như thế hư ảo cùng không chân thực. Vương Lộng đám người tiến vào một khắc phảng phất đi tới một mảnh vô tận mê ly thế giới. Bốn phía vang vang tiếng ngữ, ngây thơ đàng yêu không ngừng, càng có tiếng nước hì hì, yêu tiểu cười trầm ngâm âm thanh trong không khí quấn quẩn, lại không nhìn thấy một thân ảnh. Mảnh không gian này lớn bao nhiêu nhìn không rõ ràng, phảng phất gần trong gang tấc, lại hình như cách tuyệt thiên. Không gian ngay phía trước để một cái tỏa ra nhu hòa vầng sáng trứng gà, trứng gà phía trên âm dương lưu chuyển, hỗn độn hóa, âm dương hợp cực hạ, vô tận vui thích tiếng cười tại không gian quấn quẩn. Vương Ngọc Nung thần dò xét một chút nói với mình, như lời ngươi nói Trung Châu đệ nhất dị bảo không phải là viên này trứng a. Vương Phạm hi hi cười nói chúng ta bây giờ chỉ là đến nơi này, các ngươi nếu muốn nhìn dị bảo hiện tại liền đi chạm đến viên kia trứng, khẳng định có các ngươi đời này không có trải qua chỗ tốt. Cầu huynh, phát huy ngươi thiên phú thời điểm đến, đây chính là tiên thiên linh chủng tất lạc phàm trận. Chỉ có ngươi mới tỉnh lại nó. Cẩu Vĩ Hoài nghi nói Vương Phạm, nhìn ngươi có vẻ giống như không có theo cái gì hảo tâm. Ngươi sẽ lại không lựa ta a. quá lo lắng. Nơi này cùng Huyền Trần Khí tức ngăn cách, bọn họ đều có nguyên lực tu vi vô dụng, chỉ có Cẩu huynh tuy nói tu đạo lại còn chưa hóa linh, vừa vẫn thích hợp. Yên tâm, như vậy cơ duyên to lớn chỉ có cầu huynh ngươi mới có thể nắm giữ, những người khác chỉ là nhìn xem mà thôi, Vương Phàm thuần thuần hướng dẫn. Vương Ngọc mấy người nghe đến nhưng là lưng có chút phát lạnh, làm sao cảm giác cái này đều có chút bị bán hương vị. Mà tiến vào nơi đây bạch tuyết ánh mắt thì lâm vào trong mê ly, hình như cả người thần hồn bay đến thiên ngoại, mơ hồ trên mặt đỏ hừng càng lớn. Cẩu suy tư một khắc, chậm rút ra trong tay phất tại trong tay, cẩn thận một bước ba xe dịch về trứng gà đi đến. Xem ra hắn đôi Vương Phạm vẫn rất có cảnh giác, bất quá đối nó thiên phú thần thông nhưng thật ra vô cùng có lòng tin. Cầu Vĩ tới gần trứng gà, nhẹ nhàng chạm đến trứng gà mặt ngoài, lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, không khỏi sửng sở, tiện tay cầm qua trứng gà tức giận rất bình thường một viên trứng gà cũng nói là cái gì gì bảo. Vương Phạm ngươi có phải hay không có ma bệnh, muốn ăn trứng nói sớm, để lão ô quy thay ngươi hạ cái mười mấy cái, tới đây địa phương quỷ quái tiêu khiển người chơi. Lẽ vào ám sinh bả vai lão ô quy giận dữ, vừa muốn nói gì, thiên địa nhiên đại biến, tại Vương Ngọc mấy người trong kinh ngạc, nơi này cảnh tượng đã có biến hóa kỳ dị. Mọi người không phải tại phía trước cái kia thương khung đỏ sầm vỏ trứng, mà là ở vào một chỗ chim hót hoa nở ao nhỏ bên cạnh, bốn phía kỳ dị đóa hoa nở rộ, trên bầu trời kiều dương long lanh, bốn phía màu hồng phấn cánh hoa phiêu linh, một tòa nho nhỏ trên đỉnh đài một tâm cổ phát cầm đệ ở nơi nào. Tất cả những thứ này đến cũng không phải kỳ dị nhất, nhất khiến Vương Ngộng đám người hoa mắt thần dị chính là tản ra tầng tầng sương mù nho nhỏ trong ao, vậy mà tiếng nước tiếng động, cánh tay ngọc mở rộng, tiếng cười không ngừng. Lại có bốn năm cái mông lung nữ tử ở bên trong chơi nước hi hi. Vương Ngộng đám người nhìn trước mắt cảnh tượng tất cả đều si ngốc, lúc này cậu vị trong tay trứng gà sớm đã chẳng biết đi đâu. Ánh mắt Đờ đẫn nhìn xem mặt nước, nước bọt chảy đầy đất mà không biết. Ở xa tới khách quý, tới nha nũng nịu âm thanh chuyển đến, tiếng nước tiếng động chỗ, mấy cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử đã mặc quần áo xong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương ngộp mấy người, nhưng là nháy mắt ngốc tại chỗ nào. Đào hoa, Vân khê tiên tử, Tú Vân, Nhược Hi, Vương Phạm mấy người đồng thời la hoảng lên. Nữ tử khoan thai đi tới mấy người trước mặt, giữ chặt mấy người chi thủ, yêu kiểu cười quyến rũ âm thanh ở chỗ này quanh quẩn. Ông trời của ta, thế nào lại là ngươi? La Quy cũng kinh hô lên, bởi vì có một cái mê ngươi tiểu ô quy vậy mà chậm rãi bò tới. Mà Tĩnh Phong trước người cũng không tốt đến vậy đi, xuất hiện là một cái hầu tử. Tĩnh Phong ngưng trọng nói với Huyền tâm sinh, "Vương phàm tiểu hữu, ngươi không phải nói huyền chẩn nguyên lực bại xích sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện như thế dị tượng?" Vương phàm si ngốc nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, phàn phất rốt cuộc nghe không được lời của mọi người, vậy mà lôi kéo cái này tràn đầy dã tính nữ tử chầm rãi hướng đi phương xa. Vương Ngọc nhưng là tương đối thanh tĩnh, nhíu mày nói tính Phong tiền bối, "Nơi này là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể từng thấy rõ?" Tĩnh mỉm cười nói tiểu hữu, "Rất khó được à, nơi này chỉ có ta cùng ngươi không có chịu nghi ngờ, ảo mà thôi." chỉ cần trong lòng còn có thật, tất cả vô tồn. Ma quỷ, cái gì hảo giác, ngươi có phải hay không tìm phiền toái mặc quần áo hầu tử bỗng nhiên đi tới một cái kéo lấy tính Phong lốt thai, mà trong tay vậy mà cầm một bản kỳ dị sách. Tĩnh Phong nháy mắt không có tính tình, trực tiếp bị hầu tử kéo xuống bạch hoa bụi rậm bên trong, hoàng hốt ở giữa nơi này chỉ còn lại Vương Ngộng cùng một nữ tử yên tinh đứng thẳng. Nữ tử kia giống Ngộng Hàn Nguyệt, lại giống Tiểu Như, càng giống Tiểu Nhiên, trong thoáng chốc tận biến thành bạch bộ dạng, vậy mà còn có châu nhi hoa kia ánh mắt cũng tại hóa. Vương Ngộng xoa xoa con mắt, nhất thời có chút không biết làm sao. Nữ tử mỉm cười đi lên phía trước giữ chặt Vương Ngộng tay, chậm rãi hướng cái đỉnh đi đến. Vương Ngộng phảng phất mất đi cảm giác, đi theo nữ tử đi tới tiểu đình. "Vương Ngộng, người đi cái kia." Vẫn chưa trở lại, khẽ kêu chuyển đến, Vương Ngộng sửng sở, lại quay đầu nữ tử đã không thấy, đầy mặt đỏ ửng, mặt phấn hàn sắc bạch tuyết xuất hiện nơi này. Vương Ngộng ngây người một khắc, bạch tuyết đột nhiên cười hì hì giữ chặt Vương Ngộng tay nói Vương Ngộng, "Ta đẹp không?" Bên hai thổ khí như lan, Vương một trận si mê. Mơ đến cậu vị thì thầm âm thanh, lại nghe không trần thực. cổ phát tiếng lên. Hoàng hốt ở giữa nơi này đã không phải lúc trước bách Hoa chi địa, mà là đến một chỗ rộn rộn ràng ràng đình viện. Vô số người hầu hỉ khí dương dương xuyên tới xuyên lui. Vương Ngọc lại túi đầu dò xét chính mình, vậy mà mặc chính là đỏ chốt quần áo cưới, mà chính mình vậy mà thân ở một gian một đôi đến đỏ lấp lánh tia sáng quê phòng. Đối diện trên giường, một cái đầu đội khăn voan đỏ nữ tử sợ hãi ngồi ở chỗ đó. Ngoài cửa tiền ngủ nào, cùng nơi này mờ mờ, để Vương Ngọc một trận hoảng hốt, hình như tại kinh lịch mộng di thành phía sau, rất ít xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Vương Ngọc trong đầu thoáng hiện suy nghĩ. Vương Ngọc, đây là ảo giác sao? Thật là ngươi sao? Trên giường nữ tử chính mình vễn lên khăn voan đỏ, Bạch Tuyết cái kia một tấm tinh xào gò má, đỏ ửng từng mảnh, thẹn thùng đánh giá Vương Ngục, đã không, có cái kia một tia thư uy, chỉ có vô hạn thẹn thùng. Vương Ngục nhìn xem mỹ lệ nữ tử, trong lòng cũng là một trận hoảng hốt, nhẹ nhàng bóp một cái chính mình, ở trong lòng ôm một tia hy vọng, đây không phải là ảo giác. Nhẹ nhàng đau đớn chuyển đến, tất cả xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Ngục theo bản năng đi đến Bạch Tuyết trước mặt, cũng không biết từ đâu tới la gan, vậy mà sờ lên Bạch mặt. Chương 224, tình cảm không mê người người từ mê, chương 224, tình cảm không mê người người từ mê. Vị nhân Như Ngọc, thẹn thùng như hoa. Ánh đến lập loè, chói mắt xinh tỉnh. Như vậy nhân sinh chuyện vui, vương ngọc đoớt vẻ mỹ lệ tân nương hai gò má cũng là một trận si mê. Tình cảnh này, cho dù là ngộng, cũng không muốn tỉnh lại. Một cái ngồi tại đầu giường, một cái đứng ở chỗ đó, hai người điên tĩnh đối mặt, thời gian phản phất tại trong lúc bất chi bất giác sói mòn. Ngoài phòng ngủ nào không chỉ, vui cười thanh em lúc nào cũng quấn quẩn. Phòng ốc bên trong mùi thơm kỳ dị tại bốn phía phiêu dãng, ánh đến chợt chợt, Qua rất lâu, thứ hại bên trong một tia kim quang ba động. Vương Ngọng thoáng khôi phục một tia thanh minh, thở ra một hơi dài lao đầu bên trên chảy dòng dòng mà rơi mồ hôi rút lui hai bước, cố gắng bình tĩnh tâm tình kích động. Xoát động phòng bọn họ đẩy ra, một nữ tử đi đến ngưng thần nhìn chăm chú lên trong phòng hai người, cười duyên nói như vậy ngày tốt cảnh đẹp, các ngươi ngược lại là tương kính như tân A, làm sao, ngươi chẳng lẽ các ngươi không biết làm sao nhân làm sao. Khi hỉ, nếu không tiểu mội dạy giấu ngươi bọn họ. Đầu dường mê ly bạch tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, si ngốc nhìn xem Vương Ngột nhìn tâm thần có chút rung động, lập tức chấn định tâm thần nói cô nương, nơi đây tất cả xem ra chỉ có Vương Mộ gặp phải chính là chân thật, không biết cô nương là thật vẫn là tại huyễn cảnh bên trong. Nữ tử nhẹ giọng cười một tiếng, ngồi xuống, cầm trong tay thanh kia tiểu đỉnh trông được đến to cầm, gảy mấy lần, thanh âm thanh tuy trong phòng vang lên, không nghĩ là âm luật đến giống như là nam nữ rất oan rên rỉ lời nói, nghe đến Vương Ngột cưỡng ép bình phục nhịp tim lại lần nữa tăng nhanh. Nữ tử liếc Vương Ngột một cái nói làm sao, vậy hy vọng là thật hay là giả? Ngươi có thể nhận biết ta, nói xong đứng lên, thẳng đi tới Vương Ngột bên cạnh đưa ra thiên, thiên ngọc thụ xoa, xoa Vương Ngột hai má. Ngươi là ai? Làm gì đụng đến ta tên ngốc ngồi tại đầu giường bạch tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, một trưởng vô gia vô tận nguyên lực quyết tán, còn chưa chờ Vương Ngột làm cái gì phản ứng, phòng ngốc cầm ẩm một tiếng trở thành gạch nói vụn. Vương Ngột đột nhiên bừng tỉnh đánh giá xung quanh, nhìn xem một đường đuổi mù độc phòng, có chút mắt trợn tròn, mà nữ tử tú mục nhưng là lộ ra kỳ dị tiêu ý, thấp giọng nói không nghĩ tới ngươi ý trung nhân chân thân trước đến, vậy mà còn chưa mất phương hướng, khó được nha. Bất quá trong lòng ngươi nghĩ thật sự là sao? Khi nói xong nữ tử đột nhiên lui lại hai bước cười duyên nói động phòng hoa chúc, ngày tốt làm sao ngày. Hai vị tuyệt đối đừng bỏ qua, nếu không một hồi đi ra làm dối ngươi đem động phòng nhưng là ngâm nước nó a. Hoàng hốt ở giữa, nữ tử đã mất đi vết tích. Lại quay đầu rách nát phòng ở đã không thấy, mà hai người đã ở vào lúc trước thả tố cầm cái đỉnh nhỏ bên trong. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm Vương Ngộng, mi tâm ra một đạo quang mang nhẹ nhàng ba động, Meli hai mắt dần dần có một tia thanh minh, nói Vương Ngộng, chúng ta đây là ở đâu bên trong. Vừa rồi nữ tử kia đi nơi nào? Vương Ngộng đánh ra xung quanh một vòng, đồng nhiên nói Bạch Tuyết cô nương, ngươi bây giờ thử nhìn một chút, có thể hay không cảm nhận được nơi đây thật lạ. Cái gì Bạch Tuyết cô nương, gọi ta Nhi. Bạch Tuyết giận một cái, hai mắt lại lần nữa rơi vào Meli. Vương Ngột im lặng, đánh giá xung quanh, phát giác hồ nước vẫn như cũ, nhưng không có lúc trước nữ tử, mà cậu ví mấy người nhưng không thấy vết tích. Trên bầu trời một áng mây xương ngủ thổi qua, bốn phía không khí phảng phất tại lưu chuyển, kỳ dị đóa hoa chợt tròn, nơi đây mập mở khí tức vẫn như cũ. Theo không khí bên trong ba động kỳ dị, Vương Ngột trong lòng cái kia tia thanh minh không tại, chậm rãi đi đến nơi Ly Bạch Tuyết trước người, nhẹ nhàng khoác lên Bạch Tuyết cái kia mềm mại thân thể. Lúc này Bạch Tuyết hoàn toàn lâm vào si mê bên trong, Vương chính mình, toàn bộ thân thể đã mềm thành một đoàn. Ôm trong ngực nịu thân thể, Vương Ngột cảm giác thân thể của mình hình như một cỗ đang tiêu đốt Nhìn xem trong ngực mềm mại nữ tử, đôi đẹp môi son, Vương Ngộng chậm rãi hôn xuống. Bạch Tuyết Mê Ly hai mắt nổi lên má hồng càng thêm kiều diễm, nhẹ nhàng nâng lên môi son nên đón tiếp lấy. Một chút ánh sáng lại lần nữa từ Bạch Tuyết lông mày lộ hiện, Bạch Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, ba tiếng vang lanh lảnh tại Vương Ngộng hai gõ mã đập tới, lúc này Vương Ngộng hình như hoàn toàn mất đi lý trí, Liêu Linh tiến lên hôn xuống. Bạch Tuyết thoáng thanh tỉnh thần trí lại lần nữa rơi vào mê li. Cánh hoa phiêu linh, gió thơm trận. Tiểu đình bên trong hai cái niên nam nữ vong Thời gian nếu như đình trệ, hy vọng giờ này là vĩnh hằng mới nếm thử thiếu nữ dung mạo vương ngộng trong lòng một trận hối động, ôn bạch tuyết tay bắt đầu theo bản năng vận động, mà trong ngực bạch tuyết sớm đã thở gấp liên tục. Ba hư vô bên trong, vương ngộng phảng phất bị thứ gì trùng điệp đánh một cái, đau đớn kịch liệt cảm giác kém chút để vương ngộng kêu thành tiếng, Tĩnh Phong Lâm thanh tại hư vô bên trong truyền đến vương ngộng tiểu hữu, tập trung ý chí. Nơi này tuyết nhi là chân thật, ngươi đừng làm chuyện sai lầm gì hận chúng sinh. A, đừng, đừng, không nói gì. V ngộng lại, liền tuyết, đã dòng dòng mà, rơi, mà cũng không nhìn thấy Tĩnh Phong thân ảnh. Lúc này Bạch Tuyết ún lượn trên mặt đất, Mê Ly hai mắt vậy mà lâm vào mê man bên trong. Vương Ngọc lại lần nữa thở ra một hơi dài, nhưng mà vừa rồi tất cả là như thế đáng giá dư vị. Một khắc này, vì cái gì không phải vĩnh viễn? Hừ, nam nhân thật không phải thứ gì, lạ tình thai họa xinh đẹp như vậy nữ tử, người đến cùng thích chính là người nào ngươi biết không? Nữ tử kia xuất hiện lần nữa, hờn dỗi chừng Vương Ngột một cái, đi lên phía trước đỡ dậy Mê Man Bạch Tuyết. Vương Ngột ngượng ngùng nói nơi này tất cả chắc hẳn cùng cô nương có quan hệ, có thể hay không cho biết. Nữ tử nhìn Vương Ngột một cái, lại nhìn xem Bạch nhiên nhíu mày nói quái, nơi này nữ tử sẽ không từ mê Trừ phi lòng có sở thuộc, có thể vị cô nương này xinh đẹp như vậy, ngươi lại lớn lên như vậy, bình thường nàng làm sao sẽ coi trọng ngươi đây. Vương Ngột nghe đến không còn gì để nói, này làm sao cùng hắn tướng mạo dính líu quan hệ. Hình như không có gì đạo lý a, bất quá Vương Ngột trong lòng nhưng là minh bạch, Bạch Tuyết sợ gì sẽ rơi vào mê man cùng nàng mi tâm đạo ánh sáng kia có quan hệ. Vương Ngột đoán không lầm, hẳn là Mạc Danh đưa cho Bạch Tuyết phòng thân chi bảo, nếu như vừa rồi chính mình lại không chế không nổi, sợ rằng liền không phải là một cái bàn tay đơn giản như vậy. Nữ tử nhìn hai người nửa ngày, nhiên nói ngươi nhìn bên kia người nào tới? Vương Ngộng Ngưng thần nhìn lại, bạch hoa bụi rậm bên trong một cái mỹ lệ nữ tử đỉnh đỉnh đi tới, phảng phất rất quen mắt, lại nhìn không ra là ai. Không khỏi sửng sở. Nữ tử trưng mắt liếc nói tình cảm duy nhất: "Si niệm tiên độ, huyền hải vô tình. Nghĩ không ra người liền người mình thích đều không có, thật sự là hưởng làm người nha." Nữ tử càng ngày càng gần, Vương Ngộng đột nhiên phát giác người này lại có ngộng hàn nguyệt má ngọc, lại có tiểu nhiên thê lương hai mắt, mà người nhưng là tiểu như yêu hoa. Không khỏi ngốc tại chỗ nào. Nữ tử chậm rãi đến gần, lại lần nữa lên Vương Ngộng tay, không tim không phổi, làm tình đồ vật, vậy mà gặp phải đều là xinh đẹp như vậy nữ tử, liền một con kia rùa đèn cũng không bằng nữ tử trợn mắt nói. Vương Ngộng nhắm mắt chừng ngâm một chút, thả ra nữ tử bàn tay, quay đầu khẽ mỉm cười nói cô nương, Vương Ngộng thỉnh thoảng đến một khúc phụ, hôm nay mượn cô nương tố cầm đàn tấu luyện tập một hai có thể. Nữ tử mơn người, nói hử, ngươi tất nhiên còn có thể bảo trì một kia thanh minh, khó được, tùy ngươi. Vương Ngộng đi vào tiểu đình, quan sát tỉ nữ tử đồng dạng, phát giác tướng mạo của nữ tử này vậy mà cùng Phượng Linh có chút giống nhau. Nhìn xem Vương Ngộng nhìn chăm chú chính mình, nữ tử trừng mắt liếc nói nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy sao? Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. "Si niệm tiến độ, huyền hải vô tình." Câu nói này nghe quá nhiều. "Cô nương, có một số việc, trải qua mới sẽ hiểu, mất đi mới sẽ đi chân quý. Được đến, mất đi mới sẽ minh bạch cái gì là nắm giữ. "Khó được, Vương Tiểu Hưu có thể minh bạch những này rất là bất phàm, hiện tại ngươi số tuổi còn nhỏ chỉ là thiếu niên tình hoài mà thôi." "Đừng, lão phu cũng không phải là nói ngươi." Vung tay, vương tay hư vô bên trong tĩnh phong âm thanh lại lần nữa chuyển đến. "Nữ tử liếc qua nói lao đầu này cũng là bất phàm vậy mà từ mê mà giải trong lòng cổ, nhưng mà tâm thần vẫn như thanh minh." Ngược lại là ngươi nói những cái kia chính ngươi hiểu không?" Vương Ngọc lại lần nữa mỉm cười nói cô nương, "Ngươi cho rằng đâu?" Nói xong, dùng ngón tay chỉ phía trước, "Cái kia phảng phất là rất nhiều người tổ hợp mà thành nữ tử đã không thấy bóng dáng." Nữ tử nhìn thoáng qua, trong ánh mắt thoáng hiện một tiếng ngạc nhiên. Vương Ngọc ánh mắt lập lòe, lấy ra Chu lão tam bán cho hắn khúc phổ nhẹ nhàng mở ra, lại lấy ra luân hồi tính tử để tại trên bàn đá. Du dương tiếng đàn chậm rãi truyền ra, Vương Ngọc cái kia không lưu loát chỉ pháp, nhưng cũng góp ra nhất định vận bị. Theo khúc xoay chuyển, cuối cùng đã tới cái kia hình người ký hiệu, vô tận hư không bên trong, lại có âm dương khí tức xoay tròn. Hạ phan hoa chậm rãi nở rộ, bốn phía đồng đầm mập mờ khí tức chạy xuôi, hư không bên trong phảng phất có vô tận rên rỉ vui thích âm thanh liên tục không ngừng, giống như là ai kể, lại giống là vui mừng. Đại địa bên trên, lúc này càng là dâng lên tầng tầng sương trắng, bao phủ fen này thiên địa. Ngươi đàn cái gì? Nữ tử mặt đại biến, kinh hãi nhìn chằm chằm bốn phía. Vương Ngột nhẹ giọng cười nói tình cảm không mê người người từ mê, cô đường, Vương Ngột chỉ là mở ra một sách mà thôi. Lại nói nơi này có đàn sao? Chương 225, thân cùng tình cảm ai nặng, chương 225, thân cùng tình cảm ai nặng. Thương không bị tầng tầng xương trắng bao phủ, như thật như ảo, tựa như tiên cảnh. Thi thầm huyền truyện làn điệu ở trong tiên địa quân quận, phảng phất nói nhân sinh ly thường, vui vẻ vui buồn. Theo huyền truyện nhạc khúc, bạch hoa chi địa, vô tận đóa hoa đồng thời thân liên cảnh, chập chân lượn quanh, làm say lòng người kỳ dị hương hoa càng thêm mê người, nguyên thủy thần thức trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Mây mù bên trong, Vương Ngọc Yên tĩnh ngồi tại tiểu đỉnh bên trong, chậm rãi âm luật đầu ngón ra, không là mình đang đán, vẫn là tiếng tự phát, tóm lại địa lung. Vô trong địa quân Nữ tử sắc mặt đại biến, hung hăng Trừng Vương Ngột nói nam nhân đều không phải đồ tốt, chữ tình tại thật, si tâm mới là nhân gian căn bản. Ngươi đem tà âm đưa đến nơi này, hủy hoại nơi này an lành, không sớm thì muộn phải gặp báo ứng. Vương Ngột mỉm cười nói cô nương, nếu ta không có đoan sai, Vương ngộ hiện tại có lẽ còn là tại Kê Đàn Không Gian, chưa hề rời đi một bước. Nơi này huyễn cảnh đều là cô nương huyễn hóa a còn mời cô nương là tại hạ giải thích nghi hoặc. Nữ tử tú mục trận lên sáng giọng cái gì Kê Đàn nói chuyện làm sao như thế không có tiêu chuẩn nhà, làng có ngươi vẫn là tu đạo chi người, quả thực ngu không ai bằng. Nơi này là chân mộc cảnh, với tên móc khẳng định nghe không rõ. Chân mộc cảnh. Cô nương ngược lại là sẽ là tên, một cái hư ảo chi điệu mà thôi, còn có thật sao tên dễ nghe, ngược lại là rất phong nhã a vương ngậm ngẹn lẩm nói. Nữ tử nhìn chằm chằm vương ngậm nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhọn miệng cười nói hì hì, đó cũng không phải ta huyễn hóa, bất quá là nhân loại các ngươi bản thân tìm động, say mê trong đó không muốn tỉnh mà thôi, mấy người kia trong lòng đều có cái kia một phần duy nhất, ngươi đây, bất quá là lạm tình ngu ngốc vật mà thôi, chính bọn họ không muốn tỉnh lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. một người hảo hảo ở tại nơi này hưởng thụ a người khác là không muốn tỉnh. Ngươi nhưng là minh bạch tỉnh không đến, hì hì, ngươi không muốn nằm mơ, vậy liền để mộng tìm ngươi." Nữ tử nói xong thân hình hư ảo không thấy vết tích, hư vô bên trong truyền đến nũng nịu âm thanh uy, "Ngươi như làm bẩn cái này mỹ lệ tỷ tỷ, có thể vĩnh sinh đi ra không được a?" Vương Ngộng lắc đầu im lặng, đem hắn muốn trở thành người nào. Bất quá nhìn xem ghé vào trên bàn đá ngủ say bạc tuyết, Vương Ngộng trong lòng không khỏi hồi tưởng lại phía trước động phòng cái kia ôn nhu một màn, trong lòng một trận phẫn động, không dám nhìn tiếp, ra đi nơi đây. Nơi này hắn cũng không dám lại ở lại, đối với chính mình định lực hiện tại Vương Ngộng không có một chút lòng tin. Vừa ra, Đấu chuyển tinh di, Phản Phật đi tới một cái thế giới khác. Mây mù phiêu miểu, một tòa kỳ dị đại sơn phiêu phủ tại hư vô bên trong. Dưới chân không có đại địa, vô tận đám mây phiêu miểu tại dưới chân, Phản Phật đi tới chân chính tiền cảnh. Đại sơn đỉnh, một tòa phong thái phi giận, giống như tiên xuất Trần Mỹ lệ nữ tử pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững, thê lương ánh mắt nhìn chăm chú dưới chân, Phản Phật tuyên, cổ trưởng tồn, vạn cổ chờ đợi. Vương ngọng trầm ngâm một chút, hư mây, đi tới pho tượng thân, quan sát ngày, nhưng là sợ hãi cả kinh, mơ hắn tại cái này nữ tử trong ánh mắt hình như nhìn thấy doanh phỉ cái bóng. Nhưng cái này nữ tử giống tướng mạo tuyệt đối không phải giễu phỉ. Vương Ngộng hơi trầm mặc, đánh ra xung quanh tìm kiếm, cuối cùng tại tượng đa phía dưới đỉnh núi chỗ nhìn thấy một cái sơn động nhỏ nhỏ, bên trong hào quang rạng rỡ, mây mù phiêu miểu. Cùng hư vô bên trong mây mù hòa là một thể, nếu như không đi cẩn thận tìm kiếm tuyệt đối không phát hiện được. Vương Ngọng trần chờ một chút, một bước bước vào sơn động. Vào sơn động một khắc, không gian sáng tỏ thông suốt. Sơn động bên trong phảng phất này, không có một tia hắc ám hà kia. Phản cả tòa sơn động là một cái trong suốt thủy tinh cầu. Trong sơn động tâm vị trí, cũng có một tòa pho tượng, lại phi nhân loại, mà là khuôn mặt dữ tợn, dài lông đầu đầu sinh ngũ phượng, long chảo cầm cự phủ, sau lưng mọc lên hai cánh, phía sau dài khủng tức cái đôi quái vật. Quái vật hai mắt trợn lên, giữ tận bên trong, lại có không hiểu, thất vọng, phẫn nộ không phải trường hợp cá biệt. Trừ pho tượng kia, trống rỗng ngọn núi lại không một vật. Người trẻ tuổi, ngươi chân thân làm sao tiến vào nơi này? Hư vô bên trong bá khí âm thanh quấn quẩn, Vương Mộng giật lại mình, tìm kiếm khắp nơi, lại không có phát hiện có người vết tích. Không cần tìm, ta liền tại ngươi phía trước. Vương Mộng ngạc nhiên một chút, rốt cuộc Minh Bạch là pho tượng kia tại nói chuyện cùng hắn, thần nói là ngươi tại sao ta nói chuyện sao? Nơi này là địa phương nào? Vô tận tuyết nguyệt, cuối cùng có còn sống sinh linh đến nơi này. Người trẻ tuổi, nơi này là chân một cảnh. Thật thật giả rạ, vốn là không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ là người chân thân có thể đi tới nơi này ngược lại là rất là kỳ dị. Huyền Hải lại muốn mở ra a? Vương Ngộng trầm tư rất lâu, nói tiền bối, loạn lưu không gian tiếp qua 3 năm liền muốn như thế. Đến mức Huyền Hải vẫn ở chỗ nào a tiền bối, vì sao tại chỗ này? Hơi chơ mặc, bá khí âm thanh bỗng nhiên nói người là tu thân người. Kỳ quái, trên thân tu vậy mà không phải thiên địa nguồn gốc, mà là đồ vật loạn thất bát tao. Ngươi tu chính là cái gì? Vương Ngộng nghe đến kỳ quái hơn nữa. Nói đến lối, tu tiên là tu nguyên khí, người này người đều biết rõ sự tình, có gì đáng kinh ngạc. Nguyên khí? Nguyên khí? Đó là vật gì? Tượng đá than nhẹ một chút, đồng nhiên nói người trẻ tuổi, có thể đi tới nơi này cũng coi như duyên phận, trên người ngươi cũng có thiên địa nguyên gốc, bất quá tu chỉ tốt ở bề ngoài, thiên địa chi lực mới có thể siêu thoát thiên địa, đạo kiếp thiên địa cường giả vi tôn, mà khác bất luận cái gì bất quá là huyễn thuật, đều là hư ảo. Những cái kia tự cho là đúng người tu tiên, dối trá cực hạn, phiến thiên địa này chính là bị những loại vô tri người hủy. Đạo kiếp thiên địa. Tiên nơi này vĩnh chân giới. Không phải cái gì đạo kiếp thiên địa vương ngột nghi ngờ hỏi. Lộn xộn cái gì, tất nhiên huyền hải tồn tại, đó chính là đạo kiếp thiên địa không sai. Người trẻ tuổi, lão phu cần người giúp một chút, tại cái này bên ngoài có tòa pho tượng, người đi giúp ta hỏi một chút, tình cảm hòa thân cái nào trọng yếu hư vô âm thanh bỗng nhiên mang theo bị thương cảm giác. Vương Ngột gật gật đầu, quay người đi ra hàng đá, hắn phát giác cùng bên trong pho tượng kia trò chuyện tiếp đi xuống hắn khẳng định sẽ nổi điên, nói hồi lâu hắn là một câu đều nghe không hiểu. Bên ngoài sân động, Căng Tuyên Cổ nữ tử pho tượng lặng đánh giá phía dưới, ánh mắt mê làm cho người đau lòng. Vương Ngột chậm đi lên phía trước thì lại nói tiền bối, văn bối được người nhờ và xin hỏi tiền bối một vấn đề, thân cùng tình cảm ai nặng. Chờ đợi nửa ngày, pho tượng kia không có một chút phản ứng. Vương Ngọc lắc đầu cười khổ không thôi, sờ động cùng pho tượng kia bất quá gang tấp ở giữa, trong động pho tượng nói chuyện làm sao sẽ chuyển không đến nơi này. Chính mình vậy mà ngây ngốc thật đến giúp hắn hỏi thăm, thật là gở không hợp tói thường. Cười khổ sau khi, Vương Ngọng quay người vừa muốn lại lần nữa bước vào sơn động, bỗng nhiên phát giác tượng đá dưới chân sơn động vậy mà không thấy vết tích, không khỏi sửng sở tại chỗ nào. Từ khi thất lạc địa phía sau, hình như thật lâu không có giống như bây giờ lầm vào mê mang bên trong nơi này đến cùng tồn tại sao? Tượng đá vẫn như cũ, thê lương ánh mắt lại có vẻ đau thương. Si Ngốc nhìn chằm chằm thê lương hai mắt, vương ngột thể sắc tinh thần một trận hoảng hốt, đi tới một chỗ cung điện bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử đứng tại đại điện bên trong, bụng nô lên cao cao, bất quá trong mắt nhưng là vô tận thê lương, hối hận, thương cảm. Một cái uy nghiêm thực hạn, trên lưng hai cánh lão nhân ngồi tại đại điện phía trên chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước là một cái nhân tộc người trẻ tuổi. Lão nhân thanh khắp tiên vũ Nhì, dối trá, đạo địa vốn là không nên sinh ra cái này một chủng tộc. Nhân tộc Niu toàn không chế thiên địa, tại đại kiếp bên trong độc chiếm tạo hóa, cùng Long tộc thông ra là đường ra duy nhất. Thiên điểu tan vỡ phía sau mới sẽ giữ lại một tia hy vọng. Ngươi vì sao như vậy si mê không tỉnh, vậy mà 5 lần 7 lượt nghị không muốn hài tử. Tiên bối, ta nhân tộc cũng không phải là muốn độc chiếm thiên địa. Gia sư Thiên Cơ tử xem bói qua, tương lai Thiên điểu tan vỡ phía sau khẳng định là nhân tộc chấp trưởng Càn Khôn, liền cùng cái này một kỵ nguyên đông dạng. Lúc đầu chúng ta các tộc có thể chung sống hòa bình, có thể là các ngươi tất nhiên đã diễn phá thiên cơ, vì sao còn muốn khăng khăng muốn đi thay đổi tất cả những thứ này? Vạn tộc cộng sinh mới có thể ngăn cản Thiên điểu Tán nữa. Tiền Bối chẳng lẽ không biết sao? Hừ, các ngươi nhân loại dối trá tham lam vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, phiến thiên điệu này hủy cũng là nhân loại các ngươi tạo thành. Lại 500 năm huấn hải mở ra, trong vòng ngàn năm tất cả sáng tỏ. Lần nữa phía trước ngươi như lại đến dây dưa đừng trách lão phu không khách khí. Tiền Bối, Vạn Bối muốn đem Linh Nhi mang đi, không muốn để cho nàng cuốn vào trận này không phải là bên trong. Ngươi biết Vạn Bối sư phụ có nhìn rõ thiên điệu năng lực, Vạn Bối nhất định có thể mang theo Linh Nhi tránh thoát trường kiếp này thanh niên lên một bước, mặt quả cảm. Uy lão nhân tay trái bãi xuống, thanh niên toàn bộ thân hình nháy mắt bị quạt ra đại điện tuyệt thiên. Nếu như không phải Tiên Cơ Tử há có thể dung ngươi tại cái này hung hăng trận bẫy. Nữ tử giễu rất thảm thiết nhìn xem già nhân đạo phụ thân, ngươi chẳng lẽ không hiểu nữ nhi tâm sao? Linh Nhi trở về không được, đứa bé này đến trên đời này sẽ hạnh phúc sao? Trên mặt lao nhân nhiều một tiêu bất đắc dĩ, đi lên phía trước nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử mái tóc, ôn nhu nói Linh Nhi, đợi thêm 500 năm. Nếu như 500 năm tuyệt thiên vẫn là như vậy, vi phụ thành toán các ngươi. Vi phụ già, thọ nguyên sắp hết, tại đại kiếp phía trước dù sao cũng phải là tộc nhân tìm một phần đường ra, Linh ngươi có thể hiểu chưa? Đại điện trống bên trong, hai thân ảnh đứng thẳng lộ ra như thế cô tịch, giữa thiên địa, đau thương chậm rãi chảy xuôi. Chương 226, Tàn vỡ thần hương, chương 226, Tàn vỡ thân thương Hư vô bên trong hình ảnh nhanh quay ngược trở lại. Đây là một mảnh đại nhạc thương mang xuyên thẳng vật tiêu, đại địa bên trên khe danh ngang dọc, hoàn toàn vỡ vụn thiên địa. Vô tận đại địa bên trên máu chạy thành sông, vạn dặm không có sinh linh tồn tại dấu hiệu. Cả phiến thiên địa âm u đầy tử khí, diệt thế khí tức tràn ngập vùng thế giới này. Biển cả vung sóng lớn mãnh liệt, trên biển lớn vô tận vỡ vụn, cùng đại lục bên trên đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tại trong biển rộng tâm vị trí Một khối kỳ dị đại lục phiêu phủ, phía trên nhưng là sinh cơ dạn giả dảo, cùng mặt khắp không gian rách nát phảng phất hai thế giới. Phiêu phủ đại lục bên ngoài, bóng người lắc lư, đối lập lẫn nhau, khiến người run sợ cường giả khí tức tràn ngập trong không khí. Có lẽ đây là cuối cùng may mắn còn sống sót sinh linh, tại chỗ này tiến hành sau cùng tranh đấu. Một cái đầu sinh ngũ phượng, sau lưng mọc lên hai cánh, long đầu đôi phượng tổn tại cầm trong tay cự phủ, ngạo nghệ đứng thẳng giữa thiên địa. Mặc dù khóe miệng chảy máu dấu vết, nhìn quanh ở giữa, lại như cũ hùng bá khí, bệ nghệ thiên hạ thế lộ hoàn toàn. Sau người là một mảnh hư vô không động Mơ hồ thông đạo hình như ngang qua Phiêu phủ sinh cơ đại lục, thông hướng một thế giới khác. Cái này Sinh linh lại lôi một mình ngăn tại thông đạo chi phía trước, đối mặt với đối diện vô số để hư không run dậy nhân tộc cường giả, cũng không lui lại một bước. Mặc dù tuyệt đối người, không sợ rồi. Đối diện nhân tộc cường giả sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Sinh linh lại không thể phóng ra một bước. Giữa thiên địa mạc danh khí tức lưu chuyển, Phiêu phủ đại lục bắt đầu không ngừng xoay tròn, vô tận sinh cơ tại xoay tròn bên trong dần dần mã diện, dần dần, cái phủ đại lục phảng muốn biến mất tại thương mang bên trong. Phiêu phù đại lục xoay tròn bên trong, thiên địa phảng phất tại dần dần khắc kiến, hư không dần dần hướng đại địa ép xuống, hư không vỡ vụt, nhật nguyệt tiêu tán, thiên địa hình như muốn trở về hư vô. Cả người bên trên ánh sáng ngông lung huy bao phủ nhân tộc cường giả cất cao giọng nói chư vị, thiên địa dần dần che, có thể hay không sống sót liền nhìn hôm nay. Lối đi này nhất định phải là nhân tộc chiếm hữu. Chư vị cùng tiến lên, lão phu lại không được hắn có thể người tiên. Nhân loại ti bị, các ngươi tan vỡ phiến thiên địa này, để chúng linh không có cơ. Hôm nay nơi này các ngươi người nào cũng đừng nghĩ thông qua. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Chất đệ, chất đệ, xé xé, làm hậu đời ngăn chặn các người đám này, dối trá tồn tại sinh linh hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ lực bổ xuống, thương khung chấn động, vô tận lực lượng cuồn bạo, cùng chậm chậm ép xuống thương khung tổng huyền, một phiến tiên địa trực tiếp hướng về phía trước nhân tộc ép xuống. Nhân tộc cường giả mặc dù kinh hãi không sợ, thần huy bao phủ người tiến lên trước một bước nói giứt sinh, phiến thiên địa này hủy, đã không có hy vọng. Ngươi vì sao muốn như vậy chấp bệ? Vạn linh cũng không phải là hoàn toàn diệt tuyệt, có thể hay không chờ đợi thiên địa mở lại đây là chúng linh chờ đợi. Tránh ra thông đạo, lão phu để các ngươi mấu tự đoạn Thiên cơ tử, ngươi giản lên hồ đồ rồi. Ha, ha tộc nhân của ta đều chết trận, các ngươi nhân loại ti bị tàn sát vô tận chủng tộc chính là vì mở ra cánh cửa này, huyết tế thiên địa có thế nào? Quay đầu lại, nhân tộc sống sót không phải liền là các ngươi mấy cái tư dục tràn ngập thể sát tinh thần lao ra hòa sao? Sinh linh ngửa mặt lên trời cười thoải mái, cự phủ lại lần nữa chưa xuống, hai tầng thanh thiên điệp ra ép xuống, phiến thiên địa này không gian đã không còn tồn tại. Thiên địa phảng phát phải từ từ quy hư. Chỉ có sinh linh sau lưng thông đạo ý nguyên, nhưng cũng có không ổn định dấu hiệu. Thần huy bao phủ người quát to chữ vị, thiên địa chi lực cũng không phải là khó giải. Bắt đầu. Hình ảnh đột nhiên lại lần nữa dừng lại. Phía sau phát sinh cái gì không được biết, trong thoáng chốc, phản phất đi qua vô tận tuyết nguyệt. Vương Ngộng đang kinh hãi bên trong rời đi cái kia mạnh dần dần hướng hư vô thiên địa. Lại quay đầu, đã là đứng ở một chỗ hư vô bên trong. Nơi này đen nhánh một mảnh, không có một tia sáng. Toàn bộ thiên địa hỗn độn tối sầm. Không có ngày, cũng không có, chỉ có bóng tối vô tận cùng cô quặng trở thành vĩnh hằng. Cô quặng hắc ám bên trong, một tòa đại đỉnh cùng một tòa tầng bảy thạch tháp chấm dãi phiêu phụ, không có điểm, cũng không có điểm cuối cùng. Hoàng Hốt ở giữa, Vương vào thạch tháp trong, nơi này thành một vùng không gian lại có thiên địa, có nhật nguyện, tất cả cùng trần thế gian không có khác gì. Thạch tháp thiên địa bên trong, một tòa ngọn núi to lớn bên trên, sinh linh kia xuất hiện lần nữa ở nơi nào? Hắn hiện tại không có bệ nghệ thiên hạ hùng bá chi khí, có rất nhiều vô tận thương cảm. Toàn bộ thân thể vệ ngoại trên mặt đất, chống tự phủ chất vật đứng thẳng người, nhìn chằm chằm phía trước, ư ừ, ừ nói mỗ thân, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Thanh âm trầm thấp dần dần biến thành gào thét, thạch tháp không gian vì thế mà chấn động. Thạch tháp hư vô bên trong một cơn chấn động, một thân ảnh chậm đi tới sinh linh trước mặt một cái mỹ lệ nữ tử mặt xám như cho, không có một chút tinh thần phấn chấn. Tiên tính nhìn chằm chằm Sinh Linh, qua rất lâu, nói khẽ hài tử, ngươi muốn hận mẫu thân không chết ngươi. Ngươi đi tới cái này cái thế giới vốn chính là sai lầm. Hai tử, phiến thiên điệu này vẫn là vỡ vụ. Ngươi sống sót cũng là chịu khổ, mẫu thân sẽ không để ngươi tại thống khổ nữa. Sinh Linh nhìn chằm chằm nữ tử, đau thương nói mẫu thân, ngươi có thể nói cho ta đây đều là không có gì sao? Ngàn năm, cuối cùng vẫn là tan nữa. Tộc nhân đều chết, ngươi vẫn là hướng về nhân loại sao? Linh nhi, có lỗi với. Thạch tháp chỉ là một cái âm u Hiện tại thiên địa đỉnh đã gánh chịu hy vọng hạt giống thâm trầm âm thanh tại hư vô bên trong chuyển đến, tiếp theo một cái tóc bạc phơ thanh niên bước vào phương thiên địa này lặng lặng nhìn phía trước mẫu tử hai người, bên cạnh còn đứng một cái mỹ lệ là nữ tử. Tuyệt Tiên, Linh Nhi đối ngươi đến chết cũng không đổi, phản bội linh tộc. Ngươi chính là như thế đối ta sao? Nữ tử nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng nhẹ nhàng nói. Sinh linh lần thứ hai phát cuồng, giận dữ hét mỗ thần, ngươi làm sao vẫn là như thế chấp mê bất độ? Ngàn năm qua, hắn đều là lợi dụng ngươi hủy đi linh tộc hy vọng. Hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao? Linh Nhi cô đơn, Tuyệt Tiên sư huynh cũng là có bất đắc nỗi khổ tâm trong lòng. Sư phụ vì nhân tộc kế hoạch lớn mới ra hạ sách này, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ tới một bước này về sau nữ tử thở dài, ánh mắt nhưng lại yêu thương nhìn xem bên cạnh nam tử. Nữ tử xoa xoa cái này sinh linh đầu, nói khẽ các ngươi là tới giết hắn sao? Nam tử có chút điểm không đành lòng, qua rất lâu, gật đầu nói hắn không nên sống trên coi đời này. Sư phụ diễn hóa thiên cơ, nhìn thấy tương lai một góc. Đạo kiếp thiên địa tan vỡ phía sau, mới mở thiên địa sẽ không có thiên địa chi lực ra thân, thọ nguyên cũng sẽ giảm mạnh. Diệp sinh nếu như kể đến tiên địa mở lại sẽ phá hư thiên địa cân bằng, đối chúng linh không có chỗ tốt. Linh Nghi, ngươi hẳn phải biết, diệt sinh không nên xuất hiện trên đời này." Nữ tử nhìn xem nam tử, Dống Nhiên nhẹ giọng cười nói, "Ngươi có thể nói cho ta trong lòng ngươi có ta sao? Ta vì ngươi chối bỏ phụ thân, chối bỏ tộc nhân, chối bỏ trợ phu, chối bỏ chính mình hải tử. Tất cả những thứ này ta không oán không hối." Nam tử ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia hoang mang, qua rất lâu nói khẽ không biết. Nữ tử hơi trầm mặt, Dống Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt đều chảy xuống, từ từ nói không biết, không biết, nguyên lai like không biết." Ha "Thế nhưng ta biết, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Tiếp theo nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Xinh cười to nói hải tử, Ngươi biết vì cái gì chúng linh muốn lựa chọn mâu thân lựa chọn thiên địa sao? Đây là một cái bí mật, các ngươi muốn biết sao? Nam tử cùng nữ tử đều là sức sở. Mà Sinh linh thì là đau thương nhìn xem rơi vào điên cuồng Mộ thân. Nữ tử nhìn chằm chằm nam tử, đột nhiên vỗ chán một cái, chỗ mi tâm bay ra một cái trong suốt long lanh viên cầu, phảng phất là một viên trứng chim, nhẹ giọng cười nói: "Ngươi biết không? Cái này Tiên Điệp một mực tại luân hồi, giết tuyệt một lần, con sẽ có đồ vật lưu giữ lại. Ngươi không phải không biết sao? Hôm nay, liền để chúng ta thử xem trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta." Hư Vô Nguyên, không có khả năng, không có khả năng có thứ này không có khả năng đứng tại nam tử bên cạnh nữ tử kinh hai nói, "Không cần sợ, đây là hư vô nguyên, cũng là ngươi cùng hài tử của ta." "Đưa thích sao?" Nữ tử vớt ve trứng, cười lớn nhìn xem nam tử, giống như điên cuồng. "Điên, ngươi điên thật rồi. Ngươi vì trả thù, vậy mà để chính mình hài tử tiếp nhận hư vô thống khổ nam tử bất khả tư nghị nhìn chằm chằm nữ tử. Mà sinh linh khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, hét lớn một thân, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi chỉ có hắn, cái gì khác đều không có sao? Ngươi không nghĩ qua phụ thân, không có nghĩ qua chết đi ngoại công sao?" Có hư vô chi lực linh tộc còn có cơ hội, ngươi vậy mà vì hắn từ đầu đến cuối không lộ nửa ngày hàm ý mỗ thân, ngươi. Hai tử, ngươi nên đi, ngươi không nên tới đến trên thế giới này, nữ tử nhẹ giọng cười một tiếng, xoa xoa sinh linh bàn tay đột nhiên dùng sức, phượng trảo như câu, thẳng đâm vào sinh linh mi tâm. Sinh linh không có phản kháng, đau thương nhắm mắt lại, tự lầm bẩm mỗ thân, mệnh của ta là ngươi cho, ngươi thu hồi đi cũng tốt, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục mất ngươi, không nợ. Điên, nàng điên thật rồi thấy cảnh này, nam tử cùng nữ tử, ba gồm một lặng ngắm nhìn Vương đều có loại này giác, Vương Ngộng lòng càng là một trận Nữ tử Phượng trả lại lần nữa hóa thành tiên ngọc, trong lòng bàn tay một đạo quang hoa chậm chậm lưu động. Nữ tử nhuận miệng cười nói đây là hài tử của ta, các ngươi không phải muốn hắn chết sao? Hắn đã chết. Tuyệt thiên, ngươi còn muốn cái gì? Nói xong, nữ tử há miệng nuốt vào trong tay ánh sáng. Chương 227, thời gian luân hồi, thân mê tình ở đâu? Chương 227, thời gian luân hồi, thân mê tình ở đâu? Thời gian như huyễn, mang đi tuế Nguyệt tang thương. Truyện cũ như ngộng, bất quá hoa trong gương, chằng chồng nước. Thời gian hình ảnh kịch liệt xoay tròn, trong chốc, Vương Ngộng xuyên qua thời gian trường hà, lại quay đầu chính mình đã đưa thân vào trong một thế giới lạ kỳ, nơi này tinh hà sắc lạnh, thường vân dày đặc, giữa thiên địa an lành khí tức lưu động, thân sinh khí tức bao phủ tại thương khung bên trong. Vương tỉnh nhượng động, phía trước một phen đến cùng phát sinh cái gì, không được biết. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, trước đây nhìn thấy cái kia hư vô bên trong phiêu phủ đỉnh là như vậy quan mặt, hắn liền có một cái. Mà sinh linh kia đặt mình vào thạch tháp hắn thì là tại thật nhiều địa phương nhìn thấy qua. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh có dạng gì quá khứ? Là dạng gì thế giới? Thân sinh tiên địa tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đại địa ở giữa sinh linh còn chưa sinh ra, cái này thế giới tĩnh mịch bên trong tràn đầy hy vọng. Thiên địa điện hóa, âm dương xoay tròn, sinh mệnh khí tức đã thành. Vương Ngọc Yên lặng nhìn chăm chú lên vùng thế giới này. Cảm giác cái này thế giới khí tức cùng trước đây hình ảnh vị trí thiên địa hoàn toàn khác biệt, đến cùng huyễn Trần đại lục khí tức như vậy gần. Liệu quang vạch qua chân trời, một cái ngũ thái phượng hoàng sông phá hư vô dáng lâm vùng thế giới này. Hư không bên trong pháp tắc bắt động, lôi kiếp biển. cái này thần đến không thể dung nhập cái này thế giới. Cuối cùng, địa thành một sơn, hai mắt mất đi cuối cùng một tia nhan sắc. Đại Sơn dưới chân, một viên tỏa ra ngũ thải chi sắc chứng tại Đại Sơn thành hình một viên tách rời mà ra, cùng đại địa hòa làm một thể. Hình ảnh lại chuyển, Vương Ngộng đặt mình vào chi địa đã là cái kia phiêu phù tại mây mù bên trong chốn núi. Một nữ tử đứng ở đỉnh núi, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly cô độc cùng bất lực, phàm phật đã trải qua vô tận cô tịch lư hành. Thê lương hai mắt nhìn Vương Ngộng một trận đau lòng. Nữ tử tại hư vô bên trong cũng không biết đứng thẳng bao lâu. Hư không một cơn chấn động, nam tử tóc trắng xuất hiện lần nữa tại nơi này, bất quá thân hình đã hoàn toàn hư hảo, nhìn nữ tử rất lâu, nói khẽ linh nhi, thiên địa tân sinh, ta không thể hòa vào cái nại thế giới. Ngươi cũng không thể, bản thể của ngươi đã quy hư, ngươi cùng ta đi hư vô thiên, ở nơi nào chúng ta có thể có được chính mình một phiến tiên địa. Nữ tử yên lặng nhìn xem chính mình có chút bụng to ra, cười nhạt một cái nói Tuyệt Tiên, diệt sinh sắp ra đời rồi. Ta trước đây có lôi với hắn, một thế này ta sẽ bồi hắn một đường, mãi đến phương thiên địa này diệt vong. Diệt sinh chỉ là thần thức tồn tại, sẽ không đối các ngươi tạo thành nguy hiếp, các ngươi có thể yên tâm. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thiên địa đã mở lại, tất cả quá khứ bất quá là vân duyên mà thôi, nam tử tóc trắng thán khẽ. Nữ tử nói khẽ Tuyệt Tiên, trần thế ngàn năm. Hư vô bên trong Cô tận tuyết nguyệt u ám. Hôm nay chúng ta đều thanh tỉnh, ngươi có thể nói cho ta trong lòng ngươi từng có ta sao?" Nam tử tóc trắng trầm mặc thật lâu, không có mở miệng. Nữ tử bỗng nhiên ôn nhu cười nói cũng được, chúng ta đánh cược làm sao? "Hư vô nguyên, phiêu miểu khó dò. Hôm nay ta đã bản nguyên tỉnh lại một đạo thân thức, nhìn xem ngươi là có hay không có ta." Nữ tử nói xong, toàn bộ thân thể dần dần hóa đá, cuối cùng tại hóa đá một khắc, trong cơ thể một đạo hư ảnh rơi xuống mặt đất, tại một mảnh sơn động bên trong tạo thành một tòa bằng đá pho tượng, Vương Mộng nhìn trong lòng một trận bã, pho tượng này chính là sơn động bên trong tọa kia cũng là trên đường đi nhìn thấy cái kia bệ nghệ thiên hạ sinh linh. Linh nhi, ngươi bản thể đã vô tổn, sau cùng thần thức cũng muốn hủy đi sao?" Nam tử tóc trắng mang theo thương cảm nói. Nữ tử thân thể hoàn toàn bằng đá, thế lương âm thanh chậm rãi truyền đến hải tử của ta, mẫu thân có lỗi với ngươi. Ngươi sinh ra vốn chính là một cái sai. Hai tử, mẫu thân bồi ngươi một đời một thế, nhìn hết cái này tần sinh thiên địa diệt vong, để ngươi đời này lại không lo lắng. Mẫu thân sinh ngươi lần thứ hai, nhưng đời này sẽ lại không gặp tiên, ta cùng ngươi tử liền tại hư vông bên trong. Nam nhân các ngươi muốn chủ đạo tiên địa, nữ nhân chúng ta chỉ cần một phần an nhàn chờ đợi. Đời này gặp phải người ta không oán không hối. Thật ngọc như tâm, La Phương Tiên Điệu này giữ lại một phần chân tâm. Nam tử tóc trắng nhìn xem đã hoàn toàn bằng đá nữ tử, trong mắt lướt qua một tia thương xót. Đứng thẳng rất lâu, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt như điện, nhìn hướng Vương Ngộng vị trí cho ở Vương Ngộng thể sắc tinh thần dư lên, cảm giác tại cái này ánh mắt bên dưới, chính mình hoàn toàn hiện ra tại trong mắt. Qua rất lâu, nam tử bỗng nhiên nói vô luận ngươi đến từ đi qua, tương lai, tất nhiên tới chính là duyên phận, phiến tiên điệu này không sớm thì Nhìn thấy chưa thật, được đến chưa chắc là nắm giữ nam tử nói xong, một bước phóng ra Trong thoáng chốc tiến vào viên kia trứng bên trong, Vương Ngọc trên thân trong một chớp mắt sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Như vậy phi hốt chi địa, người này lại có thể nhìn thấy hành tung của hắn, người này đến cùng trong thế giới này sẽ là cái dạng gì tồn tại? Vương Ngọc lúc này không còn dám nghĩ sâu, nhìn xem hư vô bên trong, tiên tính đứng sừng sững nữ tử tượng đá. Vương Ngọc im lặng, hắn đã minh bạch đáp án kia, tại nữ tử trong suy nghĩ tình cảm so thân nặng. Đến cuối cùng, nữ tử đối sinh linh chỉ lại mà đối nam tử kiệt nhưng là thích bên trong hận, hận bên trong có cái nại vô tận quyến luyến. Nhìn một tràng tang thương luân hồi, lại được đến chính là dạng này một phần đáp án. Chẳng lẽ để chính mình đi nói cho cái kia sinh linh tượng đá cái này nữ tử chỉ là ấy nãy sao? Cũng không biết đứng thẳng bao lâu, hư vô bên trong lại không bất kỳ biến hóa nào. Phò tượng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên lòng bàn chân, Vân Hải vẫn như cũ phiếu miểu. Phản phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt một lần nữa về tới trước mắt thế giới. Vương Ngọc im lặng một chút, cất bước bước vào sơn động bên trong. "Người trẻ tuổi, người trở về." "Có đáp án sao?" Sinh linh lo lắng hỏi thầm, đã không có bá khí. Vương Ngọc hơi trầm mặc, ngẩng đầu lên nói tiền bối, vừa rồi van kinh lịch một chảng thời gian luân hồi. "Tiền bối ngươi cùng bên ngoài phò thượng sự tình cơ bản sáng tỏ." Đáp án chính là Mẫu thân có lỗi với ngươi, sẽ bồi ngươi ở cái thế giới này một đời một thế ha ha ta hiểu được ta hiểu được mẫu thân ta cuối cùng đợi đến cái ngày này vui vẻ cười to giữa thiên địa với tuần Vương Ngọc nhưng là một trận mạc danh đau lòng chính mình chưa từng gặp qua mẫu thần mà người này chỉ là không nhận mẫuu thân chào đón từ đầu đến cuối bị vứt bỏ hài từ ma thôi hình ảnh bên trong có mấy câu hắn không nói sinh ra tới vốn chính là một sai lầm đời này không gặp nhau nữa đây có gì phương cái này nói rồi nhưng là Vương Ngộng đời này nói nhất không thèn với lương tâm nhân sinh cần cho tâm sinh linhnh thoải mái cười to rất lâu Nói người trẻ tuổi, ngươi tu luyện những này cái gọi là nguyên lực đều là nhân tộc lừa gạt thế nhân hoạt động. Nhớ tới giữa thiên địa, bản nguyên chi lực mới là căn bản. Lão phu lấy lực phá thiên, Tiếu ngạo tư cung, đã từng đem những cái kia rối trá người dẫm tại dưới chân. Trên người ngươi có hỏa chi bản nguyên, mặc dù chỉ là vật hư hảo, lại có có chút khí tức, ngược lại là kim bản nguyên là vật khó được. Còn có, trên người ngươi làm sao có lực bản nguyên nguồn gốc đồ vật? Cái kia đi ra để lão phu nhìn một cái. Vương Ngạo mình, cảm giác tại cái này tượng đá trước mặt chính mình không có bí mật gì để nói. Duy nhất trầm ngâm Vương Ngộng Từ trong ngực lấy ra khổng lão nhị bán cho chính minh sách, một bản xuất hiện thất thải thương tâm hỏa, còn lại quyển này mơ hồ Vương Ngộng cũng cảm nhận được lực lượng biến hóa. Y lý y nha nha thiên linh một trận nhúc nhích từ trong ngực bò đi ra, mê hoặc nhìn chằm chằm trước mắt tượng đá. Siêu nhảy lên đến tượng đá đỉnh đầu, vậy mà ve vượt lên sinh linh ngũ phụng. Vương Ngộng hoàn toàn không còn gì để nói, quắt to thiên linh, trở về. Không sao, vật nhỏ này là phong chi nguồn gốc tinh, có thể chân thân tiến vào nơi đây ngược lại là khó được, chắc là bởi vì ngươi môn cơ. có thể được làm sủng vật ngược lại là khó được. Thật tốt đợi hắn sau này vật nhỏ này thành tựu không thể đoán trước sinh linh nhẹ giọng cười một tiếng, Vương Ngộng quyển sách trên tay phần Phật cấp tốc xoay truyện. "Ân, ngược lại là có chút lực ý tứ, bất quá có chút chỉ tốt ở bên ngoài, cùng ngươi được đến hỏa chi nguồn gốc không sai bị lắm. Lão phu sở tu tất cả ra sức, ngươi là nhân tộc, cùng lực tiên tiên vô duyên, lão phu đem cảm nội cho ngươi, ngươi dụng tâm đi cảm nội, có thể sẽ có sở thành." Trong tháng chốc, Vương Ngộng trong đầu dừng lại, vô số hình ảnh ùn ùn kéo đến, nhưng lại lộn xộn vô cùng. Trong đầu một trận ám, cũng không có tổ chức thạch cái gì hình ảnh. "Tốt, Lao phu chỉ là thần thức" Đời này rốt cuộc không nhìn thấy đạo kiếp thiên địa, cũng không biết cuối cùng tan vỡ đạo kiếp thiên địa thành hình dáng ra sao. Vạn linh sống sót có bao nhiêu, Sinh Linh trầm ngâm nói. Vương Ngột rất muốn nói cho Sinh Linh hiện tại là huyễn chân giới, hình ảnh bên trong này thiên địa đã không còn tồn tại, nhưng nhìn xuống không có mở miệng, gom lưng sâu sắc túi đầu tiền bối, "Vạn bối xin từ biệt. Về sau có cơ hội lại đến bái kiến tiền bối." Cũng tốt, lão phu hiện tại chỉ là thân thức. Thế nhưng cảm giác được thiên địa dị biến, có lẽ qua không được bao lâu lão phu liền có thể xuất thế, ha ha, mậu thân cũng có thể tái sinh vui vẻ cười to quần quần. Vương Ngột im lặng, đi ra sơn động. Vương Ngộng trong lòng minh bạch, sinh linh ký ức xuất hiện đứa gái, tại bị nữ tử nuốt vào ánh sáng một khắc, đến hóa thành tượng đá, cho tới bây giờ vô tận tuyết nguyệt đến nay, ký ức đều là trống rỗng. Có lẽ chính mình là hắn thấy qua duy nhất sinh linh. Có lẽ cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, đối nó no đến nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sinh mệnh trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ký ức có thể nói. Duy nhất nhớ nghĩ về chính là mẫu thân của hắn. Bước ra hang đá, Vân Hải Phiêu miệu ngọn núi đã không tại. Chính mình thân ở chi địa vẫn là cái kia Bạch Tuyết ngủ say. Vương Ngộng tư rất lâu, nhiên có chỗ tỉnh ngộ. Nơi này là hai cái hư vô chi địa. Nữ tử chân linh biến thành hư vô nguyên có lẽ chính là cái này vỏ trứng. Mà chính mình lật về phía trước một phen thời gian xuyên qua, có lẽ chỉ là tại sinh linh trong thần thức mà thôi. Cái kia phiên thời gian xuyên qua thật là bên ngoài sơn động nữ tử pho tượng thời gian luân hồi sau. Có lẽ chỉ là sinh linh chính mình tại trong thần thức tìm một phần đáp án mà thôi. Đáng tiếc, phần này đáp án nhưng là đau đớn. Vô tận luân hồi bên trong, nữ tử vẫn là vì tình cảm mà bỏ qua thân. Mãi đến cuối cùng này một khắc, thức biến thành chân tình cảnh cũng là muốn nhìn xem nam tử tóc trắng trong lòng đến cùng có hay không nản mà thôi. Đến mức chính giữa đến cùng phát sinh cái gì, có lẽ chỉ có đi qua mới là đáp án. Một fan kỳ dị lưu trình, Vương Ngộng đấy lòng nếu có một tia minh ngộ. Cái này thế giới nhưng là y nguyên mông lung. Qua rất lâu, Vương Ngộng cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Linh nói ngươi nói bọn họ đều ở nơi này từ mê không muốn tỉnh. Ta lại tại tìm cái gì đâu? Với lạm tình thú nam nhân, không có chân tâm có thể được đến cái gì, biến mất nữ tử hờn dỗi lại lần nữa viên hóa. Vương Ngộng im lặng, lại không thể cãi lại. Hắn mơ hồ minh bạch, nơi này là tượng đàn nữ tử chuyên môn là nam nhân huyên hóa, truy tìm cái kia đấy lòng chân chính tình cảm chân thành mà chính mình lại không có nhìn thấy. Chương 228, Diễn sinh Tuyệt Tiên, chương 228, Diễn sinh Tuyệt Tiên. Bạch hoa chợt tròn, nước suối trong suốt, nổi lên gợn sóng, thiên điệu như họa. Như vậy cảnh đẹp khiến cho người tâm thần thanh hạn, lưu luyến nguyện tưởng chú. Tiểu đình bên trong, nữ tử mắt phượng ngậm giận, thật chặt trứng Vương Ngộng, Vương Ngộng cảm giác toàn thân không dễ chịu, nhưng có không tiện nói cái gì, chỉ có gượng cười không thôi. Ngược lại là từ trong ngủ mê tỉnh lại thiên linh không có quá nhiều năng lượng, xiêu nhảy tới nhảy lui, trong tay không ngừng bốn phía hư không bên trong kéo. Ai ơi, Vương Ngọc Ngươi có thể hay không quản tốt ngươi sốx sinh này, cậu vĩ một tiếng hét thảm phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. Vương Ngọc Nương thần tứ phương, phát ra gầm thanh tử hư vô bên trong truyền đến, phản phất gần trong căng tắc, đã thấy không đến cậu vị vết tích. Tiên linh mà người, không tại hư không bên trong lọt trảo, lại lần nữa ấy nhảy tới trên bàn đá, Hiếu Kỳ đánh giá ngủ say xưa ngủ mỹ nhân. Nho nhỏ hồ trảo không ngừng gậy bạch tuyết che chắn gò má mái tóc, bạch tuyết lẩm bẩm thì thầm một câu, linh, tục ban à, lại vị à, nào đến đến, ngư đánh giá tiên linh. Quỷ dị chính là thiên linh hình như đối nữ tử nhìn như không thấy, từ đầu đến cuối không có nhìn một cái. Vương Ngộng trầm ngâm một chút, hơi có sở ngộ nói cô nương, Vương mỗi chỉ là một giới thô tụ người, tại cô nương bảo địa cũng không chiếm được cơ duyên gì. Không biết cô nương có thể hay không gặp cao làm sao thoát ly nơi đây. Khi hỉ, đến người đều là biết rõ là giả lại không muốn tỉnh lại, tùy ý tóc trắng bồ phát, vượt qua một đời. Bất quá với lạm tình ra hỏa, trong lòng không có cái kia phần giằng buộc, muốn rời đi tương đối khó khăn. Ngươi một người tại chỗ này chậm rãi mơ a nữ tử cười duyên thân thể một trận hư ảo, biến mất tại hư vô bên trong. Vương Ngộng không còn gì để nói. Bành Hoa Y Nguyên, Vương Ngột nhìn xem ngủ say Bạch Tuyết, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một trận ấm áp, Si Ngốc nhìn hồi lâu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư vô bên trong Tĩnh Phong Tiền Bối, ngươi có bằng lòng hay không tỉnh lại? Tiểu Hữu, Huyền Trần Đại Lục, tất cả tóm lại hư ảo. Si Tình Huấn Hải, thất tình chi thương. Tại chỗ này để tâm không tại thương tiếc, ngươi vì sao không thử đi cảm nộ đâu? Không muốn, ở trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất, có làm hay không người đều không quan hệ. Thật, ta thể với trời Tĩnh Phong nửa câu đầu cảm khái tang thương, nửa câu sau nhưng là kêu xin thể không giữ. Nghe đến Vương Ngột ngạc nhiên không thôi. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Phong vậy mà còn có như thế một mặt. Chẳng lẽ âm dương tương khắc, hoặc là anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Hình như Tĩnh Phong cái kia chi kỳ cùng mỹ nhân không có quan hệ, Vương Ngọc nhưng tận mắt nhìn thấy đó là một cái hầu tử. Thanh Phong chậm chậm, thiên địa an lành. Vương Ngọc trầm tư rất lâu, nhìn thoáng qua Thiên Linh bỗng nhiên có chú ý Thiên Linh, ngươi đem ta mang ra nơi này. Thiên Linh nghi hoặc nhìn Vương Ngọc, lại đánh ra bốn phía, vùng đầy nhỏ tiểu hồ chào ý ý nha nha không ngừng. Đần, chính là đi cái gà, chưa? Nói Vương Ngọc thuận tay bốn hư vô bên trong chỉ một cái. Thiên Linh bốn phía xem xét một vòng, bừng tỉnh đại ngộ phất phất hổ trào, siêu nhảy vào hư vô bên trong. Vương Ngộ ngây người một lát, cười khổ chửi bới nói tên ngu ngốc này, là để nó mang đi ta, chính nó đến chạy. Ngớ ngẩn. Y Du Y Nha Nha còn chưa chờ Vương Ngộ tỉnh táo lại, hư vô bên trong Thiên Linh lại lần nữa ý nhảy lên tới, khiến Vương Ngộ giật mình là Thiên Linh chảo bên trong vậy mà nơ mới vừa tiến vào nơi đây cậu Vi trạm đến cái kia ngũ thải trứng gà. Khẽ cong hướng Vương Ngộ qué khoang. Ngọc lắc lắc linh, chỉ số vẫn vậy. Nhanh Để ngươi ta rời đi nơi này không phải để ngươi cầm viên này chúng tới, tranh thủ thời gian trả về viên này trứng, hắn cũng không dám đụng, huyền bên trong mê tâm. Nếu như huyền bên trong lại huyền, đoán chừng đời này đều phải mất phương hướng đến nơi đây. Thiên Linh mơ hồ gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm trứng gà nhìn hồi lâu, tiện tay ném đi trực tiếp đem trứng gà ném vào hư vô bên trong. Ầm ầm hư không chấn động, giữa thiên địa ngũ thải núi nhọn chiếu thấu thương khung. Hoàng hốt ở giữa phiến thiên địa này vậy mà ngắn ngủi hướng hư vô. Vô tận đại địa bên trên ầm không trong có phong ngược, khí không còn tồn tại, thay vào đó là một cỗ tuyệt hạ khí tức bao phủ nơi đây. Thương khung vị đó rung dậy, Vương Ngộng giật nảy mình, Nương Thần tứ phương, quỷ dị phát giác cái này không gian kỳ dị lại bị một mảnh hư vô thay thế. A a. Bốn phía cậu vĩ đám người quỷ khóc sói gào kêu thảm chuyển ra, hình như mấy người đối mặt bất khả tư nghị sự tình. Thiên địa dị biến không có lặp lại bao lâu, một đạo ngũ thải quang mang rạch qua chân trời. Thiên địa một lần nữa trở về thanh minh. Vương Ngộng trong lòng hơi động, Nương Thần nhìn hướng hư vô bên trong, Hoàng Hốt nhìn thấy dưới đỉnh núi, hư vô trong động sinh linh kia tượng vậy mà dần dần có thân thể mạo thị, một đôi bệ nghệ thiên hạ hai mắt chậm rãi mở ra. Mà tại nơi này mấy lần nhìn thấy nữ tử lúc này lại là thống khổ hỗn lượn trên mặt đất, trên mặt dần dần mất đi huyết sắc. Ngũ thải quang mang vạch phá thiên địa, vừa vận bị thiên linh bỏ đi ngũ thải trứng một lần nữa bay trở về, rơi vào trên bàn đá. Lúc này trứng đã rạn nước, bên trong chỉ có một tia ngũ thải chi khí không ngừng xoay quanh, cực kỳ yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mà bên trong thực chất đồ vật không còn xuất lại chỗ gì. Haha, ha, bản nguyên chi thể, đồng căn đồng nguyên, ngươi chính là hậu của ta sao? Cho ngươi mượn tái sinh máu thịt hư vô bên trong, điên gào thét tại bên thai quần. Vương Ngột đột nhiên cảm thấy một tia bất an, nắm lấy vỡ vụn trứng quạ Thiên Linh, đem ta mang đi ra ngoài. Thiên Linh mơ hồ nhìn Vương Ngột một cái, nho nhỏ hai cánh vỗ, một cơn lốc chóng giống xuất hiện, Vương Ngột hai mắt nhắm lại, cảm giác toàn bộ thân thể phiêu phiêu lãng đãng, bay khỏi nơi đây. Một tiếng ầm vang, Vương Ngột cảm giác toàn thân đau đớn một hồi, đột nhiên mở mắt ra, một tia sáng xuất hiện ở trước mắt. Chính mình đã là đặt mình vào trứng gà bên ngoài, Phượng Linh thành bên trong. Bên cạnh mấy cái mắt giả vẫn đủ người cật lực đánh giá chính mình. Mà trong tay trứng gà cái kia tia ngũ thải quang mang càng ngày càng yếu, có tùy thời dấu hiệu tiêu tán. Đột nhiên, một cú uy áp đột nhiên tới người. Vương Ngộng cảm giác thể xác tinh thần run dậy một hồi, lại có quy xuống cúi bái xúc động. Hoàng Hốt phía dưới đột nhiên ngẩng đầu, Thương khung bên trong phảng phất xuất hiện một đôi uy nghiêm bá khí con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi mặc dù mang chân nhi xuyên thấu hư vô nguyên, lại hủy hoại chân nhi bản thể, để diệt sinh được đến chân nhi bản thể quá sớm xuất thế. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hư Vô bên trong thanh âm uy nghiêm ở bên tai quấn quẩn, Vương Ngộng cảm giác toàn thân đều đang run sợ. Tâm tư một trận hoảng hốt, nhiên nghĩ đến cái gì kinh hãi nói ngươi là nho nhỏ hậu thiên tu sĩ vậy mà biết bản đế thật, còn có thể mặc thấu hư vô không thể để ngươi sống nữa, một đạo khí tức đột nhiên tới người, trong tay thất thải vỏ chứng phá không bay về phía hư vô. Tại cái này cố khí tức bên dưới, Vương Ngộng cảm giác chính mình thật giống như sâu kiến, phản phật thần thức sẽ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, trở thành ngây nô. Mà bốn phía vậy mà mạc danh bị giam cầm. Thời khắc nguy cơ, thương không bên trong tại lên dị biến, hư vô yếu ớt bên trên, phản phật có một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, bay về phía bầu trời ngũ thải trứng cũng là rơi xuống mà xuống, mơ hồ có một đạo ngũ thải quang mang bay về phía vượng linh thạch tháp phương hướng. Lúc này giữa thiên địa, một cố không sợ gì không sợ lực đạo xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất bị bao phủ, tại cái này cỗ ba động kỳ dị vẩn quanh bên dưới, Vương Mộng Hoàng hốt trái tim dần dần bình thả xuống, hình như cỗ ba động này thành chúng sinh ký thác, là phiến thiên địa này chân chính chúa tể, chúa tể không phải quyền lực, mà là đối chúng linh bảo hộ. Hừ, bản đế chấp trưởng Thương cung, ngươi không qua đi ngày nguồn gốc, nhìn ngươi có thể ngăn cách cái này thiên địa đến khi nào. Thiên Hi chi tâm, hiện hư vô bên trong thanh âm uy nghiêm bá dưới, trực tiếp lại lần nữa đụng vào, vào ở bên trong. Bốn phía hai mắt vận dục lão nhân mờ mịt nhìn xem đi ra kỳ lạ, lại não phát rút trực tiếp đụng vào vỏ trứng vương ngộng, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Chương 229, ngày lực lượng, yếu ớt bên trong thực, chương 229, ngày lực lượng, yếu ớt bên trong thực. Thương khung vẫn như cũ mê ly, đưa sáng kỳ dị nhẹ nhàng phiêu phủ. Mạnh này trứng gà thiên điệu bên trong vẫn là ban đầu bộ dáng. Cầu Vĩ đáng người hoặc làm hoặc đứng, nhưng trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cái kia phần phát ở đấy lòng mỉm cười để trong này tràn Bất khiến vương có chút kỳ quái là trên mặt mọi người lại có tích. Ngắn nửa ngày thời gian, Những người này hình như vượt qua vô tận tuyết nguyệt, nhất là cậu vi cùng Ám Sinh trên mặt càng là có chút nét nhăn. Khoảng không không gian bên trong, trên bàn đá cái kia ngũ thải trứng đã không thấy vết tích. Loại kia từ mê cảm giác hình như tràn ngập tại cái này không gian mỗi một cái nơi hẻo lánh, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào hào giác. Vương Ngọc lau đi cái trán mồ hôi, thở một hơi thật dài. Vừa rồi tình hình bên ngoài bất quá nháy mắt, lại phảng phất đã trải qua một tràng sinh ly từ biệt. Thư vô bên trong xuất hiện người có thể khẳng định là tuyệt tiên, chỉ là hắn đến cùng là bậc nào dạng tồn tại không được biết. Tóm lại là chính mình gặp phải người bên trong bất khả tư nghị nhất người. Nguyên đỉnh vị thế giới đỉnh phong, có lẽ còn có dấu vết có thể tìm, cái kia người người nhưng là để người cùng bái xúc động, phản phất là cao cao tại thượng đế vương, chúa tể thời gian trôi dạt. Bạch Tuyết ghé vào thạch đại bên trên ngủ say xưa, như thác nước mái tóc che kín tươi đẹp tuyệt tục hai gò má. Huyền Không Vị Viễn, nghĩ không ra cái này bản đá nhưng là chân thật tồn tại. Cái này hư vô nguyên tố cuộc là thứ gì, có thể vẫn thật không phân biệt. Vương Ngộng tự nói, đánh ra xung quanh, bốn phía hư vô một mảnh, vào một khắc gần thớp, lúc này lại không nhìn thấy bờ. Chầm tư rất lâu, Vương Ngộng đột nhiên huy động tay trái Tại cậu vĩ tiếng kêu rên bên trong cả người bị quạt mất đi vết tích. Hơi trầm mặt, Vương Ngộng đỗng nhiên có chỗ minh ngộ, nơi này không gian kỳ thật rất nhỏ, cùng bên ngoài nhìn thấy không có khắc gì, chỉ bất quá đi vào người bản thân mất phương hướng, tiến vào trong động. Trong động, nơi này chính là thương mang thiên địa, không có phần cuối. Ngộng không nghĩ tỉnh lại, như vậy chính là vĩnh hằng hư ảo, vô ngần thiên địa. Người khác không muốn tỉnh lại, mà chính mình nhưng là đi ra không được. Nhìn xem dần dần có tuyết nguyệt dấu vết mọi người, Vương Ngộng đột nhiên nghĩ đến bên ngoài mấy cái kia mắt mọi người, chẳng lẽ bọn họ cũng là tại chỗ này mất đi sinh cơ sao? Bọn họ ngốc bao lâu? Là một ngày, một tháng, một năm vẫn là cả đời. Vẫn là mãi đến già không thể đi động, hay là chán ghét cái kia trong lòng người mới có thể đi ra. Nếu thật là dạng này, vậy cái này địa phương liền có chút quá mức quỷ dị. Tỉnh lại trong lòng tình cảm chân thành, lại tước đoạt sinh mệnh khí cơ. Có được tất có mất, nhập ngục lại không muốn tỉnh, chẳng lẽ nói mỗi người đấy lòng đều có cái kia một phần trói buộc. Vương Ngộng trầm tư rất lâu, nói Thiên Linh, cho ngươi cái nhiệm vụ. Nếu như cậu vĩ ra đến bên ngoài đi đem hắn mang vào. Thiên Linh mơ hồ gãi gãi lông xù đầu, nhìn một chút nhìn bốn phía người, siêu một tiếng biến mất tại hư vô bên trong. Thời gian trôi qua một chút, Cẩu Vĩ phàn nàn thanh âm tại hư vô bên trong truyền ra Vương Ngột, ngươi làm sao không quản tốt ngươi số phận này, quấy rầy bần đạo. A, Nhược Hi, ngày như thế lại ngươi sao lại ra làm gì? Ngoan, đừng. Vương Ngột nghe đến một trận kinh ngạc, cái này Cẩu Vĩ nửa câu sau ôn nhu quả thực có chút buồn nôn, nghe đến Vương Ngột toàn thân lên một lớp da gà, không nghĩ tới Cẩu Vĩ dám còn có như vậy một mặt. Lúc này Cẩu Vĩ lại khôi phục lật về phía trước vẻ mặt tươi cười, phảng phất linh hồn đã bay đến mê chút im lặng chính mình, những người khác bao gồm Quy đều là lòng có nơi quy tụ. Vương Ngộng Mơ hồ vậy mà sinh ra lòng đố kỵ lý. Nhưng bây giờ cũng không dám để Thiên Linh lại đem chính mình mang đi ra ngoài. Phía ngoài cái kia tồn tại hắn nhưng là suy nghĩ một chút tâm đều phát lệnh. Chầm tứ một khắc, đem Thiên Linh đuổi đến trên bàn đá cùng Bạch Tuyết ở chung một chỗ. Vương Ngộng thì ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Trong đầu một hình ảnh nhanh quay ngược trở lại mà qua. Sinh linh chuyển vào chính mình trong đầu hình ảnh phản phát thành vượt qua thời gian luân hồi. Thiên địa Thương Mang, nơi này không có sinh linh chỉ có thương khung uy áp đại địa. Ngay, một cái xa không thể chạm tồn tại. Thế nhân đuối nó cùng mãi. Mọi việc nhân quả là thiên ý mà tại sinh linh hình ảnh bên trong thiên địa lại thành lực lượng cội nguồn. Vô tận hư vô bên trong, phong vân là bởi vì, đại địa là xương, cái kia hư vô mở mị tiên tắc là thần thức. Những hình ảnh này không có căn, không có bởi vì, chỉ có vô số giải rắc đoản ngắn. Hư vô bên trong, ngày lực lượng, yếu ớt là thật. Địa chi lực, thật là yếu đất. Hư thực lực, tạo hóa bởi vì mở mị tâm thanh tại hư vô bên trong quanh quần. Vương Ngọc im lặng dư vị, nhưng là không hiểu được. Ngồi một mình rất lâu, Vương Ngục chậm rãi mở mắt ra, lấy ra Khổng lão nhị bán cho chính mình sách nát cẩn thận là xem, nhưng là sử Tại cái này trong sách cho cảm giác cực kỳ nói nhảm, lật qua lật lại đều là kể ra cái này dùng một câu. Khắc Vương ngộng kinh ngật lạ, trong sách phảng phất miêu tả vậy mà là sinh linh chuyển vào trong đầu hình ảnh bên trong phiêu miệu chi ngôn. Đến cùng cái gì mới là lực? Vương Ngọc lẩm bẩm, thiền tay biến hóa ra huyễn mộc kiếm. Màu đen chuôi kiếm, thân kiếm một mặt đỏ tươi, một mặt vàng rực. Ba cố khác biệt khí tức dây dưa, đặt tới vi diệu cân bằng. Vút ve huyễn mộc kiếm, tiến lặng thể trong sách chi ngôn. Ngồi một mình rất lâu, nhưng là không bắt được trọng điểm. Lực chi nhất đạo rất khó nắm lấy, lơ lửng không cố định. Hỏa cố ý, kim hữu hình. Lực nhưng là không có dễ không có tìm. Vương Ngọng Tu hồi tâm thần, yên lặng vận chuyển nguyên lực, phát giác thứ hải bên trong cái kia lao nhanh không tiếc nguyên lực chi hỏa vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên không ít. Nguyên lực không có bờ, không biết khi nào mới sẽ không có qua. Nước sông chảy nhỏ dọn, lại không có phần cuối, phản phất chảy đến không biết tên địa phương. Vương Ngộng cảm ngộ rất lâu, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lực vốn yếu đất, phải vì thực, nhưng chung quy tác dụng tại bản thân. Nguyên lực hải, lao nhanh không chỉ, tóm lại muốn có một cái điểm cuối cùng. Nguyên lực không tại đan điền lặng, lại tại thứ hải mãnh liệt. Đây vốn chính là một cái biến số. Thức hải là sông, lao nhanh xoay tròn. Như phải vì viên đâu. Vương Ngộng đột nhiên có một tia tình ngộ, nơi này là hư chi nguyên, tất cả đều là mộng ảo bên trong, nhưng trong ngộng nhưng là tư tưởng thần thức ba động. Vương Ngộng có chỗ tình ngộ, tại chỗ này, tất cả hư vô đều có thể là thật. Vốn làm ngộng, hà tất thật. Vương Ngộng suy nghĩ tại thức hải bên trong vận chuyển nguyên lực, thức hải bên trong tạo hóa hỗn độn quyết chậm rãi xuất hiện. Ngất vàng thái cực đồ tại thức hải bên trong xoay tròn, thất tâm hỏa tại hải bên trong một chỗ màu vàng quang điểm bên trên mà ra, dung nhập thái cực đồ. Thay thế một đầu âm dương ngư, trở thành một cái nhảy đồ án. Thư Hải ba động, chân thật chậm dãi. Nếu ta tại chính mình trong động, như vậy ta cũng có thể có thể tiến vào chính mình thức Hải. Có thể cái này thức Hải bên trong ta đến cùng là ta sao? Chấm tứ rất lâu, Vương Ngộng tâm niệm vừa động, thân thể đã là đi tới một nơi kỳ dị. Màu vàng trường hà lao nhanh, không biết hướng chạy phương nào. Nơi này hỗn độn một mảnh, không có ngày, cũng không có. Sông lớn phía trên thái cực đồ xoay tròn, không có uy áp nhưng lại là an lành mặt danh. Còn có một cái màu vàng quang điểm tại hư vô bên trong phiêu phủ. Quang điểm phía dưới, cổ mục lão nhân yên tĩnh phủ tại nơi đó, phảng phất tại ngủ say. Một cái màu vàng phảng phất thức chất quang đoàn tại màu vàng quang điểm phía dưới trôi dạn. Vương Ngộc Lòng có cảm giác, nơi này chính là chính mình thức hải. Không nghĩ tới chính mình thật có thể tiến vào chính mình thức hải. Trừ cái kia màu vàng quang điểm hư vô phiêu phủ, nhìn không rõ ràng bên ngoài, mà khác tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Điên Lạc Kim Chí Nguyên, thất thải thương tâm hỏa, còn có cái kia cổ mục lão nhân đều là bám vào thức hải. Mà phía dưới Lao nhanh Trường Hà thì là nguyên lực. Vương Ngộc trầm tư rất lâu, niệm khắp nơi, thái cực đồ không ngừng xoay tròn, kéo theo Lao Nhan dòng sông dần dần thay đổi quy tắc. Tại hư vô phần cuối, sóng lớn đãi Vô tận nguyên lực chi thủy lao nhanh mà đến, cuối cùng cùng thức hại nguyên lực chi thủy bản bạc, phản phất tạo thành một cái vòng tròn. Bàn bạc một khắc, Vương Ngục nhưng là ngẩn ngơ, hư vô bên trong lao nhanh mà tới nguyên lực chi hạ bản bạc phía sau, trở về như cũ, phản phất khởi điểm kéo dài đến hư vô chi điểm mà thôi. Không có điểm cuối, cùng, không có khởi điểm, viên chẳng phải là dạng này, chương 230, viên là điểm, đi một vòng, chương 230, viên là điểm, đi một vòng. Nhân sinh ngượng ngọ, ý tại triền miên không muốn nhiên bị quay đầu thở dài giao gió đông. Huyền đại lục, căn làm cơ sở, đang điển hóa linh căn là đỉnh. Tu nạp thiên địa nguyên lực tại bản thân, tiếp theo vận chuyển nguyên khí không tự nhiên chi lực đã đạt siêu thoát trần thế là tu tiên. Đây là một đầu ngàn loạn năm đến tất cả các bậc tiền bối tham dọ mà thành đạo đường, không có đường tắt. Vương Ngột hiện tại đi một đầu cùng các bậc tiền bối hoàn toàn khác biệt con đường. Thời gian dài tu đạo tìm tỏi Vương Ngột đã rõ ràng chính mình căn bản không có linh can, tất cả biến số đều từ thức hải một cái tia nhỏ quan điểm bắt đầu. Tại cổ mắt người tới trợ giúp bên dưới từng bước một đi lên con đường tu tiên. Hiện tại nguyên lực hướng thứ hải, mà đan điền bên trong, nguyên lực biểu hiện giả dối vẫn tồn tại như cũ, bất quá chỉ là biểu hiện giả dối. Như vậy con đường tu tiên Đến cùng là tốt thì tốt hỏng, sẽ đi đến một bước kia, Vương Ngộng chính mình cũng không biết. Mơ hồ, Vương Ngộng cảm giác theo chính mình nguyên lực hóa cùng Thức Hải, cuối cùng sẽ đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Hiện tại Vương Ngộng thân ở Thức Hải bên trong đánh giá nguyên lực của mình chi hạ. Mơ hồ cảm giác tại thái cực đồ xoay tròn bên trong, nguyên lực trường hà vậy mà lại dâng lên không ít. Thức Hải là giả, hư vô vô tận đầu. Nếu quả thật có thể để cho nguyên lực chi hà là viên, suối chạy không ngừng, như vậy tự thân nguyên lực chẳng lẽ không phải dùng mãi không cạn. Vương Ngộng suy nghĩ nửa ngày không khỏi lắc đầu cười khổ, nhân lực luôn có tận lúc, nếu thật là như thế chính mình là người tiên. Yên lặng tệ ngộ rất lâu, Vương Ngộng phát hiện theo thức hải nguyên lực trưởng hà tăng lên, đan điền bên trong nguyên lực cũng có biến hóa rõ ràng, theo tu vi hiện tại có lẽ đạt tới trúc nguyên nhị tầng thiên tiêu chuẩn. Tuy nói cách ngưng nguyên còn có đoạn khoảng cách, tốt xấu lại là thiết thiết thực thực bước ra một bước. Trầm mặc rất lâu, Vương Ngộng rời đi thức hải đột nhiên hỏi Tĩnh Phong tiền bối, cái gì là viên? Đồ đần, viên chính là một vòng tròn. Cái này còn phải hỏi? Ngỡ ngần năm dạ trên mặt đất lao hú quy đột nhiên lời. Si ngốc nói cái lại là cái gì? Lão Quý có chút tác tiếng, cũng không biết là tại trong ôn nhu hương không muốn tỉnh lại vẫn là đối vương mộng loại này náo chiều vẫn để lười trả lời chắc chắn. Trong lúc nhất thời nơi đây hướng quỷ dị yên tĩnh, qua rất lâu tính phong nhẹ giọng thở dài tiểu Hữu, thiên địa tuần hoàn. Vạn vật nhân quả đây chính là viên. Nói trắng ra bất quá là một cái điểm mà thôi, bắt đầu đến kết thúc cuối cùng vẫn là trở lại cái kia khởi điểm. Lao phu biết rõ là mộng lại không muốn tỉnh lại, cũng là tại viên bên trên một lần nữa về tới một cái điểm mà thôi. Chẳng lẽ viên bên trên tất cả đều sẽ tái hiện? Nếu như tất cả những thứ này là thật, như vậy luân hồi chẳng phải là tổn tại? Vương Ngột nhẹ nhàng tự nói, cả người phản phất tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Tiếp theo đưa tay tại trên mặt đất vẽ lên vòng tròn, từng cái từng cái, cũng không biết vẽ bao lâu. Cuối cùng dưới chân mình đã không có trống không chi địa, bị một cái vòng tròn chiếm cứ, cuối cùng nhìn qua vậy mà thật thành một cái điểm. Chẳng qua là tương đối lớn một chút điểm mà thôi. Vương Ngột, đừng để tâm vào chuyện phù vật. Viên có lẽ là một vòng tròn, nhưng đi qua đường tuyệt đối sẽ không tái diễn. Đến cái điểm kia tất cả liền sẽ hướng hư vô. Khởi điểm chính là điểm cuối cùng, đến điểm cuối cùng ngươi còn có cái gì luân hồi có thể nói? Nói một cách khác, tại ngươi sinh ra thời khắc đó, Kết cục của ngươi đã chú định, tử vong. Đây chính là cái điểm kia Vương Phạm đúng như nói. Như vậy cái gì là hư vô? Vương Ngột vẫn là si ngốc mà hỏi. Lần này Vương Phàm hình như cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được mắng may mắn ta còn không phải ngươi, nếu không thực sự đi tìm khối đầu hũ đâm chết. Hư vô chính là không tồn tại, đầu óc ngươi có phải là thật hay không nước vào. Vương Ngột ngẩng đầu quan sát mọi người một cái, nhẹ giọng tự nói hư vô thật không tồn tại sao? Đông Nhiên mở đầu cười nói mấy vị, các ôn nhu có thể làm đủ rồi. Lại không đi ra các ngươi liền cùng phía ngoài mấy vị kia nhân một cái Cái gì nằm mơ, ngươi là hâm kỳ hạn. Xem thử ngươi, Đừng đầu thủ, không phải nói ngươi hư vô bên trong cầu Vĩ Têu thảm chuyển ra. Vương Ngộc nghe đến sững sờ, có chút không hiểu do những người này, một hồi tại trong nhận thực, một hồi trong ngộng, loại này nhân vật chuyển đổi có chút quá nhanh điểm. Vương Ngộc lắc đầu im lặng, không tại phản ứng mấy người hai tay huy động một cô ba động xuất hiện, cậu Vĩ mấy người trong tiếng kêu to trực tiếp bị ném bỏ vào hư vô. Quay đầu ôm lấy Bạch Tuyết nói Thiên Linh, Tuyệt Thiên có lẽ sẽ lại không xuất hiện. Người đưa ta đi ra. Thiên Linh gãi đầu, chỉ vào Vương Ngộc ý ý nhà nhà Vương Ngộc minh bạch Hắn ý tứ, cười mắng cũng thật sự là kỳ quái. Ngươi vật nhỏ này tại chỗ này đến là không nhận một điểm ảnh hưởng. Ta có thể tự mình đi ra ngoài còn cần ngươi? Còn không ngo một chút. Thiên Linh vọ đầu suy nghĩ một chút bay đến hư không nho nhỏ hổ chảo sách lên Vương Ngộc liền hướng về hư vô bay đi. Lần này Vương Ngộc không có nhắm mắt, nhưng thần quan sát bốn phía. Theo Thiên Linh phi hành, gang tốc ở giữa, liền đã sáng tạo qua vỏ trứng đi ra phía ngoài. Trời cao mê nhạt, mùa đông thời kỳ, nơi đây lại có kỳ dị đóa hoa nở rộ. Phía ngoài tất cả không có biến hóa, chỉ bất quá nhiều mấy cái còn nhắm mắt dự vị người. Gần trong gang tốc, một bước ngắn lại không cách nào bước ra. Thư vô chi địa, ở bên trong thân đã không phải là chính mình nắm động chỉ là thần thức mà thôi, thân thể chỉ là một cái điểm thần thức lại vô hạn mở rộng đây chính là viên sao Vương Ngọc ý nhưng thờ dài hắn có chút minh bạch nơi đây nguyên nhân có lẽ tiến vào người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng là không muốn tỉnh lại mà chính mình mặc dù tỉnh dậy lại giống như trong động cái này cùng cầu vi đám người không có khắc gì à Tuyết nhi ngươi thế nào duyên dáng gọi to chuyển đến phủ cư luyện chuyển dáng người đột nhiên tới gần Vương Ngọc lúc này mới phát giác mình ông lấy bạchtuyết một mực không có tha xuống không khỏi một trận xấu hổ đây là nơi nào nha không phải tại động phòng sao?" Bạch Tuyết hai mắt hé mở, còn rơi vào si mê bên trong, hai gỏ má mà lại ửng đỏ nhìn Vương Ngộng ầm ầm đập tâm. Phu Cừ một cái tiếp nhận Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi Cát Nhi, nhanh tỉnh lại. "Cái gì động phòng nha?" Bạch Tuyết bị Phu cư một trận lay động, chợt để thanh tỉnh lại, bốn phía quan sát một vòng, lại liếc mắt nhìn Vương Ngộng, trong một chớp mắt cái cổ đều thay đổi đến đỏ bừng, nói khẽ không có gì. "Phu cư tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây?" "Hử, còn không phải Phượng Linh nói nơi này là vì nam nhân chuẩn bị, ta không yên tâm ngươi qua đây nhìn xem." "Đúng, thân thể ngươi làm sao như thế nóng?" Phu Cừ có chút hiếu kỳ nói. "Cậu huynh Lục sư huynh các ngươi ngốc lạm xong không có. Vương Ngộng đội vàng nhìn trái phải mà nói hắn, Bạch Tuyết cũng đứng thẳng người đỏ mặt nhào nhào một mặt vẻ thẹn thùng. Nhân sinh ngực ngộng, ý tại triền miên không muốn tỉnh. Đông Nhiên Bily, quay đầu thở dài giao gió đông lục vân khoan thai thở dài nói. Vương Ngộng Kỳ quấy nhìn xem mọi người, bỗng nhiên phát giác trong những người này chỉ có Tăng Hạo Nhân không có loại kia dư vị vô tận, tình lúc tổn thương cách thần sắc, có chút hiếu kỳ dò hỏi Tăng sư huynh, ở bên trong nhìn thấy là ai? Tàng hạo Nhân nhiên mặt hiện lên vẻ quái dị, đầu không nói. Hừ, cả mẹ một lửa, một cái là lạm tình chi đồ, một những càng kém cỏi. Hào sắc ngu ngốc vật khẽ kêu truyền đến, Phượng Linh mộng Hàn Nguyệt mấy người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Ngộng hơi mở ra, nhìn chằm chằm Phượng Linh ánh mắt có chút ngưng lại. Nhìn cái gì vậy? Lạm Tình Gia Hỏa chính là nói ngươi, làm sao? Ngươi còn không chịu phục các Phượng Linh tức giận trừng Vương Ngộng một cái, cùng trước đây gặp phải như hai người khác nhau. Mọi người xung quanh tất cả đều thanh tỉnh, quái dị nhìn xem Phượng Linh. Mà Vân Khê mấy người cũng là mặt lộ vẻ kỳ dị. Mộng Hàn Nguyệt một đôi tú mục thì Vương ngộ. Vương tư, có, thỉ, có phải là bị ngũ sắc thân? Vừa vận một đạo ngũ sắc quang mang về qua, ngược lại là không có cảm giác có cái gì khác thường. Sư đệ có biết hay không cái gì? Vân Khê Tú mục chấp động nói khẽ. Cái gì ngũ thải chi cơ nha? Đúng, các ngươi lại chân tình cảnh đều nhìn thấy cái gì? Trừ hai người này các ngươi thật giống như đều là rất có thu hoạch nha, Phượng Linh bỗng nhiên cười hì hì nói. Vương Phàm bỗng nhiên cười nói thế nào? Vương mỗi lời nói cái này, Trung Châu đệ nhất dị bảo không kém á đáng tiếp tăng huynh mặt ngoài ra vẻ lạm mạo, bất quá lại người bên trong cầm thú mà thôi, cùng cái này dị bảo vô duyên. Vương Ngột ngươi so cầm thú cũng không bằng. Bạch Tuyết cô nương chân thân tiến vào người đều không có xem như, thật là nam nhân mất mặt ta. Tăng Hạo Nhiên giận dữ vừa muốn nói chuyện, hình như nghĩ đến cái gì sắc mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh không nói tiếng nào. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói với mình, một cái vòng tròn, một cái điểm. Ngươi đi vào viên, lại không có tìm tới điểm. Ngươi chẳng qua là thanh tỉnh nằm mơ mà thôi. Ngươi vì Đào Hoa tỷ tỷ ta có thể lý giải, có thể ngươi tận lực trong ngục làm chút bẩn thỉu hoạt động, kỳ thật so tăng sư huynh còn muốn không bằng. Người đấy lòng thật xuất hiện là Đào Hoa tỷ tỷ sao? Vương Phạm hơi cảm thấy ngoại ý muốn nói khó được a, mấy năm không thấy vậy mà có thể có như thế kiến thức. Chỉ bất quá lần này ngươi nói sai, Vương Mộ Chi Tâm có há lại ngươi có thể đo lường. Lão Quý Bống Nhân nói cái gì viên á điểm, tiểu tử, lão phu sớm nói qua cho ngươi, viên chính là một vòng tròn. Liên nhìn ngươi là tại trong vòng vẫn là ngoài vòng. Bất quá nơi đây ngược lại thật sự là thần dị, như thế nào mới có thể thu đi đâu. Ngụy Nga Phượng Linh Sơn giống một cái rải cánh cựu thiên vương hoàng, quan sát đại địa. Ngũ vượng bên trên, một thân ảnh phảng xuyên thấu hư vô yên lặng nhìn chăm chú nơi đây rất lâu, bỗng nhiên tu chẳng lẽ có thể siêu thoát thiên địa sao? Các ngươi khinh thường người tục, như vậy liền đến tiếp nhận phàm tục ha ha, vương ngộng, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi để ta chịu khuất nợ muốn để ngươi gấp đôi trả lại chương 231, lại một năm nữa, trong một tốc vùng, chương 231, lại một năm nữa, trong một tốc vùng. Tuyết lớn đời trời, che giấu thương mang đại địa. Tuyế tuyê niên niên, một chàng luân hồi vật bất dị người đã thay đổi. Thế gian vạn vật chạy không thoát cái kia một chàng sinh mệnh vất bỏ. Ngày hôm qua thanh phong vùng sóng nhỏ, hôm nay chu sinh đẹp tóc trắng xinh. Cửa hải cuối năm thời điểm, phàm trần bên trong ấm áp sau khi nhiều một chút cảm, bạc, trưởng bối qua đời. Giờ khắc này có lẽ là vui cười. Vui cười phía sau có ai biết vậy đối với sinh mệnh quy luyến. Thiên Tâm Sơn, nằm ở Trung Châu bên trong. Tương truyền tiên đạo tồn thế, tạo hóa và linh, chấp trưởng thiên địa. Thiên Tâm Sơn, truyền thuyết là Thiên Hi Chi Tâm Nung Kết, bên trên thông tư cùng, bên dưới trấn cửu là Thiên Hỉ Chi Linh. 500 năm một lần huyền hải mở ra Thiên Hỉ Thịnh hội liền tại Thiên Tâm Sơn tự phát tụ tập. Giờ khắc này phàm là tu chân tông môn đều sẽ tụ tập nơi đây đàm phán trăm năm loạn cục cứng đối, nhiều hơn là vì cái trong thuyết cơ duyên. Thiên tâm Sơn bên dưới, một tòa phàm cổ đến nay sinh sôi đến nay, Toàn bộ tiểu chấn không có một cái người tu tiên, mà kỳ dị nhất chính là tiến vào cái này tiểu chấn tất cả người tu tiên đều sẽ trở thành phạm tụ. Tại nơi đó không có nguyên lực ba đậu, phản phất không tồn tại ở huyện trần thiên địa. Tuyết lớn đầy trời lại ngăn cản không được nơi đây cư dân cái kia một phần đối với cuộc sống khát vọng. Ngày mai sẽ là một năm mới mở ra. Giờ khác này từng nhà cửa phòng mở rộng, vô số tiểu hài tiếng cười cười nói nói ở trong thiên địa quen quần. Cả tòa thành nhỏ không dính hạt bụi, chỉ có bạch ca Tại đoàn tụ bên trong từ cũ đón người mới đến, mà cái này một mảnh an lành bên trong lại có một chút mê ly thoáng hiện. Vương Ngộng cô độc đi tại đất tuyết bên trong, cảm thụ được bốn phía phàm trần khí tức, trong lòng không buồn không vui một loại trước nay chưa từng có không màng danh lợi tràn ngập trong tim. Phượng Linh Thành cùng đồng môn gặp nhau phía sau thiên hà phái mọi người cùng nhau đi tới Thiên Tâm Sơn, tại trưởng môn đạo huyền chân nhân dẫn đầu xuống yên lặng tiềm tu, lấy ứng đối vượt qua năm thiên hỷ thị hội. Mà Vương Phàm lấy trở về đại sở quốc, kỳ quái hơn nữa chính là lão Ố Quy vậy mà mãnh liệt yêu cầu tiền đến, theo hắn lại nói chính mình nhất định tại trần thế là một đời đế vương. Hiện tại nhân đạo quyền trưởng tại vương phàm trên tay, làm sao cũng phải thu vào tay, có quyền trưởng mới có thể chấp trưởng thiên hạng, tự nhiên ám sinh nhất định đi theo. Cũng không biết vương phàm sử dụng ra cái gì tuyệt chiêu phượng linh lại để đi theo vương phàm đi lại sở quốc, mỹ nhi cũng đi theo mà đi. Đến mức tính Phong thì mang theo Bạch Tuyết phủ cư tiếp tục hắn sau cùng lữ hành, theo hắn lại nói chính mình ngày giờ không nhiều, có thể nhìn một chút chính là một cái, chờ có một ngày hai mắt nhắm lại hối hận cũng quên. Đương nhiên lời này tại chỗ bị mọi người xem thường, lao nhân ra người ngày giờ không nhiều, nhìn ngươi so lão ô quy còn muốn sống xa xưa. Trước khi rời đi, Vương Ngọc liên tục căn dặn Vương Phàm chiếu cố tốt đám sinh ba người, bất quá nhìn xem Vương Phàm cái kia nghiền ngẫm biểu lộ, Vương Ngọc luôn cảm giác không phải rất đáng tin cậy. Ngược lại là Bạch Tuyết rời đi lúc nhìn thấy Vương Ngọc liền sẽ đỏ mặt, khó được xuất hiện thẹn thùng thần thái, không ít chịu phụ cử chơi ghẹo. Tại Thiên Tâm Sơn đã tọa rất lâu, hôm nay Vương Ngọc cuối cùng được đến Vô Nhân đừng cho phép tới đây tiểu trấn cảm thụ một chút thế tục bầu không khí. Tại chư vị sư huynh âm mộ này, vi, không cái dùng, cái này tiểu tồn, thế gian an toàn nhất chi địa. Không có bao nhiêu tu sĩ chịu tới đây, bởi vì tại chỗ này nguyên lực lập tức không bằng phạm tục. Quen thuộc trong tay không tiên địa, khinh thường phàm tục tu tâm người trong lòng căn bản tiếp thụ không được fen này tiên địa trên lệnh. Doãn thị bị Vân Khê đưa đến Vô Thủy Phong mọi người nơi tụ tập. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Trong màn đêm đại địa hiện ra như hứa bạch quang, ăn lành ngăn nhàn. Trên bầu trời từng kia từng sợi bông tuyết vẫn như cũ bay xuống. Tuyết động bao trùm đại nhai bên trên không có một cái người đi đường. Nghe lời dưới chân vụt, vụt rung động bước chân. Vương Ngọc nhẹ một tiếng lẩm bẩm cậu đi đến nơi này không biết lẫn vào thế nào. Có lẽ tại cái này, một khắc hắn qua vẫn tương đối phong phú á nghĩ đến cầu vị Vương ngộng trong lòng một trận buồn cười, Trung đụng thời điểm không cảm thấy, phân biệt phía sau mới phát giác có như thế một cái tên dở hơi một đường làm bạn cũng là loại hỗn thụ. Nhìn xem bốn phía đèn đốt sáng trưng phong ốc, bên hai vang vọng cả nhà tụ tập cái kia một phần khó được tiếng cười cười nói nói, Vương ngộng trong lòng đỗng nhiên nhiều một chút mạc danh phiền muộn. Nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến An tưởng tiểu sân thôn. Tại nơi đó, bọn họ trải qua nóng lạnh không biết năm thời gian, lúc nào cũng vui vẻ, không có ưu sầu, nhưng cũng không có dạng này, mỗi năm có một khắc đoàn tụ thời gian. 10 năm, báo thủ trái tim tiên làm sao cảm giác nhạt không ít đâu. Chẳng lẽ thời gian thật có thể hòa tan tất cả? Vương Ngộng khẽ lắc đầu. Theo đất quyết tiến lên mấy bước, tại một chỗ trống ngật chi địa dừng bước. Nơi đó có một cái run lẩy bẩy tiểu hài toàn bộ thân thể vòng cùng một chỗ tại mùa đông rét căm căm bên dưới lộ ra lạ như vậy thống khổ. Vương Ngộng khẽ mỉm cười, đi lên mỉm cười nói tiểu bằng hữu, tại sao không trở về nhà? Thúc thúc, có thể mua ta một bó hoa sao? Nãi nãi bệnh, hôm nay ta còn không có bán đi một bó hoa, không có cách nào cho nãi nãi búp thuốc tiểu nam hải nâng lên chất phát hai mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, nho nhỏ mặt tại đã là đông đến có chút phát tím. Vương Ngộc khẽ khẽ thở dài, ngón tay động chỗ một đám lửa tỏa ra ánh sáng nhu hòa, "Ba phủ Tiểu Nam Hải." Tại chỗ này nguyên lực ngừng lại mất, Vương Ngộc lại không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Nam Hải ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Ngộc nói thúc thúc, "Ngươi sẽ ởu tổ nha." "Thật là ấm áp a, nhà ta cũng có cái này hỏa liên tốt." Vương Ngộc cười cười nói tiểu bằng hữu, "Ngươi bán hoa gì? Nhà của ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về." Tiểu Nam Hải thân thể cứng ngắc tại ánh lửa bên dưới dần, dần có một chút ấm áp, chậm đứng người lên tại sau lưng cụ nát lăng hoa bên trong lấy ra một góc mai hoa nói thúc thúc, Vương Ngọng tiếp nhận hoa, ở khóe miệng Một mùi thơm sông vào mũi, mơ hồ cảm nhận được trong giấc ngủ say mai nhi hương vị, thúc thúc rất thích, người tên là gì? Thúc thúc, ta gọi Tiểu Hổ. Vương Ngọc khẽ thở dài một cái, kéo Tiểu Hổ hai tay tiến lên mấy bước, tại một chỗ đèn đốt sáng trưng tiếng cười cười nói nói phong ốc phía trước dừng lại, nhẹ nhàng đánh mở rộng cửa phòng. Ai vậy, người ở bên trong bị kinh động, phần phật mười mấy người đi ra, lão nhân Tiểu Hải, còn có ông Tiểu Hải còn chưa dứt sữa thiếu phụ, có chút đệ tử cùng đường cảm giác. Vương cư, thì cái. Vương Mô muốn bán điểm đồ ăn, không biết quý phụ nhưng có Một cái lão nhân đi lên phía trước cười ha hả nói tiểu ca khách khí, tiểu ca hẳn là đường xa mà đến. Ở xa tới là khách, bên ngoài trời đông giá rét lại là gần sang năm mới, đi vào cùng uống chút nước rượu. Đúng vậy a, tiểu ca, mời vào bên trong. A, vị này thúc thúc ngày như thế lạnh còn mặc ít như thế a, không sợ lạnh sao? Tiểu hài tử nhà đừng nói lung tung. Nhìn xem nhiệt tình một nhà, Vương ngộng trong lòng ấm áp, mỉm cười nói đa tạ lão nhân ra ý tốt. Vương mỗi sẽ không quấy rầy quý phủ làm việc. Lão nhân nhìn thấy trốn tại đằng sau câu nghệ hộ tử hình như minh bạch cái gì, thản nói văn ra, đáng tiếc Cậu người đi chuẩn bị mấy cái sở trường thức ăn ngon, lại cầm một bình hào tiểu cho vị tiểu ca này. Là cha một tiếng gào to, bốn phía người công việc lu bù lên, không đến một lát, một cái đựng đầy đồ ăn, mùi thơm sông vào mũi lăng hoa bị nâng đi qua, còn có một bình bốc lên từng tia từng kia bạch khí rượu ngon. Vương Ngộng tiếp nhận cảm kích nói lão nhân ra, bao nhiêu tiền? Tiểu ca, người đây là việc thiện, há có thể muốn tiền của người? Nếu như không phải trở ngại những người kia chúng ta lại há có thể nhìn xem tiểu hổ lẻ loi lưu quẳng á lão nhân ngừng lại Ngộng, nhìn có chút thở dài, người xung quanh cũng đều tràn đầy đồng tình ánh mắt. Vương Ngột hơi chút suy tư, tiện tay lấy ra một viên thuốc đưa cho lão nhân. Ông quyền thi lễ xong lôi kéo hổ tử rời đi nơi đây. Ra ra, đây là cái gì? Cái này, cái này tựa như là tiên đan a, chẳng lẽ hắn là tiên nhân đến cứu vất cơ khổ hài từ sao?" Tương kia từng tiên nói liên miên tuyết lớn vẫn không có ngừng ý vị. Hổ tử lôi kéo Vương Ngột tay nhảy nhảy nhót nhót chạy. Vương Ngột nói khẽ hổ tử, người nói không?" Nói trước hết hắn chút." Hổ tử nuốt ngụm nước miếng, nhưng là lắc lắc đầu nói thúc thúc, "Mãi mãi một ngày không ăn đồ vật, cùng mãi mãi cùng đi ăn." Vương Ngột trong lòng khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa cái này hổ đầu. Có lẽ chỉ có trần thế bên trong một năm chính là một năm, một ngày chính là một ngày, người tu tiên lại tại hư vô bên trong hoang phế thời gian mà thôi, thọ nguyên ngàn năm, chân chính đáng nhớ có lẽ là cùng Phạm Trần người không có hai, có lẽ càng ít. Tu đạo đột tiên, được đến cái gì, mất đi cái gì? Chính mình khinh thường Vương Phạm tại đại sở quốc đạo quanh, có thể hắn vẫn sống rất đặc sắc, được mất trong một tấc vuông mà thôi. Trong khi tiến lên, Vương Ngộng bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, bên cạnh nhìn thoáng qua. Một thân ảnh đột nhiên chuyển ra ngăn tại Vương Ngộng hai người chắp tay thi lễ nói xem huynh đại xem như thật là khiến tiểu sinh xấu hổ. Tiểu Sinh học nho ra chi thuật, tới đây hơn tháng lại không có huynh đài phần này nhân tâm, rất là hổ thẹn a hôm nay tiểu sinh cũng hơi chuẩn bị thiệt rượu, liền hòa huynh đài cùng một chỗ làm sao. Vương Ngọc đánh giá người tới hơi sức sờ, gương mặt dùng sức co quắp mấy lần, cố nén trong lòng cái kia một phần nghĩ cười to xúc động, thi lễ nói huynh đài đã có cái này nhà ý, còn nữa nhiều người náo nhiệt cũng coi là khó được đoàn viên ngày a. Người tới đi lên phía trước sờ lên hổ tử đầu, hai người cười nói hướng đi hổ tử nhà. Hổ tử một mặt hưng phấn lôi kéo hai người chi thủ đạp đất vui sướng tiến lên, chấm tinh trên mặt nhiều hai lớn một nhỏ ba xiên dấu chân tại sau lưng chậm rãi kéo dài. Chương 232, đêm giao thừa từ không tại, chương 232, đêm giao thừa từ không tại. Rách nát phòng nhỏ che dấu tại tuyết lớn bên trong, sâu sắc trong màn đêm bông tuyết chiếu rọi quang mang trở thành duy nhất ánh sáng. Hàng xóm vui cười từng trận, ngay Tết ấm áp thỉnh thoảng truyền đến, yên tĩnh ban đêm bốn phía tràn đầy ấm áp. Vương Ngộng ba người bước vào rách nát phòng nhỏ, mượn đất tuyết ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy cụ nát trên giường chúc nằm một cái la hổ, lúc này phảng phất sâu sắc tiến nhập mộng. Giữa nho nhỏ sớm đã dập tắt. nho nhỏ gian mịch, căm căm mịch, vô tận ấm hàn. Vương Ngộng tươi thắm thở dài ngón tay hoạt động thất thải hỏa chỉ riêng phiêu phù mà ra nháy mắt đốt lên lò lửa, nơi đây z căng căng trong một chớp mắt bị xua tan hầu như không còn. Ấm áp tràn ngập phòng nhỏ. Hổ tử vui sướng chạy lên tiến đến Đông Đưa Phảng phất ngủ say la hầu kêu lên mãi mãi, mãi mãi, có ăn ngon a đứng dậy à. Vương Ngộng đi lên trước nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút điểm thương cảm ôn nhu nói hổ tử, mãi mãi quá mệt mọi ngủ rồi. Ngươi đừng quấy giày mãi mãi, để mãi mãi làm cái mộng đẹp. Thúc thúc bồi ngươi ăn Tết tử ngẩng đầu chất phát hai mắt tràn đầy hoang mang thúc, thúc. có thể là mãi mãi một ngày cũng chưa ăn đồ vật nhà, nàng sẽ nói. Hổ tử Mãn mại quá buồn ngủ, đã sẽ lại không đói bụng. Đến, các thúc thúc bồi người ăn Tết, ngươi nhìn nơi này có thật nhiều ăn ngon nha. Nhìn đây là mẹt bánh ngọt. Đây là gà. Ân, nơi này còn có mức quả ăn một người khác đi cười hì hì mở ra trong tay giọ chúc. Hồ tử Hoài Nghi nhìn xem hai người không hiểu người làm cái gì sẽ không đói, nhưng nơi này mỹ vị để bụng đói Tiêu Vang Hải tử nhịn không được nuốt lên nước bọt. Vương Ngộng cảm kích nhìn thoáng qua nói Tiêu Hình, hôm nay ngươi ta gặp nhau cũng coi như hữu duyên. Khó được cuối năm, chúng ta liền tại cái này gác đêm đêm rượu một say làm sao? Ở trên đường Người tới tự xưng Tiêu Thiên Tài, Bất Quá Vương Ngộng trong lòng kém chút cười sổ đổ, nghĩ đến thiên hà thành một màn, không khỏi nghĩ đến tiểu bất điểm. Tóm lại nhìn cái này Tiêu Thiên Tài luôn có điểm cảm giác lạ lạ, con mắt thỉnh thoảng quét về phía cái mông. Bất Quá Tại Vương Ngộng nghĩ đến người này hơn phân nửa sẽ không nhận biết mình, ngày đó Miếu Hoang bên trong vội vàng từ biệt, lại là đêm hôn quy phác, một cái phàm phu ha có thể nhìn thấu hắn diện mạo thật sự. Lại nói lúc ấy chính mình tựa như là chạy trẩn chuồng. Bất Quá khiến Vương Ngộng có chút hiếu kỳ chính là cái này Tiêu Thiên Tài một giới phàm phu lại như thế nào đi tới Trung Châu. Lo lựa lấp loè, để rách nát phòng nhỏ tràn đầy ấm áp cảm giác. Trên giường chúc lão hậu ngủ say. Cũ nát bàn nhỏ bên cạnh Vương Ngộng ba người ngồi vây quanh. Hồ Tử bất quá 5, 6 tuổi niên kỷ, lúc này nhìn thấy như cần thật để vị, sớm đã ngừng không được miệng, cái miệng nho nhỏ bên trong nhét tràn đầy, hai cái tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầy đồ ăn. Vương Ngộng sờ lấy hổ Tử đầu, nói Tiêu Minh, Tuế Tuế niên niên, vật sự nhân phi. Tiêu Minh không biết vì sao đến chỗ này. Tiêu Thiên Tài bật cười lớn nói Vương huynh không biết, ta vốn đông nhà người. Khắp nơi du lịch ngẫu nhiên tới đây. Cảm giác Vương huynh rất là hòa, chẳng lẽ chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Nói xong, Tiêu Thiên Tài từ trong giỏ trúc lấy ra hai cái chén đến rượu, rót đầy rượu. Vương Ngọc khẽ mỉm cười nói thật sự là đúng dịp, Vương Mỗ cũng là đồng nhạc người. Nghĩ Hồng Trần tầm thường đều là độ khách, quen biết cùng hữu duyên. Gặp gỡ hà tất từng quen biết đâu. Tiêu huynh, mời. Ha ha, Vương huynh thoải mái. là Tiêu Mỗ cùng nhau. Mời hai người cười ha ha một tiếng, nâng chén cụng ẩm. Hổ tử tò mò nhìn hai người, muốn uống rượu nhưng lại không dám. Vương Ngọc nhìn ở trong mắt Ôn Nhu nói Hổ tử, ngươi còn nhỏ thứ này hiện tại trước đường dính. Vương huynh, hôm nay đón giao thừa, nên toàn ra vui vẻ. Uống ít một chút không sao. Tiêu Thiên Tài lấy ra một cái nho nhỏ chén rượu là hổ tử chân một ly. Hổ tử hiếu kỳ nhận lấy uống một ngụm, lập tức cay nước mắt đều chảy ra. Vương Ngộng hai người nhẹ giọng cười một tiếng, tại ấm áp trong ngọn lửa đem rượu đối ẩm. Hổ tử cũng không dám uống nữa, bất quá ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn xem Ngũ Say La Hầu. Tiêu Thiên Tài uống nửa ngày, đột nhiên nói với Vương Bình, ngươi như vậy z căng căng quý xuyên như vậy đan bạc. Thiệt tay ở giữa ly hỏa chiếu rọi chân thế, chắc là người tu tiên. Vương Ngộng quan sát tỉ mỉ Tiêu Thiên Tài nửa ngày, cái kia xinh đẹp diện mạo có chút tại cồn tác dụng dưới có chút điểm đỏ lên, nếu như đi ra ngoài tuyệt đối mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ, trên thân lại không có bất kỳ nguyên lực ba động nào. Nhẹ giọng cười nói Tiêu huynh nâng cao, "Vương Mô bất quá là Hồng Trần Độ khách thỉnh thoảng sẽ chọn kịch pháp mượn cơ hội mưu sinh mà thôi. Ngược lại là Tiêu huynh đầy bụng kinh luân, sau này hẳn là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi tài. Vương Mô rất là có đúng không?" Ha, "Ha cũng bất quá là Hồng Độ khách, làm sinh tồn khắp nơi buôn ba mà thôi. Truy tìm tiên đạo lại không có nhìn thấy một vị tiên nhân." cũng là chúng ta vô duyên a vương hình, mời Tiêu Thiên Tài cười nhạt một tiếng giơ chén rượu lên. Ánh lửa chập chờn, nơi đây một mảnh ngăn lành. Có thể lại ai sẽ nghĩ tới đây nhưng là thương tiếc. Nửa đêm sắp tới. Pháo trúc tiếng vang triệt thiên địa, ban đầu an nhàn nháy mắt bị ồn ào náo động đánh vỡ. Một năm mới đến. Vương Ngọc nhìn thoáng qua đầy mặt hy vọng hổ tử, khẽ mỉm cười nói hổ tử, đi chúng ta cũng đi bên ngoài thả pháo hoa. Được rồi hổ tử vui sướng quát to một tiếng đi đầu chạy ra gian phòng. Vương Ngọc hai người tương đối cười một tiếng lên âm thanh đi ra khỏi phòng. Nhìn xem bay múa đầy trời pháo hoa. Vương Ngộng hai tay huy động, vô số cái kỳ dị quang đoàn bị huyên hóa tại trong tay, Long Phượng Quy Xà không phải trường hợp cá biệt. Vương Ngộng tiện tay ném về trên không. Hỏa Long lượn trời, Hỏa Phượng bay lượn, Ngân Xà du đậu, Thần Quy rong chơi. Bạch Tuyết bay tán loạn trên bầu trời dị tượng đầy trời. Tại trần thế bên trong người xem ra đây chính là khói lửa, bất quá thật rất nhiều, kỳ dị rất nhiều. Trong lúc nhất thời trong thị trấn nhỏ reo hò sôi động, các nơi thỉnh thoảng có các loại khói lửa tiến vào hư không, đồng bầu trời tựa như ban ngày. nhảy nhảy nhót nhót đỏ bừng khuôn mặt tươi cười đều là vẻ động. Vương Ngộng thà đem một cái hỏa cầu đặt ở Hồ tử trong tay. Hồ tử tiện tay ném một cái, hỏa cầu tại bọn họ trước người nổ tung, cháy hừng hực hỏa diễm bên trong một cái lao hổ thân ảnh xuất hiện tại, Hiền Hòa hai mắt hình như tại nhìn chăm chú hổ tử, khô héo hai tay chậm rãi nâng lên hình như muốn xoa xoa hổ tử hai gò má. Hồ tử quát to một tiếng mãi mãi nhanh chóng hướng về đi vào. Vương Ngọc nhẹ nhàng huy động, một đạo màn sáng nhu hòa bao phủ hổ tử. Pháo hoa tuy đẹp, bất quá là thoáng qua mà thôi. Nửa đêm ồn nào náo động bất quá trong chốc lát lâu dài trở về an nhàn. Ánh lửa tiêu tán, hổ tử vẫn là ngơ ngác đứng ở chỗ đó, đánh giá xung quanh. Vương Ngọc ôn nói tử, mải mãi trở về đi ngủ. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, ngươi đi cho mãi nạn dập đầu. Mạn mãi có đồ tốt cho ngươi." Hổ tử gieo họ một tiếng ngọt vào gian phòng. Tiêu Thiên tại than khẽ nói thật đáng thương hài tử, còn không biết mạn mãi đã qua đời. Đứa nhỏ này về sau nên làm cái gì?" Vương Ngọc không có trả lời, chậm rãi đi vào phòng nhỏ. Nhìn xem quỷ côi tại bên giường dập đầu để đại địa nhẹ giọng rung động hổ tử. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia sáng màn xuất hiện. Tại lao hǒu bên cạnh chậm rãi phiêu phù ra một cái ngất vàng tiểu cầu, ra nhu cực hạn quan bên trong mơ hồ có khí ba phủ. Vương Ngục nói khẽ tử, Đây là lần mãi, mãi cho ngươi năm mới lấy vật, ngươi muốn tiếp thân đảm bảo, không muốn rời khỏi người, nó sẽ bảo hộ ngươi một đời bình an. Tạ ơn mãi mãi hổ tử dập cái đầu, thận trọng đem tiểu cầu chứa vào trong lực, nho nhỏ trong mắt tràn đầy vui sướng. Lao nhân đã qua đời, đứa nhỏ này không có linh căn cũng vô pháp tu hành, từ đây đứa nhỏ này muốn lẻ loi liêu quạnh một thân một mình đi đối mặt nhân sinh của chính mình, vương ngủng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Cái này thủy tinh cầu là bản thân nguyên lực ngưng tụ tại phàm tục ở giữa nhất định có thể bảo hộ thứ nhất cuộc đời an. Nhân sinh tương đựng, từng cái nho nhỏ hài tử mà tôi, sau này phải đi một mình đối mặt nhân sinh. Hắn về sau đường còn rất dài. Có lẽ Trở Vương Ngộng có một ngày ngồi bất động trăm năm thanh tỉnh phía sau, lại đến nhìn xem Hộ tử, có lẽ một khắc này Hộ tử đã là con cháu đại đàn, có lẽ cùng mãi mãi đồng dạng thọ nguyên hầu như không còn. Nhưng Vương Ngộng tin tưởng vững chắc Hộ tử nhân sinh sẽ rất phong phú, khẳng định so hắn ngồi bất động trăm năm đắc sắc. Chương 233, gió xuân mấy phần chạy qua đêm, chương 233, gió xuân mấy phần chạy qua đêm. Gió xuân mấy phần chạy qua đêm, tóc trắng mấy sợi lại một năm nữa. hôm qua, Người đi nhà đã không phải là, hoang vu Hồ nhỏ trưởng bối bây giờ ở đâu? Trong giọng từ nán nước mắt đã khô. Ngoài cửa sổ đông tuyết vẫn như cũ phiêu linh, nửa đêm đã qua, trần thế gian nên đón một năm mới. Nhiên nhiên tuyế tuyế, cảnh còn người mất. Cụ Nát trong phòng nhỏ Vương mộng cùng Tiêu Thiên tại đem rượu ngon hoàn, nói chút trần thế tin đồn thú vị các bậc tiền bối rất sự, hổ tử đã ăn no ngồi ở bên cạnh là hiểu không phải là hiểu nghe lấy. Cảm giác những này so đến trong thành những cái kia kể chuyện tướng công muốn tốt nghe nhiều. Y uy đi ra, kỳ xung quanh một cái, không ngừng vùng vậy, nhò nhò như kháng nghị Vương Ngục như vậy tập hợp vậy mà không có kêu lên hắn. Vương Ngạo Yên lặng cười một tiếng, ngược lại là thật đem tiểu gia hỏa này quên đi. Tiểu gia hỏa này bình thường cơ bản đều là ngủ say, tỉnh lại cũng không có bao nhiêu quy luật mà theo. Hộ tử Hiếu Kỳ đánh giá thiên linh nói thúc thúc, đây là quái vật gì, làm sao dài đến cùng lão hổ đồng dạng còn rất dài hai cái cánh. Tiêu Thiên Tài dò xét thiên linh nửa ngày, ánh mắt chấp động đống nhiên nói với Vương huynh, xem với linh thú không thấy ở bất luận cái gì điện tịch bên trong, coi là thượng cổ kỳ thú không thể nghi ngờ. Tiêu Mộ một giới phàm tục có thể nhìn thấy cái này, thần dị linh vật coi là bái vương huynh đến Vương Tiêu kính ngươi một Hộ tử, ngươi cũng uống điểm, một năm đã qua. Ngày mai là không có thể nhìn thấy một cái trong sáng thiên địa còn nói không chính xác hổ tử kỳ quái nhìn phân qua, bất quá vẫn là bưng chén rượu lên. Vương Ngọc giật mình, khẽ mỉm cười nói Tiêu huynh lời nói chính là, thời gian như thời gian qua nhanh, đi qua cần gì phải chấp nhất. Kỳ thật nhân sinh có được chính là thả xuống. Thiên địa trong lòng, mở ra, có lẽ chính là một fan khác hùng nông. Hổ tử, đem rượu cho Thiên Linh a, ngươi của nhỏ. Hổ tử mượn người, thuận theo đem chén rượu đưa cho Thiên Linh, Thiên Linh hoài nghi gãi gãi đầu, tiếp nhận chén rượu hà, mơ hồ nhìn xem Vương Ngọc. Vương Ngọc Yên lặng cười nói với hắn, đây chính là đồ tốt nói xong giơ ly rượu lên đối Tiêu Thiên Tài dùng tay làm dấu mời đã ngửa hết sạch. Thiên Linh tham dò liếm liếm, con mắt như đá quý có chút chuyển động một vòng, dông nhiên mặt lộ vui mừng, uống một hớp sùm xuống, dưới, đưa ra chén rượu không ngừng vung dậy. Vương Ngọc Yên lặng, chỉ là để nó uống một ngụm mà thôi, không nghĩ tới lại đề nghiện. Tiêu Thiên Tài khẽ mỉm cười nói Vương huynh cái này linh thú ngược lại là kỳ quái. Thế gian hiếm thấy a nói xong là hai người một thú đầu hỏi tử, trong nhà ngươi còn có cái gì thân chán nói thúc, thúc ta chỉ có lải nhải, lại không có những người khác. Người nơi này cũng không thích ta, không cùng ta chơi." Vương Ngột gật đầu thở dài. Tiêu Thiên Tài mỉm cười nói Vương huynh, "Tiểu Mộ biết Vương huynh nhất định không phải người thường. Những này chuyện thế tục liền giao cho tiêu Mộ, a Vương huynh cảm thấy thế nào?" Vương Ngột trầm ngâm một khắc, Ôn Nhu nói hổ tử, mãi mãi ngủ rồi, về sau sẽ lại không tỉnh lại. Về sau ngươi liền theo vị này thúc tốt sao?" Hổ tử quay đầu nhìn xem lão hổ do dự nói cái kia mãi mãi làm sao bây giờ? Vương Ngọc khe khẽ thở dài, nói khẽ hổ tử, mãi Mãn muốn ngủ rất dài rất dài thời gian. Chờ ngươi trưởng thành lại đến nhìn Mãn Mãn." Túc Túc cho ngươi thay đổi cái ảo thuật Vương Ngọc nói xong, hai tay nâng lại, ngoài cửa sổ vô tận bạch tuyết nhẹ nhàng bay đi vào, trôi nổi tại lao ổ trên thân. Tiếp theo lão ổ thành một tòa băng điêu, tản ra một chút tia sáng. Vương Ngọc làm xong tất cả những thứ này, Ôn Nhu nói hổ tử, "Ngài mãi, mãi về sau lại ở chỗ này đi ngủ, ngươi đừng có lại quấy rầy nàng. Vị này Tiêu thúc thúc sẽ dẫn ngươi đi phía ngoài thế giới nhìn xem. Chờ ngươi trưởng thành trở lại nhìn sữa, tốt sao?" Tiêu Thiên Tài tiếp lời nói Vương huynh lòng bi, không thương tổn hải đồng tri tâm. "Tiêu Mô bội phục, hổ tử giao cho ta." Tiêu nhất định để hắn trở thành nhân tài nói đến tài tử. Tiêu Thiên Tài khẩu khí bỗng nhiên thay đổi đến có điểm quái dị. Hồ Tử Thương cảm nhìn xem tại băng điêu bên trong ngủ say la lảo, mơ hồ có một tia không muốn, cuối cùng vẫn là nặng nề gật đầu, một lát sau vẫn là coi chừng mà hỏi thúc, thúc "Nãi nãi ngủ ở nơi này không đói bụng sao?" "Hồ Tử, nãi nãi sẽ một mực ngủ đi, sẽ không đói. Chờ ngươi trưởng thành lại đến cho nãi nãi tốt ăn ngon sao?" Vương Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Tử đầu, mà cái kia hai bầu rượu đã sớm bị Thiên Linh uống sạch sành sanh. Từng tia từng tuyết lớn cuối cùng yên tĩnh. Một ngày mới ánh mặt trời rải đầy thiên địa. Tuyết động quang mang để cái này thế giới phảng phất thành cảnh. Giờ khắc này, lay động nhất thời gió xuân. Vương Ngộng đứng lên chắp tay thi lễ nói Tiêu huynh, tất cả nếu có đắc tội, Vương Ngộ tại cái này buổi tội. Về sau hộ tử liền mời Tiêu huynh chiếu cố. Cũng coi là Tiêu huynh một tràng công đức Tiêu Thiên tài vớt ve hộ tử đầu khẽ mỉm cười nói Vương huynh, thiên đạo nếu có tâm, liền sẽ không có kẻ quá bữa cô đơn. Bất quá Vương huynh xin yên tâm, tiểu mô nhất định sẽ để hộ tử thành tài. Vương Ngộng gật gật đầu, sờ lên hộ tử đầu nói hộ tử, về sau đi theo Tiêu thúc thúc. thúc thúc. có thời gian lâu dài trở về Tất cả chờ ngươi sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng nói xong. Vương Ngộng hướng Tiêu Thiên Tài gật gật đầu, ôm lấy huống mơ hồ thiên linh cất bước đi ra phá ốc. Hổ tử Lưu Lyến không bỏ lôi kéo Vương Ngộng tay. Một đêm ở chung vậy mà đối Vương Ngộng sinh ra không muốn xa rời. Tiêu Thiên Tài kéo qua hổ tử, nói Vương Minh, về sau hữu duyên ngươi ta sẽ còn gặp nhau. Ta cũng muốn mang theo hổ tử rời đi. Thiên giai minh ông, nơi nào là nơi quý tụ? Vương huynh bảo trọng Vương Ngộng gật gật đầu, một bước phóng ra biến mất ở chỗ này. Nơi đây áp chế đối Vương Ngộng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đây cũng là Vương Ngộng cảm thấy kỳ quái địa phương. Nếu để cho Thiên Tâm Sơn những cái kia cao nhân tu đạo biết Vương Ngộng không nhận áp chế, khẳng định muốn coi hắn xem như quái vật nghiên cứu triệt để. Tới đây tiểu trấn tìm một phần ngày Tết anủi, nghĩ không ra sẽ cùng hổ Tử tụ duyên. Trần Thế Như Ngộng, nghĩ đến Hồ Tử kinh lịch, Vương Ngộng có chút điểm thương cảm. Đứng đại bên ngoài trấn Hồ Tử một khỏa nợ rỗ kiều diễm mai hoa bên cạnh, Vương Ngộng có chút điểm thương cảm. Cái này cây mai hoa chính là Hồ Tử lấy cắm bán đóa hoa. Lúc này bầu trời trời quang mây mai hoa rực mùi thơm ngát sông vào mũi. Trần Thế Như Ngộng, nghĩ đến Hồ Tử tuổi còn nhỏ lại để sẽ chết đứng, mà chính mình có thể làm chính là một cái nói dối mà thôi. Hiện tại không thương tổn hổ tử tâm linh nhỏ yếu, hổ tử sau khi lớn lên sẽ như thế nào suy nghĩ đâu. Một trang luân hồi, sinh ly tử biệt. Hổ tử nhân sinh có lẽ vừa mới bắt đầu, mà lại vội hắn lại tại đói khổ lạnh leo bên trong lặng yên rời đi, không có một người thân tiễn đưa. Có lẽ tại hắn chết đi một khắc trong lòng không yên tâm nhất chính là hổ tử. Trong cõi u minh có hay không có u minh có ai biết đâu. Nếu quả thật có, có hay không có một đôi mắt một mực nhìn lấy vương ngọc lam tất cả đâu. Luân hồi là một vòng tròn, vạn vật cuối cùng trở lại cái điểm kia. Cái này viên khởi điểm là sinh, điểm cuối cùng là chết. Quá nhiều chính là đi qua cái kia một đoạn đường mà thôi. Vương Ngọc đứng thẳng rất lâu, yên lặng đánh giá năm mươi bắt đầu dậy thật sớm tế tổ đám người, đống đất vàng có lẽ trong một năm chỉ có mấy ngày sẽ trở nên náo nhiệt. Trong năm rất lâu, Vương Ngọc sờ lên mơ hồ Thiên Linh nhẹ giọng nói nhỏ Thiên Linh, ngươi nói người sống đến tuột cùng là vì cái gì? Một năm sẽ đi qua, 10 năm cũng sẽ đi qua, trăm năm ngàn năm cũng sẽ đến cùng. Cuối cùng bất quá là một đống đất vàng mà thôi. Y Du y nha nha Thiên Linh ung vậy hổ trảo, con mắt như đá quý bên trong đều là thỏa mãn chi sắc, còn thỉnh thoảng đập đi lưỡi, một bộ dư vị vô tận bộ dạng. Vương Ngọc không được cười lên nói cũng là, vậy mà hướng hỏi thầm, quả thực là đàn hai châu. Đi thôi, cần phải trở về, có lẽ Phạm Trần vốn là không đáp lâu dài, Chu A Bỗng Nhiên Vương ngột trong lòng hơi động, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đột nhiên quay người xông về nội thành. Chương 234, Nhân tâm, Phật tính, chương 234, Nhân tâm, Phật tính. Khói đặc nổi lên bốn phía, đại hỏa lan tràn cũng không biết thiêu bị bao nhiêu phòng ốc. Vương ngột đứng tại hư không bên trong nhìn chằm chằm phía dưới cả người nhẹ nhàng run rẩy. Bốc cháy địa phương là hắn vừa vặn rời đi địa phương. Vô tình đại hỏa đã lan tràn đến quanh mình hàng xóm. May mắn lúc này thời tiết còn rất rét lạnh, lại thêm một đêm lớn, đại hỏa rất dễ dàng bị bốn phía người tạm ngửa. Nhưng mà hổ tử nhà đã biến thành một đống gạch nói vụn. Mấy cái hàng xóm tại cho tàn bên trong khiêng ra một bộ cháy đen hài đồng thân thể, còn có la hầu bộ kia băng điêu. Năm mới ngày hôm trước vậy mà xảy ra chuyện như vậy, người vây quanh tất cả đều có chút rối quậy. Vương Ngộng hạ xuống, đứng bên ngoài siết chặt nắm đấm. Băng điêu bên trên rõ ràng khắc lấy một hàng chữ tiêu mộ nói qua để kỳ thành vật liệu há có thể nói không giữ lời. Ở ngoài thành Vương Ngộng không cảm ứng được nguyên lực ngưng tụ bóng, liền biết xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại Vương Ngộng nắm, nắm đấm, quanh đầu ghẻ hai đám Mỹ, thân thể hư rời khỏi nơi này. Ở ngoài thành Vương Ngộng tại Mai Hoa bên cạnh yên tĩnh đứng thẳng cũng không biết bao lâu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư vô nói Tiêu Thiên Tài, ta không quản ngươi có thế nào kỳ ngộ, ngươi tất nhiên không thể nào quên tiên hà sự tình, vậy liền hướng về phía ta đến. Như vậy đối đãi một đứa bé, Vương ngọng xin thề đời này sẽ không bỏ qua ngươi. Hư không không có bất kỳ cái gì đáp lại, Vương Ngộng tâm nhưng là vô cùng nặng nghề. Hắn biết là hắn hại hộ tử. Tiêu Thiên Tài đến có chuẩn bị mục đích đúng là tìm hắn. Nghĩ không ra một tràng náo kịch mà tôi, có thể để hắn canh cánh trong lòng làm ra điên cuồng như vậy sự tình, tiểu hài tử đều không thông tha. Một đường cùng Tiêu Thiên Tài lời nói, vậy mà không có phát hiện hắn đảm nhiệm có gì khác thường. Nhân tính vận vẹo đến tình trạng như thế, để Vương Ngọc không kịp chuẩn bị. A, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng người khác tại nói đùa đâu. Vương Ngọc, ngươi việc này làm liền có chút quá đáng cầu vĩ, bỗng nhiên cười hì hì xuất hiện ở bên cạnh. Vương Ngọc Hàn nghiêm mặt nói ngươi có chuyện gì liền nói rõ. Vương Ngọc, ngươi uống lộn thuốc. Từ cũ đón người mới đến lão bằng hưu gặp mặt cũng không nói chào hỏi hai câu. Vừa rồi trong thành nghe nói một cái họ Vương thanh niên giết một cái tuổi nhỏ đứa bé, còn đem lão nhân ngưng kết thành băng. Trải qua bọn họ miêu tả một bộ áo trắng vẻ mặt bình thường ta liền biết là ngươi. Ngươi làm sao sẽ làm như vậy táng tận thiên lương sự tình? Cái này có thể làm trái người tu đạo bản ý, thượng thiên có đức hiếu sinh, hại tử đáng thương á cậu vĩ làm ra một bộ bi thiên thương bộ dạng. Vương Ngộng trừng mắt liếc nói quên nói cho ngươi biết, Vương Mộ có cái thói hư tật xấu, mỗi đến năm mới một ngày này đều muốn ăn một người đến bổ sung nguyên lực, tốt nhất là tu đạo chi người. Cầu hình, thân thể của ngươi béo béo mập mập vừa vẫn thích hợp nói xong đập đi một cái bờ môi. đột nhiên khẽ mình, nhìn xem Vương Ngộng sắc mặt giây lát thay đổi hú lên quá dị tựa như đi, trong miệng oa to Vương Ngộng Đưa bé kia là ngươi nướng thời điểm hỏa hậu quá lớn rồi sao? Một trận ồn ào náo động chuyển đến, một cái lão nhân mang theo mấy cái hậu sinh nhấc lên lao hổ cùng đốt chủi hổ tử chậm chậm mà đến. Vương Ngộng bay đến chân trời yên lặng đánh giá phía dưới. Lão nhân chỉ huy hậu sinh tại mai hoa bên cạnh đảo một cái hô to, phân phó hậu sinh bọn họ đem tổ tôn hai người bỏ vào trong hầm, kiến tạo một cái nho nhỏ phân mộ. Chờ hậu sinh rời đi, lão nhân tại mộ mà bên trên vùng một chút rượu nhẹ giọng tự tử, Văn ra cái cuối cùng hậu nhân cũng không có, có lẽ là thượng đối các ngươi trừng phạt chỉ tiết hổ đứa này à. Đợi đến lão nhân nói dài xong xuôi rời đi nơi này, Vương Ngọc hái một đóa mai hoa đặt ở mộ mạ bên trên, yên lặng nhìn chăm chú rất lâu. Thu hồi tâm thần nói đi ra, đừng lận chỗ nữa. Bần đạo đã sớm biết ngươi cũng không phải là loại kia tội ác tày trời người. Nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cậu Vĩ chuyển đi qua Hiếu Kỳ đánh giá Vương Ngọc nói. Vương Ngọc hơi trầm mặc, quay đầu không ngừng đánh giá Cẩu Vĩ. Nhìn Cậu Vĩ trong lòng một trận run rẩy, nhịn không được lui về sau hai bước. Nhìn xem trắng xóa thiên địa Vương nhiên nói Cẩu này vậy tinh, nó phía dưới còn sẽ có ô uế tại sao? Cẩu Vĩ hơi nghi ngờ nói Vương Ngọng, đầu óc ngươi có vấn đề? Đông Tuyết chỉ bất quá bao chùm màn ngoài, chờ Tuyết Hoa tất cả phúc bản quy nguyên, sẽ chỉ là càng thêm ố huế không chịu nổi. Đúng, không phải nói có cái gì Thiên hỷ Thịnh hội sao? Mang bần đạo đi xem một chút làm sao. Hơi trầm mặt, Vương ngọng dỗng nhiên cười nói cậu huynh, ngươi có thể là cao nhân đắc đạo. Từ cổ Phật đạo khác biển nói, Thiên hỷ Thịnh hội còn có mấy ngày, Vương Ngộ dẫn ngươi đi tìm mấy vị đại sư luận đạo. Lấy ngươi bác học nhất định có thể tin phục tăng chúng, ánh sáng đạo môn. Ngươi có phải hay không thật náo có vấn đề? Vừa rồi một mặt đau khổ giống, như người khác thiếu ngươi một cái lá bả, hiện tại tại sao lại sớm lại? Bản đạo nhìn ngươi bây giờ rất không bình thường, vẫn là không cùng ngươi cùng đường để tránh bị hai bay vạ gió cậu vị càng thêm nghi hoặc, nhìn chằm chằm Vương Ngộng không rời mắt. Vương Ngộng tức giận trừng mắt liếc, nắm lấy cậu vị hóa thành một đạo trường hồng bay về phía hư không bên trong. Bay rất lâu, Vương Ngộng tại một chỗ đỉnh núi dừng lại. Một tòa nho nhỏ miếu thờ hiện ra ở trước mắt. Bầu trời xanh thẳm, đại điệu bên trên nhưng là một mảnh trắng xóa. Cả phiến tiên địa ở giữa trắng tinh an lành. Cửa miếu rộng, trước đến nay cũng sẽ không đóng lại. Vương Ngộng Trong chùa miếu sẽ an lành, tiếng tĩnh không có một điểm âm thanh. Vương Ngộng ánh mắt có chút chớp động, chậm rãi đi vào chủ điện. Một tòa dáng vẻ trang nghiêm tượng Phật đứng sừng sững, ánh mắt thâm thúy, hiền lành bên trong lại có một chút bất đắc dĩ. Tựa Phật phía dưới một vị Lao tăng yên tĩnh đã tọa. Vương Ngộng khom người thi lễ nói: "Vãn bối vương Ngộng quấy rầy đại sư tĩnh tu trục tội thì cái?" Lão tăng chậm rãi ngẩng đầu lên, Cẩu Vi kém chút kêu thành tiếng. Nói hắn là Lao nhân quả thực có chút miễn cưỡng. Cả người ra bọc sườn, cùng khô lâu nhân không có gì, một đôi vẫn độ con mắt quan sát hai người một cái, hứ khí vô lực nói: "Các ngươi muốn hỏi điều gì?" Cẩu Vi giọng nói: "Đây quả thật là hòa thượng sao? Làm sao Phật hiệu cũng cùng đánh?" Vương Ngộng trừng cầu vĩ một cái, cung kính nói đại sư, Vạn Bối muốn mời đại sư chỉ điểm sai lầm. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, có lời cứ nói có giấm mỏ thả, đừng quấy rầy lao tử thành tính lao tăng dống nhiên báo nổi, Vương Ngộng hơi ngẩn ra. Cầu vĩ thì là triệt để kinh ngạc, đây là hòa thượng sao? Hắn bản thân cảm giác tại đạo sĩ bên trong xem như là khác loại, không nghĩ tới hòa thượng này càng thêm cực phẩm. Vương Ngộng sắc mặt trang nghiêm, quy mọ xuống đất nói nghe đại sư nhìn rõ thiên địa, vạn vật khó thoát pháp nhãn. khẩn đại sư tái hiện luân hồi, còn một đoạn công án tại rất rõ ràng. A Di Phật, thiện hai thiện hai. Thí chủ, ngươi có thể đi tới nơi này, chắc hẳn ý nguyên sáng tỏ. Thiên địa vạn linh đều có định số, không phải là lão nạp có thể can thiệp, Phật ra xuất thế bất quá là vì người khác giải thích nghi hoặc giải tâm, vì cầu an lòng mà thôi lão tăng bỗng nhiên đẩy mặt từ bi đánh lấy Phật hiệu. Bên cạnh cầu Vĩ nhìn con mắt kém chút rất xuống đất, lão hòa thượng này một hồi giống Du côn, một hồi lại giống một cái đắc đạo cao tăng. Đây là tại diễn cái sao? Có chút cái văn, vì cầu tâm thay đổi, một vòng tròn lại không hình thành nên một cái tiêu điểm. Chư vị vọng lòng tha thứ thì cái, chương 235, cầu hết luân đạo, ngũ gốc luân hồi, chương 235, cầu hết luân đạo Ngũ cốc luân hồi, cô tịch Phật tự trôi nổi tại đỉnh núi, vô dục vô cầu, siêu nhiên xuất trận. Như vậy yên tĩnh an lành chi địa lúc này lại là thôn nói thôn tục bay lầy trời, Cẩu Vĩ cùng Lao Tăng bắt đầu một tràng khác loại luận đạo. Trận này biện luận đã cùng nói chứ không dính nổi một bên, chờ bán thức ăn cái nhau đoán chừng đều so cái này muốn nhã rất nhiều. Lời thôn tục bay lầy trời, chữ thôn tục thuần miệng luôn. Vương Ngộc nghe đến kinh ngạc sau khi, cũng là âm thầm vui mừng mang đến Cẩu nếu không gặp phải như vậy kỳ nhân hắn thật đúng là ứng phó không được. Hai người này nói chuyện đều là thần logic, theo đại não, nếu muốn đuổi theo bọn hắn ngựa đi suy nghĩ, trừ phi thần kinh Vương vọng tại Thiên Tâm Sơn trải qua người chỉ điểm đi tới nơi này tìm Lao tăng này. Nghe nói Lao tăng là một cái thần toán diễn này, vạn vật đều có thể sáng ký nhân. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là như thế một cái kỳ hoa chi chủ. Thí chủ, vạn vật có linh. Người tên Cầu Vĩ, làm cùng chó hữu duyên. Chó một vật, nếm hết ngũ cốc luân hồi đồ vật là thế nhân làm ra công hiến. Ngươi chính là Đồng Căn Đồng Nguyên, vừa vật Lao nạp tối hôm qua luân hồi một phen, mặc dù lạnh kết, ngươi cũng có thể chấp nhận hưởng dụng. Thế gian vạn vật đều có định số. Lãng phí là lớn nhất đáng xấu hổ trải qua vô số luận hung hăng càn quái, lao tăng vậy mà từ sau điện bưng tới một cái thuận tiện đồ vật nâng đến cầu vĩ trước người, qua trong dây lát trở về đại đức cao tăng dáng dấp. Vương Mộng kém chút nôn ra, hướng về sau rút lui mấy bước không dám nhìn thẳng. Cầu vĩ cũng không phải dễ cùng chủ, lại cũng không sợ vật này rơ bẩn, đẩy một cái cười hì hì nói lao hòa thượng, thế gian đồ vật đều có chủ. Thiên địa là bởi vì, nhưng đắc tự tại, lại đắc tự tại. Tu đạo chi người há có thể tức đoạt đồ vật của người khác. Đại sư không cần khí, khách, khách theo chủ liền, mời dụng. Dụ. Lão tăng cái kia ra bọc xương mặt cười nhăn thành một đóa hoa tiểu đạo sĩ. Tất nhiên khách theo chủ liễn, hôm nay khẳng định muốn thỏa thích hưởng dụng, mời, đừng khách khi nói xong lão hòa thượng vậy mà đưa tay từ bồn cầu bên trong tách ra một khối bỏ vào trong miệng đập đi. Cẩu Vĩ ngây người một chút một trận buồn nôn, lao ra chửa miếu nôn khan không chỉ. Vương Ngộng cũng là triệt để hóa đá, cố gắng tập trung ý chí, phát giác tất cả những thứ này là thật cũng không phải là hào giác. Lao tăng có chút nhắm mắt lại hình như dư vị mỹ vị, qua rất lâu, đập đi bĩu môi nói tiểu đạo sĩ, chắc không được ngươi như vậy thích, quả nhiên là nhân gian mỹ vị, muôn miệng lưu hương. Tiểu đạo sĩ tới hưởng dụng a. Cẩu Vĩ một tấm nghiêm chỉnh mặt đã biến thành màu đỏ. Vỗ lượn đi vào trong điện nói hòa thượng, nhanh đem lôi vật kia thu đi, vận đạo câm bái hạ phòng. "Làm sao? Ngươi bây giờ cuối cùng thừa nhận không bằng lao tử?" Lao tử không ra sát chiêu, tiểu tử ngươi còn tưởng rằng lao tử dễ ức hiếp?" Lao tăng Dương Dương đắc ý ôm buồn cầu đi vào hậu điện. Vương Ngộng hai người thì là hai mặt nhìn nhau, cảm giác trước mắt tất cả khó có thể tin, cái này nếu như là sự thật, đó chỉ có thể nói lao hòa thượng này quá mạnh. Cầu vi cố nén nôn xúc động, nói Vương Ngộng, ngươi có hay không tìm nhầm? Không phải nói tìm cao tăng luận đạo sao? Làm sao tìm như thế một cái tự phẩm? Hắn còn là người sao?" Vương Ngộng cau mày có chút im lặng. Theo lý vị kia tiền bối không nên lừa gạt mình mới đối, có thể là lao hòa thượng này cũng là quá khác loại. Nói chuyện khác loại, giả ngây giả dại, tại người tu đạo bên trong cũng là thường xuyên nhìn thấy, cũng không phải là mỗi người đều là chúng trạc đàn hoàng trang chứa nắm quyền rối trá người, có thể lao hòa thượng này sau cùng tự động chỉ có thể dùng điên hình dung. Lao tăng cười tủm tìm đi ra, lần này cậu vĩ là triệt để bị tin phục không còn dám mở miệng. Vương Ngọc nhíu mày nói tất nhiên đại sư như vậy lẫn tránh không trần, cái kia vãn bối liền rõ. Vãn là Hà đệ tử, tiền bối có lẽ cùng sư thúc vô tâm là quen biết cũ. Còn mời đại sư vui lòng chỉ giáo. Lão tăng sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu ư ư tự nói, cũng không biết nói cái gì. Bỗng nhiên nói tiểu thí chủ, Vô Tâm hắn vẫn tốt chứ? Vương Ngộng sắc mặt hơi biến, hơi thương cảm nói đại sư, Vô Tâm sư thúc đã ở 10 năm trước cùng Thiên Sắt tiến vào loạn lưu không gian, hiện tại sinh tử không biết. Si niệm tiến độ, huyền hải vô tình. Vạn cổ đến nay loạn lưu không gian còn sống đi ra không có mấy người, Vô Tâm vậy mà còn có thể lần thứ 2 tiến vào. Thiên duyên sâu á lão tăng nhìn qua ngoài cửa sổ mờ mịt xuất thần. Cẩu nàn nói Vương Ngộng, có cái tầng quan hệ này vì sao không nói sớm đi ra, muốn đạo chịu như thế phá? Còn chưa trở Vương Ngộc nói chuyện, Lao Tang bỗng nhiên chửi ầm lên lão tử thần công đại thành muốn đi tìm vô tâm tính số sách. "Ngụ, vậy mà trốn đến loạn lưu không gian, đồ chó hoang lão thiên, thật không có thiên lý." Vương Ngộc hai người nghe đến run một cái. Cẩu Vĩ đối Lao Tang thánh nhân chín nồn, hôn trướng lời nói chuyện đổi mặc dù từng trải qua, nhưng cũng có chút khó thính. Lao Tăng chửi mắng rất lâu, dần dần lắng xuống, sắc mặt bỗng nhiên nhiều một tầng thánh khiết quang huy a di đà Phật, để các vị thí chủ che cười. Không biết chủ tìm vì sao án. Vương Ngộc là người Sa mặt trầm thống nói lại sư, 10 năm phía trước, văn bối gần bách tộc người bị người trong vòng một đêm tàn sát hầu như không còn, mà còn đều là tay không tấc sắt phạm đủ. Xin tiền bối diễn hóa luân hồi, vì đệ tử chỉ điểm sai lầm, còn thiên lý tại rất rõ ràng. Lao tăng nhìn thật sâu Vương ngụ một cái, nhắm mắt yên lặng trầm tư rất lâu, đột nhiên mở mắt ra thoáng hiện một chút ánh sáng, trong miệng nhưng là mắng to không chỉ con mẹ ngươi, người chết Lao tử làm sao đi nhìn rõ. Ngươi thật làm Lao tử là thần tiên. Lại nói vài trăm người chết cũng là vì thế gian làm công hiến, không cần trả đạp đồ ăn, đây là việc tiện. Với ngu ngốc, còn không mau lăn Đừng có lại tới quấy rầy lão tử thành tu lao tăng mắng to cũ nát tăng bảo phật động, Vương Ngộng cùng Cẩu Vĩ hai người trực tiếp bị đánh ra sân muôn, vậy mà còn không thể dừng, bay thẳng đến ngọn núi này dưới chân. Thanh tỉnh phía sau nhìn xem đỉnh núi phảng phất một cái tiểu hắc điểm chùa miếu một trận hoảng sợ. Cẩu Vĩ nâng người lên nổ ngụm nước miếng mắng bẩn đạo nhận thức vô số, còn chưa thấy qua dạng này hỏa thượng, quả thực chính là một cái quái vật. Vương Ngộng, ngươi nói lão hòa thượng ăn thật sự là vật kia sao? Vương Ngộng mắt một cái nói ta làm sao biết, nếu không ngươi lại đi thử. Bất quá vị này đại sư tu vi sợ rằng sớm đã phá nguyên. Chân thật, xem đấu. Có lẽ cái kia ngũ cốc luân hồi đồ vật có lẽ cũng có thể là mỹ vị a. Cầu Vĩ cau mày nói như vậy buồn nôn nói lời từ biệt lại nâng. May mắn chuyến này cũng không phải không có thu hoạch nói xong từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang nhỏ nhỏ. Mở ra phía sau cũng chỉ có một tấm hẹp hẹp giấy rách, Vương Ngọc nhận lấy nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra, túi đầu suy tư một chút, đương nhiên, cười nói cầu hình, nơi đây sự tình, đoán chừng tính phong các vị tiền bối cũng có thể nhanh đến. Tại Trung Châu ngươi có thể là địa chủ, làm sao cũng phải thu xếp tốt bọn họ a. Cái gì địa chủ? Những người kia đều là người giả thành tinh, cái kia còn dùng đến, đến đạo. Đúng, phía trên viết cái gì? Nhìn ngươi cũng không hiểu, đại quy của ngươi đoán chừng là rất khó lý giải. Vương Ngộng hai người vừa vặn rời đi, hư không bên trong một trận hư ảo. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, yên lặng nhìn rời đi hai người, tiếp theo bay vào nho nhỏ phật tự, đi vào hậu điện tại buồn cầu bên trong cách ra một khối vàng cam cam đồ vật, ngai dự vị. Lao tăng ngồi xếp bằng Lao tăng nhìn thoáng qua nói sư huynh, tên tiểu bối này là ngươi chỉ dẫn trước đến A Sinh linh không thể Ứ hiếp, sợ rằng sư huynh về sau muốn vào vô gian địa ngục, khó đăng Phật giới. Người tới nhịn không được cười lên nói sư đệ, vị như vậy làm bạn, cần gì phải nói như vậy quét tin lời nói. Chỉ có tại ngươi nơi này Sư huynh ngươi có thể không cần cả ngày Phật gọi không chỉ. Sư đệ, phu đồ đã hiện, loạn lưu mở ra phía trước Phật giới có thể sẽ hiện thế, sư đệ chẳng lẽ không có chút nào động tâm sao? Lao tăng nhìn thật sâu một cái, đong nhiên cười nói sư huynh, bỏ qua túi ra mới sẽ thâm nhập Phật giới. Chỉ là sư huynh ngươi có thể thả xuống được sao? Phật giới trường sinh bất quá là chấp niệm mà thôi. Ngũ cốc luôn hỏi, sư huynh cảm giác hương vị làm sao? Chương 236, Thiên Tâm Sơn, chương 236, Thiên Tâm Sơn. Trung Châu chi địa, Nhân Văn hội tụ. Chính vào một năm đầu năm, toàn gia vui vẻ thời điểm, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng. Vũ Dương Hải Tử chạy nhanh tại đồng ruộng thành phường, nhã nhận lễ giải giáp thế tục ở giữa. Thiên địa cũng bị cái này nhân gian tinh thần phấn chấn nhận thấy, Z căng căng bên trong mơ hồ có ấm áp lưu động. Một năm kế sách, đầu mùa xuân chính là sinh, giữa thiên địa một mảnh an lành mặt danh. Vương Ngộc đem cậu Vi ném tới thanh nhỏ, đi tới hồ tử tổ tôn không có bia mai táng ngừng chân rất lâu. Hóa thành lưu quang sông về Thiên Tâm Sơn. Cuối năm đầu năm, trong khoảnh khắc, Trần Thế chi thương, sinh ly tử biệt. Có lẽ hồ tử chỉ là là sinh mệnh một nhẩm qua đường, nhưng lưu lại trong lòng cái kia một điểm tổn thương. Thiên Tâm Sơn, Trần Thế không hiện. Lai Trung Châu thậm chí thiên kỳ đại lục thánh địa, bình thường tính mịch điểm tĩnh, không có người sẽ vô duyên vô cớ tới đây tiêu khiển, bởi vì, tới đây tu sĩ hội tự nhiên sinh ra một loại kính sợ huống dậy, phảng phất trong lúc vô hình có uy thế lớn lao để người ngạt thở. Mà chân núi tiểu trấn cái kia quỷ dị thiên địa cũng để cho mọi người vì thế mà cho váng. Nghe nói có không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tu sĩ bay qua tiểu trấn hư không, lại mất đi tu vi rơi xuống trần thế náo kịch phát sinh. May mắn người tu tiên thân thể coi như cứng cháng, nếu không như vậy té chết tuyệt đối là tu tiên giới cho cười, đủ để lưu truyền thiên cổ. Thiên tâm sơn mây mù lờ, buốn mùa như mùa xuân, dầm rạp thảm thực vật che khuất bầu trời. Cả tòa sơn cốc một mảnh tinh thần phấn chấn. Thiên Hỉ tu sĩ chỉ sở dĩ lựa chọn nơi này xem như luận đạo chi chỗ, một nơi đây dành sừng sinh ra Thiên Hy chi tâm, truyền thuyết có thiên đạo hiện lộ rõ ràng. Cả hai nơi đây Cố Kiêu Mạc danh ký tức có thể kinh sợ lòng dạ khó lường sinh linh, từ xưa tương truyền Thiên Hy chi tâm chiếu Cố nhân tộc, là chúng linh chi thương. Thiên hỷ thính hội, nói trắng ra cũng bất quá là nhân tộc vì chính mình trên mặt vàng mà thôi, ít nhất chúng linh tộc tại chỗ này không dám xuất đầu. Tiện thể còn có thể nhìn xem tới đây tu sĩ tu vi chiếu đường không được cố kêu vi áp, nói thế nào trở thành thiên hy tiểu sở. Mà cái kiêm lịch thiên cơ duyên thì cần ngưng nguyên tu sĩ đi truy tìm. Thiên Tâm Sơn, ngoại giới không hiện, ở bên trong lại rộng lớn vô biên. Thiên hỷ vô số tu tiên tông môn lần nữa riêng phần mình ngưng chân, cũng bất quá chiếm cứ một góc nhỏ mà thôi. Tiên Hà Sơn xem như thiên hy ngũ địa đông nhạc chi địa duy nhất tu tiên tông môn, tại Thiên Tâm Sơn chiếm cứ cách thiên tâm di tích gần nhất địa phương. Cái này tại người tu tiên như cá giết sang sông thiên hi đại lục cũng là khác loại. Bất quá Tiên Hà không có nguyên đỉnh tu vi cao nhân tọa trấn, cái này để tiên hà địa vị rất là xấu hổ. Tu sĩ nhiều nhất là Trung Châu. Tông môn vô số kể, nghe nói kêu phải lên tên không dưới ngàn tông số lượng. Ở bên trong bài đẩy thiên linh, thiên kiếm cùng Phật môn thiên linh trở tông môn. Chữ thiên dẫn đầu, nhất định là tinh phẩm, đây là Vương Ngộng đối cái này duy nhất đánh giá. Đến mức Thiên Nam, bác cực quỷ địa nhân tộc không đượng, nhưng cũng có cao nhân tọa trấn, trừ lại Hoang chi địa nhân tộc không hiện, là nhân tộc cấm địa. Còn có một chút tông môn có nguyên định tu sĩ siêu nhiên thiên địa, cũng là vọt ở tối cường liệt kê. Tại cái này nhân tộc thị hội bên trong hà xem như cao lại không có nguyên định tu sĩ áp trận, cũng coi là một cái kỳ tích. Bất quá Thiên Hỉ Thịnh Hội chủ yếu là thế hệ trẻ tuổi đàn nguyên phía dưới tu sĩ cạnh tranh, Tiên Hà nghe nói mỗi lần so tài đều không rơi người phía sau, nhiều như vậy tuấn ngạn lại không có nguyên định tu sĩ, cái này tại Thiên Hỉ Đại Lục cũng coi là một cái dị số, trong thế tục Lưu Truyền Phương trọng vĩnh cô sự xem ra cũng là có chân thật khắc họa. Xem như Thiên Hỉ Thịnh Hội, chúng linh xong biết cũng không ít, bất quá là tại chỗ này tương đối kiềm chế, không dám lô mãng mà thôi. Giữa thiên địa mây mù phiêu miểu, ánh mặt trời lộ ra, đại địa bên trên nổi lên đạo đạo tia sáng kỳ dị, nơi đây phảng phất cảnh. Tiên Hà cả đám người yên tĩnh đứng thẳng, chờ đợi đạo huyền phát biểu. Lúc này Đạo Huyền mặc một bộ đạo bào màu xanh sẫm, phía trên thái cực đồ án phảng phất hữu hình, đại đạo nội ẩn, vô tận khí tức phảng phất giao long luân luân, để người run rẩy. Nghe nói cái này đạo bào là tiên hà sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại, là tiên hà di bảo, cùng hỗn độn kính đặt song song. Đạo Huyền bình thường đều là cung phụng tại Thiên Đạo Điện, vì tại Thiên Hy đại hội hiển lộ rõ ràng tiên hà uy thế, mà phá lệ xuyên ra ngoài. Đạo Huyền phía sau còn lại tông tông chủ mục, được đến thở thị không thể nghi ngờ. Vương Ngộ trở lại Sơn đã qua đi nửa tháng. Tháng giêng 10 năm, chính là Thiên Hy hội mở ra ngày đầu. Sáng sớm tiên hà các đệ tử liền đi tới nơi này. Đạo Huyền quét mắt phía dưới một đám tiên hạ tài tuấn, cất cao giọng nói hôm nay thịnh hội là 500 năm số 1. Chư đệ tử nhất định phải tránh người tu tiên không thôi tranh là niệm, đạo tâm tự nhiên mới là đại thành. Lần này thịnh hội tiên hi kiều sở tụ tập, các người muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, kết bạn anh tài. Ân, bất quá cũng đừng ném đi ta tiên hạ màn muối. Chúng đệ tử ầm vang đáp ứng, bên cạnh Tằng Hạo Nhiên thầm nói đạo cũng là, tranh tranh thôi, còn muốn nói đến như vậy minh chính đại, xem thường Hàn Vương Ngọc lặng một tiếng. Lần này Thương Thủ Phong tới tiên mạc chờ bốn người, cũng coi là một cái kỳ tích. Tiên Hà Đại Tỷ trước 10 đệ tử toàn bộ đến, ma quyền sát trưởng trở mong thi thố tài năng. Ma Vô Trần lại đem tiểu nhiên tiểu Như cũng mang đến, điều này cũng làm cho Vương Ngột hơi cảm thấy kỳ quái, lẽ ra tiềm lực đệ tử, trừ hắn, cái này khác loại, liền thừa lại đạo huyền trọng điểm chiếu cố đạo chi theo đến. Hai cái này con gẻ trước đến ngược lại là có chút kỳ quái. Tiên Tâm Di tích là xung quanh bất quá mấy trăm bước bình đại mà thôi. Khối này thạch đầu lương tựa một tòa cao vút trong mây đại nhạc. Duy nhất kỳ quái chính là khối này thạch đầu bốn phía vài dặm chi địa không có một mảng cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Vương Ngột một nhóm mọi người đi tới Tâm Di tích lúc, Bốn phía đã chợt ních đen nghịt đám người. Nhìn thấy tiên hà mọi người chủ động tránh ra một cái thông đạo, Đạo Huyền quay đầu hướng Thiên Nhất dặn dò vài câu, mang theo bốn vị tông chủ bay vào Tiên Tâm Di Tích lương tựa lại nhạc, biến mất tại vân hải bên trong. Lần lượt còn có không ít người trước đến. Đệ tử lưu tại phía dưới, trưởng bối thì đều là tiến vào đại nhạc. Vương Ngộng quay đầu nhìn bốn phía dập dạp chằng chịt đám người, đương nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói Thiên Mạc sư huynh, sư đệ muốn đi bên ngoài tiếp mấy người, ngươi nhìn. Thiên là người, quay đầu nhìn hướng thiên Nhất. Thiên Nhất ngâm một chút, nói Vương Ngộng sư đệ, bây giờ tại trùng châu danh không nhỏ. Nơi này Ngư Long ngộ tạm, đi nhanh về nhanh, nhất định muốn cẩn thận Vương Ngộ im lặng, biết Bạch Hoa cấp sự tỉnh sư môn đã đều biết do, cái này béo tử sùng cũng là có chút điểm bất đắc gì à. Tiểu Như con mắt hơi chuyển động cười hì hì nói thiên nhất sư huynh, ta cùng tiểu Nhiên lại không tham gia cái gì nhân tại kiến xuất tranh phong, cùng tên ngốc đi dạo đi dạo. Đúng, đạo tri ca, ngươi cũng ra ngoài đi. Lúc này đạo tri càng thêm trầm mặc ít nói, xuất chân ý vị bên trong mơ hồ nhiều một tầng khó tả khí cơ, phản phất cô tịch trung du cách tại thế bên ngoài. Vương Ngộ cùng đạo tri gặp lại lần nữa không ít cách. Đạo tri đầu không nói gì. Tiểu Như bất mãn bĩu ra, Tiên Nhất cau mày một cái, nói cũng được, Vân Khê sư muội, làm phiền ngươi mang theo Vương Ngộng sư đệ ba người đi nhanh về nhanh. Vân Khê hì hì cười một tiếng, kéo qua hai người đi ra đám người. Tăng Hạo Nhiên thấy thế cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, quả quyết bị Tiên Nhất cự tuyệt, lại đi liền không có người. Ngộng Hàn Nguyệt nhìn đi xa mấy người lạnh lạnh ánh mắt có chút có một tia ba động. A, Vương sư minh, ngươi cũng tới. Lần này thịnh hội sư minh nhất định nổi danh thiên hỉ, sư minh vi vũ. Vương sư minh, tu vi của ngươi chỉ là chúc Nghe nói có thể là chiến thắng thiên thương nguyên định phong tu bước ra đám người, Vương Ngộng bị đứng bên ngoài một đám tán tu nhận ra được, phần lớn là tham dự bách Hoa Linh hội tu sĩ. Nơi đây ồn ào náo động cũng đưa tới các tông nội môn đệ tử quan tâm. Vô số tuổi nhỏ tài tuấn nhìn xem Vương Ngộng, trong mắt tràn đầy chiến y Vương Ngộng đến chúng châu bất quá một tháng, thần tích bọn họ cũng là nghe nói qua. Trúc Nguyên chiến thắng Ngưng Nguyên đỉnh phong, thậm chí chuyển luôn chiến thắng Đan Nguyên tu sĩ. Tóm lại bên ngoài chuyển rất mơ hồ, bình thường có lẽ mọi người không thế nào tính toán, nhưng chân nhân xuất hiện tại trước mặt, nhưng vẫn là có chút mắt. Vương Ngộng trên đầu mồ hôi chảy dòng, dòng rơi, hướng bốn phía đầu hiệu, cũng như chạy trốn thoát ly nơi đây. Chương 237 Tự do khiêu chiến, chương 237, tự do khiêu chiến. Ra đến Tiên Tâm Sơn, Tiểu Như cười hì hì nói uy, "Tiên Lộc, những truyền thuyết kia là thật sao?" Vương Ngọc lau mồ hôi trên đầu cười khổ nói đơn thuần ngoài ý muốn, "Chúc mừng chiến thắng đan nguyên bậc này, chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tưởng." Lúc này, Tiểu Nhiên tiểu Như càng thêm tươi đẹp phát tục. Tiểu Như giống một cái linh động chim sơn ca, mà Tiểu Nhiên thì là hoa lan trong cốc vắng, Ôn Nhu thanh tao lịch sự, một đôi Ôn Nhu hai mắt tiến lặng nhìn chăm chú lên Vương Ngọc. sư tỷ, doanh hỏi. Vẫn Khê hì, hì cười một tiếng, "Ngươi thật đúng là như Phượng Linh lời nói, là lạm tỉnh ngu ngốc và nha." yên tâm, nàng bị sư phụ mang theo sẽ không có vấn đề. Ngược lại là ngươi tại chân tình cảnh thật chưa từng xuất hiện những người. Tiểu Nhiên tiểu Như cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Ngộng, chân tình cảnh thần dị các nàng cũng là nghe nói. Vương Ngộng hơi xấu hổ gãi gãi đầu nói hình như thật không có. Bất quá ngược lại là nghe đến Lục Vân sư huynh gọi ra sư tỷ danh tự. Kì hỉ, thời gian thấm thoát, thoáng qua trăm năm, bên hoa dưới ánh trắng, lưu luyến không muốn tỉnh, suy nghĩ một chút cũng là khiến người ta say mê a. gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên trừng mắt liếc nói thêm kiến thức. Dám trêu sư tỷ. Tiểu Như sớm đã cởi ra tiếng, tiểu Nhiên cũng là mỉm cười nhỏ nhọ thành trấn, giống như đi qua đồng dạng điểm tĩnh. Tại hổ tử mai táng mai hoa dưới cây cầu vĩ, tinh Phong mấy người cũng không biết đảm luận cái gì. Ngược lại là Vương Phàm cũng không có trước đến. Vương Ngộng phụ cận quan sát mấy người một cái bỗng nhiên nói la ấu quy tiền bối, tú vẫn sắp xuất thế. Cũng không thể để hài tử không có phụ thân a. Ta nhìn ám sinh công tử cùng mỹ nhi hôn sự liền có Tịnh Phong tiền bối làm chủ sớm một chút định ra đến để tránh cũng dài mộng nhiều. A, người là Bạch Tuyết tỷ tỷ. Làm sao cũng tới nơi này? Tiểu Như hai người cùng Bạch Tuyết là quen biết cũ, đi lên kéo lại Bạch Tuyết cánh tay ngọc. Trong lúc nhất thời nơi đây vênh vai nghiến ngữ, Mị Nhi cũng là ghé vào đẩy nữ hài tử chính giữa, trực tiếp đem Vương Ngộng không nhìn. Ám sinh mặt đỏ tới mang thai không ngừng lén lút dò xét Mị Nhi. Lão Quý tức giận Vương tiểu tử, mất ở chỗ này thêm phiền. Nhanh mang lão phu đi xem một chút náo nhiệt. Kẻ r짓 người, vĩnh viễn phải giết. Vương Ngộng ngươi khó thoát công đạo hư không lăn lừ, một đám người đột nhiên dáng lâm nơi đây hùng hăng trừng Vương Ngộng, trong mắt sắp toát ra hòa đến. Vương Ngộng sững mà hiện chúng. Vân ta Vương sư Đệ sự Tình sư môn tự có công luận. Mấy vị đạo hữu hạ tất tại chỗ này luận ra không phải là đâu. Mạc Võ sắc mặt hơi khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Ngộng, có ăn người xúc động, lần này thiên hỉ chuyến đi bọn họ có thể là đem mặt ném đi cái sạch sẽ. Nương Nguyên tu sĩ đánh không lại Trúc Nguyên tiểu bối, còn bị cướp đi pháp bảo, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Mạc Hải sắc mặt âm trầm nói Nguyễn Hải mở ra, giới lực biến mất từ xem hư thực, chúng ta đi mấy người không tại phản ứng mọi người hóa thành trưởng hồng liền muốn vượt qua tiểu trấn mà đi. Vương lớn vị hữu, nơi không thể hành. trung điệp hư bên trong truyền đến. Vương đầu vẫn hư không cũng là mỉm cười. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Têu Yên Thanh Nghiêm đã là chuyển ra tiếp theo mấy cái hắc điểm giống như sủi cạo rơi xuống phía dưới. Không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ mấy người tất cả đều kỳ dị nhìn chằm chằm ư không, đợi đến Vương Ngộng sau khi giải thích nơi đây lập tức cười thành một đoạn. Thính Phong cảm khái nói thế gian kỳ dị chi địa không ít. Nghĩ cái kia chân tình cảnh biết rõ mê lại không muốn tỉnh. Nơi đây vốn huyễn trận, lại siêu thoát thiên địa. Thiên địa còn có bao nhiêu thần dị chờ đợi đi tìm tòi nghiên cứu. Vương Ngộng mỉm cười mang theo mọi người hướng Tâm Sơn mà đi, nơi đây cùng thiên thương tu sĩ gặp phải bị quá khứ thiên hỉ tu sĩ nhìn thấy, thành trà sau bữa ăn để tại câu chuyện. Vương Ngột một nhóm người trở lại Thiên Tâm di thích lúc nơi đây nhất thời xuất hiện biến hóa. Tiên hạ mọi người trừ Đạo Huyền không cách khí, mấy vị khác tông chủ đều tại đệ tử trong nhóm giao phó cái gì. Nhìn thấy Vương Ngột đám người trở về vô nhân hơi ngạc nhiên quan sát mọi người một cái, Tống Tĩnh Phong chắp tay thi lễ nói đạo hữu chính là tiểu đồ lời nói đại hoàng cao nhân. Không biết đạo hữu cùng Phong Huyền đạo hữu có hay không quen biết. Tĩnh Phong khẽ mỉm cười nói lao hữu bất quá là gần đất xa trời thân thể, thừa dịp còn có khẩu khí một lần nữa đi một phen trần thế mà thôi, nói thế nào cao nhân. Ngược lại là Phong Huyền đạo hữu từng có gặp nhau vô nhân trở trưởng đối đều là đạo đức cao thâm người, biết rõ là lý do bất quá cười một tiếng coi như thôi. Ngược lại là vô Trần nhìn Bạch Tuyết khẽ mỉm cười nói vị này chắc là Mạc Danh Tiên sinh Thiên Kim. Mạc Danh Tiên sinh cũng đến nơi này, cô nương không đi gặp mà sao? Vương Ngộng hơi mở ra, không nghĩ tới Mạc Danh cũng tới, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Bạch Tuyết cười duyên nói đa đa từ trước đến nay đều không có ta. Vô Dục nhíu nhíu mày nói lần này thị hội, trưởng môn cùng chư vị cao nhân tiền bối tự sẽ định ra chương trình. Trước đó, các đệ tử đều có thể tiếp thu cùng giai tự do khiêu chiến dùng các bạn. Đương nhiên, cuối cùng loạn lưu danh là ngưng nguyên đệ tử tranh đoạt. Các ngươi không thể gây chuyện, cũng đừng ném đi ta tiên hạ phái mật mũi. Hiểu chưa? Vương Ngột đáng người đồng thanh đáp ứng, bên cạnh Bạch Tuyết mấy người thì là cười hì hì nhìn xem, một bộ xem trò vui biểu lộ, cái này để đầy mặt trang nghiêm vô dục cảm thấy trên mặt không có quan hệ. Vô Nhân nhìn thấy vô dục sắc mặt, một tấm quan tài mặt bỗng nhiên cười nói vô dục sư huynh, phương thiên địa này nguyên định tiền bối không có mấy người. Đều là siêu nhiên thế ngoại, tới đây tham dự bất quá là tỏa trấn mặt thôi. Ngược lại là chúng ta luật đạo liền nhìn sư huynh ngươi. Trưởng môn sư không tham dự, mặt phải sư huynh lên. Vô hơi biến sắc mặt, vô họa nhưng là thám thở dài nói 500 năm qua qua. Tu tiên càng về sau mỗi vào một tầng đều vô cùng khó khăn. Nhân gian tăng thương, lần trước thịnh hội sau đó chúng ta còn chưa nghe nói qua có có đột phá nguyên đỉnh, nhiều nhất đều tại phá nguyên cảnh đảo quanh mà thôi. Nghĩ lần thịnh hội này sau đó, chúng ta sợ vô duyên tham dự lần sau thịnh hội a. Vô Trần khẽ mỉm cười nói ba vị sư huynh, các ngươi tiến đến luận đạo, bản tọa tại cái này chiếu cố chư đệ tử vô dục hai người người gật gật đầu quay người chui vào tiên tâm di tích bên cạnh sơn nhạc mây bên trong. nhiên nói vương hậu, cẩn thận, tại ra sự ít, đừng có lại gây chuyện. Vô Trần sư muội Vương Ngọc liền giao cho ngươi nói xong cũng nhảy vào sơn nhạc bên trong. Vô Trần cười một tiếng nói vô nhân sư huynh ngược lại là có ý. Bất quá mọi người tại đây đều hiểu vô nhân ý tứ, Vương Ngọc náo ra động tính lớn như vậy, khiêu chiến khẳng định không phải. Cái gọi là không nên gây chuyện chính là không muốn can thiệp vào mà thôi. Theo chư vị trưởng lão chui vào sơn nhạc bên trong, nơi đây thành đệ tử trẻ tuổi thiên hạ, các đại tông môn chỉ có một đến hai vị tọa trấn chăm sóc mà thôi. Mà những tán tu kia sớm đã không có đóng trủng, hô bằng gọi hưu trò chuyện vui vẻ. Vương Ngọc bất đắc dĩ lúc, cũng là hiếu kỳ dò hỏi cái này vô số người tự do khiêu chiến còn không muốn loạn thành một Còn nữa chứ vị sư thúc làm sao cũng muốn tham gia lu đạo. Tăng Hạo Nhiên hậm hực nói tiểu sư đệ, nơi này trừ ngươi ở ngoài đoán chừng lại không có biết bị phiêu chiến. Như vậy tính hội, trừ phi rất có ngăn cách ai nguyện ý làm chút chuyện đắc tội với người. Trờ trường môn bọn họ nghị luận xong xuôi, mới là chính thật tranh đoạt. Trước đó ai nguyện ý bại lộ chính mình tu vi a? Kỳ Hỉ, tên ngốc, ngươi đến cùng làm bao nhiêu nhân thần cộng vẫn sự tình. Làm sao tới Trung Châu bất quá nửa năm liền chọc tới phiền toái lớn như vậy? Tiểu Như cười hì hì nói, "Tiểu Như, vương đại ca là sông gia huy danh, nói thế nào là gây phiền nha." Tiểu Nhiên giận tiểu Như một câu Có chút lo lắng nhìn xem Vương Ngộng. Bạch Tuyết thì liếc mắt một cái nói Vương Ngộng cái này đầu nóc gặp phải chuyện lạ cũng không phải ít, bất quá đều không có chuyện gì tốt. Người nào cùng với hắn một chỗ người nào xui xẻo, thử nói xong nói xong gương mặt xinh đẹp thì là một đỏ, hung hăng liếc Vương Ngộng một cái. Vẫn khẽ nhịn không được cười lên nói mấy vị sư muội mùi thuốc súng rất đậm nha, bất quá Vương sư đệ tướng mạo như vậy bình thường lại có thể được có thể được. Đây quả thực so những truyền thuyết kia còn muốn kỳ tích nha, tiểu nhân Bạch Tuyết lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu Như thì khinh thường liếc một cái. Nhìn thấy mấy người thần sắc, bên cạnh lập tức vui cười mảnh, Vô Trần cũng là có chút điểm mỉm cười. Vương Tại Hạ Khiêu Chiến ngươi một cái thiết tháp đại hán đi tới tiên hà mọi người tụ tập chỗ, âm thanh ù ù ù hai, Thiên Tâm Sơn vì thế mà chấn động. Mọi người tại đây bị kinh động, cái này tự do khiêu chiến, bao năm qua đều có, bất quá có rất ít khiêu chiến. Không nghĩ tới năm nay vừa mới bắt đầu liền muốn lên diễn quy đấu. Trong lúc nhất thời đều là hết sức hiếu kỳ, quần tình run run, nhộn nhịp xuống tới. Tiên hà mọi người cũng là có chút điểm im lặng. Đây là một cái tán tu, cũng không phải là thuộc về bất kỳ môn phái nào. Coi tu vi có lẽ lại trở lên. Vô Trần cười nói cũng được, tất nhiên là khiêu chiến, Vương Ngọc đi bên trên tâm gì thế Vương Ngộng cười khổ nhìn thoáng qua đại hán nhảy lên thạch đài, thiết tháp đại hán một tiếng ầm vang nhảy lên thạch đài cùng Vương Ngộng xa xa tương đối, bên trên đài một khắc Vương Ngộng cảm giác tự thân bị một cỗ kỳ dị khí tức bao phủ, trong lòng không khỏi một trận ngạc nhiên. Tiểu Nhiên có chút lo lắng nhìn xem Vương Ngộng, nói Vương đại ca không có sao chứ? Vẫn hễ sợ lên tiểu Nhiên mái tóc nhẹ giọng cười nói Vương sư đệ hiện tại ít nhất tại trúc nguyên nhị tầng thiên đỉnh phong. Người cái kia tên ngốc thần tích không ngừng, giới, không giới đã là loạn đoạn, những các đệ tử ngưng thần kỳ trông chính là rất nhiều cao nhân bối cũng đều quan tâm nơi này. Vương Ngộng truyền thuyết gần như thân thích, cái này vừa mới bắt đầu liền gặp khiêu chiến, tất cả mọi người nghĩ cân nhắc một chút Vương Ngộng chiến lực. Nếu thật là chúc nguyên chiến thắng đan nguyên tiền bối, cái kia Vương Ngộng liền có thể thiên hỉ phong thần. Chương 238, lực chi đạo, chương 238, lực chi đạo. Tiên tâm di tích, giống như là một khối to lớn thạch đầu chặn lại một nửa. Cả khối thạch đầu bóng loáng bằng thẳng. Đứng ở phía trên mơ hồ có một loại đại đạo khí tức lưu chuyển, bao phủ nơi đây. Theo Vương Ngộng ý nghĩ tại chỗ này so tài, người phía dưới xử lý không ít việc, cũng sẽ không đối phía dưới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tóm lại có chút sinh tử cùng ngoại giới không có quan hệ ý vị. Tại chỗ này nếu như làm sinh tử quyết đấu, cũng là khác biệt ký cái gì giấy sinh tử. Thạch đài phía dưới quần hùng tụ tập, hưng phấn kêu la âm thanh liên tục không ngừng. Xem náo nhiệt xem ra là đại gia tổng cộng có tâm thần. Khiến Vương Ngộng khinh bị là hắn một đám đồng môn bằng hữu cũng là một bộ nhìn việc vui biểu lộ. Chẳng lẽ là đối chính mình có lòng tin như vậy? Bất quá Vương Ngọng đối với chính mình mấy cái bàn trải vẫn có chút hiểu rõ. Vô số lần so tài chính như thế nhân nói tới, đều là từng chẳng phân tích, chính mình tu vi đến tuột cùng đến mức nào, hiện tại chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù cảm giác nguyên lực hóa thức hại, chính mình tu vi cao hơn một mạng lớn. Vương Đạo Hữu, một nhà nào đó đã sớm nghe nói ngươi các loại sự tích. Mấy ngày so tài còn mời Đạo Hữu thủ hạ Lưu Tình thiết Tháp Đại Hán nói chuyện lại có điểm vẻ nho nhã hư vị. Phía dưới vây xem người trẻ tuổi lập tức xôn xao một ào. Tu đạo chi người so tài lời khách khí nói một chút thì cũng thôi đi. Như vậy vạn chúng chú mục địa phương, chỉ có thẳng tiến không lùi thế mới có thể trổ hết tài năng. Hiện tại nói như thế so nhận thua chẳng tốt gì. Vương mỉm cười nói Đạo Hữu khách khí, còn mời Đạo Hữu thủ hạ Tình mới là. Mời. Thấy không? Vương sư minh khách này khí chính là sức mạnh, nào giống tên đại gia hoặc kia, đơn thuần nhận thua a, cũng là, cái này đại ca lấy ra. Lên đại đài đi không phải tìm thai vạ sao, dưới đài nghị luận ầm ĩ, tóm lại ủng hộ Vương Ngọng chiếm phần lớn nói. Dù sao đủ loại thần tích truyền thuyết còn tại đó. Ba gồm đối Vương Ngọng địch ý sâu đậm, mơ hồ cảm giác Vương Ngọng cái gọi là thần tích không đáng tin cậy nội môn đệ tử cũng là cảm giác cuộc tỷ thí này không có cái gì lo lắng. Thiết Tháp đại hán sắc mặt có chút điểm khó coi, đoàn bản tay lớn trực tiếp hóa tại trên không tạo thành to lớn che khuất bầu trời giống Vương Ngộng ép xuống, phía hư không vì đó rung động. Vương Ngọng hơi dám kinh dị. Mơ Hồ cảm giác người này tu vi cùng lực đạo có quan hệ. Vương Ngộc hai tay hư không nhấn một cái, cũng là huyến hóa một bàn tay lớn đón nhận bàn tay lớn. Trong lúc nhất thời thạch đài kinh minh, mơ hồ có thể cảm giác được vô tận nguyên lực tản đi khắp nơi, lại không có khuyết tán chỗ thạch đài, phản phất bị thạch đài tăng dã. Tiếng vang sau đó, Vương Ngộc lúi lạc mà đứng, một bộ tiêu giao xuất trận, lúc này Vương Ngộc tâm kia bình thường mặt cũng có xuất trận khí tức. Đại hán đầy mặt trọng, hai tay liên tục lắc lư, cuối cùng cả người cũng bắt đầu thay đổi đến có chút hư vô, cuối cùng trong hư không tạo thành một cái hình người cư phụ. Một hồng hoàng khí tức đập vào mặt. A, kỳ quái! Đại hắn này đến cùng lai lịch ra sao? Bước này tu vi hình như cũng không phải là năm linh nguyên lực ba động. Khó được, vạn cổ đến nay, cuối cùng lại có ngày lực lượng xuất hiện. Lấy nguyên hóa lực, lấy lực phá thiên. Tu vi như thế trừ phi thiên phú dị bẩm, điều khoản bổ sung nhập thể rất khó tiếp nhận, sợ rằng tiểu bối này tu hành cũng liền đến một bước này. Đáng tiếc có cao nhân tiền bối lắc đầu thở dài. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư không tỏa ra vô tận hồng hoàng khí tức cự phủ, nhưng là có chút xuất thần. Lưỡi bố này cực kỳ giống tại Phượng Linh thành hư vô chi nhìn thấy cái kia sinh linh tay cầm binh khí. Bất quá không cố kia áp mà thôi. Nhìn thấy Vương mộng Chỉ là nhìn qua chính mình xuất thần, lại không có nên kích trí tứ, đại hán hơi cảm thấy tức giận. Hư không bên trong hình người cự phủ hét lớn một tiếng, âm thanh động thương khung. Cự phủ mang theo dạn nước thương khung, khai thiên tịch địa khí tức chém xuống, thạch đại hư vô dạn nước, cái này một đũa lực lượng mạnh mẽ phản phất rạch ra thương khung, đứng ngoài quan sát người vây quanh cũng là có chút điểm gãy mắt. Trái lại Vương Ngộng nhưng là sững sờ đứng xuất thần, khỏe miệng vậy mà lộ ra một tiêu kỳ quái tiểu ý chu vi quan chi người nhất thời ngạc nhiên. Tiểu Như thấp giọng nói cái này tên không phải là sợ choán váng a? Cầu chép chép miệng nói cái gì sợ choán váng? Ngươi không thấy được Vương Ngộng cái kia một bộ cười gian sao? Tiểu tử này không phải vật gì tốt, quỷ biết có ý đồ gì. Đại hán kia xem xét chính là chất phát người, đáng tiếc à, đối mặt như thế gian trá chi đổ, kết quả sớm định. Tiểu Nhiên bất mãn sáng dọng vị đạo trưởng này, ngươi vì sao muốn nói như vậy Vương đại ca? Cẩu Vĩ nhìn Tiểu Nhiên một cái, nhất thời có chút không có tử, ngượng ngùng không dám nói nữa. Thấy Tiểu Nhiên như vậy ôn nhu nữ tử, là sắt đều phải hòa tan. Bạch Tuyết thì là liếc một cái Cẩu nói Cẩu đạo sĩ, Vương Ngộng cũng không có ít giúp qua ngươi nhà. Còn nữa làm sao đang tại hắn mặt không dám nói những lời này? Dưới đại nghị luận âm Trên đùi bị gần Vương Ngộng cự phủ, nhưng là dừng lại một chút, đại hán một đôi mắt huyền hóa hư không, toát ra một tia mê mẩn ngơ ngẩn, không hiểu rõ Vương Ngộng đây là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là thật khinh thường chính mình sao? Nương thần nhìn lên kem chút tức giận máu tươi non như điên, chỉ thấy Vương Ngộng lại có rảnh lúc lấy ra một quyển sách quan sát. Phía dưới càng thêm xôn xao một mảnh. Cự phủ hư ảnh hét lớn một tiếng không cố kỵ nữa trực tiếp đánh xuống, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, khinh thị mình như vậy. Đứa ảnh bay trời, nơi đây bị hoàn toàn bao phủ, bên trên không có một tia khe bị triệt để cắt Thoáng qua ở giữa, lại lần nữa hiện rõ. Mọi người ngưng thần quan sát thời điểm, nhưng là triệt để kinh ngạc. Thạch gai bên trên Cảo Sát Đại Hán đã là một lần nữa hiện hóa hình người, ngơ ngác đứng tại trên đài. Ma hư không bên trong vương ngộng thân hình vậy mà cùng một thanh thương mang cự phủ hư ảnh giằng co. Lúc này cự phủ phản phất có thần thức của mình, tuy là hư ảnh nhưng là lại vô tận lực lượng ba động, quan sát tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Vương ngộng khuôn mặt nghiêm trọng, hai bàn tay hướng lên trời đột nhiên nắm chặt Phản Phất hư vô bên trong một đoàn kỳ dị lực bị tay, tiếp theo vương hai bàn tay hướng lên trời, mạnh kích hư vô bên trong rung động ầm lại không có nhằm vào cự phủ ảnh. Điên Điên thật rồi cái này thành phía dưới vây xem mọi người duy nhất kết luận. Thương mang đại nhạc bên trong, vài đôi thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm tịch đại, qua rất lâu có nhân đạo chẳng lẽ truyền thuyết là thật, thật có nguyên lực không tu, ngũ hành lực lượng đi tiên. Tạo hóa kỳ nguyên, chúng ta tu hành đến nay chẳng lẽ không phải cũng nhìn rõ một chút sao? Phiến thiên địa này có lẽ thật tại luân hồi a, luôn có đã từng mất đi đổ vật giữ lại. Vương Ngọc mỗi một kích đánh vào hư vô bên trong, to lớn bức ảnh liền sẽ rung động, hư ảnh liền sẽ âm đạm không biết. Cự phủ đến hạ, trong hư không hóa thành vô số ảnh vẩn quanh phía, như nhận đến một tầng mạc danh ngăn cách không cách nào tới gần. Nhưng mà cự phủ lực lượng nhưng cũng là Vương Ngộng thân ảnh hơi rung nhẹ, khóe miệng vậy mà chảy ra một vệt máu. Vương Ngộng ánh mắt ngưng trọng nghênh kích hư vô thương không gần mấy kích, mờ hồ thạch đài phía trên không xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Mà bốn phía cự phủ hư ảnh càng thêm phai mờ, đến cuối cùng vậy mà đã không có một kích lực lượng, nhưng vẫn là cùng Vương Ngộng tranh phong đối lập không chịu tàn đi. Lúc này đại hán thì là mờ mịt đứng ở chỗ đó, đầy mặt đều là vẻ không thể tin được, đây là hắn chiến đấu kết quả sao? Chương 239, vô phong sóng, chương 239, vô phong sóng. Thạch vẫn như cũ, Vương vô cự so dần dần vào hồi cuối. Chu vi khán giả người nhìn xem thạch đại dị biến, tất cả đều ngạc nhiên, cũng không biết tại cái kia nơi hẻo lạnh bên trong truyền ra một cái cực độ hâm mộ âm thanh nguyên lai like đây chính là thần tích a cùng người so tại, nhưng là người không sen tay vào được dựa vào như thế dị tượng so đấu. Ta dám đánh cực đại hán kia tiếp không được Vương sư huynh một chiêu. Bất quá cái này cự phụ, nhưng thật ra vô cùng lợi hại, các ngươi nhìn, có thể để Vương sư huynh chảy máu. Cuối cùng cự phụ lập tức liền muốn tiêu tán, Vương Ngọc ánh mắt nhưng là càng thêm nghiêm trọng, túi đầu nhìn thoáng qua còn tại người đại hán nói đạo huynh mau chóng đi nơi đây. Đại hán hơn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn một cái hư vô bên trong dần dần nhạt đi bóng ảnh. Hoàng Hốt, giống như bay thoát đi Thạch Đài. Thạch Đài bên trên, hư vô bên trong kinh thiên động mình bỗng nhiên vang vọng đất trời, cả tòa Thiên Tâm Sơn đều rung động ầm ầm. Cách Thiên Tâm Sơn vô tận xa xôi khoảng cách Phượng Linh Thành chân tình cảnh chứng gà phong ốc, bỗng nhiên xuất hiện một tia ba động, thoáng qua liền qua, không có mấy người phát giác dị thường. Tại Phượng Linh Thành hoàng cung bên trong quá độ thư uy Phượng Linh bỗng nhiên ngưng thần nhìn về chân trời, trong mắt có một tia hoang mang thoáng hiện. Thiên địa chấn động, thư vô vỡ vụn. Vô tận khí tức Di tích vòng, lại không phía người trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, kinh hãi mặt doanh. Vừa rồi cố lực đạo kia ba động vượt xa khỏi chúc nguyên đệ tử có thể tiếp nhận phạm vi. Cái này để ở đây chư vị cao nhân tiền bối đều có chút dần mình. Tiên hạ mọi người mặt lộ có sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Thái đài, tiểu nhiên gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệnh một mảnh, thật chặt nắm vân khê cánh tay ngọc. Thiên tâm di tích bên trên vương ngột cũng không tốt gì, hắn ở vào tiếng vang bên trong tâm vị trí, kém chút rơi vào hôn mê. Mặc dù bạn kia sách nát cản trở nơi này vô tận hư vô chi lực tới người, nhưng cũng có chút không chịu được nổi. Thoáng thanh một chút, không khỏi âm thầm chửi bới nói cái gì phá ý cổ nhân quả nhiên không có nói sai, tin hết xách không bằng không có xách kém chút treo ở nơi này phàn nàn thì phàn nạn, Vương Ngọc hai tay không ngừng lắc lư, hư vô bên trong vỡ vụn cự phủ hư ảnh bị chật vật dẫn dắt tới. Thiên Tâm Thạch Đài dần dần bình tĩnh lại. Tiên hạ mọi người gặp Vương Ngọc không có việc gì, tất cả đều thở dài một hơi. Chu Vi quan chi người tỉnh táo lại nhìn thấy Vương Ngọc lũy lạc đứng ở trên đài, lại không có xuống dấu hiệu. Không nhịn được sức sở, cũng không biết ở nơi nào vang lên âm dương quái khí âm thanh thật là khí phách, thật là uy phong. Tình hình như thế đây là muốn khiêu chiến Tiên a. Không sai, Vương Đạo Hữu. Tâm Di tích chỉ có so tài mới có thể ngưỡng chân. Người đây là muốn khiêu chiến sao? Trong lúc nhất thời nơi đây thay đổi đến có chút ồn ào. Theo lệ cũ, so tài kết thúc liền muốn rời khỏi Tiên Tâm Di Tích. Vô luận thắng thua còn không đi, đó chính là nói ngươi là còn muốn phiêu chiến. Trách không được thiên Hỉ tu sĩ vô cùng bất mãn. Cầu Vĩ cởi trên nỗi đau của người khác nói Vương Ngộng rất có can đảm a, một người đối mặt thiên hạ, như vậy bà khí, bệnh nghệ thiên hạ, ngoài hắn còn ai? Thật là chúng ta mẫu mực cũng. Vương Đạo Hữu, bản đạo ủng hộ ngươi. Vương Đạo Hữu vi vũ. Vương Đạo tuyệt thiên bên dưới, chính là Thiên Hỉ chí tôn trẻ tuổi chỉ e thiên hạ không loạn một nhóm tán tu cùng nhau đánh trống reo họ. Trong lúc nhất thời Vương Ngọc Chi danh vang vọng Thiên Tâm Sơn. Bốn phía các đại tông môn nội môn đệ tử vô cùng không xóa, có không ít người đã là bức ra riêng phần mình tông môn liền muốn lên đại khiêu chiến. Tiên hạ mọi người, nhưng là mặt lộ thần sắc lo lắng, Thiên Nhất cau mày nói sư thúc, Vương sư đệ cử động lần này sợ bất dị khắp phục hậu quả. Vẫn là cách đại là là. Vô Trần ánh mắt chớp động, khoát tay một cái nói không cần, Vương Ngọc cũng không phải là không muốn xuống đại. Có lẽ là có khác kỳ ngộ, chờ đợi xem. Phía dưới quần tình run run, Vương Ngọc nhưng trong lòng thì không ngừng Không nghĩ tới cố này cự phủ hư ảnh vẫn vụn vậy mà còn có thần nhận thức tồn tại bị Vương Ngộng dung nhập trong lòng bàn tay một khắc vọt thẳng vào Thức Hải. Hiện tại Vương Ngộng thần thức vậy mà đi theo tiến vào Thức Hải. Nhìn thấy thì là một bộ kinh ngạc cảnh tượng. Cố này yếu ớt lực ba động vậy mà tại hắn Thức Hải bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nghiễm nhiên đem nơi này trở thành nó ngang dọc thiên địa. Nguyên lực chi hà suối chạy không ngừng, vô thủy không có cuối cùng. Tại yếu ớt lực mạnh mẽ đâm tới bên trong Vương Ngộng vậy mà cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy, thong khoé để ở vào Thức Hải bên trong Vương Ngộng đều miệng, bên trong Vương Ngọng hai tay huy động, cực đồ biến thương tâm không cần triệu hoán tự mình bay vào. Âm dương ngăn cách, quay tròn xoay tròn sông vệ lực hư ảnh. Truy đổi bên trong vương ngụm nguyên lực chi hà cũng trở nên không tại án nhàn, phảng phất cự long khoé động tứ hải không yên. Vô tận sóng lớn ngập trời phảng phất nhảy vào thanh thiên nên kích hư ảnh. Đây là vương ngụm đối thức hải nguyên lực không kết quả. Trước mắt vương ngụm có thể làm cũng chỉ có những thứ này, đây cũng là rất bất đắc di sự tình, chính mình thức hải bị những này ngoại lai vật triệp cứ, chính mình vậy mà chi phối không được, nói ra có lẽ sẽ trở thành một cái chuyện lớn. Nguyên lực chi thủy đầy trời, cực đồ đổ truy đổi không ngớt. Mà cỗ này yếu ớt lực nhưng là chân trượt thường. Mà còn cái này hư vô độ vật tại hư vô bên trong vậy mà thay đổi đến phạm Phật tự chất, mỗi một lần xung kích chính mình thức hải vậy mà mơ hồ rung động ầm ầm. Không đợi mặt này hỗn loạn kết thúc, một mực không nhận Vương Ngộng khống chế sẽ chỉ đi theo thất thải thương tấm hỏa pha trộn cái kia kim sắc quang cầu vậy mà cũng trộn lẫn vào, trong lúc nhất thời Vương Ngộng thức hải bên trong loạn tung tung quèo. Tại chỗ này Vương Ngộng phát giác chính mình duy nhất có thể làm chính là khống chế chính là thái cực độ. Sông lớn đời trời, kim quang vô tria, hư vô một bên trong, Từ Vô Chi Lực vậy mà trực tiếp đánh tới tại Thất Hải bên trong yên tĩnh phiêu phù màu vàng quang điểm, trong thoáng chốc Vương Ngộng hình như phát giác màu vàng quang điểm từ từ mở ra, giống như là một bản kim quang vạn đạo sách, đảo lộn một trang. Hư Vô Chi Lực phản phất nhận lấy kinh hai bối rối vô chương thẳng đụng vào đầy trời tầng cao nguyên lực trưởng hà bên trong. Thiên tâm di tích, bốn phía ồn ào càng thêm vang vọng đất trời. Một cái đầy mặt vẻ giận dữ nam tử trẻ tuổi hận hận trừng lỗi lạc Ngộng, ra để ý tông chiến, không nghĩ tới trực tiếp bị Vương Ngộng không nhìn, lại còn là một bộ suy nghĩ Vông, nhìn như không thấy bộ dạng Nhưng đối phương không có bất kỳ cái gì bày tỏ chính mình liền không tiện xuất thủ, dù sao nơi này là Thiên Hỉ tu hội, phía dưới tiền bối tụ tập. Nếu như đổi tại bình thường hắn sớm liều lĩnh vào tới. Vây xem mọi người thì là triệt để hòa đá. Chư vị tiền bối cũng làm mỉm cười, qua rất lâu, có người cao mày nói phía trên đạo hình, tất nhiên Vương đạo hữu như thế bình tĩnh, đó chính là chờ đợi người động thủ. Không cần chần chờ. Chúng ta chờ mong hai vị quyết đấu. Người thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, tay trái hơi động một chút một cái bàn tay màu vàng nóng như cối xay đồng dạng trực tiếp hướng Vương tới. Hiện tại Vương Mộng tình hình hắn cũng đánh đo khó định. Nếu quả thật nhập định chính mình bên dưới nặng tay sợ là ở đây chư vị tiền bối không đáp ứng. Tối say màu vàng tay trương tới người, Vương Ngộng giống như một cọng rơm thẳng tắp ngã ra thật xa, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Nơi đây lại lần nữa sốn sao, bao gồm thanh niên cũng là có chút điểm giận mình, không thể tin được hết thảy trước mắt. Cái này chênh lệch cũng quá lớn điểm A chẳng lẽ thật suy nghĩ viện vòng sống hồ giấy. Tiên hạ phái mọi người khẩn trương, cùng nhau nhìn hướng Vô Trần, chờ đợi quyết đoán của nàng. Vô Trần nói đây là cùng giai khiêu không địch lại sống chủ động lui ra. Hiện tại Vương Ngộng cũng không nói chuyện, chúng ta nhúng tay có hại tiên hạ thanh danh. Tiểu Nhiên hai mắt thoáng hiện nước mắt, lo lắng nói sư phụ, vậy liền nhìn xem vương đại ca bị người đánh nha. Vô Trần nhìn thoáng qua tiểu Nhiên, thôi có nhận thấy khe khẽ thở dài. Tĩnh Phong khẽ mỉm cười nói Đạo Hữu, chúng ta không thuộc về thiên hà, đi lên không tổn hao gì thiên hà uy danh. Tuyết Nhi, ngươi đi lên mang vương tiểu Hữu xuống đây đi. Vô Trần nhẹ nhàng thở dài nói chỉ có thể như vậy. Vương Mộ lần này đột nhiên nhập định sợ rằng cơ duyên không nhỏ a. Bạch Tuyết đã sớm nhịn không được, nghe Vô Trần chi ngôn liền muốn ra, lên, kỳ quái hưu, là khi nào lên đây, cũng muốn hướng Vương Mộ Chương 240, lôi động, chương 240, lôi động. Thiên tâm di tích bên trên vương ngọc âm thanh tuy nhỏ, lẫn cận người nhưng là nghe đến chân thành, tất cả đều im lặng. Thanh niên lên đài nửa ngày, một kích đem hắn gõ bỏ tới. Hiện tại còn hỏi lúc nào bên trên đài có hay không muốn hướng hắn khiêu chiến? Cái này hậu chi hậu giác cũng quá có chút quá. Chẳng lẽ thật đang giả điên bắn ngốc? Vây xem thiên hà mọi người thì là thở dài một hơi, bất quá cũng là có chút điểm buồn cười. Bạch Tuyết vỗ ngực một cái gắt giọng cái này, ngốc tử thật đúng là có điểm vấn đề, chẳng lẽ thật như các ngươi nói tới là cái tên ngốc. Tiểu Như cười hì hì nói nghe nói các ngươi thấy vương phàm cùng với hắn một chỗ không nốc cũng sẽ trở thành bệnh tâm thần. Các ngươi còn bình thường cũng là rất khó được nha. Vương Phàm không phải vương đại ca ca ca sao? Không có cảm giác có cái gì không giống A tiểu Nhiên trong mắt thoáng hiện một tia mờ mịt. Vô Trần lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Nhiên mái tóc. Ngược lại là Thiên Mạc khẽ khẽ thở dài nói tiểu sư đệ bất quá tu đạo 10 năm, nhưng là dị biến không ít, cũng không biết là họa hay phúc. Tương lai đường rất khó coi thấu a. Tinh Phong khẽ mỉm cười nói Vương tiểu hữu tiên tư tuyệt căn, cũng không cần thiết lo lắng. Chỉ là Vương Phàm tiểu hữu nhưng là nhìn không thấu, không biết chư vị đối hắn hiểu bao nhiêu. Hắn a, lấy bần đạo nhìn căn bản không phải người. Cẩu Vĩ hình như nghĩ đến cái gì, cho Vương Phàm hạ một cái kết luận. Bạch Tuyết tiểu như chờ đối Vương Phàm tương đối quen thuộc, người tất cả đều gật đầu nói phải, cảm giác cái này cẩu đạo sĩ lần này khó được nói đến nút. Thiên Tâm Đài bên trên, thanh niên trợn mắt nhìn Vương đạo hữu ngược lại là bình tĩnh. Tôi mỗ lên đài rất lâu, đây là không đem tôi mỗ để ở trong mắt. Hôm nay lĩnh giáo cao chiêu. Mời. Vương Ngọc Yên lặng nhìn xem thanh niên, bỗng nhiên nói đạo hữu, người hiểu lầm. Vương Mô mới vừa rồi là xảy ra chút ngoại ý muốn. Bất quá đạo hữu còn mời xuống đài mới lạ, chế sợ có bất trắc Thanh niên sắc mặt nháy mắt biến thành cái trạo, khinh hắn thì cũng thôi đi. Lời ấy đã không thể dùng khinh thị hình dung, đơn thuần lụ ổ xem thường. Đánh người không đánh mặt, như vậy hành vi quả thực nếu không chết không ớt. Thanh niên sắc mặt tái xanh, nguyên lực vận chuyển, khí tức tăng vọt liền muốn quyết một trận tự chiến. Dưới đài người vây quanh cũng đều là lấp đầu, cảm giác vương ngộng thật có chút quá. Ngược lại là những tán tu kiếp nhưng là gieo họ không ngừng, những người này đối các đại tông môn vốn là không quá càng cúm. Lúc này cùng nhau cao giọng nói vương sư huynh uy vũ, trên đài vị tiêu đạo hình không Thanh niên vị trí tông môn cùng nhau sắc mặt đại biến một cái trưởng bối xa xa nhìn qua vô Trần nói đạo H hữu người đệ tử này có phải là có chút quá ta thôi sư chất là chúc nguyên Tam tầng tiên tu vi hôm nay so tải nếu như Vương Ngộ Hiền để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đừng trách ta không trước đó nhắc nhở cắt ai sợ ai chờ một lát với kêu cái gì thôi đừng khóc cha gọi nương liền thành trang cái gì tỏi cầu vi chỉ e thiên hạ không loạn khinh thường nói. nóiư vô Trần đạo Hữ cái này hóa Linh cũng không đến đệ tử cũng là người thiên hà cao tốt còn hiểu không hiểu cái củ bên kia người sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm Một cái hóa linh đệ tử cũng dám đối hắn nói như thế, cái này rõ ràng khinh thường bọn họ tới cực điểm. Vô Trần nhìn thoáng qua Cẩu Vĩ, khẽ mỉm cười nói, tiểu bối luận đạo đạo hưu hà tất tức, tức giận như vậy đâu. Tiên Lặng nhìn chính là. Dưới đại thần thương khẩu chiến, trên đài thanh niên cũng là nổi giận tới cực điểm. Lúc này nguyên lực đã là vận chuyển tới cực hạ, mơ hồ quanh thân hư không vì đó ba động, bản thân cảm giác tự thân tu vi chưa từng có như thế cao hơn, lửa giận thật có thể thiêu đốt tiềm chất. Bất quá lúc này thanh niên càng thêm cẩn thận, tất cả nguyên lực ngưng tụ tại một điểm, ngưng một chờ, tùy thời chuẩn bị bộc phát đòn đánh mạnh nhất. Vương Ngộng không nghĩ tới chính mình một câu chân tâm chí ngôn, lại đổi lấy kết quả như thế. Thôi cảm thấy im lặng, ngẩng đầu nhìn một cái chân trời, hừ hừ nói tới: "Đến cái gì?" Thanh niên có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Vương Ngộng, sau một khắc nhưng là dù mình, chỉ thấy lúc này Thương khung đột nhiên biến thành âm u, một đoàn quỷ dị mây đen nháy mắt bao phủ Thiên Tâm Di Tích, trong mây đen vô tận điện mang vũ trụ, Thương khung một cố run rẩy khí tức cùng Thiên Tâm Di Tích vốn có khí tức dung hợp lẫn nhau, cả tòa Tâm Di Tích bị mây đen bao phủ, mà Thiên Tâm Di Tích bên ngoài lại không có may biến hóa. "Không tốt, đây là thiên kiếp." Thôi sư chợt nhanh lên rời đi, thanh niên sư môn người hét lớn. Ầm ầm quần quần tiếng sấm vang vọng đất trời, Vô tận hư không bên trong đã thành một mảnh điện hải. Thanh niên sắc mặt đau thương, lại đột nhiên phát giác nơi này đã bị giam cầm, chính mình nghĩ lui đã không có đường lui. Không có thiên lý, không phải đến đến Ngưng Nguyên đỉnh phòng, phá vỡ mà vào đan nguyên cảnh mới có thiên kiếp sao? Cái này vương ngục là cái gì tu vi, người vây quanh lại lần nữa xôn xao. Xem cái này vương ngục nhiều nhất chúc Nguyên đỉnh phòng, hoặc là đi vào Ngưng Nguyên, có thể cái này thiên kiếp là chuyện gì xảy ra. Ai, tôi đạo hữu rồi, một người độ kiếp, người khác làm sao có thể chột lẫn? Còn nữa Nguyên đệ tử nơi nào có độ kiếp? Thiên tâm di tích lưng tựa đại nhạc bên trong vài đôi thâm thúy đôi mắt cũng có chút lên điểm biến hóa. Một người trong đó thở dài nói đây bất quá là một cái tiên hà tiểu bối mà thôi, vậy mà có thể dẫn động tiên tiếp. Tiểu bối này khá quen, hình như ở đâu gặp qua. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? A di đà Phật, thiện hai triền hai. Tiêu giao đạo Hưu nói không sai, vị thí chủ này chính là điên lạc thiên địa người hữu duyên. Haha, ha, mấy vị nhân tộc đại đức ngược lại là đối tên tiểu bối này rất để bộ a, bất quá cái này Vương cùng tiểu nữ ngược lại là có chút liên quan. Cái gì? Hắn chính là Vương Ngộng? lão phu đệ tử chính là hắn? Giết. Nguyên lai là tiểu bối này, lão phu cùng hắn cũng có chút sức mít. Lôi hại dài đằng đẵng, gian cầm hư không. Vô tận điện mang du tẩu hư không tạo thành từng chôi kim quang vạn đạo chi kiếm, nháy mắt rơi xuống thiên tâm di tích bên trên không có một điểm khe hở. Vương Ngọc ánh mắt ngưng trọng, thứ hại dị biến, hư vô chi lực bị nguyên lực chi hà thôn phệ một khắc, hắn liền cảm thấy thiên kiếp chắc chắn sẽ tiến đến. Những cái kia lực đạo không thuộc về ngân trấn, khẳng định sẽ bị phương thiên địa này không cho. Đương ra, đứng trên niên nhưng là không có thoát, trực tiếp bị bầu trời điện mang biến thành màu vàng tiểu đầu cánh tay, hư không. Vương Ngộng quanh thân nhưng là kim kiếm du tẩu cũng không tới người. Người vây quanh người lại lần nữa xôn sao có hay không thiên lý a chúc nguyên độ kiếp thì cũng tôi đi. Chính chủ nhân không có việc gì, người không liên quan lại bị xem đánh. Vương Ngộng quay đầu quan sát một cái thanh niên, cắn răng một cái, huyễn động kiếm vung ra, một cỗ màu vàng cổ sáng mãnh liệt mà ra, tại mây đen bao phủ thiên tâm di tích giống như một vòng nắng gắt phá vỡ trên cổ hạm, tại hư vô bên trong đả thông một cái thông đạo nối thẳng ngoại giới, thanh niên cảm kích nhìn Vương Ngọng một cái, theo đường màu vàng thoát đi nơi đây. Ầm ầm tiếng sấm lại lần nữa chấn động. Vô tận hư vô bên trong đen như mực mây đen nhấp nhô hoàn toàn bao phủ thiên tâm di tích, mây đen như mực, bên trong nhưng là điện mang du tộc, bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì tình hình. Các vị đạo hưu có thể nhìn trong thanh kiếm kia. Đại nhạc bên trong thâm thủy ánh mắt căn cứ, thanh âm uy nghiêm truyền ra. Chí cương chí dương mới có thể cùng lôi điện kết hợp lại. Như thế thiên điệu giam cầm phi phạm bình có thể xuyên thấu. Xác nhận chí dương kiếm không thể nghi ngờ. Chí dương huyền nguyệt, huyện Nghĩ không dương cũng xuất thế, cũng bị tiểu bối được. Kì kì, tiếng nước a, si hải, tiền hạ vô tồn. Tiên hạ bất quá là một đám đáng thương người mà thôi. Nhớ năm đó ngạo thiên sao mà cường thế, cuối cùng là vì người khác làm quần áo cưới mà thôi. Trường Hạo kiếp này sau đó Thiên Hà có lẽ liền muốn hoàn thành sứ mệnh. Đáng tiếc gia chương 241, thức hải thành viên, tồn tại sao? Chương 241, thức hải thành viên, tồn tại sao? Trước kia như họa, dừng lại một điểm ký ức, lại trở thành trong lòng vĩnh hằng ngự sóng. Thiên tâm di tích bên ngoài thay đổi đến an tĩnh quỷ dị, mọi người tất cả đều chố mắt đứng nhìn nhìn trầm trầm thạch đài người. Thiên đa số đại tông môn đệ tử đều từng trải qua, còn lại tán tu liền tính không biết đến, dù sao cũng là niên cứ qua. Dù sao quan hệ đến sinh tử của mình, Đan Nguyên Độ kiếp được sương sinh tử lưỡng trọng thiên, hoặc là siêu thoát, hoặc là kiếp trò, không, có loại thứ ba có thể, có thể cái này trúc nguyên cảnh độ kiếp chính là đầu một lần, càng thêm kỳ dị chính là kiếp nạn này chỉ ở phạm vi nhỏ ngưng tụ, ba phủ thiên tâm di tích, phảng phất thành một cái màu đen hình trụ nối thẳng thương khung không có chút nào bên ngoài khu tán. Cái này cùng mọi người nhận biết thiên kiếp tạo thành chênh lệnh rất lớn, che khuất bầu trời, ba phủ một phương thiên địa hoàn toàn khác biệt, thành là kỳ thải quái dã. Vô nhân từ đại nhạc bay đến nơi đây, sắc mặt ngưng chầm chầm thạch đài cao nói chuyện gì xảy ra. Vô Trần cười khổ nói với tiểu đô đệ tới đó đều không an phận a đây cũng là độ ngưng nguyên kiếp, đây là vạn cổ không có sự tình. Coi hình xác nhận thiên địa bãi xích chi kiếp, không hòa vào phương thiên địa này, sợ bất dị vượt qua. Còn nữa vượt qua, sợ rằng sẽ trở thành năm nay đại hội mục tiêu công kích. Mộc Hàn Nguyệt hai trong mắt lạnh như băng xuất hiện một tia gợn sóng, nhìn chằm chằm thiên kiếp trong thoáng chốc về tới tiên hà đại tỷ một khắc, về tới cái kia bị Vương Ngộng cường hành ôm ra lôi hại một cái chớp mắt. Trước kia như họa, dừng lại một điểm ký ức, lại trở thành trong lòng hàng gợn sóng. Một khắc này, bất quá là một cái điểm, lại tại thời gian bên trong vận thành một sợi cuối cùng sẽ kết thành một vòng tròn sao. Lôi hại bên trong, Vương Ngộng sắc mặt phát khổ nhìn chằm chằm hư vô bên trong vô số du tàu lôi điện suy nghĩ cách đối phó. Hình như chính mình gặp phải cái này tiên kiếp không phải lần một lần hai. Bất quá ngày trước mặc dù chính mình không phải rất rõ ràng vẫn mơ hồ cảm giác đến đều là cổ mục lao nhân giúp hắn gắn vượt qua. Lần này chính mình ứng đối, nhưng là khó mà nói. Bốn phía tới lui màu vàng tiểu kiếm dặm dặm chẳng trị trôi nổi tại Vương Ngộng bốn phía, tại đen như mực mây đen bên trong lộ ra như vậy chói lóa mắt. Mà Vương Ngộng Thức Hải bên trong lúc này ba động càng thêm mấy liệt, hư vô chi lực dần dần lại có bị nguyên lực chi hạ hoàn toàn thôn phệ dấu hiệu. Theo hư vô chi lực dần dần yên tĩnh, Vương Ngộng nguyên lực chi hạ bắt đầu cấp tốc tăng lên. Tiếp theo nguyên lực chi hạ vậy mà nhìn thấy bên kia, một đầu lao nhanh sông mãnh liệt mà tới, dần dần hữu hình thành viên xu thế. Theo nguyên lực chi thủy sông lao nhanh, một cỗ hư vô lực đạo chậm rãi tại nguyên lực chi hạ lên cao lên, chậm rãi bay tới thức hải hư vô trên không. Thức vô, vô thức như này đang dần dần tạo thành một bộ biến, hư vô chi lại lần nữa dâng lên. Thi tâm di tích bên trên lôi hại phản phật nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, vô số chuôi kim quang tiểu kiếm phản phật hư vô vậy mà trực tiếp xuyên thấu hư vô vọt vào Thức Hải. Trong lúc nhất thời Thức Hải kim sắc quang kiếm ba phủ, cùng nhau công kích Vương Ngộng Thức Hải hư vô trống không. Vương Ngộng cảm giác chính mình Thức Hải sắp bạo liệt, trong đầu vậy mà xuất hiện một tia hôn mê, phản phật thần thức của mình lúc nào cũng có thể sẽ tản đi. Hoàng hốt phía dưới, Vương Ngộng thần thức cũng tiến vào Thức Hải. Dung hợp thất thái chi hỏa thái không, xoay tròn, to, dần dần xoay màu tiểu kiếm giáng lâm. Phía dưới nguyên lực chi hà lao nhanh vẫn như cũ, dần dần, nguyên lực chi hà hoàn toàn hiện ra, hư vô bên kia có thể thấy rõ ràng một đạo màn nước lao nhanh mà tới, có cùng đầu nguồn giáp giới xu thế. Nếu như thức hải thật tồn tại, như vậy nơi này chính là một phiên thế giới. Âm à ngoại giới tiếng sấm đại trấn, vô số màu vàng tiểu kiếm phía sau tràn vào đồng thời phía sau vậy mà đi theo một tòa ba chân hai thai cự đỉnh hư ảnh tiến vào thức hải. Lần này Vương Ngột là triệt để kinh ngạc. Cái đỉnh này hắn là gặp qua nhiều lần, không nghĩ tới lại ở chỗ này hiện đỉnh mang theo một cỗ tang thương khí tức ép xuống, Vương dù cảm giác chính mình thân ở hải, nhưng cũng có đầu bạo liệt tạo giác, lung lay răng, Vương Ngộng Tức Hải bên trong thần thức hóa thành bản thể, nên không mà bên trên kéo lại hư vô đỉnh. Tang thương khí tức bao phủ nơi đây, tự đỉnh phản phất gánh chịu một cái thế giới, Vương Ngộng qua trong giây lát hình như có bị ép tới thể tự do cảm giác. Hư vô chi lực, Ngưng tụ Vương Ngộng hét lớn một tiếng, tay trái đột nhiên gặp trống không nắm chặt, Thức Hải hư vô bên trong, một cố khí tức bị bóp cùng trong tay, cảm giác tự thân lực đạo tăng mạnh, đột nhiên nâng người lên nâng lên hư vô đỉnh. Hư vô bị ngăn chặn một khắc, thân thể ngoài giới, sấm kinh thế, Phản vật ngoại giới có thiên đại dị biến phát sinh, mà bây giờ Vương Ngộng đã quan tâm không được cái này rất nhiều, mơ hồ, chính mình ngực phát nhíến, có một cố máu tươi đụng vào đi ra, chỉ bất quá cô kêu máu tươi có lẽ lại bản thể phun ra, tại thức hải bên trong hắn là không gặp được. Ngoại giới áp lực ngừng lại tăng, thức hải bên trong Vương Ngộng mặc dù tạm thời đứng vững nơi này áp lực, nhưng cũng là yếu ớt đến cực hạn. Cảm giác chiếc đỉnh lớn này lực lượng đang không ngừng tăng cường, mà phía ngoài dị biến nhưng là không được biết. Vương Ngộng ánh trọng, chú nhìn bên trong lao nhanh dòng sông, dự đoán chỉ cần cái này đầu nguồn hợp, cái này tiên có lẽ liền sẽ tiêu tán. Có thể là chính mình có thể chịu tới một khắc này sao? Đáng buồn nhất chính là mình tại thức Hải dễ rủa, phía ngoài bản thể lại bị đánh thành cho, đó chính là một chuyện cười, đương nhiên là người khác nhìn mình cho cười, chính mình đến lúc đó sớm đã ô hô ai thai. Hơi chút suy tư, vương vọng tâm niệm khắp nơi, Thái cực đồ án tại thức Hải bên trong biến mất. Theo Thái cực đồ biến mất, màu vàng tiểu kiếm mất đi ngăn cản, cùng nhau bay vào nguyên lực chi hà, vô tận kim sắc quang mang rơi vãi, nguyên lực chi hả phản phất bị bước hơi lao nhanh dần dần chậm dần, Thất Hải hư vô bên trong mơ hồ tạo thành đạo lại có điểm chưa vững chắc cảm giác, phản phất muốn tiêu tán theo. Chú ý bên trong không quan tâm được bên ngoài. Vương Ngột rơi vào đường cùng, tính toán triệu hoán mầu vàng viên cầu, nhưng là không, có chút nào làm mà thay đổi. Nhìn xem lao nhanh dòng sông càng thêm chậm chạp, cuối cùng vậy mà tạo thành một đạo nho nhỏ khe hở, chính là không cách nào cùng đầu nguồn ra giới. Vương Ngột quyết tâm, hét lớn một tiếng đột nhiên đẩy, đại đỉnh bị đẩy ra một chút, cả người phảng phất tại thứ hại bên trong hóa thành một đạo quang mang nháy mắt phi khe hở, Vương Ngột đem chính mình hóa thành một điểm cuối cùng cầu, nháy mắt trường hà xuyên qua, thứ hại bên trong một đạo hóng ánh màu phương tiếng vang đập về trường hà một khắc biến mất không thấy gì nữa. Thức hải bên trong trở về khó được ngăn nhàn, gọn sóng không sợ hãi, tiến tính ngăn nhàn. Vương Ngộng Thần thức thật dài thở một hơi. Nhìn xem thức hải hóa thành đống ánh nguồn cơ vọng, chảy nhỏ rõ không tiếc lưu động, biết thức hải bên trong xem như là tránh thoát một kiếp. Thân thức đột nhiên trở về bản thể, Vương Ngộng kinh hãi sau khi cũng là âm thầm vui mừng không thôi. Hư không bên trong một đầu màu vàng cự long hoành qua thiên tế, chậm rãi tại tiêu tán, thương tâm hỏa dung hợp thái cực đổ sớm đã tiêu tán, chỉ có thương tâm hỏa lơ lửng, lại có một tòa cổ pháp tiểu đỉnh lơ lửng người. Lại xem chính mình bản thể, tóc dựng thẳng, Cháy đen một mảnh cũng không biết bị như thế nào tra tấn, hiện tại Vương Ngọc mới cảm giác toàn thân thật đau chuyển đến. Quan sát chính mình đang điên, phát giác đã là đến chúc nguyên tàm tầng thiên. Chân trời hoành qua cự long đột ngột vô tình long nhãn tràn đầy vô tận hận ý, cảm giác mặt sinh vật không phải một lần để chính mình không công mà lui. Theo mây đen dần dần tản đi, rít lên một tiếng, long ngâm động thiên cả tòa Thiền Tâm Sơn đều nghe được cái này để người ta run rẩy long âm. Hư không dần dần trở về sáng sủa. Vương Ngọc nhưng là ảm đạm, chính mình con đường này sẽ như thế nào đi xuống? Lần này bất quá là nho nhỏ bên trên một tầng bậc thang mà thôi, vậy mà bị Thức Hải cùng bán thể hai tầng lôi kiếp. Đây là khá là nhỏ. Đến Nguyên Nguyên lúc còn không biết muốn xuất hiện cái dạng gì dị biến. Chính mình thức hại dị biến rốt cuộc muốn đến một bước kia. Hư vô chi lực hình như muốn ngưng kết hư không, nguyên lực chi hạ ngưng tụ thành viên, về sau lại biến thành cái gì? Là muốn tạo thành một phương thiên địa vẫn là một cái điểm. Vương Ngọc ngẩng đầu nhìn hiện thực thiên địa, trong lòng dần dần thay đổi đến hoang mang, tại thức hải bên trong chính mình tồn tại, lôi kiếp tồn tại. Tại cái này phương thiên địa bên trong chính mình cũng tồn tại, cũng có lôi kiếp. Cái nào mới là chân thực chính mình? Cái nào mới là chân thực tồn tại? Chương 242, ký nhân, chương 242, ký nhân. Một chàng so tài quỷ dị kết thúc, là vạn chúng chú mục tiên hỷ tu sĩ đại tụ hội kích thích một đóa nho nhỏ bỏ nước. Hai chàng so tài để tại ở đây mọi người ngạc nhiên là từ đầu đến cuối đều không nhìn ra Vương Ngộng tu vi. Trận đầu so tài có lẽ là Vương Ngộng thắng trận thứ hai liền có chút khó mà có kết luận. Bất quá chúc nguyên cảnh dẫn động tiên tiếp đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Toàn thân cháy đen Vương Ngộng mờ mịt đi xuống đài một khắc, bốn phía tiếng bàn luận xôn sao không dứt bên hai. Lại không có người lại hướng Vương phái mọi người quái dị nhìn xem Vương Ngộng, qua nửa ngày tất cả đều lắc đầu cười khổ mà thôi. So tài rơi vào cái dạng này kết thúc cũng không biết đối tiên hà là phúc là họa. Vô nhân một tấm cứng nhắc quan tài mặt khó được xuất hiện vui mừng tiểu mộng tử, không có gì đáng ngại à, ngươi bây giờ đến cái gì tu vi? Cái kia thiên kiếp là chuyện gì xảy ra? Thấy không? Sư phụ chính là bất công, nhìn thấy tiểu sư đệ ngựa khí cũng thay đổi. Nhìn thấy chúng ta tựa như ăn dạy thối đồng dạng không có khuôn mặt tươi cười. Tăng Hạo nhiên nhẹ nhàng kéo một cái thiên mạc nhỏ rộng tầm thì, bên cạnh thiên si thì là có chút mỉm cười. Vương Ngộ tu hồi tâm thần không người thi lễ nói sư phụ, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, thường thường tiến giai liền sẽ có thiên kiếp tiến đến. Chẳng lẽ cái này lão Thiên cùng đệ tử không qua được các đệ tử hình như vừa vận đột phá trúc nguyên tam tầng thiên đối với chính mình nguyên lực dị biến vương ngộng không còn dám nơi này trước mặt mọi người nói ra, muốn tại chính hắn đều không nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trong âm thầm giống vô nhân linh giáo. Ngược lại là bên cạnh mọi người tất cả đều cười ngất, chính mình độ kiếp cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng chỉ có loại này tên ngốc mới có dạng này thần nữ. Vô nhân mỉm cười quan sát vương ngộng nửa ngày, trong mắt một tiêu kim quang hiện, cùng vô nhau, liền nói mấy cái thật tốt hóa thành trưởng hồng như vậy đi xa, lưu lại vô cùng ngạc nhiên tiên hạ mọi người. Ngược lại là Tĩnh Phong mỉm cười nói Vương Tiểu Hữu cơ duyên trời định, sau này thành tựu không thể đoán trước gá lão hủ sau này còn muốn dựa vào tiểu hữu. Nghe lấy cái này Mạc Danh Kỳ Diệu lại nói, Bạch Tuyết trợn trắng mắt gắt giọng lão nhân ra người không phải muốn vì chính mình tìm một khối phần mộ nha, chẳng lẽ muốn để tên ngốc cho người làm mộ, hiện tại cùng tiểu Như mấy người chờ lâu dài, Bạch Tuyết tên ngốc hai chữ kêu cực kỳ có thứ tự. Vương Ngọc nghe lấy cũng chỉ có cười khổ phần. Cầu Vĩ bỗng nhiên nói cũng không hẳn vậy à, lấy đạo nhìn Tĩnh chính là người cô đơn, chắc hẳn sợ trăm năm về sau không có người cho mộ phần giấy vàng muốn tìm cái hậu nhân. Ừm, không đối. Đỉnh Phong Đạo Hữu tại chân tình cảnh cũng là xuân tâm hỗn loạn. Chẳng lẽ phủ cử tiên tử là đạo hữu về sau, muốn nhập vô dụng vương ngộng làm ở rể? Mọi người tại đây tất cả đều im lặng. Phu cư mắt phượng chợt lên, dông nhiên nhọn miệng cười nói cầu Vĩ đạo trưởng, người lời nói vẫn rất có trình độ nha, không biết đạo trưởng có thể hay không nhìn kỹ một chút tiểu nữ tử, có thể hay không phối hợp vương công tử đâu. Cầu Vĩ hì hì cười một tiếng, nói tiên tử phong thái như tiên, vương ngộng tấm này đức hạnh, à, không quỷ a Cẩu lên chói tai thanh âm tâm sơn, ở đây mấy vạn tu sĩ cùng nhau nhìn lại. Hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mị tiến mặc tăng hạo nhân mấy người thì là cầu Vĩ mạc nghiệm, dám đi trêu chọc cái này nữa tử. Quả thực chính là chằn sống. Vương Ngộng lắc đầu im lặng, hắn biết Cẩu Vĩ khán đáo Liêu Thầm mà. Vô Trần trong mắt chớp động một tia tia sáng kỳ dị, quan sát một cái phù cử khẽ mỉm cười nói Vương Ngộng, ngươi bây giờ cái này hình tượng cũng không giống như là danh chấn thiên hỉ nhân tại kiển suất đa nhanh đi thay quần áo khác, trưởng môn đoán trừng nghị sự cũng sắp kết thúc nghe lấy Vô nói đùa, bên cạnh chúng tiên hà đệ tử lại lần nữa ngạc nhiên, tại bọn họ trong tượng hình như vị sư thúc này bằng lãnh tuyệt chẳng lẽ Vương Ngộng thật như người náo loạn tại Thiên đạo điện nói tới Vương Ngộng thật bởi vì dài đến bình nhiên phàm ngược lại có già trẻ ăn sạch ma lực. Tiểu Nhiên nói khẽ Vương đại ca, ngươi thật không có sự tình a. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói Tiểu Nhiên, ta làm sao sẽ có việc đâu, đợi chút nữa mà ta có đồ tốt cho ngươi nói xong, hóa thành trường hồng bay về phương xa, Tiểu Nhiên gương mặt xinh đẹp nháy mắt tưởng đỏ một mảnh, trong mắt lại có hướng về chi sắc, bên cạnh Vân Khê nhìn ở trong mắt phốc phốc bật cười. Tăng Hạo Nhiên con mắt hơi chuyển động nói nơi này rồng rắn lẫn lộn, ta đi trong nom trong nom nói xong cũng hóa thành mau chóng mà đi. Thiên tâm Sơn một chỗ chân núi bên trong, một cái nho nhỏ hồ nước trong suốt thấy đấy. Bên bờ mấy cái mai hoa hiệu a a gặm ăn cỏ xanh, trong hồ con cá nhỏ bơi qua bơi lại một mảnh ngăn lạnh. Thiên Hỉ tụ hội có một cái quy định bất thành văn, tất cả tranh đấu đều tại Thiên Tâm di tích tiến hành. Bên ngoài không được tranh đấu, càng không được phá hư nơi đây một ngọn cây cỏ. Đến mức Nguyên Nhân nghe nói là nơi đây chịu Thiên Tâm chiếu cố, bất quá đến cùng làm sao chiếu cố, nhưng là không được biết. Vương Ngột tiến vào dòng suối nhỏ tẩy đi một thân bụi bặm, Tang Hạo Nhiên thì là ngồi tại trên bờ treo đùa Thiên Linh. lặng, sư mình, ta tại cái này tám, ngồi tại trên bờ trông coi, ngươi không cảm giác khó chịu sao? Tăng Hạo Nhiên liếc mắt một cái nói sợ cái gì, sư huynh đối nam nhân không có hứng thú. Nhanh lên tẩy xong còn có chính sự mới làm. Ta liền biết sư huynh ngươi không có hảo tâm như vậy tới thủ hộ ta. Tăng Hạo Nhiên gượng cười hai tiếng không nói nữa. Chân trời một đám mây thổi qua, yến tĩnh ngăn lành. Ào ào gió nhẹ nhẹ nhàng di động, Tăng Hạo Nhiên cảm giác tâm thần thanh thản nhẫn đứng lên thật dài duỗi lưng một cái, một tấm to béo mặt béo khó được xuất hiện một tia sáng huy. Y a i a tiên linh nhiên một trận bực bội, chỉ vào hư vô Hạo Nhiên ngờ ngờ, vô bên trong một trận lật lừ, thanh ảnh dáng lâm mặt đất, nhìn xem Vương Ngột. Vương hậu mà người này cũng không có ý tứ động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Vương Ngộng ra đầu tê dạy một hồi, như vậy chân bóng bị người nhìn xem thật không phải cái gì tốt tư vị. Vương Ngộng cau mày nói là ngươi, ngươi làm sao cũng tới cái này? Tăng Hạo Nhiên kỳ quái hỏi ngươi biết hắn. Vương Ngộng không có phản ứng Tăng Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm trọng, nói tiền bối, không biết lần này trước đến có gì chỉ giáo. Người tới liền ngẫm đánh giá Vương Ngộng tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể dày vỏ. Lão phu cũng không làm khó các ngươi đám nhóc con này, cái kia béo tử, ngươi đi cho vô trần màng câu nói, liền nói tiểu tử này tại trên tay của ta, để nàng tới nơi đây gặp ta. Đường Hạo nhiên sắc mặt đã biến, mới vừa rồi còn thật tốt, nháy mắt Vương Ngộng liền bị bắt làm con tin. Hắn cũng nhìn ra người này tu vi khẳng định không phải mình có thể đối phó. Tiên Bối, nơi này là Thiên Tâm Sơn, cấm chỉ tranh đấu. Tiên Bối ngươi cũng chớ làm loạn, Vãn Bối cái này liền đi mời Vô Trần Sư thúc nói xong hóa thành lưu quang đội vã đi, thiên linh đều không có thả xuống. Vương Ngộng trốn trong nước, có chút lúng túng nói Tiên Bối, ngươi tốt xấu để Vãn Bối mặc xong quần áo a đúng, trấn hồn quan như thế nào? Người trung niên cười hì, hì nói tiểu tử quỷ nhãn không trung thực cho ta trong nước ở lại. Chờ Vô Trần đến, lão phu tự sẽ buông tha ngươi. Ha ha. Hoặc là vô trần mang người nữ đệ tử tới, tiểu tử ngươi cũng liền có phúc hưởng. Vương Ngạo im lặng, lẩm bẩm thì thầm nói cũng không phải là ta nhìn người khác, là người khác nhìn ta, có cái gì phúc? Tiểu tử ngươi biết cái gì, bị mỹ nữ nhìn cũng là hưởng thụ. Lão phu để ngươi hưởng phúc còn không bằng kích. Chương 243, lúng túng, lời nói ngoài âm, chương 243, lúng túng, lời nói ngoài âm. Mày trôi nước chạy, cỏ thơm chợt chợt, xinh đẹp như vậy địa phương lại bị vô cùng không hài hòa một màn làm bận. Một cái tám nam nhân bị người ngăn tại nơi này, mà chắn vẫn là nam nhân. Cái này liền có điểm biến vị. Nếu như vô Trần thật đến nên làm cái gì? Vương ngọng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bực này xấu hổ sự tình để chính mình gặp phải, cũng coi là tu tiên tin đồn thú vị. Người trung niên quan sát một cái hư không, bỗng nhiên cười nói tiểu tử, đương kim Vô Thủy Phong xinh đẹp nhất nữ đệ tử là ai? Vương Ngộc Ngột chậm rãi hướng về phía trước di chuyển, nghiêng sông về phía mình y phục, trong miệng lại nói Vô Thủy Phong cuối cùng sư tỷ đều là thần tiên phong thái, không, có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Không biết tiền bối muốn hỏi điều gì dạng. Trung niên tay hai tay vung lên, Vương Ngộc đặt ở bên bờ y phục nháy mắt hấp lại đến bên cạnh, Vương Ngộc nhìn mà ngơ, kém chút có xúc động mà chửi thề. Người trung niên cười nói tiểu tử Trung thực trong nước đợi. Chờ Vô Trần tới ngươi liền có thể rời đi nói xong, người trung niên hình như nghĩ đến cái gì lầm bầm ngàn năm không thấy, không biết lúc trước tiểu nha đầu nhưng có biến hóa gì. Vương Ngọng nghe đến điên lặng, nhỏ giọng dò hỏi Tiên bối, ngươi kêu Vô Trần sư thúc cái gì? Làm sao? Tiêu tiểu nha đầu không đúng sao? Người trung niên bỗng nhiên âm trầm cười nói, nhìn Vương Ngọng trong lòng run lên, người này quá tà khí. Ha ha, ngươi nhìn ta tu vi thấp, không xứng làm Vô Trần trưởng bối đúng không? Đáng tiếc lão phu lại là sư thúc của nàng. Theo đạo lý tiểu tử ngươi phải gọi ta sư tổ. Vương Ngộng triệt để lặng, trong lòng mình ý nghĩ bị đoán được thì cũng thôi đi để chính mình gọi hắn sư tổ. Bất quá lời nói có nói trở về, người này tu vi nhiều nhất đương nguyên, lại làm vô Trần sư thúc. Nếu như lời ấy là thật, tu hành đều tu đến trên tấn chó. Tại Vương ngộng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại một khắc, hư vô bên trong một đạo hơi thương cảm âm thanh chuyển đến sư thúc, nghĩ không ra có thể tại chỗ này nhìn thấy người vô Trần huyền hóa mà ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trung niên, trong mắt các loại cảm xúc lưu chuyển. Bên cạnh còn đi theo rất nhiều người. Vương Ngọc lúc này triệt để trợn mắt, thầm mắng to hạo niên không đáng tin cậy, để hắn vô Trần tới đây thì cũng thôi đi, không biết làm sao cãi nhau la hét. Vậy mà kinh động đến một đám người đều chạy tới, cái này còn để người sống không. Vương Ngọc trốn trong nước không dám động đậy, theo tới tiểu Như chờ nữ đệ tử, nhưng là nhìn rõ rõ ràng, hồ nước trong suốt, cơ bản cũng là trong suốt, chúng nữ kinh hô một tiếng tất cả đều quay đầu lại đi không dám nhìn tiếp. Người trung niên hỉ hỉ cười nói Vô Trần, nghĩ không ra ngươi vẫn là như cũ. Năm đó tiểu cô nương thay đổi đến như vậy có vật vị, Lao phu đều không nghĩ tới a. Vô Trần cũng không tức giận, chán nản nói ngàn năm thời gian, phàm Trần ngừng lại mất. Đệ tử cũng giả, sư thúc chẳng lẽ vẫn là không bỏ xuống được đối sư môn thành tiến sao? Người trung niên hỉ hỉ cười một tiếng. Quan sát xung quanh sắc mặt thường đỏ nửa đệ tử trêu đùa vô trần, năm đó thanh âm lựa chọn đệ tử ánh mắt cực kỳ kém cỏi, "Ân, trong những người này cũng chỉ có dung mạo người coi như có thể, đúng, còn có cái kia Vân Yên tiểu cô nương cũng không tệ. Còn lại đều là son phấn tục phấn, người sao đến ngàn năm vẫn còn tâm thân xử nữ, một mức không có xuất giá." Mọi người tại đây triệt để hóa đá, tại tu tiên giới bên trong gặp phải không kiêng nghề gì như thế trêu chọc người, hơn nữa còn là đối mặt vô trần dạng này tu tiên tiền bối, người này đến cùng là lai lịch gì? Vô Trần gọi hắn sư thúc, thế nhưng không có một điểm lẫm trưởng bối bộ dạng, đến giống như là một cái du côn vô lại. Vô Trần sắc mặt có chút điểm xấu hổ, lại không có phản bác. Người Trung niên nhìn hướng Vương Ngộng hì hì cười nói tiểu tử, ngươi tha thiết ước mơ cơ hội tới, nhiều mị nữ như vậy tại cái này chiêm nữ ngươi, ngươi đời này chết cũng có thể bằng lòng. Lão phu mộng tưởng không biết bao nhiêu năm, lại không có cơ hội này. Tiểu tử ngươi thật tốt hưởng thụ, lão phu đáp ứng ngươi chuyện làm đến. Vô Trần đi theo lão phu đi nói xong, hai tay vung lên, một cô kỳ dị lực đạo nháy mắt để xoay người nữ tử chính diện đối đầu Vương Ngộng. Chúng nữ cùng nhau sợ kêu lấy đóng lại hai mắt, mà Vương Ngộng y phục vậy mà toàn bộ rơi vào mộng Hàn Nguyệt đám người chân. Nam tử Trung niên hì hì cười một tiếng biến mất ở chỗ này, vô trần khe khẽ thở dài, đi theo mà đi. Người trung niên là Tiêu Sái đi, Vương Ngột mặt sớm đã bỏ đầy hận tuyến. Theo người trung niên rời đi chi luôn, làm sao nghe đều là Vương Ngột cầu hắn làm như vậy, hình như chính mình thành một cái bạo lộ của biến thái. Nhưng trước mắt tình cảnh chính mình lại không thể mất nước mà ra. Hung hăng trợn mắt nhìn mỉm cười Tăng Hạo Nhân nói Tăng sư huynh, ngươi còn không đem y phục ném qua đến. Lúc này chỉ vô Thụy Phong đám người bên ngoài, chỉ có Thương Thủ ba người cùng Bạch theo tới. Tăng Hạo Nhân ý đệ, không phải sư không giúp ngươi. Lã sư Vinh ta không động được Á Vương Ngộng Sương Sở, bên cạnh Tiên Mạc hai người cũng là cười khổ lắc đầu. Vương Ngộng hơi nghi ngờ, nói đại sư Vinh, các ngươi có phải hay không chơi ta? Người kia bất quá là Đan Nguyên tu vi, nhiều nhất cùng sư huynh sàn sàn với nhau mà thôi. Thiên Mạc cười khổ nói sư đệ, sư huynh không nhìn nhầm chỉ sợ là nguyên đỉnh đại đức, liền muốn siêu thoát thiên địa tồn tại. Ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp á sư Vinh không giúp được ngươi. Vương Ngộng ngạc nhiên, có thể là ở tại trong nước khẳng định không phải biện pháp. Suy nghĩ lúc, một đám mỹ lệ nữ tử sớm đã nhịn không được, có thể lại không dám mở ra hai mắt, bạch tuyết sắc mặt tường đỏ gắt giọng với đốc, thật không phải đồ tốt. Nhăn mặt xong quần áo a. Bạch Tuyết cô nương, sư đệ y phục liền tại chân ngươi một bên. Ân, không đối, có lẽ tại chân ngươi bên trên tầng Hạo Nhiên hì hì cười nói. Nha Bạch Tuyết một tiếng kinh hô, cách Bạch Tuyết gần nhất tiểu Như, Vân Khê cũng là sắc mặt bất biến. Để một cái toàn thân lù ổ nam nhân cách mình gần như vậy, các nàng nói cái gì cũng làm không được. Mộng Han Nguyệt dù chưa nói chuyện, đóng chặt hai mắt khỏe mắt cũng thoáng hiện một tia lao đỏ. Vương Mộng mặt thì triệt để biến thành màu đen, nói sư hình, Linh Ngô, ngươi cái kia vật tiểu Nhiên cùng một chỗ đâu, vô sư thúc sợ nàng sợ hại không có để nàng tới, thì hỉ hỉ Hạo Nhiên cười nói. Vương Ngộng Triệt đệ không cách nào, khẽ cắn môi đứng thẳng. Chúng lươn nghe đến tiếng nước, tất cả đều kinh hô đừng tới đây. Vương Ngộng mần người, di động bước chân ngừng lại. Muốn dùng nguyên lực hóa thành rõ lốc, lại phát giác phương thiên địa này phản phất bị giam cầm, chính mình giống như phạm tục, không có bất luận hành động gì. Mọi người ngẩn người một khắc, Ngộng Hàn Nguyệt màu trắng váy dài tiên váy nhẹ nhàng phiêu phủ, phản phất muốn phá không mà đi. Lanh lạnh âm thanh bỗng nhiên nói Vương sư đệ, trở lại trong nước đi. Sở, trong nước. Ra, tia tia qua nơi đây, bên Một mảnh lam quang chói mắt đâm vương ngộng bốn người không ngờ ra được hai mắt. Lam mang xẹt qua chân trời, hư vô bên trong, tuy là ban ngày lại có một vòng viên nguyệt hoàng hốt mọc lên ở phương đông, vô số đạo ánh trắng rải rác tại huyền nguyệt thần kiếm bên trên, huyền nguyệt kiếm tia sáng càng lớn, trường kiếm đột nhiên đảo ngược chém thẳng vào mà xuống, đại địa bên trên cũng có bất kỳ biến hóa nào, hư không thì là một trận vần mẹo, trong thoáng chốc thay đổi đến vỡ vụn. Tiếp theo tại vương ngộng phảng phất đều là cái lão tới trong nước. Lại mở mắt, phía vẫn là như cũ, mà tiên mạc mấy người thì là triệt để sống lại. Mộng Hàn Nguyệt có chút dừng lại, tay vi động chỗ, gió nhẹ lướt qua Vương Ngọc Ý vụp nhẹ nhàng bay đến trong nước. Vương Ngọc đại hỉ, lại nhìn Mộng Hàn Nguyệt đã là đeo qua thân đi, mà Bạch Tuyết mấy người thì là hoan hô lên. Vương Ngọc Khẩn Trương nói đừng mở mắt mấy người sững sờ lập tức nhắm hai mắt gắn qua thân, Bạch Tuyết gò má ửng đỏ, gắt giọng cái này tên ngốc trong lòng vậy mà đều là ý tưởng này, bại hoại bên cạnh mọi người nhất thời cười ra tiếng vớ khê. Vương Ngọc xấu hổ mặc quần áo tử tế Sư muội, hắn nhưng làm mộng chữ ngươi a. Một chỗ đỉnh núi, người trung niên nhìn xem phía dưới bỗng nhiên cười nói với đệ tử không sai, nếu như không có đính hôn người cùng tiểu tử này, ngược lại là hữu duyên, mặc dù tiểu tử này dài đến có lỗi với lại chúng. "Tốt, người trở về đi." hướng những lao bất tử kia gửi lời thăm hỏi. "Vô Trần khẽ vuốt cằm nói sư thúc về sau có tính toán gì?" Người trung niên bỗng nhiên cười gần nói chỉ cần thiên đạo không thu, phương thiên địa này nhậm lao phu rong chơi, làm sao cũng phải so những lão bất tử kia sống lâu điểm. Những lão bất tử kia ngủ đông lâu như vậy, chỉ sợ cũng chưa chắc có cái gì tu mà a. Vô Trần bất đắc dĩ nói sư thúc, người vẫn là không bỏ xuống được sao? Sư môn trưởng bối cùng những cái kia tiền bối làm như vậy bất quá là vì đánh vơ Phương Thiên địa này, nhìn một cái tương lai mà thôi, người nào có thể nói rõ đúng sai đâu. Người tiểu nha đầu này, lão phu lại không có nói bọn họ sai, chỉ bất quá khinh thường bọn họ làm người mà thôi." Nói xong người trung niên sắc mặt đông nhiên có cảm khái nói nói trắng ra, tất cả cũng là vì trường sinh á lão phu hiện tại hơi sử dụng tu vi, Phương Thiên Điệu này liền sẽ tan không giới Lao phu. Các ngươi chữ tốt vì đó, lão phu không giúp được các ngươi. Đại kiếp phía sau tận lực chừa hạt giống a, thiên hà cũng không phải là lão quỷ kia. Còn có, lão quỷ kia không có chết. Cái gì? Người nói là Tổ sư hắn Vô Trần sắc mặt đại biến. Người trung niên gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía dưới chúng đệ tử thân ảnh hư ảo biến mất tại hư vô bên trong. Chương 244, Tâm kiếm vung ngân, chương 244, Tâm kiếm vung ngân. Thương vân lượn lờ, hồ nước gợn sóng, giữa thiên địa một mảnh ăn lạnh. Vừa vận một chàng náo kịch đột nhiên ngừng lại. Lưu lại cái gì, đoán chừng chỉ có Vô Trần biết. Tiểu Như chạy lên phía trước kéo lại Vô Trần cánh tay dịu dàng nói sư phụ, hắn thật là sư tổ sao? Làm sao cảm giác không giống. Vô Trần quan sát ở đây chúng đệ tử nhiều một tia không đành lòng. Nhẹ nhàng nuốt ve tiểu Như mái tóc nói là các ngươi sư tổ, cũng là tiên hà làm người ta chú ý nhất thiên kiêu. "Tốt, chúng ta trở về đi nói xong thân ảnh hư ảo mang theo tiểu Như phá không mà đi." Vương Ngộng tất cả đều lắc đầu cười khổ hóa thành trưởng hồng theo sát mà đi. Nơi đây trở về yên tĩnh có được. Vừa vặn bị sợ quá chạy đi một đám mai con ngó giáo rác chạy trở về, ngai bén đánh giá xung quanh. Thiên Tâm Di tích phủ cận lúc này lại có một phen khác biến cố, một đôi người ngay tại trên đài tranh đấu kịch liệt, các loại pháp quyết đều xuất hiện, hào quang chói sáng mang theo vô tận khí tức tại thạch đài bên trên ba phủ. Phía dưới người vây quanh chỉ trỏ, nghị luận không chỉ Nhìn thấy Vô Trần đám người trở về, tiên hà mọi người tất cả đều yếu ớt thở ra một hơi. Thiên Nhất không người thi lễ nói sư thúc, bên kia xảy ra chuyện gì? Vô Trần quan sát một cái đại nhạc nhẹ giọng thở dài nói vấn thiên sư thúc cũng đi tới Thiên Tâm Sơn. Bản tọa cần phải đi cùng trưởng môn sư huynh trao đổi chuyện quan trọng, nơi này giao cho ngươi. Nhớ tới đừng để chúng đệ tử gây chuyện. Thiên Nhất nghe song sắc mặt trong nháy mắt đã biến, nhưng trọng gật gật đầu. Vô Trần quay đầu sâu sắc quan sát một cái vương mộng thân ảnh một trận hư ảo biến mất ở chỗ này. Mà tiên hạ mọi người thì là triệt để số chảo. Mạc mừng lớn nói vấn tiên lão nhân gia ông ta cũng số thế hắn nhưng là chúng ta thiên hà truyền kỳ a không, hẳn là thiên hỷ truyền kỳ. Sư tổ dáng dấp ra sao? Có phải là gió nhẹ tắm mặt, bệ nghệ thiên hạ. Sư tổ có cái gì bảo bối truyền xuống? Thiên Mạc một phen lưu lo không ngừng, cùng bình thường xem như thương thủ đứng đầu hình tượng một trời một vực. Vương Ngọc đám người lại nghe được có chút điểm sức sở, suy nghĩ một chút người trung niên thân ảnh hình như cùng gió nhẹ dựa vào không lên một bên, bất quá lúc đó mà trò chơi phong trần, lúc thì âm trầm khủng bố đến hèn bọn có thể dính vào một bên. Đến mức tu vi nha, thật đúng là nhìn không a. Nhìn xem Vân Khê mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái, lại không nói ngữ. Thiên Mạc mấy người tất cả đều hơi nghi ngờ, gặp phải sư môn cao nhân đắc đạo sao được thành bộ dáng này. Thiên Mạc hoài nghi nhìn về phía Vương Ngộng hai người. Vương Ngộng nhíu nhíu mày nói mấy vị sư huynh, cái này vẫn tiên tiền bối đức cao vọng trọng, cái này tiên phong đạo cốt, chắc chắn sẽ không khiến chư vị sư huynh thất vọng bạch tuyết tiểu như mấy người trực tiếp cười ra tiếng. Vương Ngộng chính mình nói nói cũng là cảm thấy im lặng, lời nói này cũng là quá trái lương tâm một chút, vị kia tiền bối thật là cùng những này không dính nổi một bên. Vân Thiên, nguyên lai like là hắn nhân tộc một cái dị số a lấy hắn tu hành thiên phú nguyên bản cho rằng sớm đã siêu thoát thiên địa, nghĩ không ra còn tại cái này phàm trần đạo quanh tinh phong khẽ mỉm cười, nhìn xem hư không, hai mắt thoáng hiện một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Mấy vị tiên hà đạo hữu, nghe tiên hà thiên sĩ si đạo hữu tu luyện tiên nhất luyện tâm đạo, đúng lúc sư huynh ta tu luyện chính là thiên kiếm môn tâm kiếm vô ngần, muốn cùng thiên sĩ si đạo hữu luận bàn một hai ba cái lưng đeo trường kiếm người chậm rãi đi tới, một người trong đó mỉm nói vương sư đệ, rất lâu không thấy không nghĩ tới sư vậy mà tại trùng châu đã là thanh danh vang dội, kiếm nghĩa khâm Cái này vậy mà là rất lâu không thấy kiếm nhân kiếm nghĩa, không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng đi tới nơi này. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói hai vị sư huynh tốt, rất lâu không thấy, hai vị sư huynh tu vi lại tình tiến không ít, kiếm nhân trong mắt một chút ánh sáng thoáng hiện, khẽ mỉm cười nói chỗ nào so ra mà vừa sư đệ. Đúng, vị này là tại Hạ Kiếm biệt ly sư huynh, làm người trầm mặc ít nói, còn mời mấy vị thuộc tội thiên nhất đám người quan sát một cái trầm mặc người, một thân ánh mắt chết chóc, sắc mặt trắng bệnh khô khan người trung niên, lưng đeo trường kiếm nhưng là gỗ làm thành, cũng không có vỏ kiếm. Cùng người này chắc hẳn, khô khan thiên sĩ si nhưng là tràn đầy nhân bị Thiên Sy si khẽ mỉm cười nói nghe Thiên Kiếm Muôn Tâm Kiếm Vô Ngân là thượng cổ tuyệt học, hôm nay đến lĩnh giáo không tiếc. Đạo hữu mời lúc này trên đài sờ so tải đã kết thúc. Thiên Sy si thả người nhảy lên tiên tâm di tích. Kiếm Biệt Ly thật thà nhìn thoáng qua, thân ảnh hư ảo vậy mà trong thoáng chốc liền mất đi vết tích. Lại mở mắt đã cùng Thiên Sy si đứng đối mặt nhau. Thiên Mạc ánh mắt ngưng lại nói Kiếm Biệt Ly đạo huynh tu vi đã đạt đến dạ đàn nguyên. Kiếm Nhiễu mỉm cười nói sư huynh nói không sai, không có bình mà tôi. Hôm nay vừa có thể cùng si sư đạo, tấn với nhau, đánh vỡ bình trướng. Tiên ánh mắt mọi người hơi xuống. Cái này cảnh giới trên lệch càng về sau một cái bậc thang nhỏ chính là cách biệt một trời, tuy nói là cùng cảnh giới tranh chấp, chỉ sợ cũng là không chiếm được lợi ích. Nhìn xem mọi người sững sở, Bạch Tuyết cao mày nói làm sao các ngươi cái môn này như vậy kỳ quá nha. Kiếm Biệt Ly, tiện nhân kiếm nghĩa kiếm nhân huynh đệ nhìn xem đôi mi thanh tú cao lại, xinh đẹp không gì sánh được Bạch Tuyết vậy mà lạ thường không có nổi giận. Thiên Tâm Di tích bên trên, để Vương ngẩng đám người tâm rõ ràng kỳ dị so tài đã lặng yên không tiếng động kéo ra màn tre. Thiên Mạc ngồi xếp bằng thạch đài bên trên, hai mắt khép hở, phảng muốn chậm rãi Mà Kiếm Biệt Ly thì là hai mắt trợn lên. Quỷ dị chính là trong mắt con mắt đã không thấy, nhìn qua trống rông một mảnh, cả người mặc dù đứng thẳng, cho người cảm giác hình như một người chết. Nhìn xem kỳ dị hai người, dưới đại xôn sao một mảnh. Tham gia náo nhiệt là nhân chi thường tình. Tuy nói tất cả mọi người nghe qua cái này kỳ dị pháp môn, mà ở nơi này lại rất không được người chào đón. Vương Ngộng chăm chú nhìn chằm chằm tiên si hai người, mơ hồ cảm giác tiên tâm di tích phía trên xuất hiện kỳ dị giao phong. Phản vật hư vô bên trong có thân ảnh tại kịch liệt chiến giết. tư rất lâu, thử dùng thể sắc tinh thần dung nhập thức hải bên trong. Vươngộng Kinh dị phát hiện hình như tại chính mình thức hải không thay đổi, nguyên lực chi thủy tạo thành viên, chạy nhỏ rõ sướng lưu không ngừng. Mà tại thứ hải bên trong vậy mà còn nhìn thấy một chỗ hư vô chi địa, có một trạng khác loại so tài chính tiến hành hưởng hực khi thế. Hư vô bên trong, một thanh tỏa ra tia sáng chói mắt cử kiếm hoành qua thiên tế, thỉnh thoảng tung xuống từng sợi quang huy, phóng ánh chói mắt, rung luyện vạn vật. Hư vô chỗ, phản phật có một mảnh đại địa xí xôi, xanh đầy đủ của xanh mang theo mạnh mẽ sinh cơ xanh tươi mà dài. Một cái dị thế, một cái sinh mệnh hạt giống muốn xí xôi. Cả hai gặp nhau tại hư vô bên trong thỉnh thoảng có kỳ dị gợn sóng ba động. Một vòng có một vòng quang huy rạng rắc phía sau, cự kiếm dần dần không tại hoánh ánh, tất cả tia sáng tập hợp, chậm rãi tại hư vô thiên vũ tạo thành một vòng năng gắt. Đại địa bên trên xanh đầy đủ cỏ xanh bên trong một gốc lượn quanh chập chẩn đại thụ vọt lên trên không. Sinh mệnh khí tức bao phủ thiên địa. Đại thụ chập chẩn, cánh xanh lượn quanh. Mơ hồ mấy bừng ra xuất hiện một vòng tiểu diễm hư ảnh, phảng phất muốn chậm rãi dâng lên. Phù tang hướng nhật, tốt hư vô bên trong Chương 245, hư vô gặp đường, chương 245, hư vô gặp đường. Thương khung như mực, đại địa phiêu phủ. Tại chỗ này không có thiên địa cũng không có. Hư vô bên trong ngầm đầu là ngày, túi đầu có lẽ cũng là ngày. Chỉ bất quá đầu vị trí khác biệt mà thôi. Thiên địa chưa sinh, nơi nào gặp thương khung? Tang thương một chú ý, quay đầu vẫn biệt ly. Thức hải hư vô yếu đất chỗ. Kiếm biệt ly huyền hóa cái kia vòng bao quải hồng ánh trường kiếm tiểu dương chậm rãi ép xuống. Phản phất đại địa bên dao động thiên cựu thiên còn tại lớn lên, quanh xuyên tấu cái này vô, để sinh mệnh trưởng tồn địa. Một cây mang vầng mặt trời kia hư ảnh không có ý thế, chỉ có một cỗ sinh sôi vạn vật tan lành. Thương không kiếm này gì thế? Đại địa hư dương hóa sinh, tất cả lại tại qua trong dây lát kết hợp lại. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có một màn kia lưu quang vạch phá hư vô. Thương mang ở giữa vô tận khí tức chảy xuôi, Vương Ngọc nhìn đến có chút lưu lửễu. Hai người này so tài sợ rằng trừ chính mình rất khó nhìn thấy. Nơi này tất cả như thật như ảo, nhưng mà loại kia đạo chi mê hoặc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệt thế năng gắt bên trong nóng ánh trường kiếm đột nhiên chuyển động, một áng đỏ vạch qua thương mang, cây xanh lượn quanh cảnh xanh nháy mắt vàng. Khô bại, tiếp theo theo gió bay xuống. Huyễn Nhật hư ảnh thẳng thoát ly thương mang kiếm ngảy lên như diều gặp gió cũ tiêu. Một trang kỳ dị so tải lấy đại thụ khô vàng không tại, đại địa yếu có thê lương kết thúc. Trời cao bên trong một vành mặt trời mặt trời hư ảnh nhưng là tỏa ra như hứa kia sáng, Phản Phật muốn cải tạo thế giới, tầm bộ văn vật, nặng hóa thiên địa. Hư vô bên trong, có ánh cự kiếm chậm rãi tại hư vô đại địa bên trên phi phù. Qua rất lâu, thật âm thanh chậm rãi truyền ra, rất lâu không nói gì thay đổi đến tốt, mặc dù đớt, lại muốn Tâm kiếm như thế, phá người vô hạn sinh cơ. Tuy có một tia sinh mệnh lơ lửng, khó thành thiên địa, còn muốn so sao? Đạo huynh chấp niệm có thể lay trời, một lòng đánh vỡ cái này hư hào giàn buộc, đạo huynh chi đạo tiên si bội phục. Thiên nhất luyện tâm đạo cuối cùng không địch lại A tiên si tiếng thở dài tại hư vô bên trong chuyển ra. Ngươi không phải thua ở cảnh giới, ngươi là thua ở nội tâm cái kia phần giàn buộc. Không phá nổi thế giới hiện thực mâm mang, ngươi cái kia vòng hư dương tan không ra ngươi nói. Đạo hữu một lòng chấp niệm chẳng phải cũng là như lục bình lưu ly, tìm không được căn sao? Đạo hữu có thể nhìn phá. Tiên si yên lặng cười nói. Vẫn bị ly, chớ bị ly. Kiếm mô đạo thành một khắc. kiếm mô đã không tại phương thiên địa này. Người rất không tệ. Đạo hữu, lời nói thật là, chúng ta chi đạo, thành lúc nhất định không tan trong thiên địa. Đây có gì phương? Thiên sĩ si tôi thắm thở dài nói. Hư vô bên trong, Vương Ngọc nghe lấy hai người chi ngôn trong lòng chợt có mã thay đổi. Nhìn chăm chăm hư vô bên trong cái kia vòng tiểu dương hư ảnh tâm thần hô động, nguyên lực viên chậm rãi bay lên, gắng cấp hư vô, phản phất giống như một bước, tiến tính bay tới cái kia mảnh hư vô chi địa. Tốt, nghĩ không ra lại có cao nhân trước đến. Chuyến này không giả kiếm biệt lý hét lớn một tiếng trường kiếm khu hiện, vô bên trong một cái thương mang cự thú chật ních thương khung. Một đôi mắt đỏ mang theo vô tận sát khi bi xem hư vô, miệng lớn khẽ nếm phảng phất muốn thôn vệ thương khung. Vương Ngộng nguyên lực viên tại Thức Hải bên trong có thể thành một phương thiên địa, lại nơi này lại thành cự thú trước mặt lại thành bỏ túi đồ vật. Bất quá nguyên lực chi thủy chảy nhỏ dọn chảy xuôi, tuần hoàn không ngừng, vậy mà cũng có một cỗ sáng thế hương vị, cùng tiên si cái kia vòng hư dương chạy ra giống nhau khí tức. Bất quá lại làm cho người ta cảm thấy chân thật cảm giác. Thôn thiên thú, tan vỡ thương cung, đạo hữu chấp niệm có giải. Vị nhân nào tới đây? Thư vô bên trong si thở dài nói. Vương Ngộng sừng suất một chút, chính mình chỉ là thử xem Không nghĩ tới nguyên lực chi hà vậy mà thật sự có biến hóa. Nguyên lực chi thủy chậm rãi chảy xuôi yên tĩnh ngắn lạnh. Thương mang cự thú thôn vệ thương không thương mang miệng lớn đột nhiên một cái nuốt vào, nháy mắt Vương Ngộng nguyên lực chi hạ bị thôn vệ. Vương Ngộng giật lại mình, nguyên lực như bị nuốt, vậy mình há không triệt để phế đi. Con tốt, suy nghĩ một chút khổ cực kết quả cũng không có xuất hiện. Nguyên lực viên vẫn là ở nơi nào yên tĩnh lưu chuyển, mà thôn thiên cự thú vậy mà là vọt thẳng đi qua, phản Vương Ngộng lực chỉ là một cái Trong lúc nhất thời thương mang cự thú mở mịt đứng thẳng, không rõ ràng cho lắm. Thư vô bên trong một gốc cây nhỏ đột nhiên sinh sôi, phi phụ tại thương khung. Vì cái gì? Vì cái gì? Kiếm biệt ly thật thà âm thanh thay đổi đến có chút tinh thần sa sút. Không có khả năng, làm sao sẽ rằng này? Thiên Si cũng là tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Trong lúc nhất thời hư vô thay đổi đến yên tĩnh, chỉ có hoang mang cử thú, chập chân lộ ra có chút mở mịt cây nhỏ cùng nguyên lực viên yên tĩnh đối lập. Vương Ngộng cũng có một tia hoang mang, tiến lặng suy nghĩ rất lâu, đồng nhiên có chỗ minh ngộ. Hư vô bên trong Thiên Si bỗng nhiên lẩm bẩm thật bên trong là huyền, vốn là thật. Chẳng lẽ ta chi đạo là huyện, mà cái này viên nhưng là thật. Minh bạch, chúng ta chi đạo tại huyền, lại có thể ảnh hưởng thật. Bất quá là hiện thế thế giới bên trong hư ảnh mà thôi, cũng không thoát ly huyễn chân thế giới. Cái này viên nhưng là hư vô thật. Tại chỗ này, hắn tồn tại. Chúng ta đường sai lầm rồi sao?" Tiếng biệt ly ừ hữ ừ tự nói, tràn đầy thương cảm. Vị tiên bối này, thiên si bái phục. Có thể hay không là bần đạo chỉ điểm sai lầm." Vương Ngọc Yên lặng đứng thẳng rất lâu, chậm rãi mở miệng, âm lại phiêu đãng vô tích, phản phất tràn ngập ở cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào cũng không phải là các vị đạo hữu đạo hữu vấn đề, là nơi này vốn là hư ảo. Hai vị đạo hữu chi đạo trong lòng siêu thoát huyễn chân, tâm bay khỏi, vốn vẫn như cũ. Trong lúc nhất thời, Bao gồm Vương Ngộ ở bên trong đều rơi vào suy nghĩ bên trong đạo khả đạo cái gì là nói Vương Ngọc mình nói suy nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn minh bạch chỉ là mơ hổ có một tia minh ngộ cái tiêu tiêu cảm giác nhưng lại như thế khó bề phân biệt chỉ là thấy được lại bắt không được cái bóng cái bóng không có ánh sáng tồn tại sao thời gian trong thoáng chốc đi qua vô tận thương mang bên trong thương mang cự thú hoang mang hai mắt đột nhiên thoáng hiện một tia minh lượng tiếp theo ngửa mặt lên trời gào thét hư vô chấn động vô tậnký tức bao phủ thiên địa tiếp theo kiếmly biệt vui sướng cườii to tại hư vô bên trong quânẩn Tiên sư si khẽ khẽ thở dài nói chúc mừng đạo hữu đón nộ hư ảo. Đáng tiếc tiên sư si chi đạo vẫn là hoang mang. Haha, ha, kiếm mô hôm nay đốn nộ, bái hai vị bản tạo. Ngay sau hữu duyên, lại bàn về nói cởi lớn hư vô bên trong cự thú tiêu tán tại thương khung bên trong. Vương Ngộng trong lòng hơi động một chút, biết kiếm biệt ly đạo tâm đón nộ. Đến mức đốn ngộ là con đường nào không được biết. Nộ chính là ngộ. Đạt thông chính là một phương khác thiên điện. Đường vốn cũng không có phần cuối, có lẽ đi một vòng lại về tới khởi điểm. Vị tiên lối này, còn mơ chỉ giáo như thế nào hư ảo. Tiên si âm thanh thay đổi đến có chút thành kính. Vương Ngộng tươi thắm thở dài, nói đạo hữu chi đạo, minh tâm kiến tính. Là tâm, là một. Sinh mệnh khí tức nếu là thật, vì sao không phải một phương thiên địa? Đạo hữu đã muốn tiên nhất lựa tâm, tâm lại không phải là một vương ngộng cảm giác thiên si mặc dù si mê nhưng lại hữu tình, đây cũng là hắn không có kiếm biệt ly tấm lòng tia cảnh. Bị ràng buộc, như thế nào tâm? Có thể chính mình cũng là tại hoang mang bên trong, bất quá là trải qua hư ảo chi điệu tương đối nhiều điểm mà thôi. Thiên si trầm mặt rất lâu, đột nhiên nói đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Thật thật giả giả, vẫn đuối mất phương hướng tại một. Mở ra tâm kết, trở thành một phương thiên địa. Thiên sư si chi đạo, tại Khai Thiên, tại Tảo hóa. Cuối cùng siêu thoát cái này, thiên điệu tiếp theo Thiên si cũng cười to không chỉ, tiếng cười tại hư vô bên trong quanh quẩn, mãi đến dần dần tiêu tán. Vương Ngộng Hư hứng nhìn chăm chú lên hư vô bên trong tất cả. Mơ hổ cảm giác được con đường này Kiếm Biệt Ly sẽ đi càng xa. Kiếm Biệt Ly hai mắt minh lượng là hiểu rõ một con đường, trong tim không dấu vết, thật sự là hắn không có vết tích có thể tìm. Thiên sư si nhưng là đang tìm một con đường, trở thành một con đường. Vương Ngọng trầm mặt rất lâu, im lặng lúc đầu, chính mình là một cái hoang mang người, còn muốn nói với người khác dạy. Quay đầu nhìn thoáng qua hư vô, tâm thần khắp nơi. Vương Ngột đột nhiên mở mắt ra, Thiên Tâm Di tích bên cạnh đã là ổn ảo thành một mảnh. Vương Ngột quan sát một cái di tích bên trên, kiếm biệt ly đã không thấy, chỉ có Thiên Si một người ngựa đầu nhìn qua thương không im lặng đứng thẳng. Chương 246, thủ thương luôn là ta, chương 246, thủ thương luôn là ta. Thế nhân cúi bái thần linh vì cầu an lòng, giải thích nghi hoặc. Tâm linh theo đuổi, không đối cũng không có sai, quan tâm bản tâm mà thôi. Thế nhân sùng bái thần tiên, tại người tu đạo xem ra bất quá là một loại vô tri ký thác mà thôi. Thiên tâm di tích phía trước dậm dạp chẳng trị đám người lẫn nhau châu đầu ghé tham nghị luận ẩm ý, tất cả những thứ này cùng thế tục không có khác gì. Nếu như phàm tục nhìn thấy trong lòng bọn họ thần tiên cũng là tấm này, Đức Hạnh đoán chừng sẽ thất vọng tới cực điểm. Bởi vì mê hoặc, cho nên cùng mái, có lẽ tu đạo chi người chẳng chữ học sở dĩ đạt tới mức lô hòa thuần thành, cũng là vì nên hợp thế nhân cảm giác. Ra. So với vô số người chỉ trỏ, tiên hà mọi người nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại thiên si một người một mình đại cao, đối thủ sớm đã rời đi. Chỉ cần là mọc ra mắt người liền có thể minh bạch ai thắng ai bại. Có khả năng chiến thắng thiên đại lục truyền thừa xa xưa. Danh xưng Trung Châu bất hủ tông môn tiên kiếm môn, tiên hạ tuyệt đối có thể tiêu ngạo. Chúng chi cái kia kiếm biệt ly cũng là Trung Châu tiếng tăm lừng lây cả người, cùng Vương Ngộc chiến thắng tán tu không thể giống nhau mà nói. Vương Ngộc lấy lại tinh thần một khắc, nhìn thấy chính là như vậy một phen náo nhiệt cảnh tượng. Thiên Mạc khẽ cau mày nói: "Tiên sư si sư đệ làm sao vậy?" Vương Ngộc khẽ khẽ thở dài nói: "Nhị sư huynh tiến vào nội đạo." "Đại sư huynh, ngươi truyền âm để sư huynh xuống đây đi, để tránh lại có người ra chiến." "A, tên xuống lại. Còn tưởng tiểu một cái, người bên cạnh cũng Thiên Mặc gật gật đầu khỏe, miệng khẽ miệng ghé nhúc nhích, trên Đài Thiên Si gật gật đầu phi thân nhảy xuống thềm đài. Trong mắt thoáng hiện ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Tăng Hạo Nhiên vỗ tay nói Thiên Si sư huynh huy vũ tăng mạnh tiên hà màn mũi, chúng ta cũng là cảm thấy có ánh sáng a ngược lại là tiểu sư đệ ngươi là chuyện gì xảy ra. Nhị sư vinh một ngủ khắp địch đó là tuyệt học. Ngươi thế nào cũng đứng ngủ rồi nói chuyện cùng ngươi đều không để ý. Thiên Nhất mỉm cười nói Thiên Si sư đệ, lần này ngươi chiến thắng Thiên Kiếm môn, trưởng môn sư huynh tại chỗ này lên tiếng khẳng định ra tăng không nhỏ. Bần đạo đoán Trường Thiên Kiếm môn lần này trước đến cũng là muốn cân nhắc một chút tiên hà thực lực, không nghĩ tới ăn ngậm bồ hòn. Ha <cười> Cẩu Vĩ bỗng nhiên bu lại, nhìn chằm chằm Vương Ngọc cùng Thiên Si không rời mắt. Thiên Si đến không có gì, Vương Ngọc nhưng là một trận ác hàn, chủ yếu là Cẩu Vĩ tấm kia nghiêm chỉnh mặt phối hợp ánh mắt này hèn mọn cực điểm, nhịn không được dùng mình một cái cầu hình, ngươi uống rượu độc. Vương Mô đối nam nhân cũng không dám hứng thú bên cạnh mọi người nhìn không được cười lên. Cẩu Vĩ hừ một cái nói người nào đối ngươi cảm thấy hứng thú? Bần đạo làm sao cảm giác các ngươi hai cái hình như đi kỳ quái địa phương. Vương Ngọc vừa rồi đứng đi ngủ làm cái gì mộng? Thiên si ánh mắt có chút chuyển động, nhìn về phía Vương Ngọc. Vương Ngọc đau cả đầu, nói cái gì đứng nằm mơ, ngươi cho rằng đều giống như ngươi đứng nhấc lên chân đi tiểu? Ta chỉ là nghĩ sự tình nghĩ xuất thần mà thôi. Không đúng rồi, Vương đại ca. Vừa rồi chúng ta muốn nói chuyện với ngươi ngươi không có một điểm phản ứng nha. Có thể cái này cùng chó đi tiểu có quan hệ sao? Tiểu Nhiên nghi hoặc ngâng lên ngập nước mắt to. Vương Ngọc im lặng, Cầu vĩ mặt thì biến thành đoan nước. Bạch Tuyết liếc mắt một cái nói Tiểu Nhiên, ngươi còn tin hắn? Tên lốc trong miệng không có một câu lời nói thật, cũng không biết lại đang nghĩ cái nào mỹ nữ nghi mắt hồn đâu. Bạch Tuyết cô nương, cái này liền không đúng. Nơi này có ngươi mấy vị tiên tử tại, tiểu sư đệ há có thể chạy thần. Nghi cũng là muốn các ngươi mới đối. Tăng Hạo Nhiên tiếp lời nói. Vương ngọ mặt đen lại, mọi người tất cả đều mỉm cười. Thiên Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái thiên tâm di tích, cười khổ nói: "Chư vị sư đệ, sợ là chúng ta phiền phức lại tới." A Di đạt Phật, thiện hai thiện hai. Người xuất ra bất ngờ giành thắng lợi là Niệm. Bần tăng lần này lên đài là cùng Tiên Hà đạo hữu luận đạo mà thôi, thiên tâm di tích bên trên một cái dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân sao cái nói? Bốn phía lại lần nữa xôn sao từ tâm đại sư, đây chính là thiên ninh tự tương lai chủ trì. Tuy nói là đệ tử đời hai, nghe nói tu vi sớm đã phá nguyên tiền bối tông sư a. Kỳ quái, vì sao luôn là tiên hà nhận đến khiêu chiến? Dối trá không giành thắng lợi còn lên cái gì lại. Tiên Hà mọi người cũng là kỳ quái nhìn xem tiên nhất, trong lòng cũng là cái để tài kia, cái này tụ hội còn không có chân chính bắt đầu vì sao thụ thương luôn là ta. Thiên nhất lắc đầu cười khổ, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Từ Tâm khẽ gật đầu nhảy xuống thạch đài đi tới tiên Hà mọi người chỗ. Vương Ngọc nhìn xem Từ Tâm bỗng nhiên thoáng hiện một tia tia sáng kỳ dị, nói đại sư, không biết quý tự Tiên Tâm Thạch có thể cho phép vãn bối tiến đến chiếm ngưỡng. Từ Tâm khẽ mỉm cười, nhìn hướng tiên nhất. Thiên nhất cười nói Vương sư đệ, Tâm Thạch chỉ là ngẫu nhiên hiện thần dị mà thôi. Phật môn từ bi, sao lại của mình? Mình quý Thiên Tâm thạch tại Thiên ninh tự ngoài sân môn, mặc cho thế nhân ngừng chân nói xong ôn quyền nói từ Tâm đại sư ý đồ đến tiên nhất minh bạch, người đại sư tiến lên một bước làm sao. Từ Tâm khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua Vương động, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại hư vô bên trong. Thiên Nhất cười khổ nói đây là ngàn năm sức mịch. Từ Tâm đại sư cũng là đại biểu thầy trước đến, mỗi lần đều sẽ như vậy, dạng này Thiên Nhất ánh mắt dạo qua một vòng nói thiên si sư đệ, nhã cầm sư muội ân, còn có đạo chi cùng ta tiến về. nơi đây liền giao cho mọi người nghe đến lập lờ nước đôi, vân đầu. Thiên Nhất đám người phá không mà đi, còn mang lên tham gia náo nhiệt tiểu Như. Đi ra trong đám người bỗng nhiên một trận reo hò, đại nhạc bên trong vô số đạo ánh sáng bay ra, Nguyên bản tiến vào Thiền Tâm Di Tích cao nhân tiền buổi một lần nữa về tới riêng phần mình tông môn. Tiên hạ bên này đạo huyền chân nhân tính cả còn lại bốn vị tông chủ cùng nhau thoán hiện. Đạo huyền nhìn thoáng qua chư đệ tử hơi sững sờ nói tiên nhất đâu. Thiên Mạc đội vàng đáp khởi bẩm trưởng môn sư bá, tiên nhất sư huynh vừa rồi chịu thiên linh tự từ tâm đại sư mời tiến đến luận đạo. Đạo huyền hơn ngẩn ra, mà bốn vị chủ cũng là lắc đầu khổ. Vô Trần lắc đầu nói Phật gia dạng giải thoát, có thể phủ hiền đại sư, nhưng là chấp niệm có tiêu, cũng làm khó tư tâm. Từ Tâm lần này không cần đi đông nhạc chi địa, Lân Cận luận đạo ngược lại là thiếu một fan khó khăn chắc chở. Từ Tâm tu vi sợ rằng không tại người ta phía dưới đi vô hỏa thở giải nói. Đạo Huyền lắc lắc đầu nói Từ Tâm tu vi sớm đã phá nguyên, bất quá chưa đi trọng nguyên con đường mà thôi. Tu vi không đang vì huynh phía dưới. Vô Nhân hơi sững sờ nói không thể nào. Hắn vị sư huynh này tu vi những người khác có lẽ không biết, bốn người bọn họ nhưng là lại biết rõ ràng rành. Tu vi áp chế ở phá nguyên, không phải là vì chờ đợi ngày đó mà thôi. Nếu không đừng nói phá nguyên, phá nguyên điên phong bán độ nguyên đỉnh đều là có nhiều khả năng. Đạo lắc đầu nói vị sư đệ. Phật môn rộng rãi, còn có một con đường có thể đi, cũng không phải là đều lựa chọn áp chế. Tốt, vừa rồi cùng chư vị trưởng môn đại khái thương thảo một cái phương án. Lần này Tây si Tình Hải chuyến đi ta Đông Nhạc chi điệu nhất định phải có lục đệ tiến vào huyết Hải. Vô Dục hơi biến sắc mặt nói sư huynh, vì sao nhiều như thế? Không phải một cái sao? Đạo Huyền chua sót mà nói sư đệ, đây là cố gắng kết quả. Thiên điệu dị biến, các tiền bối truyền lời xuống, nhất định phải có 100 đơn 8 người người tiến vào huyết Hải. Ta Đông Nhạc chi địa là 6 cái. Là ít nhất chương 247, nội bộ không gián đoạn, chương 247, nội bộ không gián đoạn. Vương Ngọc nhìn xem mấy vị trưởng bối thần sắc hơi nghi ngờ nhìn hướng Thiên Mạc, Thiên Mạc hiểu ý, nhìn lén vô nhân một cái nhỏ giọng nói tiểu sư đệ, ngươi cùng tầng sư đệ không rõ liền lý. 500 năm Huyễn Hải mở ra nhất định phải có nhân tộc huyết mạch tiến vào Huyễn Hải mới có thể thông qua hư vô thông đạo tiến vào loạn lưu không gian, mà tất cả đi vào người đều là có đi không về, Á Vương Ngọc khẽ giật mình, đây là muốn đi chịu chết tiếtấu. Kỳ quái hơn nữa chính là mặc các tông môn nhưng là tập hợp cùng một chỗ, lẫn nhau tranh luận không ngớt, càng có nhân tiền bối đùng đùng đi nơi đây. Đạo tu vi nào, Vương nói chuyện đã vào thai, lại nhìn thấy bay khỏi nơi đây chúng tu sĩ tươi thắm thở dài. Nói mấy vị sư đệ, huyền hải sự tỉnh sau đó bàn lại. Bản tọa đã cùng Trung Châu mấy vị đạo hữu ước định đến nay muộn tại Thiên Tâm Di tích chọn lựa tiến vào loạn lưu nhân tuyển. Mấy vị sư đệ có gì cao kiến? Vô Nhân nhíu nhíu mày nói sư huynh, chúng ta mấy phái hình như đại biểu không được thiên hỷ a, dựa theo truyền thống ít nhất phải trải qua nửa tháng thời gian mới có thể xác định danh ngạch. Lần này làm sao vội vã như thế? Sư đệ, các vị tiền bối truyền lời xuống năm nay tất cả giả lược, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày kết thúc phân tranh. Ta hạ chiếm được cơ, không cần cùng mặt tông môn tranh đoạt danh nghịch đạo Vô Hỏa gật đầu nói sư huynh, năm nay tụ hội dị biến không ít, tất cả liền mời sư huynh định đoạt. Sư lệ không dị nghị. Vô Nhân, Vô Trần liếc nhau gật gật đầu. Vô Dục ánh mắt âm trầm, muốn nói cái gì, lại không có mở miệng, cuối cùng vô cùng không tình nguyện gật đầu. Đạo Huyền nhìn ở trong mắt, lắc đầu, nói loạn lưu mở ra, cơ duyên trở định. Dạng này, thiên nhất tu vi đã phá đan nguyên không thay đổi tham dự so tài. Đệ tử còn lại toàn bộ tham gia, tận lực tranh thủ càng nhiều danh hạch. Vô Trần thở dài nói chỉ có thể như vậy. Sư huynh, không biết lần này tiến vào loạn lưu không gian có thể có bao nhiêu người. Đạo Huyền cười khổ nói sư muội, Tiến vào loạn lưu không gian, người vẫn là dựa vào trời duyên a tốt, Vô dục sư đệ lưu ở nơi đây chiếu cố chúng đệ tử, còn lại ba vị sư đệ cùng bản tọa đi gặp mấy vị đạo hữu đạo huyền vùng vùng tay, thân ảnh hư ảo rời đi nơi đây. Vô Nhân nhìn gương ngộ một cái, đối Thiên Mặc có chút gật gật đầu, theo sát đạo huyền mà đi. Vô Hỏa thì là hướng cao đại nhân dặn dò vài câu cái này mới rời khỏi. Vô Trần nhẹ nhàng thở dài nói vơ khê, nhã cầm trở về ngươi nói cho nàng trưởng môn chi ngôn liền có thể nói xong, cũng là thân ảnh biến mất nơi đây. Vô dục chầm chầm hư không xuất rất lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên nói các ngươi lại lần nữa không cần thiết gây chuyện dặn dò một câu. Vậy mà cũng rời đi nơi đây, làm cho một đám đệ tử một trận mặt danh kỳ diệu. Tĩnh Phong dông nhiên mỉm cười nói "Chư vị tiên hạ đạo hữu, Thiên Tâm Sơn cảnh sắc không tệ, lão hữu đi đi đi nhận thức một phen phong quang." Thiên Mạc gật đầu nói "Tiền bối đi đi cũng tốt." Cẩu Vĩ đạo hữu cũng cùng mấy vị đi dạo đi dạo, Á Vương ngột nghe đến hơi sửng sở, lập tức minh bạch Thiên Mạc chỉ. Trong lòng cũng là thở dài không thôi. Nói đại sư huynh, mấy vị này đều là bằng hưu ta. Sư đệ dẫn bọn hắn đi dạo đi dạo, có chuyện gì đợi buổi tối trở lại rồi nói vừa vẫn rất tốt. Thiên Mạc muốn nói lại thôi, cuối cùng gật gật đầu. Tăng Hạo Nhiên xem xét suốt ruột nói đại sư huynh Thiên Mạc trừng mắt liếc Tăng sư đệ, ngươi thành thật cho ta ở lại. Tăng Hạo Nhiên sững sờ, khó được nhìn thấy Thiên Mạc nổi giận, nhất thời không dám nói nữa. Vương Ngọc nhịn không được cười lên, đồng tình vô vụ Tăng Hạo Nhiên bà vai, đối tiểu Nhiên liếc mắt ra hiệu, tiểu Nhiên hiểu ý năn nỉ nhìn xem Vân Khê, Vân Khê cười khổ sờ một cái tiểu Nhiên tóc nói sư muội, dạo chơi liền trở về, chớ đi xa. Bất công tại Tăng Hạo Nhiên phàn nàn bên trong, Vương Ngọc mấy người cùng nhau mà đi. Chầm chầm đi thân ảnh, trong mắt dần hiện ra một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trần Thế xem Thiên Tâm Sơn bất quá là một tòa quanh năm mây mù lượn lờ ngọn núi mà thôi, nhưng mà tiến vào bên trong mới có thể cảm thụ to lớn. Kỳ phong trùng điệp, cổ mục thương thiên, còn có không ít kỳ dị linh vật thú loại xuyên qua. Vương Ngọc một nhóm mọi người thoát ly rộn rộn dàng dàng đám người, tới bên ngoài, Bạch Tuyết mới mới thở dài một cái, nhíu lại đôi mi thanh tú nói nín chết ta, tên ngốc, các ngươi những người này nói chuyện sao đến như vậy dối trá nha. Thật tốt lời nói nhất định muốn che dấu, thật là. Cẩu Vĩ cũng lời nói không muốn để cho chúng ta tham dự liền nói rõ. Vẫn là được đến cao nhân, thật làm cho bần đạo thất vọng. Vương Ngục sững tức giận nếu như không phải có Tịnh Phong tiền bối tại chỗ này, cầu huynh ngươi sớm bị mấy vị sư huynh ném tới cầu ga bên trong, cái kia còn có phần của ngươi nói chuyện. Tịnh Phong mỉm cười nói lao hủ dần dần ra đi. Chư vị tiên hà cao nhân sao lại cùng lão hủ chấp nhặt? Ngược lại là nguyên tự đạo hữu trầm mặc lâu này, không vì ngoại vật mà thay đổi, lão hủ rất là ghen tịa. a. Hừ, bất quá là khinh thường những cái kia nhân loại mà thôi. Từng cái đều mang tâm tư, âm âmưu tính toán, dối trá cực độ. Còn có nơi đây kêu cái gì Thiên Tâm Sơn, thua thiệt nhân loại có thể nghĩ ra được lão ấu quy ám sinh trong ngực bò đi ra, khinh thường dò xét nơi đây. Hình như ở trong mắt nó Thiên Tâm Sơn chính là một cái phế vật chi địa. Đối với hai vị này tiền bối, Vương Ngộng cũng chỉ có cười khổ phần. Tiểu Nhiên nuốt ve lại lần nữa rơi vào ngủ say thiên linh, ôn Nhu nói Vương đại ca, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì nha? Vương Ngộng khẽ mỉm cười, vừa muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn hướng hư không. Một đạo hư ảnh đột nhiên hiện hóa, toàn thân bị một tầng vàng sáng bao phủ, như thật như ảo nhìn không rõ ràng. Nhưng mà khiến Vương Ngộng hoàng hốt chính là tại cái này thân thể bên trên lại không cảm giác được mảy may nguyên lực ba động. Người chính là Vương Ngộng. Có chút nhất thời, có thể cảm nhận được lão phu tồn tại. Lão Quy Ngươi không tại Điên Lạc Thiên Địa rụt lại chạy đến Huyễn Trần tới làm cái gì?" Thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền đến, không mang một điểm tình cảm. Lao Úy hừ một tiếng, sắc mặt có chút điểm khó coi nói hừ, "Lão phu mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng trên người ngươi cái hồ tao khí còn có thể phân rõ, ngươi chính là lại nhiều lần thần thức hóa thân tiến vào Điên Lạc Thiên Địa người." Lao Ô quy ngươi cũng là có chút kiến thức. Vương Ngộng, giao ra hư đỉnh cùng Huyễn Nhật Chí Nguyên, lão phu không làm khó ngươi, tiểu bối hư ảnh Vương Ngộng ra, trên người mình có hai thứ đồ này quy trong cuộc, chưa hề xem người, người này lạnh như thế nào biết được. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng. Một đạo khí tức ba động, Vương Ngọc cảm giác tự thân nháy mắt bị giam cầm, trong ngực đồ vật vậy mà không bị khống chế tự mình bay ra, một tòa nho nhỏ đỉnh trầm dài phiêu phủ tại Vương Ngọc trước người, phía trên vết rỉ loang lổ, cổ pháp bên trong hiển thị rõ tang thương chi ý lúc này Vương Ngọc đã là kinh hãi tới cực điểm, trên người người này có chút hiển lộ một tia khí tức mà thôi, Vương Ngọc lại có loại toàn thân run rẩy, muốn quỳ xuống cúng bái xúc động, lại nhìn, người xung quanh lại không có chuyện gì. Nguyên đỉnh, Nguyên đỉnh Vương Ngọc trong lòng kêu to, hắn đã cảm giác được người này tuyệt đối là Nguyên đỉnh tu sĩ, vừa rồi cái kia một tia ba động tuyệt đối hắn Nguyên đỉnh tiền bối khí tức ba động không thể nghi ngờ. Thính Phong đống nhiên cười nói bú minh vô gian, là tình cảm hài thương. Thế tục duyên định, họa tử trong nhà. Ngàn năm thời gian, thoáng qua liền qua. Đạo hữu nhẹ kiện như trước, Lão Hủ đã dần dần già đi chương 248, nguyên đỉnh lần đầu phong, chương 248, nguyên đỉnh lần đầu phong. Thân ảnh mặc dù hư vô mở mịt lại có một đôi vô cùng uy nghiêm hai mắt. Lúc này chính liếc nhìn mọi người, tại cái này hai con mắt nhìn kỹ, mọi người tại đây sinh ra cùng vương mộng đồng dạng hồi hộ. Thanh em uy nghiêm chậm rãi truyền ra nguyên lai là người, nghĩ không ra người cũng tới chỉ là không biết ngươi là hầu tử vẫn là cái kia vô sĩ số 1 hay là một người khác hoàn toàn. Tính Phong tươi thắm thở dài nói là cái gì đều không trọng yếu. Lão Hủ liền muốn quy thư, bất quá là lại nhìn xem phương thiên địa này mà thôi. Đạo hữu siêu thoát chân thế, há không càng thêm thoải mái. Phương thiên địa này người khác không biết, đạo hữu bực này nhân vật có lẽ có chỗ nhìn rõ, hà tất chấp nhất phiêu miểu vô định đồ vật, còn không bằng ngủ say nhất ngụ, liền tính không thể vĩnh hằng, cũng có thể nhìn thấy luân hồi khởi động lại a. Đạo bất đồng bất tương vi Tại chỗ này tu vi của ngươi sợ rằng còn không bằng phàm nhân á phu biết ngươi bất quá là hư ảnh tập hợp, không có chân hình. Lão phu cũng không cùng ngươi tính toán. Đến nay cùng Huyễn Nhật Tinh lão phu chắc chắn phải có được hư ảnh hư lạnh một tiếng. Hư Vô bên trong một đôi bóng ánh phảng phất bàn tay lớn trong suốt nháy mắt bao phủ Vương Ngộng trước người. Thiên địa lại lần nữa run lên, một cú khắc để người hít thở không thông khí tức nháy mắt tới người. Hư Vô bên trong cũng nhiều thêm một cái kim quang lập loè bàn tay đón nhận hư Vô bóng ánh bàn tay, Vương Ngộng cảm giác tại hai cỗ lực lượng hạ sai điểm thần thức tiêu tán, may mắn lơ lửng tiểu đỉnh dừng chán, hư, nơi này là Điện, nhân tộc sự đến trộn lẫn hư không, lùng cũng âm may tình cảm. Phong đạo hữu, lời ấy không thật, lão phu nữ nhi tại cái này, hả có thể cùng lao phu không có quan hệ. Mạc Danh mỉm cười huyễn hóa mà ra, Bạch Tuyết reo hò một tiếng chạy lên tiến đến thân mật khoác lên Mạc Danh cánh tay. Mạc Danh yêu thương sờ một cái Bạch Tuyết nhi mái tóc nói đệ ngươi đừng có chạy lung tung, càng muốn đi theo hỗn đản này khắp nơi gặp rắc rối, chịu khổ a. Tĩnh Phong khẽ mỉm cười không có trả lời, phu cư tú mục mơ hồ thoáng hiện một tia hoảng sợ, xe dịch bước liên tục lặng lẽ núp ở Tĩnh sau lưng. Cẩu Vĩ kinh hãi Vương hậu, đây đều là người nào? Mỗi một người đều lợi hại như vậy, chỉ nói là thần đạo đạo, có chút nghe không rõ. Vương Ngột mắt liếc lặng. Đây đều là nguyên đỉnh tiền bối nói xong cũng kính thi lễ nói vãn bối gặp qua Mạc Danh tiền bối, tiền bối mạnh khỏe. Mạc Danh nhiều hứng thú nhìn thoáng qua nói tiểu tử, mấy năm không thấy biến hóa không nhỏ a không nghĩ tới toàn bộ thiên hỉ tu tiên giới đều sẽ bị ngươi quay đến phong sinh thủy khởi càng có thể được đến nguyên đỉnh cao nhân quan tâm. Bất quá tiểu tử ngươi nhiều năm như vậy làm sao còn rất dài tấm này đức hạnh. Vương Ngộng hậm hực có chút im lặng, không rõ Bạch Mạc Danh có phải là giàn lên hồ đồ rồi, vào lúc này cùng hắn tướng quan hệ. Đa Đa, cái này tên lốc cười nói cha là vì ngươi tốt. Tiểu tử này dài tấm này, đức hạnh làm sao có thể xứng được với nữ nhi bảo bối của ta." Bạch Tuyết mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh, giận lao phụ thân, sắp đem Mạc Danh cánh tay cắt đứt. Bên cạnh mọi người thấy cái này ấm áp tràn diện cũng là mặt lộ mỉm cười, cảm giác vừa rồi kiềm chế nháy mắt hòa tan không ít. Tinh Phong cảm khái nói Mạc Minh đạo hưu nghị không ra có như thế một mặt, khiến lao hủ ghé mắt. Mạc Danh bật cười lớn nói lao quái vật, nếu như ngươi trở về diện mạo như trước sợ rằng liền sẽ không nói như thế. Ha, ha nếu như cái kia lão hồ hàng biết ngươi khích lệ lão phu, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Mạc Minh huynh, ta là hắn, cũng không phải hắn. Không có gì sai biệt. Đạo Hữu Hà tất si mê đồ tính phòng tươi thảm thở dài. Hư ảnh hai mắt đột nhiên rung thực, băng lãnh âm thanh để tiên địa sinh ra từng tia từng tia hàn ý mặc danh, nơi này không phải ngươi đại mang. Lão phu khinh thường cùng một tên tiểu bối kiến thức, ngươi đồng bì ta xuất thủ. Mạc Danh cười nhạt một tiếng nói phong đạo hữu là nghĩ rằng tại Trung Châu, tại cái này Tiên Tâm Sơn lão phu không dám xuất thủ. Haha, ha, tiểu tử này có thể là lão phu bảo bối nữ nhi ngoan coi trọng người. Sau này nói không chừng có thể làm lão phu rể hiện. Mạc Danh tiêu mà nói, bên cạnh tuyết kém chút đi kéo cái kia theo Vương Ngộng cũng lặng ngốc đứng ở chỗ nào. Hư ảnh không tại trả lời, một đôi hư vô bóng ánh hai tay đột nhiên lộ ra hư không nắm chặt, một cố khí tức nháy mắt càn quét nơi đây, mơ hồ Thiên Tâm Sơn trên không lại có mây mù tập hợp, thiên địa hình như nhận lấy cố khí tức này dẫn động thay đổi đến toán loạn. Sa tại Thiên Tâm Di Tích Đông đảo tu sĩ trong lòng sinh ra một cố mặc danh ý sợ hãi. Rất nhiều tiền bối sắc mặt đại biến, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời hư vô bên trong cái tia tiết như có như không dị biến lử tự nói nguyên đỉnh khí tức, đạo kia những này tiền bối cũng muốn xuất thủ sao? Nhưng nơi này chịu Thiên Tâm chiếu cố, sợ rằng muốn thai bay vạ gió a. Mặc danh ánh mắt nháy mắt trầm xuống. Hư lạnh một tiếng nói chẳng lẽ Lao Phu còn sợ ngươi không được một cố run rẩy khí tức nháy mắt bắn ra nơi đây, cùng hư vô bên trong hư ảnh khí tức đụng vào nhau. Thiên địa đột nhiên hoàn toàn biến đổi, thương mang ở giữa phong vân cuốn ngược, vạn vật xu thế tránh. Hư vô phảng phất bị suy thũng, mọi người tại đây trong thoáng chốc đi tới một cái kỳ dị thế giới, một cái không có bất kỳ cái gì căn cơ có thể tìm thế giới. Nưng thần lại nhìn, vẫn là tại Thiên Tâm Sơn bên trong. Mạc Danh, ngươi thật sự dám động thủ. chiếu cố, ngươi đem bị thiên phạt. Hư ảnh hét lớn một tiếng, khí tức lại lần nữa tăng cường. Mạc Danh hừ lạnh một tiếng nói ngươi bất quá là một cái hư ảnh mà thôi. Thiên Hy Chi tóm dáng Lâm còn lưu bên dưới La Phu, hai người lời nói lúc, lực lượng không chút nào không giảm, mà là tại từng bước tăng cường. Thơ vô bên trong dần dần xuất hiện một đoàn mây đen chậm rãi bay tới. Cầu Vĩ nhưng là có chút kỳ quái nói bọn họ tại xò tại sao? Bần đạo làm sao không thấy chiến đấu? Vương Ngọc nháy mắt cười ngất, Tĩnh Phong cũng là mỉm cười. Tiểu nhiên ngây thơ hai mắt lại không có quá nhiều hoàng sợ, Ôn Nhu nói cầu đạo trưởng, ngươi không biết nhà, Nguyên đỉnh tiền bối siêu thoát thiên địa, đây là bọn họ ý cạnh tranh. Nếu quả thật đánh nhau cái này thiên địa đều phải đánh chìm đâu. Hai vị đạo hữu hạ tất tức, tức giận, đều là thiên địa phong tồn tại. Cử động lần này sợ có hại thương sinh hư vô bên trong lại một cố khí tức phi hốt mà tới, đối mặt Mạc Danh, hư ảnh. Đồng thời, một cố khác khí tức trưởng nháy mặt bị gần Vương Ngộng, Mạc Danh sắc mặt đột biến cả giận nói tiêu giao tử, ngươi làm cái gì? Nói xong vung ra tay trái ngăn tại Vương Ngộng trước người. Tới gần Vương Ngộng khí tức đột nhiên nhất chuyển chạy thẳng tới tiểu nhiên mà đi. Vương Ngộng từ khi thức hại dị biến phía sau, phản ứng linh mẫn, cảm nhận được khí tức nhanh quay ngược trở lại, hoàng hốt phía dưới, đột nhiên ngăn tại tiểu niên trước người. Tại nguyên đỉnh tu sĩ trước mặt, hắn cùng con kiến không có khác gì, nhưng trong lòng hắn vĩnh viễn nhớ tới đã từng nói một câu, tiểu niên, tâm. Về sau ta sẽ không để ngươi không vui, có chuyện gì ta đều sẽ thay người cản trở. Kỳ dị khí tức nháy mắt tới người, vương ngục trong thoáng chốc, thần thức của mình hình như muốn thoát ly mà đi, không, có đau đớn, không, có thương tổn cảm giác. Tiểu nhiên nhìn xem rơi vào thật thả vương ngục đại đại trong mắt nháy mắt lăn xuống thanh lệ. Mặc danh giận dữ, khí tức nháy mắt tăng vọt tới cực điểm, một cỗ đệ thường sinh quỷ lệ, thiên điệu tan vỡ khí tức càn quét nơi đây. Thư vô bên trong mây đen nháy mắt ngưng tụ thật dài, tâm di tích có một đạo sáng chói dung nhập đen.